trại ư tư. ớ sớm sớm, c chỉ châu, có đồn đầu đầu đông. ăn phần sáng nắng tiên vẩy vào trên thân châu, liền có thể bắt đầu ăn, đông. Sáng bật Bò bít bắt tết, ta thể t kia khi lâm vẩy vào r chăn nuôi trong nội viện một đám đồ t ể công nhân chính vận chuyển lấy thịt tươi nhưng làm cho người kỳ quái l à ngoại trừ thịt bên ngoài lại còn có một bình bình máu đỏ tươi ở ngoài sáng bị mặt trời mới mọc chiếu dọ dưới lọ thủy tinh bên trong lộ ra tinh hồng chi s ắ c tựa như hương thuần nho rượu ngon lưu ca người nói lâm lão bản đến cùng thế nào trại chăn nuôi làm xong tốt vì sao đem hơn vạn đầu xúc vật toàn làm thịt rồi một vị đồ tệ công nhân hiếu kỳ hỏi một vị k h á c công nhân ứng hòa nói đúng thế mẫu chất là hắn muốn nhiều như vậy huyết tương làm gì đốc công lão lưu cũng rất không hiểu nhưng không muốn ném đi mặt mũi trên xã hội sự tình ít hỏi t h a m nam chặt làm việc Ngậy. công nhân tiếp tục công việc lưu bù lên bọn hắn mang theo khẩu trang bao tay trắng liền ngay cả tóc cũng bao vây lại đốc công lão lưu tiếp tục dặn dò mọi người nhất định phải bảo trì vệ sinh coi như trong thịt rơi cái c g tóc lâm lão bản cũng sẽ không kết tiền công minh bạch l i u ca yên tâm công nhân liên tục ứng hòa nói bất quá trong âm thầm lại nghị luận ở mỹ ai các người nghe nói không lâm lão bảng người này không quá bình thường thế nào ta nhìn hắn rất tốt chỗ nào không bình thường hắn có bệnh thích sạch sẽ chán ghét mấy thứ bẩn thỉu a chắc không được ta nói hắn làm sao không đừng nói nữa nghị luận bên trong một người vội vàng ho nhẹ âm thanh đánh gãy bọn hắn nói chuyện bởi vì tại cách đó không xa đi tới một tên thanh niên nó dáng người thòn dài t h ẳ n g t ắ p mặc khiết áo sơ mi trắng không nhốn bụi trần trắng non trên mặt ngũ quan lập thể tựa như tinh điêu tế chắc hàng mỹ nghệ tướng mạo anh tuấn tới cực điểm thanh niên tắm rửa mặt trời mới mọc đi tới lẽ ra cho người ta loại ấm áp cảm giác nhưng một đôi hẹp dài trong hai chòng mắt lại lộ ra mấy phần hờ hứng đốc công l á o lưu vội vàng chạy lên trước lâm lão bản ngài một n g h n năm trăm con trâu ba n g h n đầu heo hơn một vạn con gà đã toàn bộ làm thì tốt Ừm. lâm đông gật gật đầu ánh mắt đảo qua giữ tươi mảng gói kỹ thì tươi cùng một bình bình tinh hồng huyết tương cảm thấy rất hài lòng kết tiền công đi thôi tạ ơn vậy chúng ta hợp tác vui vẻ lưu đốc công mặt lộ vẻ ý mừng vô ý thức vươn tay muốn cùng hắn nắm một chút nhưng lâm đông đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cái tay kia động cũng không động lưu đốc công lúc này mới nhớ tới cái gì mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ bởi vì lâm đông quả thật có chút bệnh thích sạch sẽ không thích cùng người có t ư chi tiếp xúc cái này đã là không quy củ bất thành văn lâm lão bản vậy chúng ta liền đi về trước hy vọng lần sau sẽ cùng ngài hợp tác lưu đốc công chê cười hầm h ự c rút tay về nói lập tức hắn mang theo mấy tên công nhân rời đi vệ tử ngồi lên trước nhỏ xe khách nhanh như chớp lái đi lâm đông nhìn l ấ y bọn hắn đi xa đi đến những cái kia thịt tươi cùng một bình bình máu tươi trước vung tay lên ở giữa những vật này lại thần kỳ không thấy đương nhiên huyết nhục cũng không có biến mất mà là bị lâm đông thu được trong chữ vật không gian Cái không gian này dài rộng cao cái cái gian dài thời gian im, đi liền không hoàn hoàn này rộng bên trong toàn đứng tồn rặng rặng toàn gì, gì, ra là vào lấy đều đồ 1000m, vật sở ẽ không kỳ phát sinh hóa biến nào. bất s dĩ làm như thế là bởi vì lâm đông là tên người trùng sinh trùng sinh tại tận thế nửa tháng trước cũng thêm ra như thế cái không gian chữ vật kinh khủng tận thế tình cảnh vẫn như c ũ rõ mồn một chiếc mắt dòm bi hoành hành biến dị quái vật mọc thành bụi nhân loại vật tư thiếu thốn vì một ổ bánh bao một bình nước sạch liền sẽ ra tay đánh nhau thậm chí không tiếp bán đã từng thân bằng b ả thân t r i để sẽ toang hiền lành ngụy trang nếu như người bình thường trùng sinh tại tận thế trước ý nghĩ đầu tiên khẳng định là chữ hàng đại lượng vật tư lương thực nguồn nước các loại nhưng lâm đông lại càng có khuynh hướng thịt tươi cùng màu tươi bởi vì hắn chính là một con giòm bi huyết nhục đối giòm bi thật sự mà nói quá trọng yếu không chỉ là đồ ăn đơn giản như vậy giòm bi thôn phệ huyết nhục có thể hấp thu trong đó năng lượng không ngừng mạnh lên tiến hóa thành thi vương một con có sung túc huyết nhục n môi n ấ n giòm g bi tốc độ phát triển khó có thể tưởng tượng kinh khủng tóm lại huyết nhục chính là giòm bi tiến hóa nguồn suối cho nên lâm đông có thể biến mạnh cỡ nào phải xem hắn có thể ăn vào nhiều ít huyết nhục lúc này hắn lại nhận được một cú điện thoại là siêu thị nhân viên tô tiểu nhu đánh tới lão bản ngươi định m ộ ư ơ i vạn phân nhanh đông l ệ n h bò b í t tết một vạn phần gà xin xương còn có một ư ơ i tấn tinh sắp xếp đều đã đến hàng a nói cho các đại thương nghiệp cung ứng tiếp tục đặt hàng lâm đ ô n g phân phò nói cái gì còn định tô tiểu nhu ngữ khí kinh ngạc thế nhưng là lão bản chúng ta quay vòng tài chính đã không đủ ngay cả tiền đặt cọc đều trả không nổi chuyện tiền để ta giải quyết ngươi tiếp tục định là được rồi a vậy được đi tô tiểu nhu đáp ứng nói nhưng trong lòng vẫn như c ũ rất khó hiểu đều không có tiền còn định đột n h i ề u như vậy hàng làm gì chẳng lẽ e muốn m ngày tận thế sao lâm đông có được một tòa trại chăn nuôi một nhà siêu thị cùng hai bộ bất động sản đây đều là dùng cha mẹ của hắn di sản đặt mua tại lâm đông không ký sự thời điểm phụ mẫu liền qua đời lúc ấy ngay cả tịch cũng chưa ăn bên trên về sau được đưa đến cô nhi viện từ nhỏ ở nơi đó lớn lên chờ đến pháp định tuổi tác về sau kế thừa phụ mẫu tài sản sau đó chậm rãi làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng mặc dù sản nghiệp không nhỏ nhưng lâm đông vốn lưu động lại không có nhiều bây giờ thứ đáng giá nhất đã đều theo ạ i ắ n mẹ xe đép chậm a rãi dừng lại phía trên đi ra một trung niên người người mặc trang phục bình thường mang theo lớn dây chuyền vàng dưới nách kẹp lấy bao lâm t bước ba dao. Hắn lão à g i bản từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a triệu bằng đi vào việt tử sau lưng mấy tên tiểu đệ cả lơ phất lơ trước ngực trên cánh tay đều là hình xăm hoa văn b ị b ị tôn cá hô các loại xác thực có mấy phần cảm giác c áp bách nhưng lâm đ ô n g vẫn như cũ sắc mặt như thường n g ư ơ i tốt triệu tổng lâm lão đệ n g ư ơ i hẳn phải biết ta ý đồ đến mảnh đất này sự t ì n h cân nhắc thế nào triệu bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thái độ cũng khá lịch sự dự định tiên lệ hậu bình một hồi lại làm áp lực có thể lâm đ ô n g chợt gật gật đầu ừ n đã suy nghĩ kỹ dựa theo trước ngươi ra giá cả có thể bán cho ngươi cái gì triệu bằng mặt lộ vẻ kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới lâm đồng vậy mà đồng ý liền ngay cả phía sau tiểu lưu manh cũng hai mặt nhìn nhau cầm nhâm kịch bản sao n g ư ơ i n g ư ơ i thật đồng ý triệu b ă n g khó có thể tin nghĩ lại xác nhận một chút lâm đông gật gật đầu ừ m đừng bởi vì ta cái này một mẫu ba phần đất chậm chế triệu tổng kiếm đại tiền ha ha ha ha, t ố t triệu b ă n g lập tức vui mừng q u á đỗi thầm nghĩ tiểu tử này giác nộ g không tệ tây tây vật người ngụy tuấn kiệt lâm lao đệ vậy chúng ta trực tiếp ký hợp đồng đi hán tử dưới nách trong bóc ra xuất ra một phần hợp đồng đều đã chuẩn bị nhiều ngày từ đầu đến cuối mang ở trên người hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng lâm đông đáp ứng ngồi vào trong viện xuất ra chi b ư ớ máy từng tờ từng tờ bắt đầu ký tên Khối này chăn nuôi địa không nhỏ, dựa theo giá thị trường, chọn thức thấy chuyện trại nuôi giá Triệu nhiên xảy ra, mở miệng hỏi. này trường, vẹn bán vạn. bằng vẫn xảy một đột ra, cảm địa dựa mở lâm lão đệ cái này t r ạ i chăn nuôi thế nào ngươi thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt đem nó cái bán bởi vì ta thiếu tiền lâm đông cũng không ngẩng đầu lên nói thiếu tiền triệu bằng con mắt đi lòng vòng cảm thấy lý do này rất hợp lý mặt khác hắn ngoại trừ bất động sản khai phát sinh ý còn có một cái nghề phụ đó chính là trò vay nặng lãi dù sao thủ hạ những thứ này tay chân cũng không phải nuôi không thế là trong đầu đột nhiên thông suốt lại nghĩ tới cái kiếm tiền cơ hội mua bán lâm lão đệ ngươi bây giờ còn thiếu tiền sao có lẽ triệu ca có thể giúp ngươi đây ồ lâm đông ký tên đầu bút lông một trận chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía triệu bằng mặt đột nhiên cảm giác được hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn dáng vẻ đều phá lệ xuất khí đáng yêu bởi vì tận thế lập tức giáng lâm hắn không chỉ có thu mua trại chăn nuôi còn muốn cho vay chính mình quả thực là nhân gian thiên sứ nước mắt mắt c h ư ơ n hai mấy thứ bẩn thiệu triệu tổng ngươi muốn có thể giúp ta thật sự là quá tốt về sau khẳng định phát đại tài lâm đông mở miệng nói ha ha ha, ha. triệu bằng mở miệng cười to tự mình cũng cảm thấy như vậy giúp ngươi không có vấn đề nhưng ta đầu tiên nói trước ta lợi tức này có c h ú t cao đồng thời đến có thế chấp đồ vật ngươi cũng biết triệu ca ta là làm gì ừ n không có vấn đề ta còn có một nhà siêu thị hai bộ bất động sản lâm đông gật đầu nói đối với cuộc cải của nhà hắn triệu bằng đã sớm hiểu qua hai bộ bất động sản ở vào hoàng kim khu vực mà lại đều là lớn bình tầng diện tích không nhỏ giữ g ố c định giá ba vạn siêu thị liền càng không cần phải nói cách nhà hắn không xa vị trí địa lý cũng rất tốt ít nhất có thể đáng năm vạn lâm lao đệ ngươi nói những thứ này thế chấp ta cho ngươi vay tám vạn thế nào được a lâm đ ô n g đáp ứng rất thẳng thắn triệu bằng âm thầm mừng rỡ cảm thấy đó là cái kiếm b u ồ n không lô mua bán tự mình thật đúng là cái thương nghiệp q u ỷ t à i ha ha ha lâm l ã o đệ vậy ngươi phải đánh trước cái phiếu nợ ấn thủ ấn sau đó đem phòng bản đều cho ta có thể lâm đ ô n g đáp ứng cứ như vậy hắn bán đi trại chăn nuôi cho vay tám ngàn vạn g ó p góp đến hai trăm i triệu tài chính triệu bằng cũng đắc ý cầm mua sắm hợp đồng cùng tám ngàn vạn phiếu nợ mang theo tiểu đệ lái xe đi lâm đ ô n g dùng khăn lông trắng sắt tay đi đến trại chăn nuôi cổng ánh mắt nhìn về phía triệu bằng rời đi phương hướng không biết đến tận thế về sau hắn sẽ có cảm tửng gì Nha! năng hắn không Khả cảm có trong ư ở Bởi n g gì. vì một siêu thị đồ vật không chỉ có thịt tươi còn có chút quần áo khăn mặt xà bông t ơ m g ộ t rửa tể các loại bởi vì lâm đ ô n g mặc dù biến thành z o m bi e nhưng lại c ố có nhân loại lý trí đồng thời bảo lưu lấy khi còn sống một chút quen thuộc thì như nói bệnh thích sạch sẽ tích tích tích lâm đồng vừa dự định hành động hắn điện thoại di động đống nhiên vang lên có người cho hắn phát tới cái tin xuất ra xem xét gửi tin tức người tên là từ san có mấy thứ thiểu. bẩn、thiệu. lâm đông lập tức nói thầm trong lòng cái này từ san là giang bắc đại học giáo hoa tướng mạo thanh thuần đáng yêu thuộc về ngọn nào hình ở trường học truy phủ nàng g n không ít người danh xương vạn người mê khả năng bởi vì lâm đông không cha không mẹ thực sự quá mức cô độc cho nên muốn thành lập cái gia đình thế là cùng nàng phát triển thành nam nữ bằng hữu quan hệ lão công tháng sau ta sinh nhật ngươi dự định đưa ta lễ vật gì nha m ỉ m cười m ỉ m cười t ừ s a n hỏi lễ vật ta đã chuẩn bị xong. lâm đông hồi phục nói chỉ bất quá nhãn thần vẫn như c ũ lạnh lùng nhưng từ san tựa hồ rất vui vẻ tạ ơn lao công kỳ thật lễ bất lễ vật không trọng yếu chủ yếu là nhìn thái độ của ngươi thái độ a đến lúc đó ngươi sẽ biết lâm đông trả lời hắn một đời trước biến thành dọn bỉ về sau thu được từ san cầu cứu tin tức nàng trốn ở trong phòng ngủ đã không có ăn nhanh phải chết đói thế là lâm đông bằng vào dọn bỉ thân phận sẽ không bị cắn kéo lấy chết lặng thân thể nệ bước cứng ngắc bộ pháp xuyên qua qua kinh khủng thi triều cho từ san đi đưa ăn kết quả đến phòng ngủ xem xét nàng lại cùng ba tên nam sinh ở cùng một chỗ đồng thời phát hiện lâm đông là dọn bỉ sau trực tiếp đem nó loạn côn đánh chết lúc ấy lâm đông liệu mạng nghĩ giải thích cái gì nhưng đã đánh mất ngôn ngữ năng lực miệng bên trong tự phát ra bất lực tiếng g ầ m giống như một đầu b ạ i q u y ề n có lẽ bọn hắn đánh chết lâm đông cùng hắn là dòm bị còn là nhân loại căn bản không có quan hệ gì ngẫm lại tháng sau tận thế đã đến tới lâm đông đương nhiên muốn cho bọn hắn hiện ra một chút thái độ mang đến một ít kinh hỉ mặt khác hoặc bắt người đối lâm đông tới nói cũng coi là vật tư trước tồn lấy hồi phục xong từ san về sau lâm đông bắt đầu thu thập trại chăn ngôi máy phát điện tin đi năng lượng mặt trời tấm các loại những thứ này tận thế cũng có thể dùng tới thậm chí là một cỗ máy xúc cũng bị thu được không gian chữ vật bên trong dù sao địa phương đầy đủ dùng tạm thời cũng không chứa đầy đương nhiên cũng có chút có kỷ niệm ý nghĩa vật cũ kiện thì như tại gian phòng ốc trên vách tường treo một tấm hình phía trên là mấy cái tiểu hài chụp ảnh c h u n g kia là lâm đông ở cô nhi viện thời kỳ chiếu cơ hồ đã bao hàm hắn tất cả tuổi thơ hồi ức hài tử của cô nhi viện phần lớn là bị phụ mẫu vứt bỏ phổ biến có chút thân thể tàn tật hoặc trí lực t r ư ớ n g n g ạ i các loại thiếu hụt trên tấm ảnh đẹp mắt nhất hai đứa bé thuộc về lâm đông cùng một tên nữ hải tên là trình lạc x ư n ữ hài ôm cái nhỏ b ú b ê gấu làn da chấm nứt nhưng về sau viện trưởng nói nàng cũng có chút thiếu hụt là phương diện tinh thần vấn đề tại lúc mười hai tuổi đem một tên nam hải ra mặt cắn xuống đến một nửa sau đó trình lạc y dì được đưa đến bệnh viện tâm thần lâm đ ô n g từ đây lại cũng chưa từng thấy quan nàng bất quá trước đó hai người quan hệ rất tốt thường xuyên cùng một chỗ gấp giấy vẽ tranh làm trò chơi lâm đ ô n g cũng không thấy cho nàng tinh thần có vấn đề ấn tượng khắc sâu nhất chính là nàng tổng đem mang tính tiêu chí mắt to hiếp thành hình trang lưỡi liềm đối với mình mỉm cười lâm đồng đem tấm hình này cũng thu được không gian chữ vật bên trong thu thập sau hết thẻ sau h ắ n g ớ i màu trắng xe điện đi vào nhà mình siêu thị lúc này cửa siêu thị ngừng lại không ít toa xe hàng một đám công nhân buộc xếp người ngay tại hướng bên trong giữa hàng lão bản n g ư ơ i trở về a đây là nhập hàng giấy tờ ngươi thẩm tra đối chiếu một cái đi có cái m ộ i tử đ ầ u đây mồ hôi thở hồng hộp ôm sổ sách chạy tới nói nàng chính là siêu thị thương quản viên tô tiểu nhu gần nhất siêu thị không ngừng nhập hàng đem nàng mẹ ệ không nhẹ được lâm đông gật gật đầu nhìn xem nữ hải mọi m ệ n bộ dáng nói thời gian không còn sớm ngươi đi về nghỉ n g ơ i đi a cảm ơn lão bản ta ngày mai buổi sáng có khóa có thể muốn buổi chiều mới có thể tới tô tiểu nhu là cái sinh viên ở chỗ này làm kiêm chức kiếm học phí lâm đông nhìn về phía nàng ngươi về sau không cần trở lại a tô tiểu nhu tiếu dung cứng đ ở tựa hồ minh bạch hắn có ý tứ gì lão lão bản ngươi muốn khai trừ ta là ta chỗ nào làm không tốt sao không phải khai trừ ta gần nhất đứng trước chút vấn đề siêu thị trước không m u ố n bán n h a tô tiểu nhu nhu thuận gật gật đầu nhưng vẫn như cũ có chút thất lạc lâm đông nói tiếp tiền lương tháng này ta cho ngươi kết gấp đôi trở về đi cảm ơn lão bản tô tiểu nhu rất cảm kích c từ trình độ nào đó giảng những thứ này đối với lâm đ ô n g so ăn quan trọng hơn lâm tiên sinh người nhanh đưa tới mấy tên mặc cái nào đều đạt chuyển phát nhanh chế phục tiểu ca bắt đầu không ngừng hướng siêu thị khôn đổ chỉ chốc lát giấy sắt dương xếp thành núi nhỏ đồng thời phi thường có phân lượng bởi vì đây là lâm đông tại trên mạng mua sắm vũ khí trong đó có một trăm h thanh phục hợp cùng một trăm h thanh thập tự nỏ cùng các loại truy thủ khảm đao mấy trăm kiện tại tận thế giai đoạn trước những binh khí này l ự c sát thương vẫn là cực kỳ khả quan lâm đông mặc dù sẽ biến thành z o m b i e nhưng làm vì một con có được cây vải z o m b i e dùng điểm binh khí rất trong sông a thời gian cực nhanh rất nhanh tới tận thế một ngày trước lâm đông tiền nhanh tiêu hết hắn hai trăm triệu tài chính nhưng bởi vì chỉ giao tiền đặt cọc cho nên sức mua viễn siêu hai trăm triệu gần như sắp muốn lũng đoạn thị trường đem m ấ y lớn thương nghiệp cung ứng đều định thiếu hàng lúc này đã là trạm vào tối trời chiều lặn về phía tây dư ữ huy vẩy vào chống rông siêu thị bên trong tất cả giá để hàng đều giống toàn bộ bị lâm đông thu nhập không gian chữ vật bên trong ngày mai buổi sáng tận thế sắp tới lâm đông đã làm tốt không làm người chuẩn bị nhưng hắn vẫn là cầm cây lau nhà đem siêu thị lau không nhốn bụi trần sạch sẽ đã trở thành thói quen của hắn á n h mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trên đường vẫn như cũng n g a xe như nước có không ít tan tầm tộc vội vàng vội vàng xe học sinh tiểu học nhóm đứng xếp hàng ngũ chỉnh tề băng qua đường không ít tiếp học sinh tan học ra trường trên mặt tràn đầy t i ể u dung cái này tựa hồ giống như bình thường chỉ là cái phổ phổ thông thông hoàng hôn nhưng lâm đ ô n g biết chờ đến ngày mai đây hết thảy liền muốn không còn tồn tại giờ phút này tâm tình của hắn rất bình tĩnh t hưởng thụ lấy sau cùng ăn bình rầm rầm nhưng vào lúc này nguyên bản bị kéo xuống cửa quấn bị người bạo lực nhấc lên chuyển đến trận thanh â m trò thai nương theo trời c h i ề u dư huy i ả i vào chiếu ra ba đạo thân ảnh lâm lão bản ta đói cho ta lấy chút ăn đây chứ thanh niên cầm đầu nhuộm tóc vàng dáng vẻ lưu manh là con đường này tiểu lư manh d ù côn vô lại ăn nhờ ở đầu làm ăn thương gia sợ nhất loại người này ba ngày hai đầu tới quấy rối ảnh hưởng sinh ý cho nên phần lớn sẽ nuốt giận vào bụng cho ít đồ đuổi lâm đ ô n g con mắt đều không nhất nói siêu thị ngừng kinh doanh không có ăn ngoa tạo bọn côn đồ nhìn xem giống tuyết kệ hàng mắt chừng t r ó n g đốc rõ ràng kinh doanh thuận lợi thế nào liền không làm đâu nhớ trước mấy ngày còn đang điên cùng nhập hàng tới siêu thị thế mà không làm nói như vậy mỹ nữ thương quản viên cũng đùa dỡn không tới đằng sau một tên tiểu đệ khó chịu phi thường thất vọng hoàng mao ca cái này chúng ta làm sao xử lý một người khác hỏi thanh niên cầm đầu nghĩ nghĩ ánh mắt dọ xét lâm đông lâm lão bản mặc dù siêu thị không làm ngươi cũng không thể nhìn các linh đệ bị đói nhà mượn ít tiền thôi chúng ta đi ăn một bữa cơm lâm đông hưởng thụ sau cùng yên tĩnh không muốn để mấy cái vô lại ảnh hưởng tâm tình căn bản không thèm để ý bọn hắn thế là tiện tay vung ra một sấp trăm nguyên tờ chừng hơn ngàn t h ố i mà lại đối với s ắ p biến dọn bi hắn tới nói tiền cung giấy lộn không có gì sai biệt ngoa tạo hoàng mau ánh mắt đam đam không nghĩ tới lâm đông hào phóng như vậy suy nghĩ hắn đây là sợ chính mình cho nên mới cho nhiều như vậy tiền tiểu tử ngươi không tệ rất biết cất nhắc bên cạnh hai tên tiểu đệ cũng rất hưng phấn cảm thấy cùng hoàng mao ca hôn rất có bài diện con đường này tùy tiện vào cái trong tiệm lao bản đều phải đưa tiền ra hôn không phải là vì cái này à. còn phải là hoàng mao ca chính là có mặt m ũ i từ vân đi theo đại ca hôn ba ngày ăn chín bữa ăn các linh đệ chúng ta đi hoàng mao k h o á t tay áo dương dương đặc ý nhưng là có thể là thuốc hút nhiều cảm giác cuống họng có chút ngứa h e thối hắn một ngụm lớn dính đàm nô tại lâm đông vừa lau sạch sẽ trên mặt đất chơ một chút lâm đông bỗng nhiên mầm đầu đem bọn hắn gọi lại ánh mắt nhìn về phía hoàng mao h nhưng h t bẩn ứng. thiệu vào n g m a ba n g ư lúc này lâm đ ô n g vất tay lại một vòng hàn mang trợ hiện sắc bén thủy thủ pha không trực tiếp kiến huyết phong hầu một cây đao lưới đao đâm vào hoàng bao cổ tới cái xuyên thấu hoàng bao con mắt chừng thật to biểu lộ trong nháy mắt hoàng sợ đồng thời tràn ngập vẻ không thể tin được hắn há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng chỉ có máu tươi từ miệng bên trong tuôn ra nhà o đông hoàng bao thi thể ầm vang ngã xuống đất hắn đến chết cũng không nghĩ tới minh bạch lâm đông tại sao lại đột nhiên bạo khởi g i ế t chính mình bên cạnh hai tên tiểu đ ệ cũng bị đột như lên một màn d a sợ cái này đến cùng chuyện gì xảy ra hai người vẫn lấy làm tiêu n ạ o hoàng bao ca thế mà bị người cái rét bọn hắn chỉ là tiểu lưu manh cái nào gặp qua loại tràng diện này lúc này bờ môi run r u dậy trong mắt tràn đầy sợ hãi quay đầu nhìn về phía lâm đ ô n g phát hiện hắn thần sắc tràn đầy hở h ữ g chẳng lẽ là cái sát nhân của ma hay sao đối với có dọn bị kinh lịch lâm đ ô n g trước mắt loại c h à n g diện này đơn giản là trò trẻ con căn bản không đáng giá nhắc tới hai tên tiểu đệ v i ệ n giá để hàng bắp chân như nhu g r a đại đại ca đừng giết ta ta biết sai đúng ngài tha thứ ta đi ta cam đoan cái gì cũng không nói lâm đ ô n g khỏe miệng hơi vện đ ỗ n g nhiên lộ ra bôi ý cười các ngươi đi thôi ta không giết các ngươi được tạ ơn trong lòng hai người an tâm một chút liền vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới có thể sau lưng bọn họ lâm đông bưng lên một thanh thập tự n ỏ liếc về phía một người trong đó cũng bắt cỏ Siêu. một cây sắc bén mũi tên nhẹ nhõm xuyên vào phía sau não khiến cho hắn chức ngã nhào xuống đất Ừm. người khác nhìn xem đồng bạn ngã xuống cái hót cắm mũi tên này giống như hình tượng mười phần kinh khủng ngay cả vội vàng xoay người đầu nhìn lại phát hiện lâm đông lại dựng vào mũi tên kéo căng dây cùng đã nhắm ngay chính mình lưu manh hoảng sợ tới cực điểm không phải đã nói không giết tự mình sao giá hỏa này không nói võ được c đại đại ca p h ố c thử lưu manh lời còn chưa nói hết một mũi tên xuyên qua h ó t của hắn thanh â m im bặt mà rừng thi thể ngã trên mặt đất đến tận đây vắng vẻ siêu thị lại khôi phục yên tĩnh tên nọ uy lực cũng không tệ lắm lâm đ ô n g đánh giá trên mặt đất thi thể phân tích sau đó tiện tay vung lên đem cái k i ê u ba bộ thi thể thu nhập trong chữ vật không gian bởi vì với hắn mà nói đây đều là vật tư không chỉ có người sống muốn tổn người chết cũng muốn tổn chương bốn ưu nhã lâm đ ô n g trở lại chỗ mình ở là một tòa cao tầng cao hơn nữa là ở lầu chót tầng hai mươi trong nhà của hắn thu thập phi thường sạch sẽ không nhốn b ụ i trần đồ vật trưng bày cũng rất hợp quy tắc giản lược phong cách khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui cửa sổ lắp đặt b ạ c h cương hàng rào dán dán chắc chắc để phòng ngựa tận thế biết bay biến gì thú đối với hắn phát động tập kích tin năng lượng mặt trời tấm cũng đều lắp đặt tốt mặc dù lâm đông lại biến thành d ò n bi nhưng điện vẫn là rất trọng yếu bởi vì hắn cố có nhân loại lý trí cho nên cũng sẽ nhàm chán có thể nhìn xem tv chơi game chơi điện thoại r ế t thời gian mặt khác cũng có thể thông qua những thứ này con đường thu thập được một chút tình báo tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cách tận thế giáng lâm đã bắt đầu đến n ư ợ c đêm dài đằng đang mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên lâm đ ô n g n h ớ kỹ tận thế là chín giờ sáng bắt đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ tám năm mươi chín còn kém một phút lâm đ ô n g đi vào phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài đường đi vẫn như cũng rộn rộn r à n g ràng ngựa xe như nước những người đi đường cười cười nói nói sau phương t r u n g đồng hồ tí tách rung động kim dây dần dần cùng kim phút t r ư n g hợp cái này biểu thị một kỷ nguyên mới sắp kéo ra màn tre chín giờ đúng đột nhiên thiên không minh mị mặt trời mới mọc bịt kín một tầm đỏ ửng biến màu đỏ bừng một mảnh huyết sát mặt trời trên đường người đi đường đầu trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mặt trời làm sao biến đỏ không biết ta chẳng lẽ là cái gì thiên văn hiện tượng sao tranh thủ thời gian chụp ảnh phát vòng bằng hữu mọi người chính nghị luận cũng không ít người mắt tối sầm lại thẳng tắp ngã trên mặt đất những cái kêu lao vùn vụt xe con bắt đầu liên tiếp chạm vào nhau ẩm chẳng cửa sổ xe sụp đổ miệng thủy tinh bắn bay trên đường phố trong nháy mắt lộn xộn mọi người phát hiện sự tình không đúng t h ầ n s ắ c càng phát ra lo lắng lao công người thế nào mau tỉnh lại bên đường một nữ tử không ở lay động thân thể nam nhân giống có thể nam nhân mở mắt ra về sau lại biến diện mục dữ tợn cắn m ộ là... trong cái lúc nhất thời mọi người tiếng thét chói thai tiếng kêu khóc tiếng gào thét liên tiếp đầy mắt nhìn lại đều là hỗn loạn lúc này phía trước cửa sổ lâm đông đồng dạng trước mắt biến thành màu đen kẽ xịu qua đi chờ hắn tỉnh lại lần nữa đã biến thành một con giò bi ôi há to miệng tiết hầu phát ra thanh â m k h ẳ n g hẳn đã đánh mất ngôn ngữ năng lực quả nhiên vẫn là dạng này lâm đông thì thầm trong lòng không chỉ có như thế thân thể rất nhiều chức năng đều đánh mất bao quát hạ thân vô địch khắc kim bản cử long đều đã không có phản ứng đoán chừng phải từ từ tiến hóa mới có thể khôi phục đi lâm đông quay đầu nhìn về phía phòng khách tấm gương tướng mạo cũng không có phát sinh biến hóa chỉ là làn da rất trắng không có chút huyết sắt nào nhìn qua có chút bệnh trạng biến thành dòm bỉ về sau tứ chi rất cứng ác hơi c h o n g hành động chậm chạp mà lại cảm giác đau giảm xuống rất nhiều lâm đau nếu theo kiếp t r ư ớ c đẳng cấp phân chia hắn hiện tại chỉ là cấp thấp nhất tiểu tạp làm mễ cấp dê dòm bi nhưng thân thể tăng cường chính là thính giác cùng cứu giác móng tay biến s ắ c bén tựa như miếng sắt giang phi thường cứng rắn có thể tùy tiện xé nát huyết đủ. lâm đ ô n g thử nghiệm xuất ra một cái quả táo nhẹ cắn nhẹ nguyên bản ngọt hương giòn quả táo bây giờ tại nó miệng bên trong như là nhai sắp đến thật khó ăn mà lại lâm đông không có bất kỳ cái gì chắc bụng cảm giác ngược lại cảm giác đói bụng càng phát ra máy liệt hắn khát vọng huyết n ụ thế là đi vào trước bàn ăn mặc dù hành động chậm chạm thân thể cứng ngắc nhưng lâm đông vẫn là cầm lấy trắng đoán khăn quảng cổ thắt ở trên cổ sau đó từ trong chữ vật không gian lấy ra khối mới mẹ thịt bò đặt ở trong mâm giơ tay lên bên cạnh bao cùng xiên cùng bình thường ăn cơm tây đem thịt bò sống cắt thành từng khối hợp quy tắc thịt bò hạt dùng cái nĩa sơm một viên chậm r ã i thả ở trong miệng hắn là c h ỉ y ê u nhã g i ò n bi lâm đông cứng rắn răng nhẹ nhõm đem thịt muốn nát nguyên bản phát ra mùi tanh thịt tươi lúc này lại biến mỹ vị vô cùng thịt bò sống bên trong máu tươi nước đều biến phá lệ ngọn thật là thơm lâm đông trong lòng cảm thán lúc này bên ngoài đường đi vẫn như cũ gào thét tiếng la khóc liên tiếp không ngừng nhưng lâm đ ô n g cũng ở nhà bên trong lưu nhà ăn thịt cũng theo hắn ăn thịt năng lượng chính bị hấp thu thân thể không ngừng được tăng cường bên trong mà lại một khi biến thành g i ò n g bi sức ăn gia tăng thật lớn bụng phản phất thành động không đáy lâm đ ô n g ăn mười đĩa thịt mới phát giác được không có như vậy đ ó i khác nhưng hắn còn đang không ngừng ăn một con có sung túc hết u y nhục nuôi n ấ n g g i ò n g bi tốc độ phát triển phi thường khủng bố lâm đ ô n g ăn chút thịt về sau liền cảm giác tay chân linh hoạt rất nhiều lực lượng cũng theo đó tăng cường thậm chí trong tay thép chất g a o n g h ĩ giống như đều không có như vậy cứng rắn chỉ cần hai ngón tay có chút dùng sức liền có thể nhẹ nhõm b ố n quang nhưng hắn vẫn tại ăn thịt một bàn tiếp lấy một bàn không ngừng thu lấy năng lượng thời gian chậm rãi trôi qua bên ngoài trên đường phố biến yên t ĩ n h rất nhiều mọi người tiếng kêu khóc dần dần biến mất ngược lại càng nhiều hơn chính là g i ò m bị g ạ o thét thành khu đã luôn hãm bị g i ò m bị chiếm lĩnh chỉ có số ít người sống sót cầu sống lại mà lâm đông mặc kệ chuyện ngoài cửa sổ một lòng chỉ nổi tiếng là t h ị bởi vì tận thế sơ kỳ internet hệ thống truyền tin còn không có triệt để tê liệt trên t v tin tức người chủ trì hốc mắt đỏ lên thậm chí nhịn không được dới lệ nhưng vẫn như cũ tận chức tận trách thông báo khẩn cấp thông báo hôm nay đột phát dòm bị vi r u s nhân loại chính tao nộ cự đại nguy cơ mọi người sống sót nhất định bảo vệ tốt tự mình có thể còn sống sót có thể đến vốn là chỗ tránh nạn t r á n h n ẽ bản đài báo đạo không chỉ có dòm bi còn có thu loại cùng thực vật cũng khác biệt trình độ phát sinh biến đến gì. thậm chí trong nhà nuôi sùng vật cũng nhất định phải cẩn thận xin tận lực rời xa khu náo nhiệt thỉnh cầu mọi người cần phải muốn sống sót các loại bi kịch chính ở các nơi vô tình diễn ra nhưng lâm đồng không để ý đến chuyện bên ngoài vẫn tại ăn thịt cũng không biết đã ăn bao nhiêu có chừng hai đầu trâu k hoặc ả chừng lâm đ ô n g rốt c ụ c ăn n o rồi hắn đặt d ĩ a xuống giải khai vẫn như cũ trắng đoán khăn quảng cổ động tác biến phi thường nhanh nhẹn ăn nhiều như vậy thịt về sau thân thể không còn chết lặng tay chân trình độ linh hoạt đã siêu việt người bình thường đại khái là t ầ n cấp đoán chừng mình đã là cấp c dòm b ị đi lâm đ ô n g phân tích nhưng loại này cấp bậc dòm bi tiêu hóa thịt lượng có hạn cho nên hắn ăn hết hai đầu trâu liền có chắc bụng cảm giác đợi đến cấp bậc lên cao về sau có thể tiêu hóa thịt lượng sẽ càng nhiều lâm đông đứng người lên đi vào bên cửa sổ nhìn hướng cảnh tượng bên ngoài ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh hỗn lộn xộn trên đường phố khắp nơi đều làm ả n h tiếng bể màu tươi vái thi khắp nơi có thể thấy được có vô số giòm bị chạy nhanh tìm kiếm con mồi cũng có t ố t năm top ba q u ỷ trên mặt đất tranh cướp nhân loại thi thể huyết đủ. tiếng gào thét không ngừng phản phất hộ ăn đ c khuyển cũng có người sống sót bị buộc bất đắc dĩ từ trên nhà cao t ầ n g rơi xuống ba chít chít một chút thịt nát s ư ơ n g tan máu thịt bé bét nhưng rất nhiều giòm bị chen trúc tiến lên đem nó chia ăn lúc này mặt trời vẫn như c ũ đỏ bừng một mảnh tinh hồng c o mang chiếu rọi tại những cái tia kinh khủng trên tấm hình lộ ra phá lệ thê lương bất quá những thứ này cùng lâm đông có quan h hắn ghé vào trên b ệ cửa sổ thổi lất phất gió nhẹ bưng lên một cái ly đê cao lung lay bên trong chất lỏng màu đỏ có chút nhấp một hớp nhỏ sau đó cầm lấy khiết khăn lông trắng nhẹ nhàng lau miệng hưu nhã vĩnh không lối thời chương năm thu tiểu đệ tích tích tích lúc này lâm đông điện thoại di động kêu lên có người cho hắn phát tới hẹn chặt tin tức cầm lấy xem xét chính là từ san lao công người còn tốt chứ khắp nơi đều là z o m bi e ta hiện tại rất sợ hãi cũng rất lo là ngươi ngươi còn sống không ta còn sống đâu lâm đông trả lời từ san phát hiện hắn còn sống vội vàng nói tiếp từ san thế nhưng là hắn tồn vật sống tư đương nhiên phải qua đi lấy nhưng là bên ngoài bây giờ còn quá nguy hiểm lâm đông mặc dù ăn thật nhiều thịt thực lực viễn siêu người bình thường có thể hắn còn muốn cầu mấy ngày chờ trở nên càng mạnh mẽ hơn lại đi ra bảo đảm vạn vô nhất thất từ san đương nhiên không biết lúc này cùng nàng nói chuyện trời đất chính là một con giòm bi lão công ngươi có thể nhất định phải tới cứu ta ta c h ờ ngươi yêu ngươi ba lâm đ ô n g cũng không tiếp tục hồi phục bởi vì từ san đang cùng ba nam nhân tại phòng ngủ phát sinh viết ra qua không được t h ầ m sự t ì n h vậy mà còn luôn miệng nói yêu chính mình mà lại đã lúc này cũng chỉ là cho mình phát hoẹ chặt đoán t r ư ờ n g gọi điện thoại rất không thiện đi trừ cái đó ra làm việc chủ cơ giúp c h ặ t bên trong cũng không ngừng gửi đi lấy tin tức phần lớn đều là cầu cứu các bạn hàng xóm chúng ta trong lâu đạo chỉ có giòm bi chính đụng cửa nhà ta làm sao bây giờ ngàn vạn thanh cửa ngăn chặn đừng để giòm bi xông đi vào nhà ta không có bao nhiêu ăn sắp không chịu được nổi nữa mọi người đừng nóng nổi dòm bì cũng không mạnh ta vừa dùng t h ố n g sắt chụp chết một con dám giết dòm bì cho một con số chúng ta phải đoàn kết lại cùng đi ra tìm kiếm vật tư nhìn xem những cái kia gờ giúp chat lâm đông lâm vào trầm tư hắn mặc dù là chỉ dòm bì nhưng cũng không đối hàng xóm động thủ dự định bởi vì thịt người cũng không tốt ăn năng lượng ẩn chứa cũng không bằng thịt bò nhiều ăn thịt bò tiến hóa càng nhanh lâm đông còn có rất nhiều đồn hàng cho nên không cần thiết đi săn giết người sống đương nhiên nếu có không có mắt người chọc tới tự mình lâm đông cũng sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn mà lại nhân loại đoàn kết cùng một chỗ dòm bi cũng tương tự có thể một con cường đại thi vương có thể thống ngự vạn c h ú n g dòm bi đoàn kết hợp tác bắt giết con mồi cho nên lâm đ ô n g dự định đi thu mấy cái dòm bi tiểu đ ệ cũng không phải là vì đi săn chủ yếu giúp mình nhìn cửa cái gì để tránh bị quá i à y cầm lấy chìa khóa lâm đ ô n g đi ra khỏi cửa phòng tại trong hành lang liền chuyển đến trận trận gầm nhẹ hiển nhiên có dòm bi đang l à g vãng lâm đ ô n g không có ý định đi q u á xa ngay tại tòa nhà này bên trong chọn lựa mấy cái tiểu lệ thật cũng không cái gì quá yêu cầu cao chỉ sạch sẽ hơn điểm là được rồi hắn đi vào trong tháng lâu vừa tầng tiếp theo nhà lầu tại hành lang gốc rẽ liền nhìn thấy một thân ảnh ôi ôi ôi một tên nữ hải miệng bên trong phát ra âm thanh cùng là z o m bi e nàng đương nhiên sẽ không công kích lâm đồng thậm chí một đôi t r o n g con mắt mang theo vài phần e ngại nữ hải tựa hồ có thể cảm giác được lâm đồng đẳng cấp cao hơn chính mình thượng như là s ó i đói gặp phải mánh hổ trời sinh huyết mạch t ắ p chế lâm đồng đối nữ hải có ấn tượng ở dưới lầu hàng xóm nhớ kỵ nữ hải khi còn sống là một tên cấp tỉnh n h ạ cao vận động viên bởi vì trường kỳ huấn luyện diễn cớ nữ hải hai chân thẳng tắp tho giải giàu có sức mạnh cảm giác cho dù biến thành do b b i ế cũng không cứng chết không ngắt lâm ặ n g t đồng phát ư người n b ì tay ném ra một túi nhanh đông lạnh bỏ bít tết nữ dòm bi lập tức bị huyết nhục hấp dẫn uy tới đất bên trên một mụn đem túi hàng cắn nát sau đó như ăn tươi nuốt sống đem khối thịt nuốt xuống đi ăn xong b ò bít tết về sau nữ g i ò m bị tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền một đôi tròng mắt nhìn về phía lâm đ ô n g ngoại trừ e ngại bên ngoài nhiều hơn mấy phần khát vọng cùng t ô n k í n h đi theo ta mới có thể có thịt ăn lâm đ ô n g hướng nàng truyền lại tín hiệu cùng loại một loại sóng điện não cầu thông thi vương khống chế tiểu đệ đều là dùng loại phương pháp này nữ g i ò m bị tựa hồ đọc hiểu hắn ý tứ miệng bên trong phát ra hôi ô i âm thanh sau đó chậm rãi túi đầu xuống cái này tại dòm bị bên trong đại biểu cho thần phục cứ như vậy lâm đồng thu thứ một tiểu đệ hắn mang theo nữ dòm bị tại trong hành lang du đãng không bao lâu lại tìm đến hai cái tư chất không tệ dòm bi nó bên trong một cái khi còn sống là huấn luyện viên thể hình ưu điểm không cần nhiều lời hình thể t r ắ n g kiện bắp thịt cuốn c u ộ n quả thực là lực lượng hình dòm bi điển hình mà một cái khác cũng không có cái gì trên thân thể ưu thế khi còn sống là cái học bá tiến sĩ lâm đông thu hắn nguyên nhân luôn cảm thấy hắn trong ánh mắt có mấy phần linh tính lóe ra trí tuệ q u a n mang như đem dòm bi trí thông minh so sánh c h o lời nói vậy cái này tiến sĩ dòm bi tuyệt đối thuộc về bên cạnh mục cấp bậc ngoại trừ cái này hai con dòm bi bên ngoài cái khác lâm đông đều không coi trọng mắt đem ba con dòm bi mang về cửa nhà mình lâm đ ô n g ánh mắt q u é t lượng cái này ba con z o m bi e tư chất cũng không tệ nhưng lấy trước mắt sức chiến đấu còn không đánh lại cầm vũ khí nhân loại nếu như các ngươi cũng sẽ sử dụng vũ khí l i ề n tốt lâm đ ô n g trong lòng tự hỏi nhưng rất nhanh linh cơ k h ẽ động z o m bi e cũng chưa chắc liền sẽ không làm dùng vũ khí a chủ yếu là không ai huấn luyện qua bọn chúng dầm dầm lâm đ ô n g hơi vung tay từ trong chữ vật không gian lấy ra ba thanh dưa hấu đao ném xuống đất lưới đ a o tiếng va chạm lúc này hấp dẫn dòm bỉ chú ý nhưng chúng nó trực câu câu nhìn chằm chằm cũng không hiểu cái gì ý tứ lâm đồng lập tức phát ra chỉ lệnh để bọn chúng thanh đao nhật lên lần này ba con dòm bị ngược lại là minh bạch lập tức làm theo nhất là cái kia huấn luyện viên thể hình một thanh liền giữ tại trên lưới đao phốc thử bàn tay bị lưỡi đao v ạ c h phá máu tươi tích táp chảy xuống bởi vì dòm bị cảm giác đau đớn hạ xuống cho nên nó cũng không có cảm giác gì ngược lại có chút dương dương tự đ ắ c ánh mắt nhìn chằm chằm lâm đ ô n g biểu thị tự mình nghe lời nhất ngu xuẩn lâm đ ô n g một tay vỗ chán một cái biểu thị rất im lặng ngươi phải dùng cán đao giết người sao mà con kia tiến sĩ dòm bị xác thực rất thông minh tại lâm đồng chỉ lệnh dưới tay nắm lấy cán đao cầm lên c ũ n trên g k h ô n trúng g c ơ rất n h h a n n biết rõ r à g sáu nghệ dụng. Lâm siêu thị sau đó một đoạn thời gian lâm đ ô n g từ đầu đến cuối ước cầu trong nhà không ngừng ngăn thịt lúc rảnh rỗi liền điều giáo một chút dòm bì tiệệu đệ do bị tiểu đệ tiến bộ nhanh chóng đã thuần thục nắm giữ vũ khí phương pháp sử dụng thậm chí từ dưa hấu đao bay lên đến thập tự nỏ mà ba ngày nay bên trong lâm đ ô n g ăn thật nhiều huyết đ ụ c tiêu hóa rất nhanh hấp thu rất nhiều năng lượng phỏng đoán cẩn thận c h ỉ ít ăn mười đầu trâu thân thể của hắn chính đang nhanh chóng tiến hóa thể phách càng phát ra cường hành bây giờ lâm đ ô n g làn r a cứng cỏi như cao su trùy thủ từ phía trên xe qua chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch m ấ n nhân loại vũ khí thông thường đã không đả thương được hắn đầu góc tốt ngựa a giống như muốn giải đồ vật lâm đồng bưng ly đề cao lúc ngay cổ đây là hắn từ cấp c tấn thăng đến cấp b để、báo. một khi đạt tới cấp b tại giòm bị trong đầu liền sẽ ngưng kết ra một viên tinh hạch trình thể thực lực mức độ lớn tăng lên đồng thời sẽ còn thức tỉnh một loại năng lực mỗi cái giòm bị năng lực không giống nhau có chút cơ sở t ỷ như nhanh chóng tự lành siêu cấp lây nhiễm sinh trưởng có thứ mặt khác cũng có một chút cực kỳ quỷ dị t ỷ như gây h ảo ảnh nhập đ ộ n g khống chế tinh thần các loại có quỷ dị năng lực giòm bi có thể giết người trong vô hình lệnh chỗ có sinh vật đều rất cảm thấy đau đầu lâm đ ô n g cũng không biết mình sẽ thức tỉnh năng lực gì bởi vì ở kiếp trước không có sung túc huyết nhục trèo trống chưa có thể tiến hóa đến loại trình độ kia còn không có suất đạo đâu nửa đường liền chết hắn hôm nay bưng lên ly đế cao nhất miệng tư thái phi thường lưu nhã năng lượng đang bị hấp thu thông qua mấy ngày nay ăn huyết nhục lâm đ ô n g đã tổng kết ra thịt bò món ngon nhất tiếp theo là thịt heo cuối cùng thịt gà nhưng ở huyết dịch phương diện thì là cây huyết uống ngon nhất mọi người tục sưng đánh c â huyết đ ồ n dạng uống xong c â huyết về sau lâm đồng tế bào thân thể càng sinh động hấp thu năng lượng càng nhanh thậm chí sắc mặt tái n h u ậ bên trên đều sẽ lộ ra một vòng b a n g b a n g b a n g lâm đông đang ngồi ở trên ghế s a lon uống đồ uống ngoài cửa sổ trên đường phố chuyển đến trận trận đập lên âm thanh bằng nó g i ò m b i nhạy cảm tính rác nhẹ nhõm có thể bắt được ai đang làm gì đâu lâm đông đi vào bệ cửa sổ túi người hướng đường đi nhìn lại phát hiện có một nhóm nhân loại vũ trang rất chặt chẽ cánh tay bọc lấy báo chí cuốn bằng rán phòng ngừa bị g i ò m bị cắn bọn hắn cầm vũ khí tỉ như tay quay xà ben các loại thậm chí còn có cái cầm cái chảo cầm đầu đại hán phiêu p ì thể tráng một m tám cái đầu thể trọng tiếp cận hai trăm cân tay cầm dịu chữa cháy chính đấm vào một cái khóa lại cửa c u ố n tám mươi tám mươi tám mươi rượu chữa cháy vung mạnh hổ hổ sinh phong mỗi một cái đều đập búp lên h ỏ a t i n h mà cái kia r ẻ m cuốn chỗ cửa chính là lâm đ ô n g trước đó mở siêu thị nhìn ra trải qua mấy ngày nay tiêu hao những người này không có ăn bất đắc dĩ mới mạo hiểm ra tìm ăn nhà này siêu thị trước đó không ít nhập hàng đem nó đập ra chúng ta liền ăn uống không lo cầm đầu tráng h á n trận mắt trừng trừng không ngừng đập mạnh một k h ắ c cũng không dám chỉ hoãn bởi vì bọn hắn biết mạnh liệt đập lên âm thanh khẳng định sẽ hấp dẫn đến d ò n bi vương vương ca nhanh lên a dòm bi muốn tới một cái nam nhân kinh hoàng nói tại tràn đầy tàn thi vết máu trên đường phố đã có năm sáu con dòm bi bị hấp dẫn miệng bên trong gào thét hướng bọn hắn băng băng mà tới có chút dòm bi bởi vì đói khát không có huyết n ụ c bổ sung thân thể đã phát sinh hư thối tóc đều nhanh rơi sạch tựa như thức đêm gõ chữ tiểu thuyết tác giả đồng dạng tại cực độ trạng thái đói b ụ n g dưới dòm bi diện mục dữ tợn vô cùng kinh khủng để cho người ta lông tơ tạt lở ma ơi quá dọa người đi có một cái nam nhân đều bị dòm bi bị hủ r ú chân cầm đầu tráng hán cắn răng thứ trong cổ họng gạt ra mấy chữ các người trước ngăn lại bọn chúng khóa cửa chẳng mấy chốc sẽ đập ra tốt cùng dòm bị liều mạng một người khắc quát hắn vung lên xà b e n phóng tới đánh tới dòm bi bốn nam nhân cùng dòm bị chiến đấu đến cùng một chỗ những cái k i a dòm bị quá mức cấp thấp tứ chi cứng ngắc không bằng nhân loại linh hoạt bị liên tiếp nổ đầu huyết dịch bay tán loạn thi thể không ngừng ngã xuống đất nhưng là dòm bị số lượng nhiều lắm không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới thậm chí có chút trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống tựa như hạ sủi cảo giống như mấy người thể lực rất nhanh chóng đỡ hết nổi người bình thường đang toàn lực công kích đến có thể chống đỡ hai phút đã không tệ đau quá ta bị cắn nhanh tới cứu ta trước đó vị kia nhát gan nam nhân bị chỉ dòm bi cắn bàn tay mặt lộ vẻ vẻ thống khổ t h i ể u phong mấy người còn lại muốn giúp đỡ nhưng cũng không có dư lực mà lại bị dòm bi cắn được sau cũng lại biến thành dòm bi bọn hắn chỉ có thể nhìn người kia bị bốn năm con dòm bi bao phủ sau đó bị chia ăn nam nhân thống khổ tiếng gào thét vang vọng cả mảnh trời không trên lầu lâm đ ô n g nhấp miệng tinh hồng chất lỏng chính nhìn xem náo nhiệt cũng không biết bọn hắn làm cái gì không cố gắng vậy mà nện tự mình siêu thị đồ vật bên trong sớm được thu vào trong chữ v ậ t không gian nam nhân tiếng têu thảm thiết rất nhanh biến mất hắn vừa bị chia ăn cầm đầu tráng hắn vương ca mặt lộ vẻ vẻ hứng phấn khóa cửa mở mau vào rầm rầm hắn lập tức kéo ra cửa cuốn mấy người còn lại nghe thấy thanh âm này như nghe tin nhạc đều lộ ra nét mừng sau đó nhao nhao quay đầu hướng cửa cuốn bên trong chui nhưng có một người chạy ở giữa bị đ ị a n ử a khúc trên g i ò m bị bắt lấy mắt cá chân phù phù người này lập tức nào té lăn cùng nghèo trong lòng lo lắng liều mạng hướng cửa cuốn bên trong bò các minh đệ nhanh. nhanh giúp ta một chút đi vào mấy người l i ê n vội vàng kéo cánh tay của hắn liều mạng hướng bên trong túm nhưng đằng sau z o m bi e đã liên tiếp bổ nhào vào cái này nhân thân bên trên mặc cho bọn hắn cố gắng thế nào cũng túm không đi vào mà ngã địa thân thể người này lúc này vừa vặn kẹp lại cửa quấn quan không nổi nữa có mấy cái z o m bi e cũng thông qua khe cửa điên cùng vào bên trong chui vương ca này làm sao xử lý hai người mắt lộ ra vội vàng t r ẳ n g hắn vung lên dịu chữa cháy đạp nát mấy cái z o m bi e đầu c ắ n răng nói cứu không được hắn đem hắn ném ra hiện tại nhất định phải đóng cửa lại a cái này hai người mặt lộ v ẻ kinh hãi có chút không đành lòng từ bỏ đồng bạn nhưng vẫn là rất an ý b u n g lòng tay ra các ngươi cứu t a a trên mặt đất nam nhân mặt lộ v ẻ tuyệt vọng hắn bị dòm bị kéo lấy thân thể không ở hướng ra phía ngoài t r ư n g nhưng bản năng cầu sinh dục để hắn mười ngón chế trụ cửa c u ố n bên liên giới lúc này cầm đầu tráng hắn hai mắt đỏ lên vung lên dịu chữa cháy trực tiếp chém vào cái kia hai tay lên phúc thử nam nhân bàn tay đứt gãy lập tức kêu lên thằng thiết thân thể bị triệt để lôi ra sau đó liền bao phủ đang thét gào bên trong mà cái kia phiến cửa quấn rốt cục rầm rầm một tiếng triệt để khép kín thật lợi hại a vậy cửa sổ trước lâm đông thầm nghĩ trong lòng cảm giác đến bọn hắn biểu hiện cũng không t ệ lắm vẹn vẹn tử vong hai người đại giới liền xông vào tự mình siêu thị bên trong nhất là đầu l ĩ n h k i a chẳng hạn cuối cùng cử động phi thường sáng suốt c h ỉ t i ế c trong tiệm mình thứ gì đều không có trưng bày dùng vũ khí siêu thị bên trong ba cái trên thân dính đầy vết máu nam nhân dựa lưng vào cửa c u ố n hô hấp nặng nghề bên ngoài vẫn như cũng chuyển đến dòm b i g à o k h é t cùng rợn người móng tay c à o cửa sát tâm thanh nhưng ba người giờ phút này tâm tình là hưng phấn rốt cục tiến vào siêu thị bên trong nghĩ đến có thể thu hoạch được đại lượng vật tư hở v â n v â n cầm đầu vương thông đôi mắt chừng một cái rất nhanh phát giác có chút không đúng bởi vì trước mắt giá để hàng bên trên vậy mà g i ố n g t u y ế t không có cái gì cái này đồ đâu còn lại hai người cũng là một mặt n g ậ u chẳng lẽ sớm liền đã có người đến đây rồi không có khả năng cho dù có người đến qua cũng không có khả năng rời như vậy sạch sẽ, sẽ vương thông mang theo dịu chữa cháy vội vàng hướng đi vào trong dần dần xem xét theo lấy bọn hắn xem xét nguyên bản hương phân tâm tỉnh rất nhanh rơi xuống đến đáy cốc bởi vì trong k h u phòng đều là không có vật gì liền sợi lông đều không có ngoa t a o mẹ hắn một người trong đó nổi giận vung lên xà b e n khắp nơi lập l o ạ n phát tiết bất mãn trong lòng liều sống liều chết lại tới đây tổn thất hai tên đồng đội kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công d i tràng tâm tính triệt để sập đông tử tỉnh táo vương thông lập tức ngăn cản hắn bởi vì phát ra tiếng vang ngoại trừ hấp dẫn càng nhiều g i ò m bị bên ngoài không có một chút tác dụng nào đông tử tựa như nổi giận trâu được thở hồn hển vương ca chúng ta đã cùng đường mặt lộ cũng không nhất định vương thông nhữ mày suy tư nói siêu thị bị rời như vậy sạch sẽ, sẽ khẳng định không phải người sống xuất làm hẳn là nhà này siêu thị lao bản sớm cũng có d ự ờ n g như người nói là còn lại hai người tự h ồ nghĩ đến cái gì vương thông gật gật đầu đúng ta trước đó tới này mua qua đồ vật siêu thị lao bản nhà ngay ở phía trước cao ốc trên lầu chúng ta đi tìm hắn đông tử ánh mắt l ó e lên tựa như một lần nữa tìm tới hy vọng bọn hắn có thể một đường d é t tới siêu thị không muốn phi công nhọc sức mà lại cao ốc ở phía đối diện đến nơi đó không tính việc khó một vị khắc cầm cái chào thanh niên lo lắng nói thế nhưng là người ta dựa vào cái gì cho chúng ta vật tư có cho hay không cũng không phải hắn nói tính đông tử tay cầm xà b e n mắt lộ ra hung quang bây giờ đã bị b ứ c đến t u y ệ t lộ chuyện gì đều có thể làm được vương thông đương nhiên rất đồng ý đã hắn độ lương chúng ta liền đi đoạn Tốt ta. thanh tới. tới, thức tử thực một thị tuyệt thể tốt thị thành xuống đối nhau ca hai Cái chảo cũng Cái cùng cùng lực, cái có Hoặc có chừng mánh, niên kiên đi kiến người siêu diện lại. siêu biến zombie, định hung không hướng phương diện tốt ngắm lại. Không chừng siêu thị lao bản bản đoạn lao lao này vương đông bằng vấn ngắm nó đề. đem là, t r quả nhiên phía trước cửa sổ lâm đông nói thẩm vừa rồi đây hết thảy đều đã thu hết vào mắt đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy bất quá cũng tốt thức ăn ngoài đến cũng đúng lúc mượn cơ hội này khảo nghiệm một chút ba tên tiểu đệ năng lực thực chiến bởi vì cao ốc đã mất điện thang máy không cách nào cưới phía dưới ba người đành phải đi bộ leo thang lầu thần hai mươi trong lúc đó trong hành lang còn có vụn v ậ t l ẻ thẻ i ò m bì ba người sức chiến đấu nhanh nhẹn r ú g m á n h đem g i ò m bì n h a u n h a u đập chết nhưng thể lực tiêu hao không nhẹ leo đến tầng cao nhất về sau đã mổ hôi đầm địa hô hẳn là cái này đông tử đi gõ cửa vương thông phân phó nói đông tử sớm đã không kịp chờ đợi đi lên t r ư ớ c đưa tay liền nện đông, đông đông đông đông đông mở cửa mở cửa nam nhân tiếng gầm gừ tại hành lang quanh quẩn nhưng lúc này lâm đông Cũng một dính đầy máu tơi trọng phủ mắt thấy là phải hạ xuống có thể vào lúc này chỉ nghe lạnh cạch một tiếng trước mặt cửa vậy mà mở ra trong môn tia sáng minh lượng chiếu ra ngược lại thon dài thân ảnh thanh niên làn da trắng nón ngũ quan lập thể khuôn mặt anh tuấn đến thực điểm người mặc khiết áo sơ mi trắng không nhốn bụi trần trên cổ b u ộ c lên khăn quảng cổ lộ ra vô cùng sạch sẽ vương thông ba người ánh mắt đăm đăm từ tận thế bắt đầu bọn hắn liền chưa thấy qua cái này cái người sạch sẽ chỉ là phát hiện người này ánh mắt bên trong c h ă n đầy lạnh lùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thậm chí là nhân tính ngươi chính là siêu thị lão bản a vương thông mở miệng chất vấn nhưng lâm đ ô n g giữ im lặng cũng không trả lời còn lại hai người thấy thế vội vàng đừng g i ả bỗng ố c ta biết ngươi có rất nhiều vật tư hiện tại lấy ra chúng ta tha cho ngươi một cái mạng đúng ngươi còn bực lên khăn quảng cổ đang định ngăn cái gì đâu a con mẹ nó ngươi ngược lại là nói chuyện nha lúc này lâm đông chậm rãi hé miệng ô i ô i trong cổ họng của hắn chỉ phát ra cùng loại b ọ t khí âm khàn khàn gầm nhẹ ba người thấy thế lúc này mắt t r ừ n g t r ó n g ốc cả người đều t r ò n váng ngoa tàu dòm bi bởi vì tại ba người ấn tượng bên trong dòm bi đều là dữ thợn kinh khủng bẩn thịu người trước mắt này như thế sạch sẽ lại là chỉ dòm bi khó có thể tưởng tượng biến thành dòm bi cũng tốt trực tiếp xử lý là được rồi vương thông nắm chặt dịu chữa cháy tại hắn trong ấn tượng giải quyết một cái d ò bi thì can rơi một người nhẹ n h ó n nhiều còn lại hai người gật đầu mắt thấy liền muốn đập thủ có thể trong hành lang lại truyền tới loạt tiếng bước chân bởi vì lâm đ ô n g vừa mới phát ra thanh âm chính là đang triệu hoán ba tên tiểu đ ệ a còn có g i ò m bi vương thông lập tức cảnh g i ắ c lên nhưng cũng không thế nào e ngại dù sao một đường dết đến nơi này đã rất có kinh nghiệm căn cứ tiếng bước chân phán đoán tới g i ò m bi số lượng cũng không nhiều ba trên thân người khỏa báo chí quấn lấy băng rán chút ít g i ò m bi không phá được phòng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết quả nhiên chỉ có ba cái dòm bi thân ảnh xuất hiện tại trong hành lang nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là cái kêu ba con g i ò m bị trong tay đều mang theo đồ vật cái đó là vương thông ba người n h ữ n g mày đã phát giác được không thích hợp nhìn kỹ lập tức quá sợ hãi thập tự n ỏ g i á c ba con g i ò m bị vậy mà đồng loạt ngâng lên tên nỏ nhắm ngay vương thông đám người ngoa tạo vương thông lên tiếng kinh hô triệt để mắt c h o n g váng hắn chẳng thể nghĩ tới g i ò m bị vậy mà lại làm dùng vũ khí ba người lập tức phát hiện những thứ này g i ò m bị cùng phổ thông không giống không có trực tiếp đi lên nhào cắn mà làm một bộ nghiêm trình huấn luyện bộ dáng mẹ nhà hắn dòm bị vậy mà dùng nảo ngắm tự mình còn có thiên lý hay không Chương Quỷ dị tiếng khóc một màn này lần nữa phá vỡ ba người nhận biết vương ca làm sao bây giờ l i ê n ngay cả vừa mới còn rất hung hãn đông tử lúc này đều không có chủ ý vương thông lông mày vật lên không có cách hiện tại chỉ có thể cược bọn chúng tên nọ bắn không ra Tốt. vậy liền theo chân chúng nó liều mạng đông tử đáp ứng âm thanh mà lúc này lâm đ ô n g đã hạ đạt xạ kích chỉ lệ siêu tiến sĩ d ò m bị tên nọ phi thường tinh chuẩn một phát nhập hồn trực tiếp xuyên thủng đông tử chán khiến cho cả người té n g a về phía sau qua đi cái này mẹ hắn vương thông mắt chừng một nứt rất rõ ràng hắn thua cuộc Siêu. Siêu. Khác a i phát chạy tên nỏ cũng chảy ra mà đến, nữ ra mà vương ậ n động viên zombie cũng rất chuẩn,、Mũi、tên xuyên n một g zombie múi rất qua ờ i viên zombie, chi triển, hết hầu, đồng dạng một kích trí mạng. Chỉ có huấn luyện viên thể hình zombie, tứ chi phát một trí tứ đầu luyện đồng dạng mạng. góc mushi, lộ có xì, ra ư đối khở, m ộ thông tiện t bắn vương vào trước ngực, đâm vào lập á phổi thông bên trong.、À. Vương l tức gào lên đau đớn lên tiếng bởi vì quả tính mới ngã xuống đất hắn vừa muốn dây rủi lấy đứng lên nhưng huấn luyện viên z o m bi e lệ giống một tiếng đã xông lên trước đem nó khống chế lại nhưng cũng không có cắn xé bởi vì dòm bi cùng đàn sói đồng dạng không có thi vương chỉ lệnh bọn chúng không sẽ trực tiếp g ặ m ăn con mồi vương thông cắn chặt hàm răng lúc này rốt cục thấy rõ những thứ này dòm bi là có tổ chức có kỷ luật mà vua của bọn chúng chính là lâm đ ô n g vậy có phải hay không nói bọn chúng là có nhất định thần chí có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện vương thông trong lòng phân tích cố nén đau đớn nói cầu ngươi tha ta một mạng ta cũng là có nỗi khổ tâm van cầu ngươi chỉ cần thả ta để cho ta làm cái gì đều có thể mà lúc này lâm đ ô n g từng bước một đi tới dừng ở vương thông trước người đồng thời vươn tay bắt lấy nó lồng ngực tên nọ sau đó đột nhiên hướng ra vừa gậy phốc thử máu tươi lập tức thành cỗ chạy ra a vương thông lần nữa gào lên đau đớn lên tiếng đồng thời trong lòng sợ hãi cái này cổ quái dòm bi đến cùng muốn làm gì mà lúc này lâm đ ô n g vây tay một cái không biết từ nơi nào xuất ra một cây nhựa tợ lặt t i p ống hút vương thông mặt mũi tràn đầy một bức nhưng tựa hồ loan g thoáng đoán được hắn muốn làm gì không biết người này mùi máu đạo như thế nào ẩn chứa nhiều ít năng lượng lâm đồng trong lòng suy nghĩ dù sao còn không có uống qua mới mẹ máu người nghĩ thử một chút hắn đem ống hút cắm vào vương thông trong vết thương sau đó nhẹ nhàng k h ẽ hấp nhưng rất nhanh lâm đông mày nhắc lại phi hắn quay đầu đem máu nôn ra ngoài g i a hỏa này quá béo giống như có cao mỡ máu gặp trước mắt một màn vương thông lập tức càng thêm một b ư ớ c máu của mình ngay cả dòm bi đều ghép bỏ cái kia có khả năng hay không bởi vậy hắn sẽ buông tham mình có thể một giây sau vương thông may mắn tâm lý liền tăng vỡ một t r ư ơ n g g i ữ t ậ n miệng lớn đã hướng nó、no、cái cổ c ắ n tới lâm đông hạ đạt giết chóc chỉ lệnh ba tiểu đệ bụng đói kêu vang đã sớm không kịp chờ đợi bọn chúng có thể một điểm không kèn ăn không bao lâu trận này huyết tinh thị n h i ế n kết thúc ba tiểu đệ khoe môi n ế t lên vết máu vẫn chưa thỏa mãn nhưng nối lâm đông độ trung thành so trước đó cao hơn thậm chí là có chút sùng bái đi theo đại ca hôn có thì ăn đinh linh linh linh đinh linh linh linh linh linh linh linh linh l i n n h linh linh linh n h linh l i n i n h n h linh i n h n g linh linh linh linh linh linh l i h linh linh l n h linh linh l n h linh linh linh linh i n h l i h linh linh n h linh linh linh linh l n h linh linh l i h linh l n h linh linh l n h linh l n h l n h l n h l i h linh linh linh linh linh linh linh i n h linh linh linh linh l n h l n h linh linh l n h l n h linh l n h l n h linh linh linh l n h linh l i n i n h n g linh i n h n h linh l i i n n h linh l h l i h l i n i n n h l n h linh linh l i linh l n h l i i n h l n h linh l n h l n h l i h l n h linh l l i i n h l linh n h i h l i h l i h l i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 có thể xem hết những tin tức này về sau lâm đ ô n g tiện tay đưa điện thoại di động ném đi xuống lầu chỉ là yên lặng đem cái chỗ kia nhớ kỹ thức ăn ngoài cũng là không vội mà đi lấy bởi vì hắn vẫn như cụ không muốn ra ngoài mặc dù lâm đồng thực lực đã rất mạnh còn có ba tên tư chất không tệ tiểu lệ nhưng hắn vẫn là muốn tiếp tục cầu mấy ngày ai biết bên ngoài có đồ vật gì về đến nhà thay đổi dép lê lại đưa tay tẩy một lần đi vào trước bàn ăn tiếp tục thu lấy năng lượng cùng đem tv mở ra vừa ăn bên cạnh xem tv p h i thường nhàn nhã hài lòng ăn sau năm tiếng hắn rốt cục ăn no rồi theo thân thể không ngừng cường hóa có thể tiêu hóa thịt lượng càng ngày càng nhiều từ bắt đầu một ngày hai đầu trâu lâm đông hiện tại mỗi ngày cần ăn bốn đầu trâu sau khi cơm nước xong lâm đông ngâm một cái tắm nước nóng thay đổi thân đổ ngủ màu trắng sau đó đem đổi lại quần áo rửa sạch sẽ đem hết thẻ sau khi làm xong lâm đông vừa lòng thỏa ý ngồi ở trên ghe salon chuẩn bị sẽ nhìn vợ lúc này bên ngoài đã trời tối trên đường phố vẫn như cũng bờ bộn tràn ngập huyết tinh mục nát khí tức vô số giòm bị rụ tẩu truy tìm lấy tham sống sợ chết con n g ồ i nhưng cái này sốc xếp tật thế tựa như cùng lâm đông đều không có quan hệ gì h á n cậu tại ấm áp ổ nhỏ bên trong phi thường an nhàn ô ô ô ô ô ô ô ô ba có thể nhưng vào lúc này b ỗ n nhiên một trận n ẹ n nào nữ nhân tiếng khóc tại tròng cao ốc vang lên tiếng khóc này phi thường thê lương bi thương tại trong bóng đêm đen nhánh quanh quẩn thật lâu không dứt. t ầ n thế tiếng khóc lộ vẻ mười phần quỷ dị nếu là thường nhân nghe thấy chắc chắn bị dọa mất h ồ n có thể lâm đông lại n i ế t miệng không có nửa phần ý sợ hãi ngược lại có chút g h é t bỏ bởi vì cái này thanh âm bắt nguồn từ tiểu đệ của hắn vận động viên nữ z o m bi e giá hỏa này tiến hóa ra tâm tình a làm sao sẽ còn khóc lâm đông trong lòng tự hỏi cảm thấy là bởi vì nữ z o m bi e hôm nay ăn huyết nục phát sinh tiến hóa xuất hiện cơ bản cảm xúc ngược lại cũng chẳng có gì lạ thậm chí dòng bị tiến hóa tới trình độ nhất định có thể có cùng nhân loại đồng dạng thậm chí nhưng này đoán chừng phải đến cấp sự ờ n nhiên cái này cùng dòm bi tư chất cũng có quan hệ liền tỉ như con kia thông minh tiến sĩ dòm bi đoán chừng không cần đến cấp s liền có thể tiến hóa ra cực cao thần trí xem ra nữ dòm bi cũng không yếu đã có cơ bản cảm xúc đi xem một chút nàng khóc cái gì đâu lâm đông có chút hiếu kỳ dù sao cũng là dết thời gian thế là mở cửa đi đi xuống lầu chương chín ra ngoài đi săn thê lương tiếng khóc tại trống trải trong hành lang quanh quẩn nữ dòm bị vị trí ngay tại lâm đông dưới lầu g a phòng bởi vì nàng khi còn sống liền ở tại nơi này lúc này phòng cửa khép hở mở ra một cái khe tiếng khóc từ bên trong truyền ra lâm đông đem cửa đẩy ra phát hiện nữ g i ò m b ì ngồi quỷ chân trong phòng khách l ư n g đối với mình bả vai không ngừng nước nở Ô ô ô ô ô ô ô nhưng nữ g i ò m b ì thính giác nhạy cảm yếu ớt tiếng mở cửa đã đem nó quấy nhiễu giống nàng linh hoạt cổ trực tiếp thay đổi một trăm tám mươi độ sắc mặt c ù n g lệ phát ra rít lên một tiếng tựa hồ lập tức liền muốn phát động công kích nhưng là làm nàng thấy rõ cổng chính là lâm đông tiếng gầm gừ im mặt mà rừng nguyên bản hung á khuôn mặt cũng trở nên nịnh n g t h ậ m chí có mấy phần đáng thương nữ dòm bị dùng tiếng khóc truyền lại tín hiệu lâm đ ô n g đã nghe rõ phiên dịch tới chính là ta thật đói ta thật đói ta thật đói ta thật đói tất cả tiếng khóc đều t ạ i biểu đạt ba chữ này ăn hàng lâm đ ô n g thầm nghĩ trong lòng nay thiên minh minh đã ăn huyết n ụ c cái khác hai cái tiểu đệ cũng không đói liền nàng tại cái này khóc ô ô ô ô nữ dòm bị giống như đọc hiểu hắn ý tứ xấu hổ cúi đầu xuống phát ra lấy lòng tiếng khóc lâm đ ô n g cũng không nhiều so đo tiện tay hất lên ném ra bộ thi thể là lúc trước hắn giết chết lưu manh mới mẻ huyết n ụ xuất hiện nữ dòm bị lập tức hưng phấn lên ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. nàng t r ừ n g lớn suy nghĩ miệng bên trong phát ra vô cùng quỷ dị tiếng cười sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng thi thể phong đi há miệng cắn xé hạ khối huyết n ụ xem ra nữ g i ò m bị không chỉ có sẽ khóc sẽ còn cười mà lại nàng cái kia thâm trầm tiếng cười so với khóc â m thanh càng kinh khủng lâm đ ô n g còn phát hiện nữ g i ò m bị chạy tốc độ thật nhanh cái kia tráng kiện cặp đùi mượt mà đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh không hổ là vận động viên tiên phú theo nữ g i ò m bị bẹp bẹp găm ăn trong phòng tràn ngập ra một cỗ mùi tanh nhấm luất cùng xé rách â m thanh không ngừng vang lên này tấm nuôi ngấm dòm bị hình tượng mười phần q u dị nếu để cho người bình thường trông thấy tuyệt đối sẽ bị dọa gần chết người tự mình ăn đi một cố vị lâm đ ô n g bay người rời đi bởi vì hắn vừa tắm rửa xong không muốn nhiễm phải m ù i tanh tựa như người bình thường ăn lẩu bún thập cầm tay sẽ làm trên quần áo một cố vị mà tiến sĩ dòm bi cùng huấn luyện viên thể hình dòm bi đều tại gian phòng cách vách hai người bọn hắn không có động tính gì lâm đ ô n g cũng không có tận lực đi ném bi vậy đại khái chính là sẽ khóc dòm bi có thịt ăn trở lại gian phòng của mình lâm đ ô n g ngồi ở trên ghế salon trong lòng tính toán dạng này miệng ăn núi lở cũng không phải vấn đề mặc dù không gian chữ vật bên trong còn có lượng lớn huyết đủ có thể một ngày nào đó sẽ tiêu hao sạch tại tận thế sơ kỳ vật tư tương đối dễ dàng thu hoạch được qua ít ngày nữa liền nên triệt để thiếu thốn lâm đ ô n g cảm thấy hẳn là ra đi vòng vòng bổ sung một chút vật tư thế là hắn cầm điện thoại di động lên mở ra hệ chặt trực tiếp tìm tới từ san không chặt bên trong từ san đã phát tới rất nhiều tin tức lâm đ ô n g một mực chưa hồi phục thậm chí còn có điện thoại chưa nhận lao công ngươi thế nào vì sao không tiếp điện thoại ta ô ô ô ngươi còn tốt chứ ta thật rất lo lắng ngươi van cầu ngươi mau trở lại phục ta ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a ô ô ô nhanh tiếp điện thoại ta ta thật rất nhớ ngươi mang một ít vật tư tới tìm ta đi chứ loại tin tức như vậy còn có mấy đầu xem ra từ san thật sự là lo lắng lúc này lâm đ ô n g rốt cuộc hồi phục một đầu ta vẫn còn ở đó không bao lâu phía trên liền biểu hiện ngay tại đưa vào bên trong từ san trả lời ngươi còn sống quá tốt rồi vì sao không tiếp điện thoại ta ta rất lo lắng ngươi hiện tại ta chung quanh đều là d ò n bi ta sợ nghe q u ấ nhiều đến bọn chúng điện thoại yên lặng lâm đông cũng không có nói láo bởi vì hắn bên người s á t thực đều là z o m bi e t ừ san tiếp tục nói ta thật rất nhớ ngươi vô luận sống hay chết ta đều muốn gặp ngươi một mặt ngươi có thể tới hay không tìm ta được a ta ngày mai đi tìm ngươi đi lâm đ ô n g hồi đáp ừ mừng từ san tựa hồ rất kích động ta ở trường học phòng ngủ chờ ngươi nhất định phải tới a tận lực mang nhiều ăn chút gì chúng ta đến sống sót được lâm đ ô n g khỏe miệng hơi bệnh ánh mắt l ó e lên tàn nhẫn quan mang có thể đi lấy vật tư sáng sớm hôm sau lâm đồng thay đổi thân sạch sẽ quần áo thể thao chiếu chiếu tấm gương xuất khí trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ Hắn h biến, biến t、so、đi đi sau đó đối ba tên tiểu đệ phát ra ra ngoài đi săn tín hiệu trong cao ốc lập tức chuyển đến trận trận tiếng cao thét nữ dòm bị tốc độ nhanh nhất giống như một trận gió miệng bên trong phát ra hát hát hát quỷ dị tiếng cười khuôn mặt cực kỳ phấn khởi chạy xuống mười mấy sau lầu khả năng vẫn cảm thấy quá chậm trực tiếp từ hành lang phá cửa sổ mà ra từ trên lầu nhảy xuống tới thân hình nhẹ phiêu phiêu rơi xuống đất cũng không bị đến bất cứ thương tổn gì sau đó tiến vào lâm đông trong xe cái thứ hai xuất hiện là huấn luyện viên thể hình z o m bi e bây giờ hắn hình thể càng thêm cường tráng cơ bắp bành trướng đến cực khoa trương trình độ làn da hiện ra vôi sắc nổi gân xanh thân cao cũng gần hai mét hắn thể trắng như trâu mỗi chạy một bước cảm giác mặt đất đều đang rung dày bởi vì đơn nguyên cửa nửa mở đã dung không được hắn hình thể huấn luyện viên dòm bi trực tiếp đụng nát cánh cửa từ đó vào ra vô cùng nóng nảy. Gặp ráng, nó mạnh mẽ đâm tới bộ dáng, lâm đ ô n g cho một cước đem đạp cần ga tận cùng toa xe hàng mã lực một mươi phần nhanh như chốc chạy lên đường đi vô luận là dòm bi hoặc trên đường báo hỏng cỗ xe đều bị đụng bay hoặc trực tiếp nghiền ép mà qua đi ngang qua dòm bi bị quánh nhiễu phát ra trận trận tiền giống nhưng cùng là dòm bi cũng không có phát động công kích lâm đồng một đường thẳng đến giang bắc đại học tiến đến bởi vì ra ngoài đi săn trong xe nữ dòm bi rất hưng phấn thỉnh thoảng liền phát ra c ư ờ i hhh c ấ m thanh nhưng huấn luyện viên dòm bi tặng cờ trí thông minh thấp lúc này rất không hiểu không phải nói ra ngoài đi săn a vì cái gì để cho mình đến cái này cái hộp đen bên trong đợi lâm đ ô n g lái xe rất bạo lực không ngừng đụng bay chướng ngại vật cho nên thân xe sốc này tặng cờ thân thể nặng quan tính lớn thường xuyên bị quăng bừa bãi cũng may không bao lâu lâm đ ô n g liền tới đến giang bắc đại học nơi cửa có không ít dòm bi u tẩu lâm đồng trực tiếp nghiền ép mà qua một mạch mở đến nữ ngủ dưới lầu ba tên dòm bi tiểu đệ từ trong xe nhảy ra t ặ n cờ rốt cục thoát khốn một đôi hung đồng chút ít m ộ n phía phát hiện cảnh sắc đã phát sinh biến hóa cùng tiến hộp đen trước hoàn toàn khác biệt bằng hắn hiện tại trí thông minh đương nhiên không có thể hiểu được chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiến hộp đen bên trong liền có thể đổi chỗ giống t ả n cờ nghĩ rõ ràng về sau ngửa đầu thét dài phát ra một tiếng ngập trời lệ giống tiếng giống ngay trời chấn địa đem chung quanh nữ ngủ pha lệ đều c h ấ n vỡ p h ủ cận đê dai dòm bi đều sợ hại không thôi n g o nhau tránh lui lâm đông cũng bị giật này mình quay đầu nhìn lại ngươi đang giống cái gì hống hống hống ta cũng không biết ta đang giống cái gì t ặ n cờ gấm thét biểu thị tự mình cũng rất mê mang lâm đ ô n g trong lòng im lặng e mzz mờ chương mười trái tim của ngươi g dò bị hung á c điên c u ồ n g tiếng giống đánh bay một đám chim bay nữ ngủ bên trong người sống sót cũng nghe thấy lúc này bị bị hủ không nhẹ thư sàn chính run lời bẫy chẳng lẽ lâm đ ô n g bị g dò bị ăn có khả năng vừa rồi ta nghe thấy có xe âm thanh khẳng định là bạn trai ngươi tới quá nhiều đến g dò b ị một tên cường tráng nam sinh nói nhìn tới bạn trai ngươi vẫn rất yêu ngươi à, bước lên như thế lớn nguy hiểm cũng dám tới tìm ngươi một tên khác nam sinh đồng dạng nhân cao mã đại Cùng với viên viên, thứ liếm liếm san, san cũng ư ờ i này, n đều là t không c đội Tử so a đo mở miệng phàn nàn nói vậy làm sao bây giờ cái này lâm đông thật đúng là cái phế vật đưa chút ăn đều đưa không tới chờ một chút bên cạnh nam sinh lỗ hai khẽ nhúc ních thuận thế cơ lấy trong tay ống thép hành lang giống như có động tĩnh có người đi lên mấy người nghe vậy trong nháy mắt a n tĩnh lại lắng nghe tình huống bên ngoài quả nhiên có tiếng bước chân càng ngày càng gần cũng ầ n ẩn chuyển đến dòm b i gầm nhẹ ai u xem ra ngơi ư cái tia liếm cho bạn trai xông vào một tên nam sinh nói đồng thời mặt lộ vẻ vẻ hư vấn bởi vì trải qua mấy ngày nay phòng ngủ đồ ăn đều ăn sạch bọn hắn đã sớm bụng đói têu vang thậm chí đối mặt từ san mỹ nữ như vậy đều đã không có hào hứng theo kế hoạch làm việc ba tên nam sinh cầm trong tay ghế chân tháo xuống b n g thép trốn đến cửa hai bên bọn hắn dự định tại lâm đông lúc đi vào đợi liền đem nó khống chế lại cướp đoạt vật tư từ vừa mới bắt đầu ba người liền không muốn cho lâm đ ô n g còn sống chư bỏ ân đoán không nói sống lâu một người liền nhiều chia một ít khẩu phần lương thực tóm lại lâm đ ô n g còn sống đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t đông đông đông có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên không vội cũng không chậm ngược lại có mấy phần lạnh nhạt xuyên tấu qua mắt mèo từ san trông thấy khuôn mặt tái nhật lại anh tuấn chính là lâm đ ô n g mau vào đi từ san vội vàng mở cửa ra lâm đồng đi vào phòng ngủ sau từ san tựa như sợ hai hắn chạy vội vàng đem cửa khóa ngược lại mà ba tên nam sinh t r ư n g hợp cầm trong tay hung khí xuất hiện lấy vây quanh chi thế đem nó chắn ở giữa ăn đây này n g ư ờ i đem ăn dấu đi đâu rồi nhanh lên giao ra một tên nam sinh chất vấn kế hoạch ban đầu là lâm đông mới vừa ở vào cửa liền đem nó đánh ngã nhưng gặp nó trong tay giông tuyết cho nên trước tiên cần phải hỏi thăm rõ ràng lâm đông m ặ t không biểu tình mười phần lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng dừng lại tại từ san trên thân đón ánh mắt của hắn từ san không có chút nào hay nay cảm giác ta thừa nhận l ư ợ ngươi nhưng đều lúc này ta cũng không cần thiết giải thích cái gì người không vì mình trời chu đất diện lâm đông vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm nàng giữ im lặng nhưng ba tên nam sinh đã vội vã không nhịn nổi con mẹ nó ngươi nói c h u y ệ n nha a n đến cùng giấu đi đâu rồi tranh thủ thời gian giao ra bằng không thì đánh chết ngươi dù sao đã tật thế giết ngươi cũng giết p h í công mạnh liệt cảm giác nói bụng để ba người diện mục g i ữ tợn lúc này để lâm đông cảm thấy đói gấp nhân loại giống như cùng dòm bị không có gì khác biệt đã mất lý trí nhanh m u ố n ă n thì người a n ở đâu không nói lao tử đánh chết ngươi một người rốt cục nhịn không được vung lên ống thép thẳng đến lâm đông mặt đập tới tên nam sinh này luyện thể dục g i á n g người cường tráng lực lượng cường hãn ông thép vung mạnh ra âm thanh xẻ gió người bình thường căn bản khó mà ngăn cản có thể lâm đông giơ tay lên phanh một tiếng đem ống thép cầm không hề động một chút nào khó mà tiến thêm mảy may Ừm. Nam mặt mình, muốn đem lâm kìm Mặc làm nam sinh khuôn ông Nhưng đông như sắt giống như.、Mặc、hắn ra sao dùng sức, đều không làm nên chuyện、gì. Còn lại hai tên nam sinh đồng dạng kinh hãi, nghĩ đến bên trên đến ra ra. tay tựa ra sao hai sức sắt sức, giật lại hãi, giúp thép đều rút gì. đỡ. cho nên khàn khàn trong cổ họng phun ra mấy cái cổ quái tối nghĩa thắng lông các ngươi chính là ăn t mấy người nghe vậy lúc này hít một hơi lanh khí trong lòng sợ hãi vô cùng toàn thân lông tơ đều đứng lên bởi vì bọn hắn đã phát hiện một việc lâm đ ô n g chính là d ò m bi ngoa tạo nam sinh bị hù chân cẳng như nút r a bỏ qua trong tay ống thép liên tục lui về phía sau nhưng lâm đ ô n g phật tay trực tiếp đem ánh sáng quản cắm vào nam sinh miệng bên trong hắn lực lượng khổng lồ trực tiếp tới cái xuyên thấu phóc thử máu tươi bàn toay b u n phía tàng h ứ s n h cơ hai sinh nam tên mặt trắng n sắc b lần lữa bảo giống như hồng trung nổ vang đưa tay một quyền nệ xuống đem một tên nam sinh đầu lâu đập nát như dưa hấu nổ tùng mau tươi văng khắp nơi thừ san bị tung tóe một mặt máu cả người đều tròn váng. nhưng n h vào lúc này lâm đông thân ảnh thứ trong phòng ngủ đi tới tảng cờ cùng nữ dòm bi không có lại phát động công kích mà là cung kính đứng tại lâm đông bên người biểu lộ có chút lấy lỏng còn có chút khoe khoang biểu thị tự mình thành công bắt được những thứ này con mồi mà con kia tiến sĩ z o m bi e chính ngồi s ổ n trên mặt đất dùng bóng tay đâm một cỗ thi thể đem mạch máu từng cây lửa đi ra không biết đang nghiên cứu cái gì tóm lại bức tranh này so tản cờ truy người càng quỷ dị từ san cùng duy nhất còn sống nam sinh sắc mặt trắng bệnh toàn thân run r u dậy lúc này tựa hồ hiểu được lâm đ ô n g là những thứ này z o m bi e lão đại cầu ngươi đừng có giết ta ta biết sai thật xin lỗi ô ô ô ô nam sinh trực tiếp quỷ xuống đất cầu xin tha thứ nước mũi một thanh nước mắt một thanh lại cũng mất phách lối bộ dáng từ san kịp phản ứng ngay cả vội vàng đi theo cầu xin tha thứ lâm đông ngươi không phải yêu ta nhất sao ô ô ô ô ba ta là lão bà ngươi nhà đ ư n g g i ế ta t ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi ô ô ô b à được a lâm đông từng bước một đi hướng nàng khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng phất tay xuất hiện một cây truy thủ trực tiếp đâm vào từ san lồng ngực ta nghĩ nhìn nhìn trái tim của ngươi chương mười một tìm kiếm vật tư a một tiếng cuồng loạn kêu thảm lần nữa vang vọng hành lang lâm đông dùng truy thủ đem từ san lồng ngực thông suốt mở xương sần đều xót nát có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong một trái tim chính phanh phanh chực ngày sau đó lơi lao vẩy một cái đem cả quả tim khoét ra lâm ly màu tươi không ở chạy tràn đem bên cạnh tàn cờ thèm chảy nước miếng mà từ san đã khí tuyệt bỏ mình t r ứ n g lớn lây trong hai trong mắt còn bảo lưu lấy khi còn sống hoảng sợ cùng tuyệt vọng quá lâm đ ô n g t r ụ y thủ bên trên cắm trái tim tựa như là đại hào kẹo que nhưng trong lòng của hắn g h é t bỏ chắc chắn sẽ không ăn vung tay ném cho bên cạnh tàn cờ tàn cờ tựa như chưa bắt giới ăn nhân xâm quả một thanh nhét vào giữ tợn trong miệng rộng trực tiếp nuốt xuống đi giống như cũng chưa ăn ra mùi vị gì âu â ba giữa sân còn sót lại tên kia một tên nam sinh khóc không ngưng trước mắt hình tượng thực sự quá huyết t đã siêu việt nhân loại tâm lý cực hạn bên cạnh nữ dọn bị thấy hắn khóc miệng bên trong ngược lại phát ra hhh tiếng cười đại khái là cảm thấy thú vị hoặc là n g h ĩ an ủi một chút hắn nói cho hắn biết hôm nay là ngày tháng tốt đừng lại khóc thế là sắc bén móng tay trực tiếp đâm vào nam sinh cái cổ đem nó động mạch chủ đánh gãy nam nhân tiếng khóc im bặt mà rừng toàn bộ hành lang triệt để an tính lại bất quá không bao lâu l i ê n lại vang lên l ầ m ăn cùng huyết n ụ c xé rách thanh âm mấy cái dọn bị bắt đầu hết tinh tình yến giết chết mấy người này về sau lâm đông tâm tình rất sung sướng lúc này bỗng nhiên nghĩ đến trường học trong phòng ăn khả năng còn có vật tư nơi đó có cái đông lạnh kho chuyên môn cất giữ sinh thị tươi t loại dù sao đã tới hẳn là thu thập nhiều một chút c hắn t h dẫn đầu ba tên i tiểu đ ệ đi ra phòng ngủ nhà lầu xuyên qua qua một mảnh thao trường đi vào nhà ăn trước lâm đ ô n g phát hiện nơi này dọn bị biến dày đặc rất nhiều nhất là cửa phòng ăn chỗ có bốn năm con dọn bị vớt cửa thủy tinh giống như bị thứ gì hấp dẫn bức thiết muốn đi vào cửa pha lê bên trên đều là huyết thủ lớn hình thành một mảnh tinh hồng mơ hồ vết tích chẳng lẽ trong phòng ăn có người sống sót lâm đồng trong lòng phân tích thế nhưng là trước mắt những thứ này dòm bị quá ngu bởi vì cửa thủy tinh là hướng ra phía ngoài kéo nhưng này mấy cái dòm bị chỉ biết là chen trúc lấy vào trong số đầy đương nhiên không cách nào mở ra lâm đông gặp những thứ này xuẩn dòm bi tương đối v ữ n g bận thế là mệnh lệnh t ả n cờ tiến lên mở đường giống t ả n c ờ một tiếng gầm nhẹ trực tiếp xông lên trước đại thủ nắm lên một con dòm bi trực tiếp hướng trên vách tường v ù n g mạnh đi ba chít chít dòm bi đập ở trên tường kém chút thành bánh thịt chậm rãi t u ố t xuống lưu lại đạo đạo tinh hồng vết máu còn lại mấy cái dòm bi cũng bị tặn cờ vung mạnh bay bọn chúng miệm trong gầm nhẹ nhưng đối tản cờ mười phần e ngại cũng không dám phát động công kích nhao n h a u lui về phía sau mà tản cờ trí thông minh cũng không so với cái k i a dòm bị mạnh bao nhiêu hắn đồng dạng đưa tay đem cửa thủy tinh vào trong đầy có thể lực lượng của hắn thực sự quá lớn chỉ nghe c h o ả n g một tiếng cửa thủy tinh trực tiếp vỡ vụn ngay cả khung cửa cũng thay đổi hình bởi vậy có thể thấy được đứng trước sức mạnh tuyệt đối là không cần kỹ xảo lâm đông rào bước tiến lên trong phòng ăn lâu một đại sảnh mười phần yên tĩnh chỉ bất qua trong không khí tràn ngập hư thối mùi trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể đều là bị nát đầu dòm bi máu tươi đã khô cạn lưu lại tím tấ bọn chúng là bị nhân loại người sống sót đánh chết bởi vì tận thế lúc buộc phát ở giữa là chín giờ sáng nhà ăn không cao lắm phong kỳ cho nên không có nhiều người đến không tính khu vực nguy hiểm nhưng là nếu có người sống sót lời nói cũng khẳng định tụ tập tại trong k h u phòng bởi vì nơi đó có súng t ú c đ ồ ăn có thể nhân loại bảo lánh sống sót lâm đông thẳng đến k h u phòng phương hướng đi đến không bao lâu phía trước xuất hiện một cái song khai cửa sắt lớn lúc này đóng đi lên trước đ ẩ y một chút cửa sắt không hề động một chút nào khóa cực kỳ chặt chẽ mà lại trong cửa chuyển đến trận tinh tế nói nhỏ âm thanh thanh âm mặc dù yếu ớt nhưng bằng lâm đông n h ạ cảm tính giác hoàn toàn có thể nghe hết nguy rồi giống như có giỏm bi đến rồi chúng ta làm sao bây giờ một cái giọng nữ hoàng sợ nói đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi một tên nam sinh đem nó kéo an ủi có thể nữ sinh vẫn như cũ rất lo lắng nếu không chúng ta vẫn là mau trốn đi ừ hai người muốn đi đi nhanh lên tại cái này đợi cũng là lãng phí khẩu phần lương thực tại tiểu tình lữ đối diện một người mặc đầu bếp quần áo trung niên ghét bỏ nói nam sinh tóc mày bạn muốn phản bác vài câu nhưng gặp đầu bếp cầm trong tay cạo xương cương đao liền cũng không dám lại nói cái gì tại cái này trong k h u phòng trong ổ n cộng nẻ 5 người, ngoại g t ừ đầu bếp cùng tiểu bếp bên cùng tình n g lữ à i c ò có 2 tên nữ sinh. n h thấy e vừa mới đó ẩ y đẩy cửa âm thanh, 2 trên mặt người cũng thanh, âm mặt trên Trong hoàng người đ là sợ. một vị nữ sinh dài phi thường xinh đẹp môi mỏng k h ẽ mí môi chính là lâm đông trước đó siêu thị t h ư ờ n g quản viên tô tiểu nhu gia cảnh nàng nghèo khó từ đầu đến cuối vừa đi làm vừa đi học lần trước bị lâm đông sa thải về sau đi vào trong trường nhà ăn tiếp tục kiêm chức nghề cũ t h ư ờ n g quản viên kỳ thật bằng vào tô tiểu nhu hình dạng không thiếu khuyết người theo đuổi tùy tiện tìm người bạn trai chính là trường kỳ c ô phiếu nhưng cô nương tay làm hằng a y trong lòng tương đối mạnh hơn dòm bi hẳn là vào không được ca tô tiểu nhu run d ọ g nói Ừm. tên kia đầu bếp gật gật đầu những thứ này dòm bị xuẩn vô cùng bên ngoài cửa thủy tinh đều vào không được chớ nói chi là ổ khóa này lấy cửa kho hàng bọn chúng căn bản mở không ra đám người nghe nói cảm thấy rất có đạo lý trong lòng an tâm một chút một chút nhưng vào lúc này c h ỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang vọng kiên cố trên cửa sắt l ồ i ra cái cự đại nắm đấm ấn đồng thời năm ngón tay hình dáng đều dị thường rõ ràng hiển nhiên lực lượng cực kỳ cứng hãn phá cửa loại này công việc bẩn t h i việc cực đương nhiên là tàn cờ làm hắn bung lên đ ố n g cắt lớn nằm đấm lần nữa nghẹn vào trên cửa sắt bang cả cánh cửa run run không ngừng chung quanh cho bụi g ì rào mà rơi cánh cửa lần nữa lon thủ ấ n bên trong năm người gặp này đều choáng váng cái này đây là vật gì không biết ta khả năng g i ò m bi biến gì a a nhanh chạy mau a gặp cửa sắt ngăn không được g i ò m bi năm người lảo đảo vào bên trong hành lang chạy tới tại hành lang nơi cuối cùng có một cái cỡ nhỏ đông lạnh kho nhưng bọn hắn không có chạy mấy bước tạm cỡ lại một quyển s ù n dưới chỉ nghe âm thanh tròn vàng nửa mặt cửa sắt bị tặn cờ đập nát h ắ n tráng kiện thân thể từ lúc này một cái khiếp người tiếng cười tại lờ mờ hành lang vang lên tựa như lấy mạng lệ quỷ đầu bếp tập trung nhìn vào phát hiện tại tặng cờ phía sau có đạo gậy gò thân ảnh dương nhanh múa vớt xông lại đồng thời tốc độ cực nhanh giống như, như một cơn gió mạnh mà lúc này tiểu tình lữ bên trong nam sinh chạy ở vị thứ hai chương ũ n đến g k o c mười hai người, người nhu, làm công phí một tiếng kho lạnh đại môn khép kín nữ sinh vừa lúc chạy tới cửa chỗ như là giống như liên liều mạng phá cửa mở cửa mở cửa nhanh có thể mặc cho nàng nằm đấm đau n h ấ t bên trong một điểm động tĩnh đều không có không có chút nào mở cửa dấu hiệu nữ sinh trong lòng tuyệt vọng nàng vĩnh v i ê n quên không được vừa mới bạn trai giữ tận đóng cửa bộ dáng rõ ràng phía trước một k h ắ c còn luôn miệng nói bảo vệ mình c ặ n bạn nam lúc này sau lưng một cơn gió mạnh đánh tới nữ sinh bay đầu nhìn lại lập tức thần sắc kinh hãi bởi vì nữ dòm bi đã đến trước người không đủ năm mét khoảng cách mắt thấy một giây sau liền muốn bổ nào vào trên người mình tới nữ sinh cái khó lo cái khôn đưa tay đem bên cạnh tô tiểu nhu đẩy lên phía trước hy vọng nàng có thể kéo dài thêm một hồi a t ô tiểu nhu một tiếng kêu sợ hãi chỉ cảm thấy cố cự lực đánh tới thân thể ngã xuống đất nữ tăng thi nhất nhảy dựng lên thuận thế cười ở trên người nàng song c h ả o chế trụ nó hai cổ tay gắt gao theo tại mặt đất mặc cho tô tiểu nhu làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì hắc hắc hắc hắc. nữ d ò n bị miệng bên trong cười khả năng bởi vì đi theo lâm đông ra ngoài đi săn lại ăn vào không ít huyết nhục cho nên hôm nay tâm tình phá lệ phấn khởi gặp người liền cười có thể này quỷ dị tiếng cười quả thực do người tô tiểu n u nhìn qua cái kia gần trong gang tức mặt tràn đầy vẻ đ i n cuồng trong lòng kinh hãi và phần đã triệt để tuyệt vọng bây giờ nàng chỉ cầu chết thương khoái thế là từ bỏ dãy ruộng dứt khoát hai mắt nhắm nghiền chờ đợi tấm k i a huyết b u ồ n đại khẩu cắn xuống tới thế nhưng là nữ g i ò m bị cười xong cũng không có phát động công kích ngược lại bông ra tô tiểu nhu thân thể nhảy lên ở giữa b ổ i nào vào phía trước cái k i a tên nữ sinh trên thân a nữ sinh lập tức một tiếng hét thảm p h ầ n cổ kịch liệt đau nhức chuyển đến nữ tăng thi n h ấ t miệng cắn lấy nàng trên cổ mãnh liệt đau lớn để nó thân thể run r u d y không cầm được run dậy nữ sinh chừng lớn suy nghĩ tràn đầy vẻ tuyệt vọng có thể làm sao cũng nghĩ không thông do bị vì sao không từ bỏ tô tiểu nhu trực tiếp tới công kích mình. Nhưng rất nhanh, nàng tiếng thảm thiết bặt thời cũng mất đi ý thức. công kích cũng im đi mình. Nhưng nhanh, nàng rừng, đồng mà đeo ý lúc này tô tiểu nhu còn nằm trên mặt đất vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt chỉ bất quá trong lòng kỳ quái vì cái gì không thương đâu chẳng lẽ mình đã chết có thể nghĩ nghĩ cũng không đúng lắm tự mình hẳn là còn chưa có chết thế là nàng thử thăm dò chậm rãi mở hai mắt ra đợi chậm rãi khôi phục tầm mắt phát hiện có một đạo thon dài thân hình đứng tại trước người mình nó làn da tái n h u ậ khuôn mặt anh tuấn vô cùng đang túi đầu nhìn xuống chính mình lão lão bản tô tiểu nhu con mắt chừng thật to trong lòng kinh ngạc và phần đã nhận ra người đúng là mình trước đó làm công siêu thị lâm la bản thực sự không nghĩ tới tại cái này sẽ gặp phải hắn lâm đông nghiêng đầu dò xét không có giết tô tiểu nhu nguyên nhân ngược lại cùng trước đó giao tình không có liên quan quá nhiều chẳng qua là cảm thấy cô bé này tay chân lanh lẹ làm việc lưu loát mà tự mình vừa lúc thiếu cái người hầu dùng để quét dọn vệ sinh giặt quần áo xoắt rửa chén bát cái gì nếu như chỉ coi tô tiểu nhu là thành một khối huyết nhục khó tránh khỏi có chút lãng phí phản chính tự mình cũng không thiếu ăn có thể tạm thời trước giữ lại nàng lâm đông n ữ khí cứng nhất nói t lâm, quy quy củ củ run run ngươi. Ngươi lâm đông gật gật đầu khả năng từ tại hôm nay rết từ xa nguyên nhân tâm tình cũng rất không tệ thế là mở miệng hỏi ngươi nguyện ý về làm việc sao ta ta nguyện ý đương nhiên nguyện ý tô tiểu nhu cũng không đần lập tức kịp phản ứng đây là cho mình còn sống cơ hội thế là giống gà con mổ thóc giống như gật đầu nàng sợ nói ra một cái không chữ lâm đông liền sẽ trực tiếp giết chết chính mình mặc dù rất nhiều chuyện không có hiểu rõ nhưng trước bảo trụ mạng chó lại nói trước kia cho lâm đông làm công kiếm tiền vì nộp học phí hiện đang đi làm trực tiếp kiếm chính là mệnh đạt được trả lời chắc chắn về sau lâm đông không có lại phản ứng nàng trực tiếp từ nó bên người đi qua mang theo tản cờ đi vào kho lạnh cổng lâm đông cần vật tư ngay ở chỗ này mặt tản cờ một bước đi trên trước vung lên to lớn quả đấm to đối kho lạnh đại môn đập tới ẩm. ẩm ẩm mỗi một quyền của hắn đều phản phất trọng truy rơi xuống mặt đất đều đang run dày vách tường cho bụi gì rào mà rơi nhưng kho lạnh đại môn lại không hề động một chút nào ngược lại chấn t ạ n g cờ cánh tay r u lên lạnh trong kho ba người dựa lưng vào đại môn bọn hắn thần kinh như trên hết dây d â ấ y cót khẩn trương tới cực điểm đã ngừng thở ngay cả thở mạnh cũng không dám cái này dòm bi làm sao mạnh như vậy a nam sinh cao mày lấy nói mà đầu bếp còn có chút lực lượng yên tâm cái này đông lạnh kho cửa đều là dùng năm cm bạch cương tâm chế thành coi như xe tải đều đụng không xấu cái này dòm bị mạnh hơn cũng vào không được nha còn lại hai người nghe vậy an tâm một chút bên ngoài t ả n cờ vẫn như c ũ không ngừng phá cửa có thể một lát sau vẫn là không có chút nào tiến triển giống t ả n cờ gấp bạo giống biến phá lệ nóng này tâm muốn đi vào về sau nhất định đem những người kia truy thành thịt nát ăn có thể bằng hắn thực lực hôm nay s á c thực vào không được s a u phương lâm đông nhìn chăm chú đã t ả n cờ không được vậy không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay hắn vừa muốn đích thân động thủ có thể tô tiểu nhu lại đi tới trong mắt sáng lộ ra một vòng v ẻ kiên định đối với đưa nàng quan ở bên ngoài ba người trong lòng đồng dạng phẫn hận vô cùng lão bản ta có kho lạnh chìa khóa ô lâm đông lông mày nhữ lại cảm thấy cái này không tệ thỉnh không ít phiền phức không hổ là mạnh nhất người làm công vừa mới tiến đoàn đội liền lập công tô tiểu nhu làm thương quản viên đương nhiên là có kho lệnh chìa khóa chỉ là cái kia chìa khóa quá lớn không tiện tùy thân mang theo từ đầu đến cuối treo ở căn phòng cách vách trên tường nàng đem chìa khóa lấy ra về sau giao cho lâm đông lâm đông mệnh lệnh tặng cờ lui lại thân tay cầm chìa khóa đi lên trước đối với hành vi của hắn tặng cờ tự nhiên không hiểu tự mình đống cắt lớn nắm đấm đều nện không ra cái kia đầu tiểu côn côn có thể đặt ra lúc này bên trong ba người nghe thấy mặt ngoài chợ im lặng trong lặng lập tức vui mừng quá lỗi ừ ta liền nói cái kia dòm b i nệ không ra đi đoán chừng đã bỏ đi đầu bếp đắc ý nói nam sinh gật gật đầu ừ m đoán chừng lại chờ một lát dòm b i liền nên tàn đi chúng ta có thể trở lại trong kho hàng nhưng lại tại vừa dứt lời cạnh cửa duyên ổ khóa vị trí đ ỗ n g nhiên chuyển đến cốt ca cốt k á t vận động kia là khóa tâm chuyển động thanh âm cái này đầu bếp lập tức chừng lớn mắt biểu lộ giống như ăn con r ồ i chết bởi vì hắn đã ý thức đạo cái kia dòm bị vậy mà tại mở khóa nam sinh đồng dạng khó có thể tin sắc mặt cho tàn một mảnh làm sao có thể ô ô ô chúng ta làm sao bây giờ Nữ sinh toàn thân run h dậy, k ó chương quang quang. Liền n coi b h một tóc, cũng nghĩ không mươi khóa. Khóa ba cửa, cửa mở ra về sau chỉ gặp đạo thanh niên thân ảnh đứng tại cửa ra vào hắn mặc áo sơ mi trắng không nhuốm b i trần trên mặt anh tuấn lộ ra một tia lành y đầu bếp ba người trực câu câu nhìn chằm chằm ánh mắt kinh hãi vô cùng cái này đến cùng là người hay là quỷ mà tảng cờ cùng nữ g i ò m bị các loại đều đứng tại thanh niên sau lưng quanh thân khí thế hung ác tràn ngập tràn ngập cảm giác gáp bách đầu bếp ba mắt người liếc một cái phát hiện còn có nữ hải thân ảnh đứng ở trong đó chính là trước kia bị giam ở bên ngoài tô tiểu nhu ba người nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc trong lòng khó có thể tin n g ư ờ i n g ư ờ i vậy mà không chết đúng vậy a thật bất ngờ a tô tiểu nhu gương mặt xinh đẹp phất hận đối ba người này cũng là nổi nóng không thôi vậy mà tự giam mình ở bên ngoài may mắn gặp phải chính là mình la bản nếu không thật bị bọn hắn hại chết lúc này ba tên dòm bì tiểu đ ệ đã hướng về phía trước vây quanh tảng cờ vẫn như cũ rất táo bạo tiếng gầm không ngừng chỉ là trong lòng rất b ộ i phục lâm đồng không hổ là l ã o đại lại dùng cái kia tiểu côn côn nhẹ nhóm mở cửa ra trước đó ở bên ngoài thời điểm liền suy nghĩ nếu để cho tự mình t i ế n đến sẽ không để cho ba người này có tốt nước trái cây ăn mà nữ dòm bì vẫn như cũ phấn khởi tái nhận kinh khủng trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ lộ ra mười phần quỷ dị ô ô ô tiểu n u cầu ngươi cứu cứu ta đi ta không muốn bị dòm bị ăn hết ta thật không muốn chết ta cái kêu tên nữ sinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mảy may không có đóng cửa lúc quyết tuyệt bộ dáng kỳ thật trong lâm thầm hai người đã sớm nhận biết trước đó quan hệ cũng không tệ lắm tô tiểu nhu lắc đầu sống chết của ngươi ta nói cũng không tính phải xem lão b ả n của ta xử trí như thế nào ngươi ba người ánh mắt nhìn về phía lâm đông cái này sạch sẽ làn da trắng nón khuôn mặt thanh niên anh tuấn mới là dòm bị người lãnh đạo cầu ngươi đừng giết ta chỉ cần tha ta một mạng muốn ta làm gì đều có thể ô ô ô ba nữ hải khóc nói đầu bếp cũng nói theo đại ca ta biết làm cơm ta Ta có thể giúp người nấu nướng đồ ăn tay nể ta rất tốt cầm qua dặm tranh tài quá quân bọn hắn đã đã nhìn ra muốn dựa vào lấy lâm đông phát thiệt tâm vung tha mình cái k i a là tuyệt đối không thể nào nhất định phải thể hiện xuất từ giá trị bản thân giá trị có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống có thể lâm đông nhìn về phía đầu bếp chậm rãi mở miệng nói ngược lại cũng không cần phiền thoái như vậy trực tiếp ăn cơm đi a đầu bếp đôi mắt trừng lên tựa hồ minh lường hắn hàng nghĩa giống ba tên tiểu đệ lệ giống một tiếng đã sớm không kịp chờ đợi thẳng đến mấy người nào tới tiếng kêu t h ẳ n thiết lập tức văng lên nhưng ngắn ngủi mấy giây cũng lâm i ề n đến ăn, nục thanh kết huyết thúc. Tùy theo mà đến là ăn, rách mà là gặp Tại cái này zombie săn zombie đồng h h k ủ n hình tượng bên trong. Lâm Đông Lâm vẫn như c ũ không nhón bụi trần đi tại kho lạnh bên trong tựa như đi bộ nhàn nhã quan sát đến chung quanh t ổ n chữ hàng hóa nơi này đổ vật rất đủ mặt d ê bọ thịt gà vịt cá các loại đều có đồng thời tồn lượng không ít lâm đ ô n g phất tay toàn diện thu nhập trong chữ vật không gian cơ hồ đem hai ngày trước tiêu hao toàn bộ lại bổ sung hắn đối với lần này thu hoạch tương đối hài lòng mà lúc này ba tên dòm bi tiểu lệ ngay tại ăn như g i cuốn t ả n cờ cùng nữ dòm bi tựa như, như ăn tươi nuốt sống tiến r ự c t p â n g l sĩ dòm bi n mặc dù nhìn qua văn nhã một chút nhưng lại so tặng cờ bọn hắn càng quỳ dị một con dòm bi biết giải đảo cái này ai chịu được nhưng mà muốn nói thống khổ nhất đương nhiên vẫn là tô tiểu nhu nàng là giữa sân duy nhất nhân loại bình thường trông thấy i ò m bi ăn hình tượng chỉ cảm thấy dạ dày một trận quần quận không cầm được nôn khan mắt thấy là phải phun ra nhưng tô tiểu nhu một tay bịt miệng của mình ngạnh sinh sinh nén trở về bởi vì nàng đ ố i lâm đông có chút hiểu rõ biết hắn có chút bệnh thích sạch sẽ nếu như mình p h u n ra gây hắn không vui không chừng sẽ trực tiếp giết chết từ mình cũng may không bao lâu lâm đông đem hàng hóa dẹp xong không chỉ có là kho lạnh bên trong sinh thị tươi loại bao quát trong khố phòng gạo và mì tạp hóa các loại trừ cái đó ra trong phòng ăn còn có nhà cửa hàng giá rẻ bia thuốc lá hạt dưa đồ uống nước khoáng mì tôm lạp xưởng cùng đông đảo nhỏ đồ ăn vặt đều nhao nhao thu nhập không gian bên trong bởi vì đây đều là vật hy hữu tư nhân loại bên ngoài khả năng bởi vì một ổ bánh bao liền sẽ ra tay đánh nhau bắt đầu tự g i ế t lẫn nhau dù sao lâm đông không gian bên trong địa phương có rất nhiều đem vật tư đều thu lại về sau có lẽ dùng tới được đem hết thẻ xử lý tốt ba tên g i ò m bị tiểu đệ cũng ăn hoàn tất ba người bọn hắn chính vây quanh tô tiểu nhu vừa đi vừa về gió xét nữ g i ò m bị mỉm cười còn thỉnh thoảng đập vỗ đầu của nàng đại khái là tại cảm thấy lao đại thu cái này tiểu sùng vật thật thú vị tựa như lột mèo đùa chó nghĩ đùa nàng chơi một chút tô tiểu nhu co lại thành một đoàn còn như trong gió gà con run lầy bầy gương mặt xinh đẹp cũng bị bị hủ trắ nàng thực sự không nghĩ tới có một ngày tự mình sẽ bị dòm bi vây xem đi lâm đ ô n g phát ra chỉ lệnh nữ dòm bi lại vỗ vỗ tô tiểu nhu đầu lúc này mới quay người rời đi tô tiểu nhu đều sắp bị hủ chết nghĩ đến sau này mình phải cùng những thứ này dòm bi hôn cùng một chỗ trong lòng vẫn là lo lắng không thôi lão lão bản ngươi sẽ không giết chết ta đúng không ừng lâm đ ô n g gật gật đầu từ tại hôm nay tâm tình không tệ cũng nghĩ trêu chọc nàng ngươi quên sao ta trước kia làm ở trại chăn ngôi a tô tiểu nhu một mặt choáng câu nói này có ý tứ gì đem mình làm xúc vật sao lập tức bọn hắn rời đi sân trường trên đường trở về là tô tiểu nhu lái xe nàng chủ động đảm đương lái xe thể phát hiện mình người làm công giá trị để tránh lao bản giết chết chính mình tô tiểu nhu tại siêu thị lúc làm việc đã lái chiếc kia toa xe hàng xe nhẹ đường quen cũng coi là lao tài xế điều khiển phi thường bình ổn trong mái hiên t ả n g cờ biểu thị cho nàng cái ngũ tinh khen ngợi trên đường phố vẫn như cũ bờ b ộ n trải rộng vụn vặt lẹ tẻ dòm bi nhưng đối xe hàng không tạo thành cái uy h i gì nhưng tại một cái ngã tư đường chỗ n ừ n g lại chiếc xe tải nặng phía trên ngồi hai trung niên nam nhân lúc này đã bị đói xanh xao và ngọn nó bên trong một cái dâu quài nón cầm trong tay nửa điếu thuốc thơm dùng cái mũi không ngừng người người cũng không bỏ được nhóm lửa mẹ nhà hắn vương thông tiểu tử kia không phải tìm vật tư a đến cùng chạy đi đâu rồi khả năng chạy dòm bi trong bụng đi đi lâu như vậy không có động tĩnh khẳng định lạnh một cái khác gầy gò nam tử phân tích nói dâu quai nó nói không thể đi long ca nói đánh hắn điện thoại đà thông chỉ bất quá không nói chuyện lại treo đoán chừng là không muốn l o bà trực tiếp đường chạy hạ trước đ ư n g quản nhiều như vậy tìm một chút ăn đi thôi ta hắn sao đều nhanh chết đói g ầ y gò nam nhân sầu mi khổ kiếm nói dâu quai n ó n tiếp tục mánh ngửi n g ư ờ i thuốc lá đâu còn có ăn s ớ m đã bị người vơ vét hết rồi hở vân vân ngay tại hai người nói chuyện thời khắc bên hai chuyện đến trận trận mã đ ạ t tiếng oanh m ì n h ở bên trái lối rẽ bên trên xa xa lái tới một cỗ toa xe hàng chương mười bốn kiến trúc công trường hai người này cũng là lão tài xế căn cứ xăm lốp áp lực cùng chạy quy tích phán đoán cái này toa xe hàng rất có phân lượng nhất định tràn đầy đồ vật ngươi nhìn cái này ăn không liền đến sao gậy gò nam tử ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang hai người đương nhiên phán đoán khẳng định n g là có tôi sống càng càng ó tiểu nhu gặp biến cố đột phát vội vàng đem phanh lại đạp tới cùng c h ó i hai âm sắt văng lên bánh xe tải lộ diện lưu lại đạo đen nhánh vết tích khoảng cách xe tải lớn không đến một mét khoảng cách toa xe hàng đột nhiên ngừng lại nguy hiểm thật tô tiểu nhu đều lòng còn sợ hãi lần này ngừng quá gấp cả chiếc toa xe hàng đều là r u lên bởi vì quán tính nguyên nhân phía sau tặng cờ bang chít chít lại va vào một phát hắn lập tức tâm tình bị đèn é n quyết định đem vừa mới ngũ tinh khen ngợi cho tô tiểu nhu trả g ó t mà lâm đông có chút bình tĩnh coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì quả nhiên có hai nam nhân từ trên xe tải nhảy xuống cánh tay quấn lấy băng dán báo chí t người, người, người người lâm đồng giữ im lặng nhìn xem hai người trang phục cùng lúc trước nện tự mình siêu thị vương thông phi thường giống nhau đoan chừng là một chỗ liếc mắt nhìn về phía nơi xa vừa lúc có cái kiến trúc công trường nơi đó chính là thức ăn ngoài tổng bộ đối ở trước mắt mặt hàng này lâm đồng căn bản không thèm để ý trực tiếp giao cho tiểu đệ đi xử lý nhưng mà hai người trung niên hoàn toàn không có ý thức được sắp phát sinh cái gì ngược lại một mặt cười dâm tới gần toan x e hàng mỹ nữ đừng sợ c a c a sẽ h ả o h ả o thương yêu yêu n g ư ờ i g ầ y gò nam nhân tiện tiện nói nhưng vào lúc này trong xe nữ dòng bi cổ đ ỗ n g nhiên dựng thẳng lên lập tức tinh thần tỉnh táo mỹ nữ giống như có người gọi ta a yêu thương tự mình rất muốn bị nhân loại yêu thương hai người kêu loại tựa hồ thật tấm áp thế là nàng trực tiếp đẩy ra cửa phòng nhảy ra ngoài gậy gò nam nhân lúc này vừa vặn đi vào nơi cửa xe nếu như đối diện không phối hợp liền muốn trực tiếp đem cửa xe đặt ra ai đu tiểu nha đầu còn rất xinh đẹp sao ngươi nếu là ngoan ngoan phối hợp ta không c h ừ n g tha cho ngươi một mạng phối hợp hắc hắc hắc hắc hắc bỗng nhiên một trận quỷ dị tiếng cười tại nam nhân vang lên bên h a y nhìn ra nữ g i ò m bị hôm nay ăn vào không ít tịp lại phát sinh tiến hóa ngoại trừ cơ bản khóc cười biểu lộ bên ngoài sẽ còn thuật lại đơn giản thăng long có thể nam nhân nghe được thanh âm này toàn thân lông tơ đều nổ quay đầu nhìn lại phát hiện nữ g i ò m bị g ầ y gọ thân ảnh trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị đau yêu nữ dòm bị thân hình thoát một cái như trận gió giống như hướng nó đánh tới tốc độ nhanh đến cực điểm đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh ngoa tạo nam nhân lúc này quá sợ hãi hắn vừa muốn vung lên đông thép nhưng nữ g i ò m bị tốc độ quá nhanh đã đem nó bổ nhào vào trên mặt đất cũng trượt ra xa ba bốn mét lão nhị nhanh đến giúp đỡ a biến mất nam tử ra sức chống c ự lại cũng lo lắng hô có thể dâu q u ai nón cũng không có còn hắn ngược lại hướng phía sau xe đi đến khói ta muốn khói trước tiên cần phải tìm một chút khói đi người a gậy gò nam tử vừa muốn chửi mắng nhưng cổ đau đớn một hồi đánh tới đã được đến nữ dòm bị yêu thương giờ phút này hắn là thật rất đau mà dâu q u a y nón vô cùng lo lắng đi vào toa hàng đằng sau nghĩ đến bên trong nhất định đổ đầy vật tư ngoại trừ thuốc lá khả năng còn có rượu ngon bên ngoài tăng thêm một đống ăn ngon hắn đã không thể chờ đợi đột nhiên hướng cửa khoang xe kéo ra nhưng đập vào mi mắt chỉ có hai tấm giỏm bị mặt tiến sĩ dòm bị có chút hăng hái dò xét hắn giống như cảm thấy phi thường thú vị tặng cờ y nguyên táo bạo suy nghĩ vừa rồi mình bị hộp đen điên một chút khẳng định cũng là bởi vì ngươi cái này ba ba tôn dâu quai nón chừng lớn mắt cả người đều ngốc trệ hiển nhiên trong tưởng tượng mỹ hảo hình tượng toàn không có xuất hiện vùng xe này bên trong đúng là hai con kinh c ủ n g d ò m g bì nhưng một giây sau hắn tựa như kịp phản ứng cái gì vội v a n g lấy xuống đường ở trên lỗ hai nửa điếu thuốc sau khi đốt phóng tới miệng bên trong hút mạnh hai cái mây mủ lượn lờ ở giữa một mặt thỏa mãn c h i s ắ c sau đó chỉ gặp một cái đại thủ đem nó ngạnh xinh xinh lôi kéo tiến trong xe mấy chục giây ở giữa công phu t r u n g quanh lần nữa bình tĩnh trở lại trên xe tô tiểu nhu liên tục v i ễ n môi thảm quá thảm rồi đoán chừng hai người này đi ra ngoài không xem hoàng lịch cũng dám cản lao bản mình mà lúc này lâm đông rốt cục lên tiếng đi đi bên cạnh cái k i a kiến trúc công trường n h a tốt tô tiểu nhu lập tức đáp ứng nói mặc dù nàng không biết đến đó làm gì nhưng thân vì một cái người làm công liền muốn có người làm công rất nộ lao bản nói đi đâu liền đi đó cái khác không nên hỏi tô tiểu nhu một lần nữa khởi động cố xe vòng qua cản đường xe tải hướng kiến trúc công trường chạy tới thi công địa điểm chỗ bên ngoài dùng màu lam thiết bị vây quanh cửa vào đại môn đã sụp đổ t r u n g quanh có không ít bị xe tải nghiến ép dọn bị thi thể chân cụt tay đứt vết máu lỗ nhìn qua nhìn thấy mà giật mình toa xe hàng dựa theo vết bánh xe vết tích vọc thẳng nhập trong đó lâm đ ô n g phân tích cái này công trường hẳn là có không ít người sống sót đã hình thành cái cỡ nhỏ cứ điểm trước đó liền có vương thông đắm người đi quấy dối tự mình hôm nay lại gặp được hai cái cản đường đoán chừng đều đến từ nơi này một lần hai lần không còn ba vì để tránh cho lại bị quấy dày lâm đ ô n g quyết định đem nơi này triệt để tiêu diệt hết tiếp thu được đi săn tín hiệu ba tên tiểu đệ nhảy xuống xe thần s ắ c lại biến phấn khởi thầm nghĩ đi theo đại ca hôn thật sự là quá tốt luôn có thể phát hiện con mồi ăn vào sung túc huyết n h kiến trúc công trường bên trong chung q u n h có chút yên tĩnh tất cả d ò n bi đã bị loạn côn đánh chết triệt để thanh lý đi nhìn người tới nơi này sức chiến đấu còn không yếu phía trước có thi công một nửa lạn vĩ lâu nhìn qua phá lệ hoang vu nhưng này lạn vĩ lâu một góc lại có một tòa kiến trúc kỳ quái cả tòa kiến trúc đều là xi măng cốt thép đổ bê tông nặng nề vô cùng đồng thời không có cửa sổ liền ngay cả đại môn cũng là dùng bạch cương tâm chế thành trên cửa không có pha lê chỉ có mấy cái lớn chừng quả đấm thoát khí lỗ kiến trúc chừng ba tầng lầu cao như vậy diện tích không nhỏ nhìn qua liền rất dán chắc giống như một tòa pháo đài hiện nhiên đây là vì phòng ngự dòng bì cố ý xây thành chương mười lăm máy xúc bằng vào g i ò m bị cảm giác bén nhẹ năng lực lâm đ ô n g đã nghe được bên trong có nhân loại hoạt động thanh âm cũng ẩn ẩn chuyển đến cỗ mùi máu t a n h không biết xảy ra chuyện gì ba tên tiểu đệ phát giác được con m ù i khí thức đều mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn chạy vội giống tận thế thành lũy giống như kiến trúc chạy tới cái kia tòa nhà trong kiến trúc người sống s ó t s á t thực không ít chừng hơn m ộ ư ơ i người trong đó có mấy tên kiến trúc công còn có xã hội đen tay chân cùng công trường nhà đầu tư triệu bằng cũng chính là cái kia thu mua lâm đồng trại chăn nuôi còn tiền cho vay hắn lớn loại tận thế buộc phát thời điểm hắn vội vặn mang theo tiểu đệ tại công trường bên trong thị sát phát hiện dòm bị về sau lập tức tổ chức nhân thủ dùng xi、si、m a n g cốt thép đổ bê tông một cái tận thế thành lũy bởi vậy may mắn trốn qua một tiếp tồn sống đến nay triệu bằng vẫn như cũng là cái này thành lũy bên trong người lãnh đạo cùng thủ hạ tướng t à i đắc lực hình thiên long mang theo mấy tên tay chân tiểu đệ khống chế một đám kiến trúc công triệu tổng chúng ta phải đi ra người liền không có trở lại qua hình thiên long c a o mày nói triệu bằng lúc này cũng rất sầu mượn bởi vì thành lũy mặc dù an toàn, nhưng vật tư có hạn bọn hắn đã không có đồ ăn đói ngực dán đến lưng thực sự không được còn phải ăn trước điểm t h ị đỉnh một đỉnh cũng không biết có thể hay không đến nguyễn vi rút lão bản hẳn là sẽ không bên cạnh một người đeo kính kính nữ từ nói nàng là triệu bằng mời thư ký rất có tài học bởi vì chỉ có tại người sau khi chết thể nội mới có thể sinh ra nguyễn vi rút cho nên chỉ cần chúng ta ăn sống liền sẽ không có vấn đề triệu tổng nếu không theo ta thấy vẫn là ta tự mình dẫn người ra ngoài tìm một chút ăn a hình thiên long đề nghị triệu bằng lắc đầu không được bên ngoài quá nguy hiểm triệu tổng ngươi yên tâm ta trước kia đầu đường đánh nhau thời điểm cầm một thanh dưa hầu lao cùng chặt ba đầu đường phố ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một chút những cái kia dỏm bị thực、lực. c ò nhưng k ô n bằng n g g ờ i ố nào. Người không ngáy mắt, con mắt sẽ không làm sao. Triệu bằng miệng Hình thiên long im lặng, chính mình nói là chém người, kết quả hắn hỏi mình con mắt có làm hay không. Nhưng làm là làm sao. Triệu hỏi. im hỏi kết chém hay mắt, mắt mở mắt có sẽ quả vào lúc này bọn hắn nghe thấy thành lũy bên ngoài chuyển đến trận trận mã đạt tiếng oanh minh có xe l á i tiếng kiến trúc công trường trong nội viện hình thiên mắt r ồ n g quang loại lên triệu tổng có thể là lão nhị bọn hắn trở về đi mau đi xem một chút triệu bằng tinh thần tỉnh táo vội vàng hướng thành lũy chỗ cửa lớn đi đến nghĩ bọn họ khả năng mang về ăn thành lũy bạch cương đại môn dị thường kiên cố phía trên nắm đấm lớn miệng thông gió k h ô n g chỉ có dòm ù bi nụ cười quỷ quệt mặt n g a n ở thông gió lô bên trên cùng hai người vẹn vẹn một môn tri cách lộ ra khiếp người vô cùng nữ dòm bi đã không kịp chờ đợi yêu thương bọn hắn phất tay chộp vào cửa bằng thép bên trên sắp bén móng tay cùng bạch cương ma sát chuyển ra để cho người ta ghê răng chi chi âm thanh ngoa tạo triệu bằng hai người bị bị hù đạp đạp lui ra phía sau mấy bước kém chút mới ngã xuống đất cái này mẹ nó lại có d ò n bi t i ê n tâm triệu tổng d ò n bi là vào không được hình thiên long nói ừ m triệu bằng gật gật đầu cái này d ò n bi mặc dù quỷ dị nhưng bằng mượn thành lũy trình độ chắc chắn nó khẳng định vào không được ẩm ẩm ba ẩm chỉ chốc lát lại vang lên manh liệt n ệ n gõ âm thanh hiển nhiên là tảng cờ xuất thủ theo trọng quyền cụ ạ quả hắn rơi xuống cả tòa kiến trúc đều đang run r ẩ y thành lũy người sống sót toàn bộ bị q u ấ nhiễu n a o n a o đi vào trước cửa muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì giống tặng cơ một tiếng bạo giống hắn lực lượng tuy mạnh nhưng đã trước mắt thực lực ngay cả kho lạnh đều nện không ra chớ nói chi là cái này c ố ý kiến tạo thành lũy thế là đập mấy quyền về sau liền cũng từ bỏ ngoan ngoan đứng ở lâm đ ô n g sau lưng chờ lấy mời đại ca xuất thủ lấy thêm ra cái tiểu côn côn đem b ạ c h cương đại môn mở ra cái này dòm bi biến gì a lực lượng mạnh như vậy triệu bằng lòng còn sợ hãi còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này từ lúc tận thế đến nay kỳ quái sự tình càng ngày càng nhiều hình t i ê n lòng khoát tay nói yên tâm liền xem như khủng long nó cũng vào không được a trừ phi d ọ m b ị biết lái máy xúc đem nơi này làm mở ừ m triệu b ă n g gật gật đầu biến không có sợ hãi ta nhìn nhìn lại cái này d ọ m b ị dáng dấp ra sao hắn lần nữa đi vào thông gió lỗ trước nghiêng đ ầ u qua hướng ra phía ngoài dò xét thế nhưng là lần này hắn trông thấy một thanh niên thân ảnh đứng ở bên ngoài đồng thời ở xung quanh có ba con quỷ dị dò b ị cái đó là lâm đông triệu b ă n g thần sắc kinh ngạc đã đem nó nhận ra đồng thời vừa nhìn thấy hắn trong lòng liền đến khí bởi vì lâm đông tại tận thế trước đó đem trại chăn nuôi bán cho mình cũng cho vay tám vạn đến bây giờ còn thiếu tiền mình đâu đáng đợi a biến dòm bi đi thật sự là b ả o ứng triệu bằng t o á i tái niệm bất quá cũng mười phần bội phục coi như lâm đ ô n g biến thành dòm bi như trước vẫn là như vậy sạch sẽ hình thiên long nói triệu tổng chúng ta không cần phải để ý đến bọn hắn dù sao cũng vào không được để bọn hắn tùy tiện dày vò đi thôi đoán chừng một hồi liền cần phải đi ừng triệu bằng cũng không tại cửa ra vào quan sát trở lại ngồi vào trên ghế bên ngoài lâm đ ô n g nhìn chằm chằm kiến trúc cho dù có chìa khóa từ bên ngoài cũng mở không ra bất quá bằng hắn bây giờ nhục thể cường độ một quyền liền có thể đem nó suy thủ nhưng là như thế sẽ làm quần áo bẩn thế là lâm đông phát tay từ trong chữ vật không gian lấy ra một vật t i a là chiếc to lớn kim loại máy móc sắt thép câu trên cánh tay liên tiếp lấy một cái cự đại sành đấu chính là một cỗ máy xúc đây là hắn từ trại chăn nuôi mang ra hôm nay vừa lúc phát huy được tác dụng v a n h long long long long. theo sắt thép máy móc khởi động chuyến đến trận to lớn tiếng oanh minh lâm đông mở ra máy xúc hướng thành lũy chạy tới bởi vì xi、si、m a n g cốt thép quá nặng nề g h không tốt lắm đảo hắn dự định từ mặt đất bùn đất bắt đầu đào đầu đường hầm đi vào a thành lũy bên trong triệu bằng đám người nghe thấy máy móc oanh minh trong lòng lập tức giật mình thứ gì bọn hắn vội vàng đi vào trước cửa xuyên thấu qua thông gió lỗ nhìn lại chỉ gặp chiếc sắt thép cự thú chính chậm rãi hướng mình lại tới cái này mọi người đều mắt t r o n g váng máy xúc chẳng lẽ cái kia dòm bì là l à m tường đồng học trước mắt một màn này thực sự phá vỡ bọn hắn nhận biết hình thiên long cũng là mặt mũi tràn đầy ngộng tự mình vừa nói xong máy xúc kết quả là ứng nghiệm hắn làm sao cũng không nghĩ ra dòm bì thật biết lái loại vật này như vậy hiện tại vấn đề tới máy xúc kỹ thuật đến cùng nhà ai mạnh theo lâm đồng không ngừng đào động trước cửa rất mau ra hiện một cái hô to trong tháo đài mặt đất cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ phía ngoài ánh nắng từ môn hạ phương chiếu vào nhanh đi cầm giá hỏa chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng hình thiên long buộc phát ra ngân lệ bay đầu phân phó nói mặc kệ là tay chân vẫn là kiến trúc công nao h nhao móc ra khảm đau hoặc là ống thép thậm chí có một chỗ h o n g nong rung động lại có người rời ra ngoài một cái c ư a điện bọn hắn người đông thế mạnh cũng là khí thế như hồng đúng liều mạng với bọn hắn chương mười sáu thức tỉnh năng lực rất nhanh c ổ n mặt đất bị đảo xuyên giống t ặ n cơ một tiếng bạo hống cái thứ nhất chui vào cũng nâng lên khối đá hoa cường trực tiếp hướng đám người ném đi qua tàng đá giống như vạn quất lực lúc này đem hai người nện n ã xuống đất hhhh ba nữ g i ò m bị sau khi đi vào có một tên tay chân tìm đúng thời cơ trong tay phiến đao thẳng đến đầu lâu chém tới có thể nữ g i ò m bị tốc độ cực nhanh nhấc vung tay lên ở giữa sắc bén m ò n g tay đem nó cánh tay bắt nát a tay chân một tiếng h é t thảm bởi vì kịch liệt đau đớn khảm đ a o tụ u tay có thể nữ g i ò m bị lăng không một chảo càng đem khảm đ a o n ắ m c h ặ t mang trên mặt nụ cười quỳ dị phất tay hướng tay chân cái cổ chém tới Ta đi. tay chân quá sợ hãi hắn lần thứ nhất trông thấy dòm bị vậy mà lại chém người nữ dòm bi thế nhưng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện một đ a o hạ xuống liền giống như là c ắ t đậu phụ đem nó cái cổ chặt đứt. người chung quanh gặp một màn này đồng dạng trận mắt hốc mồm cái này dòm bi sẽ dùng đao mẹ nhà hắn gặp ủy này làm sao xử lý nhưng mà còn có cảng khoa trương hơn ngay tại mấy người thương thảo ở giữa một mũi tên bay tới trực tiếp đem một người đầu lâu xuyên qua liếc mắt nhìn đi chỉ gặp tiến sĩ dòm bi bưng thập tự nỏ ngay tại lắp thứ hai mũi tên cái này mẹ nó mới vừa rồi còn dự định liệu mạng người lập tức mềm n h ú ra bởi vì bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ cái này sẽ là một trường giết chóc mấy người đánh tơi bời bắt đầu nhao nhao vào bên trong chạy trốn các loại lâm đông lúc tiến vào chiến đấu cơ bản kết thúc bên trong pháo đài phơi thây gắn đầy huyết tinh vô cùng tựa như một chỗ lò sát sinh lâm đông cất bước đi vào trong ba tên z o m bi e tiểu đệ cũng không còn giết chóc quy quy củ củ cùng sau lưng hắn bọn hắn y nguyên có thể phát giác được bên trong có người sống khí tức đi vào chỗ trong một cái phòng phát hiện trên mặt đất có dập tắt đống lửa bên cạnh chỗ lại chất đống bạch cốt tầm ù đồng thời có dấu răng gầm ăn vết tích nhưng mà cái kia cũng không phải là dòm bi mà là nhân loại răng không cần suy nghĩ nhiều Lâm đ ô nhưng g liền biết nơi này p á cái lánh t thời tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, sinh gian nơi Đồng phòng bên ẩn ẩn n hẻo qua có gì. g ờ i suy yếu thở t h dốc cấm h i đối cái ố n Tàng hướng g tức cơ lập khi lâm đông đi qua phát hiện có một nữ nhân xích quả quả nằm trên mặt đất mà hai chân của nàng đã bị c ư a đứt đoạn chỗ dùng da gần tìm chặn v h ả i rách đầu giản dị băng bó để tránh nàng mất máu quá nhiều trực tiếp tử vong bởi vì người một khi chết đi thể nội liền sẽ sinh ra n g u y ê n vi rút cho nên nữ nhân sắc mặt trắng bệnh khí tức yếu đất chỉ ở rời rạc ở giữa tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi bây giờ nghe thấy động tĩnh chậm rãi mở hai mắt ra nàng nhìn thấy lâm đông một đám giòm bi trong mắt không có chút nào e ngại ngược lại hiện lên một vòng con t r ạ c h lộ ra giải thoát c h i sắc lâm đông đọc hiểu nữ nhân ý tứ khao khát tự mình giết chết nàng bởi vì tại nữ trong mắt người triệu bằng nhóm người kia so trước mắt giòm bị càng thêm tàn nhẫn lập tức tản cờ làm ấm nam tự tay thỏa mãn nguyện vọng của nàng bởi vì tòa pháo đài chỉ có một cái cửa ra vào lúc này triệu bằng cùng hình thiên long đám người trốn vào cuối cùng trong một cái phòng đã không đường có thể trốn triệu tổng chúng ta làm sao bây giờ thang thi nhất sẽ liền muốn đi qua hình thiên long không có chủ ý triệu bằng coi như tỉnh táo những cái kia dọn bị sẽ dùng vũ khí sẽ còn mở máy xúc khẳng định cô có nhân loại trí tuệ có lẽ chúng ta có thể cùng bọn hắn nói chuyện đúng đúng đúng hình thiên long liên tục gật đầu cảm thấy rất có đạo lý nếu như có thể đàm lũng lời nói mới có thể sống sót trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng triệu bằng tiếp tục nói mà lại ta cùng cái kia lâm đông tại tận thế trước đó còn có chút gia tình hắn không chừng sẽ bỏ qua chúng ta vậy nhưng quá tốt rồi hình thiên long lập tức sinh lòng nội p h ụ không hổ là triệu tổng nhân mạch chính là rộng cho dù ngày tận thế còn có thể phát huy được tác dụng đúng lúc này lâm đông một đám thân ảnh đã từ hành lang bên trong đi tới bọn hắn tiếng bước chân đang từ từ tới gần cho người ta to lớn cảm giác gáp bách từ n g ợ c triệu bằng bờ môi phát khô vô ý thức nuốt nước bọn tâm tình cũng là khẩn trương tới cực điểm chờ một chút lâm lao đệ đ ư n g g i ế ta t ngươi còn nhận biết ta đi ta là triệu bằng a cách xa mười mấy mét hắn liền vội vàng mở miệng hô lâm đông đi tới sau ánh mắt đánh giá hắn đương nhiên nhận biết gương mặt kia nhà lâm đông chỉ là nhẹ gật đầu mà phía sau ba tên tiểu đệ cũng không có trực tiếp phát động công kích triệu bằng lập tức có chút mừng rỡ xem ra có hy vọng vì vậy tiếp tục đảm tình cảm bấu vĩu quan hệ lâm lão đệ ngươi còn nhớ chứ ta lúc đầu thu mua ngươi trại chăn nuôi sau đó còn cho ngươi mượn không ít tiền đâu nguyên lai là chủ nợ a lâm đông tự hỏi rất nhanh nghĩ đến cái gì cái kia càng hẳn là giết chết、Phúc. triệu bằng kém chút thổ huyết đồng thời cũng kịp phản ứng tự mình giống như nói sai bên cạnh hình thiên long cũng lo lang xuông thầm nghĩ đều lúc này còn nói những cái kia làm gì triệu bằng vừa định giải thích cái gì đáng tiếc đã k h ô lúc này lâm đông đã đi t t i ể u hắn g khiết n r c t i áo sơ mi trắng bên trên vẫn như cũng không nhuốm bụi trần phảng phất cho người ta loại ảo giác tựa như vừa mới cái gì đều không có phát sinh đồng dạng lão lão bản chúng ta còn đi đâu về nhà lâm đ ô n g đơn giản nói theo toa xe hàng chậm rãi khởi động nhanh như chấp trở lại lâm đ ô n g nơi ở bởi vì tô tiểu nhu gia nhập nàng được an bài đến lâm đ ô n g gian phòng bên cạnh mỗi ngày vì đó giặt quần áo quét dọn vệ sinh rửa chén các loại cần cụ chăm chỉ m ư ờ i phần k i n h nghiệp dù sao nếu như không chăm chú lời nói khả năng mất mạng mà lâm đ ô n g cũng không có bạc đ á i nàng mỗi thiên đô sẽ cho nàng ném đ ú t n g ư ờ i loại đồ ăn gạo mặt trắng thậm chí tâm tình tốt thời điểm sẽ còn cho nàng nhanh đông lạnh bỏ bít tết hoặc là loại cá để nó mở một chút ăn mặn trải qua mấy ngày nữa xuống tới tô tiểu nhu cũng từ từ q u e n đi so với phía ngoài người sống sót tự mình mỗi ngày có ăn có uống cậu tại cái này tòa nhà lớn bên trong không cần màn trời chiếu đất đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian này lâm đông lại ăn đại l ư ợ n g thịt theo không ngừng tiến hóa có thể tiêu hóa thịt lượng càng ngày càng nhiều phỏng đoán cẩn thận chỉ là thịt bò hắn đã ăn một trăm tấn cái khác kê huyết các loại không tính lâm đông có thể cảm giác được rõ ràng tự mình mỗi thiên đô đang mạnh lên v ậ phần mạnh đến trình độ nào chính hắn cũng không rõ ràng lắm tháng đến mười ngày về sau lâm đông lần nữa phát sinh tiến hóa đồng thời có bay vọt về chất tại đầu lâu nội bộ một viên tinh hạch ngưng kết mà ra cùng lúc đó lâm đông trong hai con người hiện lên một vòng tinh hồng c h i sắc đầu ngựa qua a muốn thức tỉnh năng lực chương một ư ơ i bảy thi vực lâm đông tâm niệm vừa động ở giữa một cái lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới đây là lâm đông thức tỉnh năng lực thi vực lấy hắn thực lực trước mắt lĩnh vực phạm vi chỉ có khoảng m ộ mươi mét lúc này trong lúc lơ đãng đem một bên lau chùi tô tiểu nhu bao phủ trong đó tô tiểu nhu lập tức thân thể cứng nở phản phát bị quỷ áp sàng giống như đứng tại chỗ không có thể động thân thể mềm mãi bắt đầu run lẩy như là đặt mình vào núi t h ơ y huyết hải mạnh liệt cảm giác sợ hãi lan tràn bởi vậy có thể thấy được thi vực đối với nhân loại có to lớn áp chế lực sao chuyện gì xảy ra tô tiểu nhu cũng không biết xảy ra chuyện gì dư quan g quét qua ở giữa phát hiện nguyên bản ngồi ở trên ghế s a lon xem tv lâm đ ô n g lúc này lại quỷ dị biến mất không thấy lao bản đâu thi vực một cái khác năng lực chính là ẩn ấp nhưng còn không chỉ như thế lúc này ở trong mắt lâm đ ô n g chung quanh đã b ị kín một tầng màu đỏ nguyên bản cứng rắn vách tường bây giờ đã biến hư hảo tựa như mặt nước phập phồng vận sóng hắn đưa tay đụng vào ở giữa bàn tay lại từ vách tường xuyên qua lập tức thân thể hướng về phía trước lâm đ ô n g cả người đều xuyên qua hắn lại từ phòng khách xuyên tường đi vào trong phòng bếp đương nhiên n à y tấm quỷ dị hình tượng người khác căn bản nhìn không thấy thi vực một cái khác năng lực chính là có thể để lâm đ ô n g không nhìn địa hình hành t ẩ u xuyên qua vách tường hoặc là vật thể thậm chí là đ ộ i địa tại cái này kinh khủng thi trong khu vực nếu như lâm đ ô n g n g u y ệ n ý hoàn toàn có thể cách nhục thể đem tim của người khác lấy ra thật mạnh năng lực lâm đồng yên lặng cảm thán có thể giết người có thể cổ bệnh có thể xưng hoà mỹ một con sẽ ẩn thân có thể xuyên tường thi vương ai có thể chịu nổi bất quá năng lực này xem như không gian hệ dị năng sẽ tiêu hao tinh thần lực không thể một mực sử dụng theo lâm đông xuyên tường đi vào phòng bếp phòng khách tô tiểu nhu thoát ly lĩnh vực phạm vi nàng trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển cả người phản g phất hư thoát giống như đến cùng xảy ra chuyện gì lão bản người đâu nhưng vào lúc này lâm đông đẩy ra phòng khách cửa lại từ phòng bếp đi đến cái này tô tiểu nhu chừng lớn mắt vừa rồi lao bản rõ ràng tại ghế xô p a ngồi tại sao lại từ phòng bếp vào thực sự quá q ỳ dị một c ô bất an cảm giác tại nàng đấy lòng lan tràn lão bản vừa rồi chuyện gì xảy ra không có gì lâm đông hời hợt nói theo hắn không ngừng tiến hóa n ô n ngữ năng lực đã triệt để khôi phục nói chuyện rất trôi chảy đồng thời tiếng nói tràn ngập từ tính từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng nhân loại bình thường không có gì sai biệt nha tô tiểu nhu đáp ứng âm thanh cũng không dám hỏi nhiều cái gì tiếp tục nhận nhận chân chân lau chùi trải qua cái này thời gian nửa tháng lâm đông ba con dòm bi tiểu lệ cũng mạnh hơn rất nhiều t ả n cỡ hình thể lớn hơn thân cao đã đột phá hai mét bắp thịt cả người giống núi nhỏ giống như hờ da hiện n h i ê n viên bản thu nhỏ h ụ t mà nữ dòm bỉ tốc độ càng nhanh lâm đông tận mắt nhìn đến nàng phát hiện ra ngoài tìm đồ ăn nhân loại như như một trận gió nhỏ tới hai con sắc bén cốc trào vung ra tàn ảnh đem nó mở ngực một bụng nữ dòm bỉ động tác cực kỳ giống quyền hoàng cách đấu trong trò chơi một nhân vật hệ hạ g ậ ệ mì hại họ gì thế là lâm đông cũng cho nàng một cái tên liền gọi tiểu bác duy chỉ có tương đối kỳ hoa chính là tiến sĩ dòm bỉ con hàng này không chỉ có thích giải đào nhân loại đem nội tạng lấy ra đồng dạng đồng dạng ăn gần nhất biến thái đến ngay cả dòm bỉ cũng giải đào thường xuyên làm ộ t con dòm bi đem nó bụng đào làm các loại linh kiện cái nào đều là đáng nhắc tới chính là cái này ba con giòm bi tiểu đệ lại thu không ít tiểu đệ bọn hắn vốn là có thi vương tiềm chất có thể thống ngự cái khác giòm bi trong lúc rảnh rôi thời điểm đều tụ tập tại cao ốc phụ cận trong khoảng thời gian này lâm đ ô n g thả bọn họ tự do hoạt động hoàn toàn là thả r ô n g mặc kệ dã man trưởng thành mà lại lâm đ ô n g còn phát hiện một vấn đề bây giờ trên đường những cái kia giòm bi tốc độ chạy đều nhanh hơn rất nhiều phổ biến vượt qua nhân loại bình thường tốc độ không giống tận thế vừa phủ xuống thời giờ như vậy cứng ngắc rất hiển nhiên bọn chúng đều tại tiến hóa o cái đã mở ra càng càng t công ty i u này g biến c lâm đ ô n g nghe nói qua chuyên môn nghiên cứu virus ghen các loại thực lực hùng hậu đi ở thế giới khoa học kỹ thuật tiếng ngoài cùng vô cùng nổi danh liên cùng loại điện ảnh rẽ xì đẹp lệ vụ bên trong vùng bờ dẻo lạ các công ty là xuyên quốc gia tính tại giang bắc thành phố có cái phân bộ lâm đ ô n g có chút hiếu kỳ cái gì là dòm bi thanh trừ kế hoạch điểm đi vào xem xét chúng ta các công ty đã nghiên cứu ra vũ khí sinh vật săn đổi người số một có thể hữu hiệu thanh trừ dòm bi sắp sản xuất hàng loạt vùi đầu vào các bộ sử dụng tại văn tự phía dưới còn có phối đồ cái gọi là săn đổi người đúng là một cái nhân tạo người sinh hóa thân cao tiếp cận ba mét tay phải mang theo gạt đỉnh trên thân quấn đầy chùm băng đạn ơ sau lưng hắn còn đeo cái cự hình thiết truy đầu to lớn bên trên khắp nơi đều là khâu lại vết tích từng đầu con giết vết xẻo gắn đầy nhìn qua g ữ tợn kinh khủng lâm đ ô n g đối với hắn đánh giá là còn không bằng dọn bi đẹp mắt đâu tốt nhất đừng đến gây chính mình tiếp tục hướng xuống lật các công ty còn có đầu tuyên bố bây giờ chúng ta các công ty lớn đều thành lập chỗ tránh nạn người sống sót có thể tiến về công ty của ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn đối với cái tin tức này có rất nhiều người sống sót bình luận các công ty n e w bất ka không hổ là thế giới khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng đều ngay tập thế còn sống đâu mọi người tuyệt đối đừng đi các công ty chỗ tránh nạn bọn hắn chỉ là vì dùng nhân loại làm công việc thể thí nghiệm căn bản sẽ không bảo hộ chúng ta có hay không một loại khả năng săn đuổi người số một chính là dùng người sống cải tạo đúng mọi người có năng lực vẫn là đi chúng ta chính thức chỗ tránh nạn đi bình luận đủ loại lâm đ ô n g cũng không đang quan sát tị nạn sự tình không có quan hệ gì với mình nhưng mà tiếp xuống một cái tin đối với hắn phi thường hữu dụng là chính thức chỗ tránh nạn ban bố trải qua khảo thí một bộ phận nhân loại thân thể ngay tại tiến hóa trăm mét có thể chạy ra sáu giây một quyền có thể đánh ra một tấn lực lượng theo chuyên gia phân tích lực lượng căn nguyên đến từ trong đầu sinh trưởng r a nao đan nếu có người cảm thấy đầu lâu nữa có thể là muốn tiến hóa điều báo quả nhiên nhân loại cũng bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ là trước mắt xem ra c ò n c h ư a k h ô n g có n mười tám h an h ngoan lực. Chuyên g n không, không hẳn là làm hai nhân loại giáp tình dạ nếm thử mùi vị gì lâm đ ô n g trong lòng suy nghĩ dự định ra ngoài dạo chơi thuận tiện thử một chút vừa thức tỉnh năng lực thi vừa quy lực cũng không biết cái nào người may mắn gặp được chính mình thế là hắn đứng dậy đi ra cửa đi vào cao ốc bên ngoài bên đường hung mánh g i ỏ m bi nhìn thấy lâm đ ô n g nhao nhao t ú i đầu xuống thi vương xuất trinh vạn thi thần phục mà ba tên tiểu đ ệ đều tự do hoạt động đi lúc này không tại phụ cận lâm đ ô n g cũng không có ý định mang lên bọn hắn bởi vì không có xác thực mục đích lâm đ ô n g cũng không có lái xe thuận bên đường du đãng bừa bộn trên đường phố khắp nơi đều là vỡ vụn pha lê cùng pha tạp vết máu có chút âm m địa phương đã mọc ra rêu xanh chợt có có chuột chi chi quay khiếu ngậm một nửa ngón tay chui vào trong đường cống ngầm ánh mắt chiếu tới chỗ hoàn toàn hoang lương chi cảnh tại cái này mạt nhận chi thành bên trong lâm đ ô n g không nhốn bụi trần lộ ra phá lệ nhàn nhã phảng phất tàn bộ ước chừng đi nửa giờ lâm đ ô n g đột nhiên dừng bước lại hơi thở ở giữa nghe được cỗ mùi màu tươi cái k i a là khí tức của vật còn sống vàng hắn bây giờ nhạy cảm thứ giác có thể nhẹ nhõm bắt giữ đến quay đầu nhìn lại phát hiện bên đường một chỗ trên cửa chính viết ba chữ to vừa mắc t ú tương đối quái dị chính là trong viên một mảnh trống g i n g vậy mà không có giò mi thậm chí trên mặt đất ngay cả một cỗ thi thể đều không có chỉ có đã khô cạn ô vết máu màu tím nơi này giống như đã trở thành một loại nào đó sinh vật lãnh đ ị a người sống chớ gần đối với người bình thường tới nói nơi này tuyệt đối là chỗ địa phương nguy hiểm nhưng lâm đ ô n g cũng không quan tâm nhiều như vậy thuận đại môn đi vào trong đó trong vườn thú phi thường yên tĩnh chỉ có gió lay động l á cây tiếng xào sạc nguyên bản quan động vật chiếc lồng bây giờ cũng đều giống bên trong đồng dạng dính đầy vết máu còn lại chút động vật lông tóc gằm ăn qua đi mảnh s ư vụn nhìn qua nhìn thấy mà giật mình hiển nhiên bọn chúng đều bị thứ gì ăn hết lâm đ ô n g tiếp tục hướng đi vào trong đi vào chăn nuôi viên chỗ làm việc trước mắt kiến trúc cửa sổ đóng chặt lại đã bị cốt thép hạt chết mặc dù bên trong lạng yên không một tiếng động nhưng lâm đ ô n g vẫn như cũ có thể nghe thấy có nhân loại tiếng thở dốc bọn hắn hô hấp dồn dập tựa hồ ở và o vô cùng gấp gáp trạng thái có người lâm đ ô n g trong lòng phán đoán nói nhưng không có trực tiếp đi qua bởi vì tại cách đó không xa còn có hai nam nhân thân ảnh hướng bên này đi tới mục tiêu của bọn hắn đồng dạng là cái k i a tòa nhà kiến trúc nó bên trong một cái nam nhân dáng người mập lùn làn da thô g á p trên mặt mấp mô túi sách tựa như mặt trăng mặt ngoài đồng dạng giải phi thường xấu、xí. Mà một thân thể viễn siêu nhân loại bình thường. chẳng lẽ là nhân loại giáp tình giả lâm đ ô n g trong lòng phân tích cảm thấy có thể đem hai đầu người đảo mở nhìn một chút mà hai người kia nhìn thấy kiến trúc cửa sổ đóng chặt đã ý thức được bên trong có người sống sót hài hắc nơi này có người sống đây này nhã nhặn nam tử mỉm cười thấp nam nhân mập gật gật đầu ừ n lần này lại có chuyện vui cũng không biết bên trong có hay không mỹ nữ khẳng định có ta nhớ được cái này chăn n ô i viên tiểu t ỷ t ỷ có thể đẹp nhã nhặn nam tử nói hai người ủ ỉ vào là giác tình giả tại tận thế bên trong không có sợ hãi bây giờ trật tự đã đổ sụp bọn hắn bốn phía tìm kiếm vật tư tìm kiếm mỹ nữ phát hiện nữ nhân liền dù sao chính là muốn làm gì thì làm đợi chút nữa đừng có gấp chất lựa bọn họ đem cửa mở ra nhã nhặn nam nhân nói hai người mặc dù thể p h á c cường hãn nhưng kiến trúc bị phong cực kỳ chặt chẽ muốn cưỡng ép phá vỡ người ở bên trong nghe nói là chính thức đội cứu viện trong lòng có chút kích động rốt cục đợi đến người tới cứu chúng ta trong kiến trúc tổng cộng bốn người theo thứ tự là ba cái chăn nuôi viên ngựa tử cùng một vị vườn bách thú đánh càng lao hắn hơn lao hắn cầm súng săn trăng là thuốc mê bình thường vườn bách thú chê phục manh thú dùng、Suy nói nhỏ chút nhưng chớ đem q u á i vật kia đưa tới mà lại vạn nhất bọn hắn là gạt người đâu cái kia chúng ta có mở hay không cửa một vị d á người n g kiểu tiểu nữ sinh hỏi tại cái này tận thế bên trong nàng cũng rất lo lắng ai biết ngoài cửa là người hay quỷ bên cạnh một tên khác nữ sinh nói ta khán quan phương chỗ tránh nạn phát thông cáo xác thực có thân thể người tiến hóa tạo thành g i á c tỉnh giả tiểu đội chính bốn phía cứu viện đâu cái kia chúng ta mở cửa mở đi dù sao đồ ăn cũng nhanh đã ăn xong không mở cửa cũng là chết、ừ. trải qua mấy người vừa thương lượng vẫn là chậm rãi mở cửa ra hai nam nhân lập tức chui vào ánh mắt gian dạo bắt đầu đánh giá thật là có mỹ nữ a dễ chịu các ngươi là chỗ tránh nạn đội cứu viện nó bên trong một người nữ sinh hỏi đương nhiên thấp nam nhân mập gật gật đầu một tên khác d á người n g kiểu tiểu nữ sinh nói vậy thì tốt quá nhanh lên mang chúng ta đi thôi đừng nóng n ộ i a cứu các ngươi có thể nhưng có một điều kiện hhh <cười> điều kiện gì nữ sinh kỳ quái hỏi thấp nam nhân mập tà tà cười một tiếng ngươi trước hết để cho ta dễ chịu dễ chịu a cái này nữ sinh nghe hiểu hắn có ý tứ gì thần s ắ c ngạc nhiên thế nhưng là mà một tên khác nữ sinh đã phát hiện mánh khỏe mọi người cẩn thận xem bọn hắn trang phục căn bản cũng không phải là đội cứu viện người rất thông minh à. trong chốc lát thấp nam nhân mập lộ ra hung ác biểu lộ đưa tay bóp l ấ y nữ sinh cổ giống như sách con gà còn cầm lên tới nữ sinh hô hấp trì trệ hai chân loạn đạp nhưng ở n ó lực lượng cường đại hạ căn bản không làm nên chuyện gì một bên lao hang t h ấ y thế nhấc thương liền đánh nhưng gây tê chấm bắn ra trong n h y mắt bị nhã nhặn nam từ đ ầ tay nằm lấy giác tỉnh giả tốc độ phản ứng xa bay thường nhân có thể đụng cái này mấy trong lòng người tuyệt vọng không chết ở g i ò m bi cùng quái vật trong miệng ngược lại muốn chết tại đồng loại trong tay hơn nữa còn cần trải qua trả tấn nghĩ như thế còn không bằng chết tại g i ò m bi trong miệng như thế chí ít tới thông khoái cứu mạng a trong đó một tên nữ sinh t h á c to coi như đưa tới quái vật cũng muốn cùng bọn họ đồng quy vù tận ẩm có thể nhã nhận nam tử p h á t tay liền đem nó đánh ngã xuống đất mẹ nó muốn chết mà tên kia thấp nam nhân m ậ p cũng muốn đem phong thích hành vi man dợ đ ề u này tật thế ai có thể tới cứu các ngươi mà lại lao tử là giáp tình giả toàn bộ thế giới đều là lao tử hiển nhiên hai vị này đã hóa thân thành tổ tông người có thể nhưng vào lúc này đ ố n g nhiên một cái thanh âm trầm thấp vang lên giáp tình giả ăn n m ặ n không chương mười chín chủ đánh chính là ăn ừ n đám người nghe thấy thanh âm đều quay đầu trông đi qua phát hiện một thanh niên anh tuấn sắc mặt lạnh nhạt an t ĩ n h đứng tại cửa này làm sao còn có một cái nam nhân mập lùn nam tử n h ị nhữ mày mà ba vị chăn nuôi viên mộ i tử cùng đánh càng lao hắn hơn lúc này đều đầy mắt hoảng sợ trong lòng lấy làm kinh ngạc bởi vì bọn hắn biết nơi này căn bản không có lâm đông người như vậy hắn là chống dông xuất hiện t Mấy n g ư ờ thế í là nhã g l nhặn c nam tử h a từng bước một hướng lâm đông đi tới thật tình không biết hắn đã bước về phía vực sâu tiểu tử xuyên vẫn rất sạch sẽ đi chết đi nam tử huy quyền hướng nó cái cầm đánh tới bằng lực lượng của hắn đối với người bình thường hoàn toàn có thể một kích trí mạng có thể lâm đông đứng tại chỗ cũng không nhúc ních trong mắt một vòng hồng quang lấp lóe lập tức quái dị một màn phát sinh c h ỉ gặp nam tử nằm đấm lại từ lâm đông thân thể xuyên qua cái này nhã nhận nam tử lập tức phát hiện không hợp lý c h ỉ cảm thấy người trước mắt này tựa như hư hóa giống như rõ ràng đứng ở trước mắt lại sợ không đụng tới m ả y may quý vị hắn trong nháy mắt hoảng sợ mạnh liệt cảm giác bất an dưới đáy lòng l ă n tràn trước mắt hình tượng thực sự để cho người ta khó hiểu hậu phương đám người cũng đều nhìn ngây dại người này quả nhiên có vấn đề lập tức lâm đông vây tay một cái một cây trùy thủ xuất hiện thẳng tắp đâm vào nam tử trong lồng ngực nam tử trước ngực cũng không có đổ máu nhưng lại biểu lộ dừng lại con ngơi quyết tán khi tuyệt bỏ mình đây cũng là lâm đông thị vực năng lực một trong xuyên qua trước ngực của hắn trực tiếp công kích trái tim cổ tay chuyển động ở giữa nắm trong tay lấy truy thủ đem nam nhân trái tim đào lên đỏ tươi trái tim tản ra nhược khí không ngừng nhỏ xuống lấy lâm ly màu tươi quỷ quỷ nha mấy người còn lại gái nào gặp qua khủng bố như thế hình tượng đông cảm giác dùng mình liền ngay cả hung ác mập lùn nam tử hai chân đều đang run r u dậy nhưng kế tiếp lâm đông lẹ lưới dùng đầu lưới ở trái tim bên trên liềm liếm phi vẫn là như vậy khó ăn gió máu của người đàn ông này không thế nào sạch sẽ mà lại năng lượng ẩn chứa cùng người bình thường không có gì khác nhau giáp tỉnh giả cũng không có gì đặc biệt ta lâm đông đáy lòng nói thầm nhưng nghĩ lại cũng không đúng lắm căn cứ chính thức ban bố tin tức giáp tỉnh giả lực lượng bắt nguồn từ trong đầu não đan nghĩ đến chỗ này lâm đông nhìn về phía dưới chân sụi lơ thi thể đem trùy thủ cắm trái tim tiện tay vứt qua một bên sau đó một đào hướng nam nhân cái chán đâm tới đem nó đầu gó mở lại dùng trùy thủ bén nội bộ đem nó nào đan chọn lấy ra k i ế l à một cái ngón cái bụng lớn nhỏ viên thị tần chứa trong đó tinh khiết năng lượng cũng tản mát ra một cô hương thơm cái này có vẻ như không tệ lâm đông thử nghiệm ăn vào miệng bên trong quả nhiên cảm giác vô cùng thơm ngọn tựa như là người bình thường ăn trệ gì hương vị đồng thời trong đó lực lượng cũng đang bị tự mình hấp thu đáng t i ế c trệ gì quá nhỏ không ăn đủ thế là ánh mắt của hắn liếc về phía thấp nam nhân mập thấp nam nhân mập lập tức thân thể lắc một cái phản phất bị mánh thú để mắt tới bị hù kém chút tệ ra quần vội vàng k i n h hô hướng cổng chạy trốn má ơi quý nha đ ừ n g dậy ta hắn vừa chạy tới cửa sắp tông cửa xông ra nhưng lâm đông vất tay thon dài năm ngón tay đâm vào phía sau não đồng thời dùng ra thị vực năng lực cách sợ não đem nó não đ a n lấy ra ngoài thấp béo thân thể nam nhân một co cắp đồng dạng ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình lâm đ ô n g trong lúc p h á t tay liền giết chết hai tên giác tình giả có thể nói là cực kỳ hung tàn c ầ u ngươi đừng giết ta ồ ồ ồ tha chúng ta đi mấy tên người sống sót đối lâm đ ô n g sợ hãi đạt tới cực điểm co lại thành một đoàn không ở cầu xin tha thứ lâm đ ô n g ánh mắt dọ xét mấy người Người bình thường huyết n ụ đối với hắn ý nghĩa không lớn bình thường chỉ coi thức ăn cho chó ừng không giết các ngươi thật, thật sao mấy người thần sắc kinh ngạc hiển nhiên hơi kinh ngạc lâm đồng gật, gật đầu Ta cũng không phải cái không gì phải mấy a quỷ. m người há to miệng đối với cái này biểu thị hoài nghi trước đó cảm thấy lâm đông so ma quỷ còn kinh khủng nhưng vào lúc này ngoài phòng đ ố n g nhiên gió canh nổi lên m ộ n phía một cỗ khí thế vùng ác tràn ngập ra nga ba một trận sói chu thanh â m vang vọng cả tòa v ư ờ n b á c h thú thanh â m vô cùng thê lương hùng loạn bởi vì cái gọi là quỷ khóc sói gào không khỏi làm người khắp cả người phát lệnh đánh càng lao hán hơn đôi mắt trong nháy mắt trừng lên hoảng sợ tới cực điểm nguy rồi chúng ta thanh em quả lớn đem cái vật kia dẫn trở về, về đến rồi nó phát hiện chúng ta ồ lâm đ ô n g q u a y đầu nhìn ra phía ngoài xuyên thấu qua cốt thép phủ kín khe hở lâm đ ô n g nhìn thấy một con tinh hầm mắt chừng bóng đèn kích cỡ tương đương lộ ra khát máu s ắ c khí đang cố gắng hướng trong phòng quan sát mấy tên người sống sót mặt s á m như cho là con kia biến dị dã thú cả tòa vườn bách thú động vật đều là bị nó ăn hết nó lại tới ăn chúng ta vâng anh đang khi nói chuyện phong ốc vách tưởng lọt vào cự lực va chạm l i u đỉnh cho bụi gì rào mà rơi con dã thú kia lực lượng rất lớn ngay cả đụng mấy lần về sau phủ kín cốt thép bắt đầu biến hình phát ra giận người thanh em ầm ầm rốt cục vách tường bị phá tan cái lỗ hồng lớn hai viên giữ tợn đầu thú xuất hiện ở trước mắt mọi người kia là một tất cao lớn cự lang thân cao tới hai mét hình thể so bỏ tây tạng còn trắng quái dị nhất chính là cái này sói lại có hai cái đầu bốn cái bóng đèn lớn con mắt l ó e ra h u n g q u a n g thử lẫn nhau răng nanh vô cùng sắp bén t r ứ n g trùy thủ dài như thế hiển nhiên đây là một đầu biến dị dạ thú giống song đầu sói đôi trong phòng mấy người gào thét hung lệ vô cùng đồng thời có mấy phần đắc ý đánh càng lao hán hơn bưng lên súng gây mê bóc c các ngươi có thể chạy liền chạy ta cái này một đám sưng giả dù sao cũng sống đủ rồi để nó ăn trước ta đi nhưng song đầu lông sói phát như cương châm dựng đứng làn da cũng cứng cọi vô cùng đạn đều chưa hẳn đánh xuyên qua trực tiếp đem gây tê châm bắn bay nguy rồi đối mặt như thế hung ác cự lang bọn hắn hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống vừa rồi cái kia một chút ngược lại để cự lang nổi giận không thôi mắt thấy là phải từ vỡ vụn b á c h tường chui vào mà lâm đông đứng tại chỗ có chút hăng hai đánh giá gặp thân sói to lớn thân thể rất khỏe mạnh hiện ra hình giọt nước giống như rất có món ăn dáng vẻ thân vị một cái thi vương chủ đánh chính là ăn cái này thì sói sẽ là mùi vị gì a mấy tên người sống sót đều là ngần g ơ hắn còn dự định ăn thịt sói lúc này c ự lan g đã triệt để chui vào hơn hai mét thân cao đứng tại lâm đ ô n g trước mặt hai cái đầu thấp mắt nhìn xuống hắn giống như núi nhỏ thân thể tràn ngập cảm giác c áp bách nhưng lâm đ ô n g ánh mắt nhìn thẳng không hề sợ hãi lĩnh vực triển khai chỉ một thoáng hắn trong mắt hồng quan g càng hơn một cái huyết sắc lĩnh vực hướng bốn phía lan tràn ra chương hai mươi tuổi thơ hồi ức thi vương lĩnh vực đem xong đầu sói bao phủ mạnh liệt uy áp tràn ngập cự lang lập tức thân thể lắc một cái phảng phất như đưa biển sâu áp lực thật lớn đánh tới lập tức tứ chi như n ụ n lún ra lại phù phù một tiếng quỷ xuống ô ô trong miệng nó phát ra gào thét tựa như một đầu b ạ i quyển ánh mắt không còn h u n g lệ ngược lại tràn ngập cảm giác sợ hãi tựa như lâm đông một ánh mắt liền để cự lang quỷ giảm xuống đất trước mắt bức tranh này thực sự quá rung động xem ra thi vương lĩnh vực đ ố i biến dị thú cũng có được to lớn áp chế lực cái này mấy tên người sống sót trợn mắt hốc mồm không nghĩ tới sẽ là như thế này kết quả nam nhân trước mắt này quá mạnh Mà lâm đ ô n g lúc này lại tự hỏi cự lang lớn hai cái đầu kia rốt cuộc là hai viên nao đan vẫn là một viên đâu vì nghiệm chứng đáp án này lâm đ ô n g đi lên trước dùng truy thủ đem đầu sói đào lên phát hiện hai cái đầu sói bên trong thế mà cắt lớn một cái nao đan nhưng tương đối đáng tiếc là nao đan thể tích tương đối nhỏ không bằng vừa rồi rác tỉnh giả nếu nói rác tỉnh giả nao đan là trẻ gì kia s o n g đầu sói chính là tiểu anh đào lâm đ ô n g đem hai viên nao đan thối vệ hương vị vẫn như cũng o n m i ệ n g mà lại năng lượng tinh t h ầ n đều bị hấp thu khí huyết lại tràn đầy một chút lập tức hắn cầm lấy truy thủ liếm liếm trên vết đao màu tươi phát hiện cái hai đầu này sói huyết dịch hương vị cũng rất tốt trong đó năng lượng ẩn chứa viễn siêu châu máu kê huyết các loại không tệ lâm đ ô n g biểu thị rất hài lòng thế là vung tay lên đem nó thu nhập không gian chữ vật dự định về nhà huyết nó mà đối với sau lưng mấy cái người sống lâm đ ô n g căn bản không có để ý tới bởi vì giết bọn hắn ý nghĩa không lớn tựa như mở trại chăn nuôi có thể giữ lại kéo dài huyết mạch hoặc là chờ bọn hắn trở thành giáp tỉnh giả lại giết chết bọn hắn lâm đồng thân thể xuyên qua qua vết tường tựa như là quỷ mị đồng dạng biến mất không thấy hậu phương mấy người thấy thế kinh hãi nửa ngày nói không ra lời lâm đồng liếc mắt dò xét nàng quan sát nửa ngày mở miệng nói trở về gội đầu một chút đi tô tiểu nhu trong lòng im lặng nguyên bản ước mơ ta vỡ quay người rời phòng lâm đông ngâm cái tắm nước nóng thay đổi vừa tẩy xong quần áo sau đó buộc lên trắng đ o a n khăn quàng cổ đi vào bên cạnh bàn ăn cầm lấy dao đ ĩ a đem vừa đi săn sói cắt xuống khối thịt bắt đầu bắt đầu ăn thịt sói m ù i vị không tệ rất có nhai kình thượng như là người bình thường ăn thịt bỏ khô trước mắt trên tv còn nhận lấy người sống sót tín hiệu có quái vật giá t h ú không chỉ có biến dị có chút còn cùng dọm bị kết hợp với nhau ta vừa dùng máy bay không người lái đập mọi người mau nhìn lâm đông nhai nuốt lấy thịt nước mắt nhìn về phía màn hình vải kia đúng là một con cự mãng trừng thùng nước như vậy phẩm chất có thể quỵ dị nhất chính là cự mãng lại lớn một viên dòm bì đầu lâu hắn quay quanh tại một chỗ phòng ở bên trên nhìn qua vô cùng kinh khủng đây là bởi vì cự mãng thôn vệ quá nhiều dòm bì dung hợp lại cùng nhau nguyên nhân không chỉ có như thế còn có thật nhiều chính thức chỗ tránh nạn phát bày ra dung hợp quái tin tức lệ như mặt người nhẹ lớn chừng xe con lớn như vậy toàn thân lông sủ phun ra tơ nhện so cốt thép còn cứng cỏi còn có giống mẹ heo kích cỡ tương đương chuột trên lưng dài đầy người đầu Lít lít nhít. nha có thể thấy được bây giờ bên ngoài vẫn như cũ nguy hiểm t r u n g điệp khắp nơi đều là biến dị quái vật không lúc nào không diễn ra đảo vong cùng giết chóc không để ý liền sẽ mất mạng nhân loại những người sống sót không chỉ có phải đề phòng quái vật còn muốn phòng bị đồng loại vì tranh đoạt đồ ăn hoặc sắc đẹp bọn hắn sẽ tự giết lẫn nhau triệt để dỡ xuống hiền lành n g ư ờ i trang bất quá những thứ này huyết tinh cùng bạo lực cùng lâm đông không có liên quan quá nhiều hắn cầu tại sạch sẽ trong nhà còn có người hầu, hầu hạ sinh hoạt phi thường ăn nhàn cùng cao úc bên ngoài hoàn toàn chính là hai thế giới mặt khác bên ngoài còn có ba tên tiểu đệ trấn giữ tiểu đệ tiểu đệ số lượng cũng đạt tới hơn ngàn chúng vô luận là nhân loại giáp tình giả vẫn là biến dị thú loại đều không dám tùy tiện tới đây lỗ mãng cứ như vậy lâm đông lại cầu hơn m ộ ư ơ i ngày khoảng t r ư ờ n g trong lúc đó ăn đại lượng huyết nhục chừng trên trăm tấn thì không thể ngừng lâm đông thực lực tùy theo đột nhiên tăng mạnh lúc này thi vực vừa mở ra phạm vi khuyết trương lớn gấp đôi t r ư ờ n g xa hai mươi mét đồng thời càng thêm mạnh mẽ bền bỉ chỉ bất quá tại mấy ngày gần đây nhất bên trong lâm đông phát hiện bầu trời ngoài cửa sổ phía trên thường xuyên có máy bay trực thăng gào thét mà qua nhân loại hoạt động biến thường xuyên rất nhiều căn cứ hắn thu tập được tình báo đây là bởi vì nhân loại giác tỉnh giả tăng nhiều ngay tại bốn phía triển khai cứu viện bây giờ giang bắc thành phố chính thức chỗ tránh nạn bên trong nhân số đã phát triển đến năm vạn trong đó giác tỉnh giả chiếm bảy ngàn mà lại còn sắp xếp ra một trăm n g ư ờ i đứng đầu giác tỉnh giả danh sách số thứ tự một đến số thứ tự một trăm h thực lực từ mạnh đến yếu số một mạnh nhất số một trăm yếu nhất đương nhiên đây đều là căn cứ số liệu phân tích cũng không có trải qua thực chiến xếp hạng trừ cái đó ra bọn hắn mỗi ngày công bố một chút ra ngoài đội cứu viện tin tức phòng ngừa những người sống sót nhận lầm hoặc là bị một chút tâm hoài quỷ thai người lừa g ạ đến ngày này lâm đ ô n g chính tốt xem tv bây giờ đại bộ phận internet tê liệt không có tiết mục gì chỉ có tránh khó trong sở dạ đã chuyển ra tín hiệu có thể tiếp thu đến hôm nay đội cứu viện tin tức chúng ta đã phái ra nhân viên cứu viện chính lạc ý ý tôn tiểu cường hai vị giác tỉnh giả sắp hạ xuống đại học thành mời phụ cận người sống sót chờ cứu viện n Nguyên bản、lâm、Đông cũng không nghe danh này trong ánh cẩn thận trông hiện Ừm. Lâm mắt tay ly đê thả lúc, lại. để được chút có cái cao, thể hai Phát tự t ý, ra r một đôi tròn trịa mắt to đen sì nhưng lại hào không bóng sáng lộ ra phá lệ trống g i ố n g tựa như chớ tình cảm giống như bất quá nữ hài nhan trị tuyệt đối đ ỉ n h cấp lại phối hợp cái kia không chút biểu tình mặt khiến người ta cảm thấy đẹp không chân thật tựa như người giả mà vị thứ hai thì là tên nam tử làn da ngâm đen gương mặt gầy gò tóc từ trước đến nay quyển nhất chú mục là cặp mắt của hắn vậy mà một cái nhìn thẳng một cái lướt xéo tựa như tràn ngập trí tuệ dáng vẻ nam tử ảnh chụp cùng nữ hài đặt chung một chỗ nhan trị t r a n lệ cực lớn giống như khác nhau một trời một vực chỉ bất quá hai người kia lâm đ ô n g toàn đều biết ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc về phía treo trên vách tường ảnh trụt kia là ở cô nhi việt chiếu cơ hồ bao hàm hắn tất cả tuổi thơ hồi ức mà hai người kia lại đều tại trên tấm ảnh đối với trình lạc y y lâm đ ô n g ấn tượng là khắc sâu nhất hồi nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi đ ù a chỉ bất quá về sau viện trưởng nói trình lạc y có tinh thần t ậ t bệnh đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong sau đó liền lại cũng chưa từng thấy qua một cái khác tôn tiểu cường lâm đ ô n g cũng có chút ấn tượng hắn nhớ kỹ tôn tiểu cường có tiên thiếu hụt là cái trẻ đần độn từ mắt nhỏ liền một cái canh gác một cái đứng gác sau đó bị phụ mẫu vứt bỏ đối với cái này lâm đ ô n g nhớ tới một cái kinh đ i ể n án lệ tại tôn tiểu cường một ư ơ i hai tuổi thời điểm nuôi qua một con hamster về sau hamster nga bệnh tôn tiểu cường trực tiếp cho nó cho ăn thuốc diệt c h u ộ t trước mắt trên tv ảnh chụp t r i t để kích thích lâm đ ô n g đáy lòng hồi ức hồi nhỏ bạn chơi đã m ộ ư ơ i năm không gặp chỉ là không nghĩ tới hai người bọn hắn nhập bọn với nhau lại tạo thành cái đội cứu viện cái này một cái bệnh tâm thần một cái trẻ đ ầ nội đ còn có thể cứu người sao chương hai mươi một cứu viện trình lạc y di sắc thực hoạn có tinh thần tập bệnh nàng tại bệnh viện tâm thần thời điểm liên có tự mình hại mình k u y hướng n à lúc này trinh lạc y lìa đứng tại đại học phòng học hành lang bên trong người mặc bạch thanh mạng nạ văn quần áo bệnh nhân cánh tay phải bên trên quấn lấy băng vải trong tay mang theo đem dịu c h ư a cháy giống phía trước hai con giòm bì gào thét điên cuồng hướng nó đánh tới trình lạc y rỉa mặt không biểu tình vung lên dịu đạp nát đầu lâu của bọn nó bay tán loạn vết máu ở tại hành lang trên vách tường lưu lại đạo đạo trói mắt vết tích đi mau sau lưng trình lạc y rỉa làm ấy tên run lẩy bảy người sống sót lúc này đám người hậu phương hành lang g ó c rẽ đã t r u y ề n đến lộn xộn bước chân cùng giòm bì lệ tiếng giống quay đầu nhìn lại phát hiện đại lượng g ò m bì vọc ra bọn chúng chen trúc lẫn nhau dẫm lên chất đầy toàn bộ hành lang như trận d ò n lũ giống như có tới ma ơi thật nhiều g ò m bì chạy mau a những người sống sót vô cùng hoảng sợ đi theo trình lạc y đi hẻm ộ t đường phi nước đại nhưng nhân loại bình thường tốc độ đã so ra kém dòm bi mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần bất quá may mắn tại phía trước cách đó không xa chính là trong thang lầu chỉ phải chạy đến nơi đó đóng cửa lại liền có thể ngăn cách dòm bi trình lạc y huy động dịu chữa cháy chém ngã mấy cái cản đường dòm bi một cái như người tiến vào trong thang lầu bên trong sau lưng người sống sót cũng liên tiếp đi theo vào nhưng có một người nữ sinh không cẩn thận dẫm lên dòm bi vết máu dưới chân trượt đi ngã nhào xuống đất a nàng lập tức lên tiếng kinh hô có thể trình lạc y d i mắt nhìn gặp nữ sinh chẳng mấy chốc sẽ bị thi chiều nốt hết thế là cũng không tiếp tục để ý trở tay đem trong thang lầu cửa đóng lại hô hô hô t r u n g quanh a n tính lại mấy tên học sinh kịch liệt thở hào hẹn thế nhưng là có cái nam sinh mắt chừng m u ố n nước. ngươi ngươi vừa mới tại sao không đi cứu tiểu duyệt còn đem nàng quan ở bên ngoài cứu không được nàng trình lạc y d i lạnh lùng nói nhưng nam sinh vẫn như c ũ vội vàng tiểu duyệt là chúng ta đồng học bình thường người rất tốt chúng ta phải đi cứu nàng nhà không thể dễ dàng bông tha bất cứ người nào nhà trình lạc y dè gật, gật đầu trở lại đem cửa kéo ra thế nhưng là nàng vậy mà bắt lấy nam sinh cánh tay một tay lấy nó đẩy đi ra ẩm sau đó lại đem cửa trùng điệp đóng lại tận thế thời điểm trước hết giết thánh mẫu còn có nghĩ đi cứu người sao t r ì n h lạc y ánh mắt liếc nhìn hỏi còn lại mấy tên người sống sót đều run lầy bẫy ngay cả thở mạnh cũng không dám chỉ là l i ề u mạng lắc đầu bọn hắn đã phát hiện trước mắt người này không dễ chọc máy bay trực thăng tại mái nhà chúng ta lên đi thôi t r ì n h lạc y dịch thuận thang lầu đi đến trong hành lang phi thường yên tĩnh vậy mà không có dòm bi n g ẫ nhiên có thể thấy được mấy cố dòm bị thi thể sớm đã bị người giết chết trong trường học tựa hồ có cái khác g i á c tỉnh giả nếu như cứu một cái g i á c tỉnh giả trở về công lao cũng không nhỏ chỗ tránh nạn sẽ thêm cấp cho hai cân mặt trắng l i ê n tại bọn hắn sắp đến mái nhà thời điểm nhất một tầng lầu bậc thang ở giữa nơi cửa xuất hiện một vị thanh niên nó nắm trong tay lấy đem dao dọc giấy phía trên đã vết máu lo lộ thanh niên đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem mấy người nơi này dòm bi là người chết trình lạc y dạy ngước mắt hỏi ừng là ta thanh niên cũng là trường học học sinh bất quá đã trở thành rác tỉnh giả rất tốt Lạc ờ còn dám nói ta nam sinh trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn cầm ngược dao dọc giấy lách mình bay nào mà đến lưới lao đột nhiên đâm xuống phóng thử nhưng dao dọc giấy cũng không có đâm đến nữ sinh ngược lại bị một con quấn lấy băng vải cánh tay ngăn lại lưới lao đã không có vào trong đó máu tơi ư chạy sôi mà ra đem băng vải nhuộm thành đỏ thám chi sắc t h ư ợ n như một đoá hoa h ồ n g lớn từ từ thịnh mở mà tới cánh tay kia chủ nhân chính là trình lạc ý ỉ nàng bị đâm một đao về sau biểu hiện trên mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì Ừm. Nam sinh mày, cảm cảm Mà sinh ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Gia hỏa này không này, trình Gia hỏa đau sao. giác thấy thích hợp. tóc có lúc lạc thân xác cực kỳ kinh ngạc phản phất nhìn thấy khó có thể tin một màn bởi vì trình lạc y gì trên cánh tay thật to tiểu tiểu đều là vết sẹo có chút đã khép lại có chút vừa mới kết vẩy nhìn qua nhìn thấy mà giật mình kia là nàng đã từng từ tàn dấu vết lưu lại thống khổ cỡ nào mỹ rượu a trình lạc y gì khỏe miệng hơi vẩy lên phát động năng lực của nàng trí mạng đau đớn sau đó tay trái đẩy nam sinh cái cằm lực lượng khổng lồ để đầu lâu ngửa ra sau giáp đi nam sinh cổ bẻ gãy trực tiếp nằm xuống đất bên trên hai cân mặt trắng không có làm trình lạc y g hãy mang theo người sống sót đi vào mái nhà nơi sang ngừng lại chiếc máy bay trực thăng còn có cái g ầ y g ò thân ảnh đưa lưng về phía bọn hắn người này chính là tôn tiểu cường để cho người ta kỳ quái lạ trong tay hắn còn dắt lấy một con giòm bi động yêu động yêu ta là động hai thu được xin trả lời tôn tiểu cường một tay thân lấy cổ á o đối đối dạng k h ì nói u i ngươi làm gì chứ trình lạc ý gì đứng ở sau người hỏi、này. tôn tiểu cường lập tức khẽ giật mình q u a y đầu trông lại lộ ra cái kia mang tính tiêu chí trí tuệ ánh mắt ta đã cứu người hoàn mỹ à muốn hỏi một chút ngươi tình h u ố n như thế nào có phải hay không gặp được phiền t o á i người cứu kia là người sao t r ì n h lạc ý y liếc mắt nói tôn tiểu cường quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện tự mình lôi kéo chỉ dòm bi dòm bi con đưa cổ hướng tự mình trên cánh tay cắn a mới vừa rồi còn là người tới lúc nào biến dị thật có lôi ha ẩm hắn khoát tay một q u y ề n n g n ệ ở dòm bi trên mặt lực lượng cường đại trực tiếp đem nó đánh đi xuống lầu lúc này lâm đông đang ở nhà bên trong ăn nhàn xem tv hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ ở đội cứu viện trên danh sách trông thấy hồi nhỏ bạn chơi danh tự có thể là ra ngoài hiếu kỳ dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm lâm đông lấy điện thoại di động ra đ tìm tìm nếu không t nạn phải nhìn thấy tôn tiểu cường đầu kia lâm đồng kém chút liền tin cái này chỗ tránh nạn trên mọi phi cản website không chỉ có đội cứu viện tin tức còn có cầu cứu hỗ trợ giao lưu các loại b ả n khối rất nhiều chỗ tránh nạn người ở phía trên phát ra bực tức Chết đói ai có thể cho ta ăn chút gì a có thể thì thường ta là chức nghiệp người mẫu ta dựa vào ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi nhưng ta cũng không có a thực sự đói gần chết ta cho ngươi sinh điểm sữa bỏ uống đi trên lầu ngươi kia là đứng đắn sữa bỏ sao hh ắ c ắ c ta hôn qua đào đất cơ chỗ tránh nạn ban thưởng ta một phần tư khối mì tôm nhiều lắm căn bản ăn không hết a mì tôm canh đều không có đ ổ nước trực tiếp một ngụm một mực chủ đánh chính là lãng phí nhìn ra chỗ tránh nạn bên trong vật tư vô cùng gấp gáp nhưng nhân khẩu liền là sản xuất lực cho nên bọn hắn mới đến chỗ cứu viện người sống sót trong đó còn có người phát một phần t e t công ty nghiên cứu báo cáo theo công ty của ta nghiên cứu cao dai dòm bị trong đầu có thể sinh ra nao đan nhân loại g i á c tỉnh giả đem nó hấp thu có thể nhanh chóng tăng thực lực lên cho nên công ty của ta trước mắt ngay tại bắt thi vương đem nó định vì l i ệ p vương hành động cái này t e t công ty trước đó liền có cái dòm bị thanh trừ kế hoạch hiện tại lại làm cái l i ệ p vương hành động gần nhất phách lối vô cùng lâm đồng chính suy nghĩ bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa mặt chuyến đến trận thô cậy ô khóc thét â m thành hắn làm sao còn khóc lên căn cứ thanh â m phán đoán cũng không phải là nữ g i ò m bi tiểu bát mà là cao lớn uy mánh tặng cờ lâm đông đi vào trước cửa mở ra xem quả nhiên một cái khôi ngô thân ảnh đập vào mi mắt tặng cờ cả người đầy cơ bắp chỉ là cái kia gương mặt to trên mâm có phiến đen nhánh vết tích giống như bị hỏa tiêu h trên thân thể cũng có bị viên đạn đập nện vết thương nhưng hắn thể phách cường k i ệ n đều đã khép lại cũng không có gì đáng ngại ô, ô, ô, ô, ô, ô, ba. bởi vì tiến hóa nguyên nhân t ặ n cờ cũng xuất hiện cơ bản cảm xúc lúc này khóc rất thương tâm tựa như cái hơn hai trăm cân hải tử hắn trong tiếng khóc chỉ truyền đạt một cái ý tứ Có nhân lâm o ạ i khi Chuyện dễ ta? Chuyện gì xảy ra? xảy gì l đông hỏi. gật gật đầu đã nghĩ đến chuyện gì xảy ra nhân loại giác tỉnh giả não đang một khi tiến hóa thành tinh hạch liền sẽ thức tỉnh năng lực hiển nhiên kia là cái hỏa hệ dị nam giả tinh hạch là vị gì đâu biến dị thú thịt nao đan lâm đ ô n g đều n ế n qua mùi vị không tệ chỉ có tinh hạch chưa có thử qua bất quá nghĩ đến cái này tinh hạch khẳng định so nao đan mạnh lâm đ ô n g ở nhà cầu nửa tháng cảm thấy cũng nên ra đi vòng vòng thế là hắn n ô i các tiểu đệ phát ra đi săn tín hiệu giống t ả n cơ lập tức không khóc phát ra một tiếng gà o t h é t cái này âm thanh gầm rú phản phất dẫn phát phản ứng dây chuyền cao ốc p h ụ cận mấy ngàn d ò n bi đều hưng phấn lên tiếng gầm gừ không ngừng lâm đồng đi vào bựa bụn trên đường phố đi theo phía sau ba tên tiểu đệ t ặ n cơ tiểu bác tiến sĩ nhưng mà ba tên tiểu đệ sau lưng là ngàn chúng hung lệ dòm bị đã hình thành quy mô không nhỏ thi t r i ề u bằng bọn này dòm bị thực lực tại cái này kinh khủng tận thế bên trong cũng hoàn toàn có thể đi ngang bên đường biến dị chuột biến dị rắn các loại gặp hung hãn g thi triều nhao nhao sợ hãi đều lấy trốn tránh toàn quân xuất kích giống theo lâm đông ra lệnh một tiếng thi t r i ề u phát ra chấn thiên g à o ghét sau đó q u ù n lệ chạy vội hướng về phía trước thẳng đến mục giam phương hướng chạy tới lúc này trong mục giam có hơn trăm người chấn giữ bọn hắn x u n g ống đầy đủ người mặc thống nhất ý phục tác chiến chính là tới từ các công ty lợi dụng mục giam tường cao cùng thác canh phổ thông d ọ m bị căn bản vào không được cho nên có chút nhàn nhã tại một căn phòng bên trong có vị thanh niên ngồi ở trên ghế salon trước người có hai cái dáng người u y ệ n chuyển nữ nhân chính phục vụ cho hắn thanh niên chính là hỏa hệ dị n ă n giả g tên là trương tiểu viễn đối với hắn mà nói tại tận thế đạt được nữ nhân quá dễ dàng chỉ cần cho các nàng hai khối bánh mì là đủ tận thế giáng lâm trước đó trương tiểu viễn vẫn là cái chín trăm chín mươi sáu tăng ca tộc bây giờ trở thành giáp tình giả bị các công ty mời đến ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng dễ chịu trương tiểu viễn không khỏi cảm thán bởi vì tại giai đoạn này có thể ngưng tụ ra tinh hoạch giác tỉnh giả cũng không nhiều trương tiểu viên đánh chết cao dai dòm bi hấp thu nao đan tại nhân loại trong trận doanh tuyệt đối tính được là c ứ n g giả còn phải săn giết càng nhiều thi vương không ngừng tiến hóa tại tận thế trong tiểu thuyết ta cái này không phải liền là nhân vật chính a trong lòng của hắn suy nghĩ trong mạ thế t có ăn có uống đã từng đều không nhìn thẳng nhìn nữ thần của mình bây giờ cũng thần phục dưới chân ngoan ngoãn phục tùng hầu hạ quả thực là đ i ế u ti nghịch tập mỗ bản nhưng vào lúc này có người vội vã chạy vào chứng ca chúng ta thả ra máy bay không người lái quay chủ đến có thi chiều chạy về đằng này thi triều trương tiểu viễn mặt không đổi sắc cũng không thế nào e ngại ngược lại nghĩ lại nếu như là thi triều lời nói nhất định có thi vương dẫn đạo có thể đem nó liệp s á t chết thu hoạch nao đan đi chúng ta đi ra xem một chút lập tức trương tiểu viễn đi vào tường cao t h á p canh phía trên ánh mắt xa xa nhìn một cái quả nhiên trông thấy trên đường phố đen nghịt một mảnh vô số dọn bị phi nước đại tiếng gào thét không ngừng vẫn rất không sao chờ chúng nó tiến vào phạm vi công kích liền khai hỏa xa kích vâng người bên cạnh đáp ứng nói các loại dọn bị đại quân tới gần chỉ nghe ra lệnh một tiếng Cao tiểu r ê n tường đ m hỏa l ự bắt đầu xác kích, đạn như đạn tiểu đệ, tiểu đệ, miệng bên trong cười quý dị bây giờ bật lên năng lực cực mạnh dẫm lên một con giỏm bị thả người vật lên lại trực tiếp nhảy đến cao trên tường vung trào ở giữa đem một tên thủ vệ mở ngực một bụng mà tảng cờ ôm lấy một tảng đá lớn tựa như ném đĩa sắt thân thể chuyển vài vòng về sau đem cự thạch ném lên tới â m ầm cự thạch đem thắp canh b ắ t nát là m người bên trong từ trên tường đến rơi xuống không đúng rồi trương tiểu viễn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp phát hiện bọn này dòm bị không phải bình thường thàng đến một cây tên n ỏ bắn tới đem bên cạnh một tên thủ vệ đầu lâu xuyên thủng ngoa tạo nhìn đến nơi này trương tiểu viễn mới ý thức tới vấn đề chương hai mươi ba công háng mục giam cái này là một đám tiến hóa độ rất cao dòm bi đồng thời sẽ đoàn kết hợp tác có không tầm thường trí tuệ mà lại trương tiểu viễn còn chứng kiến lúc này tản cợ dung manh vô cùng đang điên cùng giết chóc lúc trước hắn cùng tạm cờ giao thủ qua cũng đem nó đánh chạy hiển nhiên hắn là trở về báo thủ đám người kia lại còn sẽ mang thủ trương tiểu viễn c a o mày viễn ca ngươi nhìn cái kia bên cạnh thủ vệ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì tại thi triều bên trong có vị thanh niên người mặc áo sơ mi trắng không nhốn bụi trần cùng chung quanh xấu xí dòm bị không hợp nhau hắn mặt không biểu tình hờ h ứ g nhìn xem đây hết thảy cái này là người hay quỷ trương tiểu viễn đồng dạng kinh ngạc và phần mặt n g y sau cho dù là nhân loại cũng ít có như vậy sạch sẽ thanh niên đứng ở nơi đó cho người ta một loại cảm giác không chân thật dùng một cái n mạnh để hình dung hắn bối cảnh này quá giả nhanh nhanh nhắm ngay hắn xa kích trương tiểu viễn lập tức ra lệnh một tiếng nó bên cạnh thủ vệ lập tức thay đổi họng súng ngọn lửa phun ra n u ố t vào vô số đạn đổ xuống mà ra mà lâm đông đứng tại chỗ căn bản không có động đôi mắt hồng quang lóe lên ở giữa nguyên bản phóng tới đạn lại từ nó trên thân trực tiếp xuyên qua toàn bộ đánh ở hậu phương trên mặt đất ta dựa vào trương tiểu viễn quá sợ hãi trước mắt bức tranh này thực sự quá quỷ dị theo trên tường thủ vệ không ngừng bị giết hỏa lực càng ngày càng yếu góc tường dòm bị chen trúc một tầng trồng chất lên một tầng đã dựng tốt người bậc thang thượng tầng g i ỏ m b ì leo đến trên tường đi giống bọn chúng diện mục dữ tợn quái lệ gào ghét gặp người liền nào hung lệ vô cùng mấy thủ vệ bị nã nhào xuống đất lọt vào điên cùng gặp ăn những người còn lại trong lòng sợ hãi lập tức loạn trợ cướp mắt thấy tường ngoài liền muốn thất thủ nhanh rút lui thối lui đến an toàn trong phòng đi trương tiểu viễn vội vàng hạ lệnh nguyên bản những thủ vệ kia đã sớm muốn chạy n h o nhao quay người chạy trốn ngẫu nhiên trở lại xa k í c ngăn cản dòm bị đuổi theo bước chân nhưng là tiểu bắt tốc độ nhanh nhất nàng song trào đã bị máu tơi nhiễ khuôn mặt cực độ phấn khởi chính hưởng thụ lấy trận này rất chóc gặp nhân loại chạy trốn càng thêm câu lên nàng đi săn r ụ c vọng thế là hai chân đong đưa ở giữa phi thân b ổ i về phía trước đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh tại thở dốc ở giữa liền lại đánh ngã năm sáu người loại đây là một con nhanh nhẹn thi vương trương tiểu viễn làm ra phán đoán đồng thời hai tay nhóm l ử a diễm nóng dực khí tức c h ẳ n ngập thi t r i ể n ra hỏa hệ dị năng thật sự nếu không ngăn cản nàng lời nói dưới tay hắn chạy không được mấy cái vẫy tay một cái hai cái hỏa cầu hướng tiểu bắt đập tới tiểu bắt phản ứng cực nhanh vội vàng sau nhạy trốn tránh h o n h h o n h Hỏa cầu t trương tiểu viễn cũng không dám ở lâu vội vàng từ tường cao nhảy xuống lui giữ đến kiến trúc bên trong đi hắn cảm thấy lâm đồng phi thường kỳ dị còn không có biết rõ ràng đến cùng là năng lực gì bây giờ tường ngoài bị công hãm lâm đồng không vội không chậm hướng kiến trúc bên trong đi đến hắn không có trước tiên xuất thủ cũng là nghĩ nhìn xem nhân loại giác tỉnh giả thực lực như thế nào tự mình thi vương lĩnh vực mặc dù rất mạnh nhưng nếu như toàn lực triển khai lời nói chỉ có thể tiếp tục năm phút nếu như tùy tiện xuất thủ làm không tốt sẽ làm c u n áo bẩn trải qua ngắn ngủi giao phong trong ngục giam hơn trăm tên thủ vệ đã hao tổn hai phần ba chỉ còn lại không tới bốn mươi người mà lâm đ ô n g cơ hồ không có tổn thất gì x u ấ t lính d ọ m bi đại quân tiến quân thần tốc tảng cờ cùng ở sau lưng hắn xấu xí mặt to bên trên lộ ra hải tử giống như tiểu dung biểu thị trong lòng rất thoải mái rốt c u c báo thù để các người khi dễ ta trong t h bộ trước tiểu viên đá người tu kiến một cái an toàn phòng toàn bộ đều từ một mươi cm dày hợp kim chế tạo bao quát liều đ ỉ n h cùng mặt đất không có bất kỳ cái gì góp chết kiên cố vô cùng chỉ có phía trước trên v á c h tường có mấy cái quyền đả lớn lôi thùng đây là hỏa lực miệng có thể hướng ra phía ngoài xa kích mặt khác cũng có lấy hơi công năng hô cả đám trốn an toàn sau phòng rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm bọn này dòm bi quá hung đúng vậy a bọn chúng cùng trước kia thi chiều không giống a nói nhảm ngươi gặp qua dòm bi sẽ dùng vũ khí sao nói đến ngươi khả năng không tin ta vừa rồi kém chút để dòm bi dùng phiến đao chém chết bầy quái vật này tiến hoa quá nhanh mấy tên thủ vệ thổn thức không thôi nhưng mà lâm đông tiên phong bộ đội đã truy đến nơi đây bọn chúng khuôn mặt dữ tợn cào lấy vách tường gào thét không ngừng nhưng hợp kim bích quá nặng nề g h dòm bị s á t thực vào không được dùng vệ tinh điện thoại liên lạc tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp chúng ta hiện tại mặc dù an toàn nhưng cũng không thể bị dòm bị vây ở chỗ này trương tiểu v i ệ n phân phó nói minh bạch bên cạnh thủ vệ vội vàng đáp ứng nói ầm ầm lúc này t ả n cờ liên tiếp đụng nát vài lần tường trực tiếp trùng s á t đến an toàn phòng trước gặp cựu nhân trốn vào con rùa vỏ bọc bên trong tân bên trong phi thường không tam lỏng vung lên to lớn quả đấm to liền đập mấy quân ẩm, ẩm. ẩm. an toàn phòng run dậy không ngừng nhưng hợp kim vách tường quá nặng nề t ả n cơm nệ n không ra hừ ngốc đại cá tử vào không được ca trương tiểu v i ễ n không lo lắng chút nào tu kiến cái này an toàn phòng chính là vì phòng n g ừ a lực lượng hình thi vương hoặc là cường đại biến dị quái hống hống hống gây t ẩ m nhân loại t ả n c ơ trong lòng nổi giận bị tức liên tục gà o t h é t trương tiểu v i ễ n phân tích bằng t ả n cơ loại này trí thông minh khẳng định dẫn đạo không được như thế nghiêm trình huấn luyện thi triều chúa tể già khác có người khác khẳng định chính là cái tia sạch sẽ thanh niên trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên bên ngoài tất cả dòng yên tĩnh một tiếng không phát t h ư ờ n h ư ồn ào phòng học chủ nhiệm lớp đông nhiên đi tới a chuyện gì xảy ra bọn chúng làm sao đột nhiên an t ĩ n h bọn này dòm bi thật cổ c u i a đột nhiên xuất hiện yên tĩnh khiến mọi người vô cùng kinh ngạc tận thế đến nay còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này chỉ gặp những cái kia dòm bi quy củ đứng tại chỗ sau đó thế mà hết sức ăn ý tự động nhường ra một con đường cái này mọi người càng thêm kinh ngạc chưa bao giờ thấy qua dạng này dòm bi lập tức chỉ gặp một thanh niên thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới tiểu bắt cùng tiến sĩ dòm bi một trái một phải cùng ở sau lưng hắn giai cấp phi thường rõ ràng xa v i ế n ca những thứ này g i ò m bi quá kỳ quái một cái thủ hạ kinh hại không thôi trương tiểu viễn ánh mắt ngưng thị trong lòng đồng dạng c h ấ n kinh không sao dù sao bọn chúng cũng vào không được chúng ta các loại cứu viện l i ề n tốt ừ m thủ hạ gật gật đầu trong lòng an tâm một chút dựa vào an toàn phòng trình độ chắc chắn cho dù đạn đạo tới đều nổ không ra cho nên căn bản không cần lo lắng g i ò m bi xuống tới phi cầu nương dưỡng dòm bi tiến đến cắn lao tự a đúng giả thân giả quỷ các ngươi không phải lợi hại sao hàn má chương h đệ hai ta mươi bốn hành ế t động tiếp tục dừng lại ngu xuẩn chương tiểu viễn vội và ngăn lại thủ hạng bởi vì ngoại trừ lãng phí đạn bên ngoài căn bản không có bất cứ tác dụng gì mà lại hắn đã phát hiện lâm đ ô n g biến mất liền phản g phất chống không tan biến mất bất an mãnh liệt bao phủ ở trong lòng quỷ dị cảm giác tự nhiên sinh ra hắn đi đâu nhưng mà một giây sau thon dài thân ảnh lại lần nữa xuất hiện có thể cùng lúc trước khác biệt chính là lâm đông vậy mà đi thẳng tới trong phòng ta dựa vào đám người t r ừ n g lớn hai mắt một mặt vẻ không thể tin được thậm chí rủi rủi mắt hoài nghi mình nhìn lầm cái này hắn làm sao tiến đến rồi đến cùng chuyện gì xảy ra mẹ nó gặp quỷ hắn không phải z o m b i e hắn hắn là quỷ mọi người lập tức lâu tơ tạt lập tựa như bị kinh sợ mèo mãnh liệt sợ hai phía dưới có người vô ý thức bưng thương liền muốn bắt cỏ có thể lâm đông đã phát động thi vương lĩnh vực to lớn cảm giác g á p bách đánh tới đám người giống như gánh vác một toàn đ u i lớn thân thể trong khoảnh khắc cương tại nguyên chỗ trương tiểu viễn thân là giáp tình giả cảm giác càng thêm nhạy cảm hắn phảng phất nhìn thấy lâm đông phía sau hiện ra vô c ự c huyết hại đem mọi người vây quanh trong đó phần phật tại áp lực thật lớn dưới hai tay của hắn tự động hỏa diệm giấy lên làm ngưng kết ra tinh hạch giáp tình giả thể phách viễn siêu người bình thường tại thi vương trong lĩnh vực miễn cưỡng còn có thể sống đ ộ n đi chết hắn cắn chặt hàm răng dùng ra bản thân toàn bộ lực lượng. Vung vầy nằm thẳng đến bao khỏa hỏa diễm nằm đấm, thẳng đến lâm đ ô n g đánh trong ớ i Lâm ánh lòng suy nghĩ có thể tuy nói là thí nghiệm nhưng đối diện dù sao cũng là cái ngưng tụ ra tinh hoạch giáp tỉnh giả tuyệt đối không thể khinh địch thế là lâm đ ô n g đồng dạng toàn lực một quyền đánh ra ẩm chỉ nghe một tiếng văng trầm hai quyền đấm nhau ở giữa trương tiểu viễn trên tay hỏa diễm rất tắt hắn cả cánh tay lại yếu ớt giống b ọ t biển tấm khoảnh khắc nổ vỡ đi ra thân thể như gặp phải cự lực phản phất bị xe lửa đ ụ ợ c vào bay ngược mà quay về trùng điệp đụng vào hợp kim trên vách tường ba chít chít so từ lầu ba mươi ngã xuống còn thảm trực tiếp tan xương nát thịt ừ m lâm đông lông mày nhữ lại cứ thế mà chết đi xem ra ngưng tụ ra tinh hoạch g i á c tình giả cũng không có gì đặc biệt ta mà trương tiểu viễn thủ hạ nhóm lúc này đều là trận mắt h o r m o n vừa mới còn cầu nguyện trương tiểu viễn có thể cứu mình có thể vạn vạn không nghĩ tới ngay tại một quyền này ở giữa hắn vậy mà chết đối phương quá cường đại hắn không phải quỷ hắn là mã quỷ tận thế thật g á n g lâm một đám thủ vệ sinh lòng tuyệt vọng bọn hắn tại thi vương lĩnh vực gáp c h ế xuống căn bản không thể động đậy thậm chí có chút ý c h í lực yếu kém đã ngất đi lâm đ ô n g cất bước đi lên trước từ trương tiểu viễn vỡ vụn trong đầu móc ra một viên tinh hạch tinh hạch cùng nao đan khác biệt chỉnh thể hiện ra trong xuất hình như bổ câu trứng lớn nhỏ tản ra càng dày đặc hương thơm bên trong năng lượng ẩn chứa đồng dạng viễn siêu tại nao đan coi như tay bắt cơm lâm đồng đem tinh hạch nuốt đến miệm bên trong và miệ thơm đồng thời có dòng n ư ớ cấm trôi nhập toàn thân năng lượng tinh thuần nhanh chóng bị hấp thu từ dưỡng thể phách của hắn lâm đ ô n g cảm thấy rất hài lòng cái này một viên tinh hoạch năng lượng chỉ ít tương đương với mười k h o a n ã o đan hắn lấy ra một tờ khăn tay không ngừng sát tay quay người đi ra ngoài thuận thế đem lối thoát hiểm mở ra chúng tiểu nhân ăn cơm giống một đám dọn bị lập tức hưng phấn gầm h ế t lên xông vào an toàn trong phòng đem những thủ vệ kia chia ăn cùng loạn tiếng kêu thảm thiết không ngừng nổ vang nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh một trận đi săn cứ như vậy kết thúc vừa bị tép công ty chiếm linh mục giam lần nữa luôn hãm dòm bị du đãng trong đó hoang vu một mảnh thỉnh thoảng có sơn quả đen cặp cặp kêu rơi xuống chia ăn những cái kia dòm bị t h ì t h ố i lúc này lâm đông dẫn theo thi triều đã trở lại hang ổ dựa theo lệ cũ lâm đông trước tắm một cái đội thân quần áo sạch có thể là thôn vệ tinh hạch duyên cớ cũng không có gì cảm giác đói bụng thế là lấy ra ly đ ế cao đổ chút máu tơi ư uống một mình thần sắc phá lệ nhàn nhã phản phất từ làm cho người sợ h ã i thi vương biến thành nhà bên đại nam hải phản phất từ làm g ư ờ i sợ hai thi vương biến h à n h nhà bên đại nam hải lão bản vừa rồi làm gì i bên cạnh lê đất tô tiểu nhu nói c h u y n h í m đạo lâm đ ô n g cũng không quay đầu lại nói không có gì ra ngoài ăn tay bắt cơm Ngậy! tô tiểu nhu thần sắc khẽ giật mình đều đã ngày tật thế bên ngoài nào có cái gì tay bắt cơm bằng thông minh của nàng đầu não đương nhiên có thể nghĩ đến là cái gì được rồi vẫn là đừng trao đổi không có tiếng nói chung lâm đ ô n g mỗi lần thú xong săn đều muốn tại tự mình hang ổ cầu mấy ngày mặc cho bên ngoài quần ma l o ạ p vũ nguy hiểm trùng điệp đều cùng hắn không có quan hệ gì lâm đ ô n g vẫn như cũ mỗi ngày thu lấy năng lượng không ngừng tiến hóa từ khi tận thế đến nay huyết nục liền không từng đứt đoạn cho nên dẫn đến lâm đông đối với thực lực mình khái niệm có chút mơ hồ vốn là muốn tìm t r ư ơ n g tiểu viễn thí nghiệm một chút kết quả hắn quá yếu một quyền liền chết có hay không mạnh một điểm đối thủ nhưng là lâm đông giết chết trương tiểu viễn làm ngục giam một lần nữa luân h a m chuyện này tại trên mạng dẫn phát m à n h động to lớn bởi vì vô luận là chính thức chỗ tránh nạn vẫn là các công ty đối với chuyện này đều phá lệ chú ý tại các công ty trên họ phỉ c ả website ngục giam luân h a m sự kiện một khi phát ra tới phía dưới liền có rất nhiều người bình luận cái này các công ty cũng không được a trước đó không còn có cái gì liệt vương hành động sao xem ra đây là thất、bại. t r ư ơ n g tiểu viên thế nhưng là ngưng kết tinh hoạch giáp tình giả tại chúng ta chính thức chỗ tránh nạn cũng phải m ư ợ vị trí đầu tồn tại a đúng vậy a hắn thậm chí ngay cả cứu viện đều không đợi được liền bị giết chết thực sự quá kinh khủng o mg đã tiến hóa ra như thế cường đại thi vương sao tốt có thể ba cái này thi vương sẽ không công kích chúng ta chỗ tránh nạn a mọi người nghị luận ở mỹ mặc dù đã tận thế nhưng còn có ba n g h n đầu bình luận bởi vì bây giờ internet tê liệt những người sống sót có thể nhận tín hiệu chỉ có chính thức chỗ tránh nạn trang web cùng các công ty w e b s i đối với việc này các công ty biểu thị không phục lắm rất nhanh lại tuyên bố một đầu tuyên bố liên quan tới n g ụ c giam luân hãm sự kiện công ty của ta sẽ không từ bỏ ý đồ đánh giết trương tiểu viễn thi vương chúng ta đã đã tìm được dấu vết để lại chẳng mấy chốc sẽ tra được nó thi xảo vị trí chỗ ở chúng ta sẽ phái ra g i á c tỉnh giả tiểu đội cùng trung cực c ố máy g i ế t chóc săn đổi người hào đem nó hang ổ g i ọ m bị toàn bộ thanh trừ hết liệp vương hành động tiếp tục Trưng 25, ám sát. Tiếp tục. Lâm Đông khỏe miệng có chút dương Đông miệng lên, ám Lâm có khỏe không thích bị q u ấ y dày nghĩ để người khác không tìm đến mình biện pháp tốt nhất đó chính là ra ngoài đem bọn hắn toàn giết chết thế là lâm đông cho tiểu b á t hạ đặt một cái chỉ thị để nàng ra đi tìm nhân loại g i á p tỉnh già tung tích bởi vì tiểu b á t tốc độ rất nhanh là một tên hợp cách m ò lẹ c h í n h x á t hắc hắc hắc hắc tiểu b á t quỷ dị mà cười cười nhanh chóng nhanh rời đi h ă n hồ biến mất ở phía xa góc đường vào đêm bóng tối bao trùm đại địa bởi vì giang bắc thị điện lực tê liệt đèn đường đều không sáng bây giờ triệt để đen nhánh một mảnh tại cái k i ế như màu mực đồng dạng trong đêm tối thường xuyên truyền đến dọm bi lệ giống cùng biến dị quái gào thét. không lúc nào không tại diễn ra huyết tinh g i t chóc lâm đ ô n g đứng trong nhà phía trước cửa sổ ánh mắt hướng ra phía ngoài ngắm nhìn dòm bí nhìn ban đêm năng lực mạnh cho dù tại hai mươi nhà lầu phía dưới tỉ mỉ cảnh đường phố vẫn như cũ có thể thu hết vào mắt lúc này có một đạo như quỷ mị thân ảnh cấp tốc xông vào cao úc là tiểu bát trở về vương thượng ta tìm được một đám nhân loại bọn hắn t r á n h đang đại phát trong siêu thị trông coi một cái nhà kho trong đó có hơn mười tên giác tỉnh giả mặc cùng hôm nay những người kia đồng dạng chế p h ụ tiểu bát báo cáo bây giờ bằng nàng trí lực đã tương đương với mười tuổi hài đồng chỉ cần không quá chuyện phức tạp đều có thể thuyết minh rõ ràng hơn mười tên giáp tình giả mặc đồng dạng chế p h ụ lâm đ ô n g không cần suy nghĩ nhiều liền biết là kết công ty người bởi vì tại cái này tận thế phía dưới không có thế lực khác sẽ thống nhất t ăn mặc bọn hắn canh giữ ở siêu thị nhà kho đoán chừng là tìm được đại lượng vật tư chính n g h ĩ trăm phương ngàn kế trở về đi tại cái này tận thế bên trong vận chuyển tuyệt đối là cái nan đề dù sao không phải ai đều có không gian chữ vật đi đi xem một chút lâm đồng đơn giản nói tiểu bắt lập tức hưng phân lên khoe miệng liệt đến lỗ hai căn chỗ lộ ra một cái to lớn nụ cười quỳ dị ban đêm mới l đám đám trong, trong, trong đó giác tỉnh t n n giả khoảng chừng một mươi hai người bởi vì cái này cỡ lớn trong kho hàng chứa được giá trị hơn trăm triệu vật tư quan hệ đến trên vạn người khẩu phần lương thực có thể thấy được đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu không dung có bất kỳ sai lầm nào nhiều đ ố như vậy ngày tháng năm nào mới có thể toàn bộ trở về đi liền chúng ta cái này hơn hai trăm n g ư ờ i quan khuân đồ đều phải mất chết một vị gác đêm thanh niên phàn nàn nói người bên cạnh hít một bụng khói thôn vân t h ổ vụ mặc kệ nó chờ phía trên phái người đến thôi dù sao chúng ta có ăn có uống có khói có rượu cứ như vậy t r ồ n g coi chứ sao mẫu c h ố t là không thể trở về công ty ở bên ngoài luôn cảm giác không an toàn thanh niên trong lòng rất không chắc người bên cạnh cười ha ha một tiếng nói không thể nào ngươi sẽ không lo lắng có d ò bi vào đi chúng ta cái này có m ư ơ i hai vị g á p tình giả d ò bi tiến đến liền là chịu、chết. Hà、hơi à h chỉ mong đi thanh niên đánh cái hà hơi đêm đã khuya khó tránh khỏi có chút buồn ngủ nam ca cho ta cũng tới điếu thuốc nâng nâng thần nhưng bọn hắn không biết là lúc này siêu thị bên ngoài đã bị hàng ngàn con giòm bị vây quanh bọn chúng lẳng lặng đứng ở nơi đó như là có gỗ ánh mắt lại càng phát ra hưng lệ tựa như trong bóng tối ác quỷ chỉ cần lâm đ ô n g ra lệnh một tiếng bọn chúng liền sẽ không quan tâm không sợ chết khởi s ư ớ n g công kích nhiều như vậy giác tình giả lâm đồng phát giác được nhân loại bên trong ký tức đột nhiên cảm giác được dưới mắt loại tình huống này không nên c ư n công mình ngược lại là không có vấn đề gì mấu chốt tiểu đệ dễ dàng tổn thất nặng nề hôm nay mang ra những thứ này đều là có thể nghe h i ể u chỉ huy phục tùng chỉ lệnh tinh nhuệ dòng bi e cho nên lâm đ ô n g quyết định lần này từ tự mình xuất thủ trước tìm cơ hội ám sát mấy tên giác tình giả sau đó lại phát động tổng tiến công chật hắn nói cho các tiểu đệ tại chỗ chờ lệnh một thân một mình đi ra phía trước theo các bộ của hắn thân ảnh biến mất trong bóng đêm chậm dại biến mất không thấy lâm đ ô n g lợi dụng thi vực năng lực trực tiếp xuyên qua vết tường đã tiến vào bên trong siêu thị bộ hắn lạng yên không tiếng động tựa như một con đũ linh mình cũng phải cẩn thận một chút lâm đồng bốn phía quan sát đến dù sao nơi này có một ư ơ i hai tên giác tỉnh giả hán thi vương lĩnh vực toàn lực triển khai nhiều nhất có thể sử dụng năm phút nếu như bị s a luân chiến ngăn chặn có thể sẽ có chút phiền phức lâm đ ô n g cảm thụ được nhân loại khí thức chậm rãi đi thẳng về phía trước mặc dù đưa thân vào h t cám nhưng chung quanh cảnh tượng có thể thấy rõ ràng thương siêu một nhà lầu là bán đồ trang sức châu đ á o kim cương các loại khu vực tại tận thế bên trong những vật này không dùng được bây giờ cứ như vậy bày ở chỗ này căn bản đều không ai động lâm đồng tiếp tục hướng phía trước đi đi vào lầu một đại s á n chỗ nhân loại ở đây tiếng hít thở càng thêm rõ ràng thậm chí có yếu ớt tiếng n y lâm đ ô n g liếc mắt xem xét có vài chục người ở chỗ này ngả ra đất nghỉ phần lớn người đều đã ngủ đương nhiên cũng có hay không ngủ ngay tại chơi điện thoại màn hình ánh sáng nhạt chiếu ra một t r ư ờ n g hói đầu mặt tóc đều rơi không có còn ở lại chỗ này thức đêm đâu như loại này cỡ lớn thương siêu đều chuẩn bị máy phát điện có thể chơi điện thoại cũng bình thường lâm đ ô n g không có q u ý nhớ bọn hắn bởi vì đây đều là phổ thông người sống sót mà lại lâm đ ô n g đã khóa chặt mục tiêu ngay tại cách đó không xa một cái phòng đơn bên trong nơi đó có ba người khí tức theo thứ tự là một vị giác tình giả cùng hai nữ nhân lâm đồng vô thanh vô tức đi qua lợi dụng thi vực năng lực trực tiếp xuyên tường bào gian phòng này vốn là cửa hàng nhưng chuyển đến l ĩ n g i ư ờ n g cải tạo thành phòng ngủ trong không khí tràn ngập cô dâm mị ký h tức giường bên trên một thanh niên cùng hai nữ nhân bọn hắn toàn thân xích quả quả đều không mặc quần áo không cần nghĩ liền biết phát sinh qua cái gì tại cái này tận thế bên trong giác tỉnh giả tự nhiên thành bánh trái thơm ngon vô số nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương mà lại các nàng mỗi ngày đối mặt hung lệ quái vật áp lực trong lòng to lớn không biết ngày nào tự mình liền sẽ chết đi cho nên đem trong trắng coi nhẹ rất nhiều càng muốn đi phong túng lâm đồng rút ra m ộ n cây truy thủ đâm thẳng đến thanh niên cái chán bên trong vì không phát ra âm thanh hắn lợi dụng thi vực năng lực xuyên qua sợ não đem nó đại nao q u ấ y tán cũng thuận thế v ậ y một cái một viên nao đan bay ra hiển nhiên cái này giác tỉnh giả tương đối thấp cấp còn trương ngưng tụ ra tinh hạch lâm đ ô n g cũng không kèn ăn trực tiếp đem nó ăn vào miệng bên trong vẫn như cũ như trẻ gì giống như hương vị mà hai nữ nhân kia vẫn như cũ ngủ rất say hoàn toàn một điểm phản ứng đều không có nhìn trước khi đến xác thực quá mệt mỏi nếu như hai nàng đợi chút nữa tỉnh phát hiện ngủ ở chết bên người thân hẳn là sẽ rất sợ đi lâm đ ô n g tương đối thương hương tiết ngọc vì không để cho hai người lo lắng hãi hùng rút ra truy thủ dần dần đâm vào các nàng trái tim bên trong Trưng thi trực tiếp tránh tươi tươi tỉnh thể một tỉnh rất chết, ra, như người nửa kinh hồn. Đông vẫn dụng năng công nội nhiều đến cái khác giác tỉnh giả. Cái của bọn hắn linh cùng. này Đông căn phòng cách cách. Nơi này ngủ một vị nữ giác tỉnh giả, đồng dạng ngủ giác giả. giác giả, 26, sử Xử của ba sau, đêm để đi Lâm máu mùi máu mũi Lâm kích khác cái Cái chảy cách lách. lực, lý L vô vực về vào vị cũ có bộ, quấy đ ồ n g nhiên để lâm đông nhớ tới khi con bé ở cô nhi viện hậu viện có một gốc anh đào cây mỗi khi anh đào thành thúc lúc hắn liền sẽ cùng trình lạc y đi cùng một chỗ mang theo bảy tiểu bằng hữu đi cái kia hai anh đào ăn cho dù trải qua nhiều năm như vậy lâm đông vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ phản phất liền phát sinh ở hôm qua kia là hắn chết đi tuổi thơ không nghĩ tới vào hôm nay loại trường hợp này lại để hắn hồi ức lên đoạn thời gian kia mang theo mỹ h ả o hồi ức lâm đông dự định tiếp tục giết người nhưng khi hắn lần nữa xuyên qua vết tưởng đi thẳng tới một cái như vậy trong kho hàng lớn bên trong chất đống lấy không ít vật tư dầu mối c ủ i gạo tương giấm tr mì tôm làm s ư ở n g bánh mì dù sao là siêu thị có thể tìm tới trong này đều có lâm đ ô n g cũng không chút k h á c h khí phất tay thu sạch nhập t r o n g chữ vật không gian càng đi về phía trước vẫn như cũng là cái kho hàng lớn nơi này là sinh thị tươi loại băng tôm con cua các loại bởi vì nơi này có chuẩn bị dùng điện cơ hết thể đều đóng băng hoàn hảo lâm đ ô n g phất tay toàn diện lấy đi tiếp tục đi lên phía trước như trước vẫn là nhà kho giống như vậy kho hàng lớn lại khoảng t r ừ n g bốn tòa có thể thấy được chứa được lượng nhiều cái gì đồ điện gia dụng cây trổi cây lau nhà gột dựa tề cái gì cần có đều có chỉ có cất giữ rau quả nhà kho xuất hiện đại quy mô hư thối nhưng lâm đ ô n g biểu thị không quan trọng bởi vì hắn là động vật tan thịt ngay tại lúc này bên ngoài gác đêm hai cái rác tình giả đã ẩn ẩn phát rác được không thích hợp nam ca cái này đều hai điểm qua năm phần cậu thạng làm sao còn chưa tới tiếp nhận chúng ta gác đêm không biết ta trung niên nam nhân cũng tương đối kỳ quái chẳng lẽ tối hôm qua mệt m ỏ i thành nhuyễn chân t ô t rồi ta đi chào hỏi chào hỏi hắn khả năng liền là cố ý không nhận ca suy nghĩ nhiều lại một hồi thanh niên thần sắc rất không cam lòng hắn đi thẳng tới gian phòng thứ nhất phanh phanh phanh gó cửa cậu thạng thanh niên một chút. u ngươi c lập tức lên tiếng kinh hô hắn run rẩy lại mang theo kinh hoàng gọi giống như một tiếng sét trong đại sành nổ vàng triệt để đánh vỡ đêm yên tĩnh vô số người trong giấc mộng bừng tỉnh buồn ngủ mông lung vớt mắt hướng bên này đi tới thế nào đây là ra chuyện gì không phải là có giòm bi tiến đến đi một đám người sống sót tụ tập tới giam ba câu nghị luận chỉ là ai cũng không có chú ý tới trong đám người đứng đây cái dáng người thon dài thanh niên m ặ t không biểu tình hờ hững nhìn chăm chú lên đây hết thảy bao quát trước đó gác đêm nam ca hắn tên là lý nam là vị ngưng tụ tinh hạch o giác tỉnh giả xem như nơi này đổi mục t i ể u lưu đến cùng thế nào nam ca cầu thạo hắn t h ế t thanh niên vội và nói cái gì lý nam hướng trong phòng nhìn lại trong n g á y mắt mày nhăn lại sau lưng những người sống sót cũng nghị luận ở mỹ thế nào chết sẽ không quá hưng phấn mã thất tiền để đi không thể đi hai nữ nhân kia cũng đã chết chẳng lẽ bọn hắn có cái gì bệnh truyền nhiễm mà lý nam lông mày càng nhăn càng sâu bằng hắn cảm giác bén n g h lực đã phát giác được cầu thẳng thể nội năng lượng hoàn toàn không có h i ệ n nhiên là nao đang bị đảo thế nhưng là trên người hắn lại không nửa điểm vết thương đây không có khả năng a đầu hào hảo nao đ a n bị đảo đi ở hắn sắt vách người đâu đem bọn hắn kêu đi ra hỏi một chút ta không ngờ a nhỏ lưu nhắc mặt mờ mịt lý nam nhìn về phía trước phát hiện liên tiếp bốn cái gian phòng cửa phòng lúc này vẫn như c ũ động thật chặt trong lòng nhất thời lộ bộ một chút giác tỉnh g i ả cảm giác lực nhạy cảm náo r a động tính lớn như vậy bọn hắn không có khả năng nghe không được trừ phi ẩm ẩm ẩm ẩm lý nam liên tiếp đem bốn cánh cửa cưỡng ép mở ra bên trong hào không ngoài suy đoán đều nằm một bộ thi thể lạnh băng t t ấ t cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh chết bọn hắn toàn đều đã chết đúng lúc này có một nữ hải từ nhà kho phương hướng chạy tới xinh đẹp khắp khuôn mặt là vội vàng nam ca nhà kho trong kho hàng vật tư cũng cũng không có a lý nam mắt tối xâm lại kém chút bất tỉnh đi vội vàng chạy đến mấy lớn trước cửa kho hàng phát hiện nguyên bản đổ đầy nhà kho bây giờ đã d ấ u t u y ế t h ảo giác cái này nhất định là h ảo giác ta khẳng định là chúng tinh thần của người khác k h ô n g chế lý nam liên tiếp lắc đầu không thể tin được trước mắt sự thật bởi vì có chút giác tình giả hoặc là biến dị quái xác thực có k h ô n g chế tinh thần năng lực có thể mặc cho hắn làm sao tập trung tinh thần phát hiện trước mắt đây là hiện thực tuyệt không phải cái gì h u y ế tượng cái này làm sao có thể lý nam sắc mặt âm trầm tới cực điểm phản phất sắp chảy ra nước người còn lại cũng giữ im lặng bên trên trăm người hoàn toàn yên tĩnh không một người phát biểu nguyên bản mười hai tên giác tỉnh giả không minh bạch chết năm cái bây giờ chỉ còn lại bảy người trọng yếu nhất chính là nhà kho vật tư toàn cũng bị mất cái này về sau còn thế nào sống nhất định là có đồ vật gì tiến đến rồi lý nam tỉnh táo phân tích nói bên cạnh nữ tử k i ế hỏi nam ca có thể lạng y ê n không tiếng động giết chết năm tên giác tỉnh giả cướp đi hơn trăm triệu vật tư đây rốt cuộc là năng lực gì ta cũng không rõ ràng lý nam t o mày ánh mắt ngắm nhìn một phía nhưng là hắn khả năng còn chưa đi liền tiêm phục tại nhà này trong đại lâu a trong lòng mọi người sợ hãi cả tòa đại phát siêu thị khoảng chừng sáu tầng mà lại bọn hắn không dám bật đèn sợ dẫn tới g i ò m bị hoặc cường đại biến dị thú lúc này chỉ mở ra yếu ớt chiếu sáng có thể thấy được phạm vi không cao hơn hai mươi mét hết thệ chung quanh đều đen như mực nghĩ đến có cái giết chết năm tên giác tỉnh giả quái vật liền tiêm phục tại đen nhánh bên trong trong lòng mánh liệt cảm giác bất an tự nhiên sinh ra mọi người nhìn chung quanh sợ xông tới quái vật gì nhưng lúc này lâm đông liền đứng ở trong đám người đối phương còn có bảy tên g á c tỉnh giả trong đó năm vị huyết khí tương đối tràn đầy đoán chừng ngưng tụ tinh hoạch năng lực chẳng lành bây giờ vẫn như cụ không đội mà cường công có thể chơi đùa với bọn họ xảy ra chuyện như vậy tất cả người sống sót đều sầu mi khổ k i ể m trong lòng phụ năng lượng bạo dạng so với chết mất năm tên giác tỉnh giả bọn hắn quan tâm hơn đồ ăn cùng trong bóng t ố i q u á i v ậ t nơi này không có ăn về sau làm sao bây giờ tiểu tuyết hôm qua ta cho ngươi khối sô cô la a ngươi mau trả lại cho ta nam ca ngài mang bọn ta về tẹt công ty a nếu không thỉnh cầu điểm vật tư tiếp viện cũng được a mọi người mồm năm miệng mới nói lý nam g ậ t gật đầu cái này ta sẽ cân nhắc hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại suy nghĩ tự mình mất hơn trăm triệu vật tư chết năm người sau đó còn hướng công ty thỉnh cầu tiếp viện đây nhất định là lỗi nặng nếu như công ty trách tội xuống không thước đo tiếp đem tự mình cơ thể sống thí nghiệm đâu hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chính là không cùng công ty nói t r ư ớ c dấu g i ế m lấy bọn hắn sau đó trong đoạn thời gian này đem cái k i a quái vật tìm ra đem vật tư đ ậ t lại chương hai mươi bảy hòa vào hạ cám lập tức bảy tên giác tỉnh giả gom lại cùng một chỗ bắt đầu thương thảo đối sách hát trong bóng tối lý nam cái thứ nhất phát biểu theo ta nói việc này không thể cùng công ty báo cáo chúng ta phải đem vật tư tìm trở về ừ m còn lại sáu người gật gật đầu biết trong đó lợi hại quan hệ nếu để cho công ty thượng tần g biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng có thể trước đó tên thanh niên kia trần c h ờ hỏi nam ca hiện tại một điểm đầu mối đều không có chúng ta làm sao tìm được nhất định sẽ tìm tới đầu mối đánh cắp nhiều như vậy vật tư không có khả năng một điểm vết tích đều không có lý nam phân tích nói mà lại cái kia quái vật rất có thể còn tại trong thương trường chúng ta có thể phát động tên những người sống x u t cùng một chỗ tìm không tin tìm không thấy người sống sót bọn hắn đều nhanh muốn hụ t chết cái nào còn có gan lượn tìm v á i vật những người kia khẳng định sẽ không đồng ý nhỏ lưu khai miệng nói nói lý nam mày n h ắ n lại không đồng ý cũng phải đồng ý công ty chúng ta cũng không phải thánh mẫu viện cứ u bọn họ chính là vì vận chuyển vật tư hiện tại là tập t h ế có giá trị nhân tài phối sống sót dứt lời không khí đột nhiên an tính lại ai cũng không nói thêm sáu tên i giác tỉnh giả đã minh bạch hắn ý tứ coi như dùng người sống sót làm bia đỡ đạn cũng phải đem q á i vật tìm ra dù sao cũng là hơn trăm triệu vật tư đừng nói tại tập thế cho dù bình thường nhân đại cũng so mấy cá nhân mạng trọng yếu thương nghị xong lý nam lần nữa trở lại những người sống sót trước mặt mọi người nghe ta nói chúng ta vừa rồi thương lượng một chút hiện tại vật tư mất đi chúng ta không thể ngồi chờ chết tại nguy nan trước mắt càng hẳn là đoàn kết nhất trí đem đ ồ vật tìm trở về cái gì nguyên bản còn xì xào bàn tán đám người lập tức an tĩnh lại đi tìm vật tư không có lầm chứ cái này tối như bưng trong thương trường khả năng còn có quái vật ai thích đi người đó đi dù sao ta là không đi đúng đấy năm tên giác tỉnh giả đều bị giết chúng ta chỉ là người bình thường gặp được quái vật hẳn phải chết không nghi ngờ a giải quyết quái vật kia là giác tỉnh giả nên làm sự tỉnh ta lại không thất tình nghe mọi người nghị luận lý nam sắc mặt triệt để âm trầm xuống l ử a giận trong lòng tiêu đốt gàn từng chữ một các ngươi không đi cũng phải đi ta không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi nếu là không muốn góp phần chỉ muốn chờ ngồi mát ăn bắt vàng ta liền đem các ngươi ném tới cửa hàng bên ngoài đi a cái này mọi người trong lòng giật mình gặp nó tư thế cũng không giống như là nói đùa mà lại giác tỉnh giả cảm giác g á p bách rất mạnh để bọn hắn không dám chút nào phản kháng đương nhiên trong đó còn có một số người tương đối đồng ý chúng ta có thể sống đến bây giờ toàn bộ nhờ nhà kho vật tư bên trong đồ vật không ă n n đi tìm một chút là hẳng chúng ta nhiều người như vậy đâu có gì phải sợ vạn nhất quái vật kia chỉ là năng lực q u ỷ dị sức chiến đấu rất yếu đâu ừ m có đạo lý tóm lại đến có nhược điểm đi không thể mọi thứ đều mạnh mọi người t h ấ p giọng nghị luận lý nam thấy đám người có chút đầu trí quyết định đánh bọn hắn một cái bàn tay lại cho cái táo ngọt ta lý nam cam đoan nếu ai có thể tìm tới vật tư hoặc cung cấp có lợi manh mối các công ty sẽ ban thưởng hắn đầy đủ một năm ăn đồ ăn hoa đi một năm đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc tại cái này tận thế bên trong cho dù bọn hắn trước đó trông coi nhà kho cũng từ đầu đến cuối bất an bất mặc mỗi ngày chỉ phát cố định khẩu phần lương thực cam đoan không đói chết có thể ăn một năm đ ồ ăn thực sự quá chất quý trong đó mấy tên chẳng hắn lập tức giống đánh kê hết u y giống như đi ta ngược lại muốn xem xem q u á i vật ở đâu ừng chúng ta đi tìm hắn lén lút cũng liền làm đánh lén có thể nhịn đám người mở ra đèn tin hoặc là dùng di động c h i ế u sáng vô số đầu cột sáng đan sen đem chung quanh hát cám xua tan bọn hắn ba năm kết bạn bắt đầu chia tán tìm kiếm trong đám người lâm đ ô n g nhìn chằm chằm cái kia bảy tên g á c tỉnh giả dự định tìm một cơ hội đem bọn hắn giết chết thân hình hắn lui về phía sau dung nhập màu mực trong bóng tối cái này cửa hàng quá lớn bình thường có thể chứa đựng hơn vạn khách hàng hai trăm tên người sống sót lộ ra rất ít ỏi bọn hắn càng chạy càng phân tán thậm chí có người trực tiếp nằm thẳng len lén trốn đi nhưng lâm đ ô n g lực chú ý cũng không trên người bọn hắn bởi vì những người này không thể ăn cái kêu bẫy tên giác tỉnh giả ngược lại là phi thường cẩn thận từ đầu đến cuối tập hợp một chỗ chưa hề tách ra qua nam ca ta làm sao luôn cảm giác có người sau lưng đi theo chúng ta một tên nữ giác tỉnh giả cao m à nói đồng thời quay đầu nhìn một chút sau lưng đen như mực không có cái gì lý nam mở miệng an ủi thật sao nữ hải biểu thị hoài nghi theo lấy bọn hắn tìm kiếm từ lâu một đại sảnh đi thẳng đến lầu sáu có thể từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì thật sự là kỳ quái lý nam cao mày thật chẳng lẽ gặp ủy tiểu lưu suy tư nói ta nói chừng quái vật kia khẳng định rời đi cướp bóc nhiều như vậy vật tư giết chết chúng ta năm người còn không chạy lưu cái không này lưu làm ừm vậy thì phiền thoái lý nam c a o mày từ lầu sáu lan can nhìn xuống dưới nơi này tầm mắt phi thường tốt có thể trực tiếp nhìn thấy lầu một đại sành cùng các tầng lầu tình huống có không ít người sống sót đánh lấy đèn tin quay trở ra đến bây giờ một điểm thương vong đều không có khả năng đi thật đi hô nữ giác tỉnh giảng h e nói t h ở một hơi dài nhẹ nhõm căng cứng thần kinh c h ầ m tính lại tìm nửa giờ ta từ đầu đến cuối nín tiểu đ â u vừa rồi đều không dám nước tiểu ta đi trước cái lộ nhà vệ sinh đi thôi lý nam gật gật đầu nhưng ngẫm lại có chút không yên lòng trần lệ ngươi bồi tiểu tĩnh cùng đi hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau Ngậy. vậy được trần lệ giang tay ra t h ầ n sắc có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm cần thiết hay không đi nhà sĩ còn muốn chiếu ứng hai người trực tiếp rẽ một cái thật cũng không đi phòng vệ sinh dù sao đều ngày tận thế tìm không ai địa phương ngay tại chỗ giải quyết không người hành lang bên trong hoàn cảnh càng thêm hắc ám nhưng giác tỉnh giả thị lực siêu việt thường nhân miễn cưỡng có thể thấy rõ ngươi nhanh lên a trần lệ thúc giục nói cũng xoay người sang chỗ khác dù sao không ai nguyện ý nhìn người khác đi nhà xí tiểu tĩnh đáp ứng một tiếng đi vào chân tường chỗ nàng vừa giải khai quần đang muốn ngồi sổ xuống đ ỗ n g nhiên một loại không hiểu cảm giác bất an xông lên đầu kia là g i á c tỉnh g i ả trực g i á c nói cho nàng lâm vào cực độ trong nguy hiểm mấy thứ bẩn thỉu i trong bóng tối lại chống dông t r u y ề n đến trận nói nhỏ âm thanh sau đó một đạo thanh niên thân ảnh chậm rãi ngưng hiện nó sát mặt trắng bệnh băng lênh ánh mắt bên trong lộ ra tia chút khinh bỉ phản phất là tại lên án nàng sao có thể tùy chỗ đại tiểu tiện đâu người nhỏ tĩnh tâm bên trong khẩn trương đến cực điểm đưa tay ở giữa liền muốn làm ra tự mình dị năng nhưng một cây trùy thủ đã cắm vào nó trong huyện thái dương chương hai mươi tám lớn tiếng l ư u đồ bí mật nữ mắt người t r ợ t trọn còn bảo lưu lấy khi còn sống kinh hãi cùng sợ hãi con ngươi chậm dại k h u ế t tán thi thể mềm ngã trên mặt đất tiểu tĩnh hát trong bóng tối t r â n lệ vội vàng quay đầu trông lại vừa lúc trông thấy có bóng người dùng truy thủ đâm vào nữ h à i trong đầu trong nội tâm nàng lấy làm kinh ngạc muốn rách cảm bí mắt quái vật xuất hiện t r â n lệ quanh thân tản mát ra rét lạnh chi ý nàng thức tỉnh năng lực là băng xương hệ hai tay một nắm ở giữa băng tinh n g n g kết hai thanh sắc bén băng truy mở rộng mà ra lập tức thân hình đột nhiên mà động thẳng đến lâm đông đâm tới nàng tốc độ cực nhanh. tựa như báo săn trụm mồi băng trụy vạch phá không khí chuyến ra trận trận âm b ạ o thanh lực sát thương so đạn còn mạnh hơn lâm đ ô n g không muốn đón nữa thân hình hướng về sau t cho tránh trực tiếp ẩn nấp tiến trong vách tường a cái này trần lệ trong nháy mắt mất đi mục tiêu cả người có chút một b ư ớ c người đâu nhưng lại tại nàng trần chờ thời điểm một cây trùy thủ lại từ tường bên trong chém ra thẳng đến nó đỉnh đầu đâm tới thanh trùy thủ kia tốc độ thực sự quá nhanh trần lệ căn bản không kịp phản ứng đợi nàng muốn trốn tránh thời điểm lưới lao đã không có vào trong đầu cũng đem nó nào đang c ọ n lấy ra lại một cỗ thi thể ngã xuống đất đây hết thể phát sinh rất nhanh chỉ ở trong chóp mắt tiểu tĩnh trần lệ hai người các ngươi thế nào lúc này hành lang lôi vào chuyến đến lo lắng tiếng hô hoán chính là lý nam mấy người phát hiện dị dạng vội vàng chạy đến chỉ tiếc vẫn là c h ậ một m bước đến cái này xem xét chỉ còn lại hai bộ thi thể mà lại trên người các nàng đồng dạng không có vết thương nhưng hồn tinh bị đào đi tiểu chết cùng lúc trước năm người giống nhau như lúc mạnh liệt cảm giác quỷ dị tràn ngập tại mấy trong lòng người lại chết mất hai người quái vật đâu quái vật đi đâu rồi còn lại năm người bốn phía quét mắt ánh mắt cực kỳ ngưng trọng sợ mình cũng lọt vào đánh lén có thể chung quanh đã lần nữa khôi phục k i ế n tĩnh tốt giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra nếu như không phải dưới chân hai bộ thi thể mấy người còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác thực sự quá quỳ dị điều này cũng làm cho mấy người ý thức được quái vật cũng không có đi vẫn như cũ ẩn nút tại chỗ hát cám chỉ cần có người thoáng b g ô n g l ỏ n g cảnh giác liền sẽ bị hắn dết rơi lý nam còn nghĩ tới một vấn đề trong thương trường hai trăm tên người sống sót đến bây giờ không một thương vong vậy đã nói rõ mục tiêu của hắn chỉ có giác tình giả có lẽ tiểu tinh trực ra đúng quái vật kia từ đầu đến cuối ở phía sau đi theo chính mình lúc này tiểu lưu hai mắt đỏ bừng thở hôn hẹn trong lòng tiếp nhận áp lực thật lớn đã nhanh muốn để hắn phát điên quái vật đâu n g ư ơ i mẹ nó cho l á o tử ra đ u a nghịch á m chiêu có gì tài ba có loại ra đơn đâu a có thể mặc cho hắn làm sa o hô trong hành lang ngoại trừ hồi âm vẫn như c ũ là hát cám cùng tính mịch cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào tiểu lưu tỉnh táo lý nam trầm giọng khuyên giải nói ngươi dạng này không có bất kỳ cái gì tác dụng có thời gian còn không bằng phân tích phân tích quái vật l ạ như thế nào giết người nam ca ngươi vừa mới phát hiện cái gì sao bên cạnh một vị nữ giác tỉnh giả hỏi nàng cũng là năm người ở trong còn xuất lại nữ tính lý nam gật gật đầu ừng ngược lại là có chút phát hiện ồ mấy người nghe vậy ánh mắt lấp lóe vội vàng nhìn về phía hắn chờ đợi nói sau lý nam n g ư n g mắt nói các ngươi không cảm thấy trần lệ chết vị trí rất cổ quái a nàng là đối mặt với tường phương hướng cái này cũng liền nói nàng trước khi chết đang định công kích với t ư ờ n g công kích với t ư ờ n g mấy người còn lại đều cảm thấy kỳ quái nhưng rất nhanh sinh ra một cái ly kỳ ý nghĩ chẳng lẽ quái vật tại trong vết tưởng không hắn không phải tại trong vết t ư ờ n g mà là có xuyên thẳng qua vật thể năng lực đương nhiên cũng bao quát người nhục thể lý nam phân tích nói bốn người cảm thấy rất có đạo lý nếu không chết người cũng sẽ không không có vết thương nào đang bị lấy đi kỳ thật bọn hắn cũng xó nghĩ như vậy qua nhưng cảm giác được khó có thể tin thật có năng lực như vậy sao đương nhiên là có mà lại hắn có thể trong thời gian ngắn chuyển làm bình dự lượng vật tư cả hai kết hợp lại nói do hắn hẳn là thuộc về không gian hệ thậm chí là thức tỉnh ra lĩnh vực cái gì lĩnh vực bốn người lần nữa kinh ngạc các công ty nghiên cứu tập thế vắt qua đại lượng d ò n bi biến dị thú tiến hành lấy mẫu làm đối tượng thí nghiệm phát hiện bọn chúng bên trong cực tiểu số có thể thức tỉnh quỷ dị năng lực trong đó liền bao quát lĩnh vực có được lĩnh vực quái vật có thể xuất quỷ nhập thần giết người trong vô hình một chút nhân viên nghiên cứu khoa học đem dạng này dòm bi định nghĩa vì quỷ thi khó nói chúng ta gặp được quỷ thi rồi tiểu lưu ánh mắt kinh hãi ừ m mà lại rất rõ ràng cái này dòm bi có rất cao trí tuệ am hiểu ẩn nấp cùng tranh né loại này dòm bị sức sát thương cực mạnh nhất định phải tại nó không trưởng thành vì thi vương trước đó đem nó bóp chết rơi nếu không liền sẽ trở thành vô dài tồn tại lý nam ánh mắt kiên định nói mấy người còn lại hít vào ngụm khí lạnh cảm giác thực sự quá kinh khủng tiểu lưu tốt như nhớ tới cái gì mở miệng chân ăn nói mọi người ngược lại cũng không cần sợ nhân viên nghiên cứu khoa học nói qua có được lĩnh vực z o m bi e bình thường thể phách phương diện tương đối yếu kém đây là nó trí mạng được điểm a cái kia còn đi c h ắ c không được nó không dám chính diện ra chỉ dám vụ trộm làm đánh lén m ấ y người thoáng yên tâm một chút tiểu lưu gật gật đầu hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là làm sao đem nó tìm ra xác thực bằng chúng ta thực lực bây giờ nếu như con kia dòm bị không muốn ra đến khả năng cả một đời cũng không tìm tới nó lý nam làm ra phân tích nhưng rất nhanh lời nói xoay c h u y ệ n bất quá có lẽ chúng ta có thể dùng n h ư kế coi như con kia g i ỏ m b ị trí lực lại cao hòn cũng khẳng định cũng không bằng nhân loại nhân loại có thể trên địa cầu sống suốt trăm vạn năm dựa vào là chính là trí tuệ t h như nói đi săn bắt không được thỏ rừng liền có thể thiết kế cái càm ấy đem nó bắt giữ lấy lập tức trải qua năm người thương thảo nghiên cứu ra một cái kế dụ địch trước hết để cho một người làm mùi nhử làm bộ tâu tán đem g i ỏ m bị câu dẫn ra sau đó mọi người lại hợp nhau tấn công nhưng làm mùi nhử có nhất định phong hiểm nhất định phải tìm thực lực mọi người lý nam ngược lại là rất có đảm đương ta tới làm cái này mùi nhử một hồi ta liền đến lầu một đại sành đi các n g ư ơ i ngay tại lầu sáu trông coi nơi này tầm mắt tốt một khi phát hiện mục tiêu lập tức phát động công kích mà lại phải nhớ có được lĩnh vực dọn b ị nhục thể yếu kém tận lực cận thân vật lộn để tránh lại bị nó trốn thoát nam ca chính n g ư ơ i làm mùi nhử quá nguy hiểm không bằng ta cùng đi cái k i a dọn bị gặp hai người cũng sẽ ra tay một tên người cao tráng hán không yên lòng lý nam gật gật đầu vậy được đi ta cùng lý đào đi lầu một làm mùi nhử tiểu lưu người dẫn người trên lầu nhìn chằm chằm các người ba tuyệt đối không nên phân tán được rồi nam ca yên tâm tiểu lưu vô vô bộ ngực trước đó một m ự c bị quái vật nắm núi dẫn đi chết mất bảy tên đồng đội trong lòng từ đầu đến cuối rất bị đ ẻ nén hiện tại rốt cục thổi lên phản công kèn lệnh lập tức mấy người ý chí chiến đấu sụp sôi bắt đầu hành động chỉ là bọn hắn không biết là lúc này lâm đ ô n g ngay tại sát vách khoảng cách mấy người không đến khoảng ba mươi mét bằng vào dòm b í nhạy cảm thính giác hết thể đều có thể nghe hết lý nam kế d ụ địch bị nghe thật sự rõ ràng lớ tiếng mưu đồ bí mật cũng không tệ lắm lâm đồng thân hình l o i lên lại xuất hiện trong hành lang mấy người vừa vừa rời đi vị trí hắn cảm thấy những người này có chút trí lực nhưng không nhiều chương 29, mươi n ù i nhử bây giờ còn thừa lại năm tên giác tình giả trong đó ba người ngưng tụ ra t i n h h mạch rất có thực lực mà hai người khác còn tại nao đan giai đoạn chỉ là thể phách bên trên so với người bình thường mạnh lâm đ ô n g cho dù chính diện giải quyết bọn hắn cũng không phải vấn đề gì lúc này lý nam mang theo nam tử cao lớn chạy tới lầu một đại sành một đám những người sống sót thấy hai người liền vội vàng tiến lên nói lý đội trưởng chúng ta toàn bộ cửa hàng đều tìm khắp cả cũng không có phát hiện quái vật tung tích r các người đương nhiên tìm không thấy vật kia rất quỳ dị lý nam nhìn xem những người sống sót ít nhiều có chút mắc khí nghĩ thầm quái vật kia không công kích người bình thường chỉ nhìn mình chằm chằm những thứ này r i á t ì n h giả bọn hắn ngược lại là chẳng có chuyện gì à hắt đám người thẳng vào đầu lý đội trưởng vậy chúng ta làm sao bây giờ yên tâm đi chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết hắn lý nam có phần có tự tin tại cửa hàng lầu sáu tiểu lưu mang theo hai người một nam một nữ ba người đứng tại lan căn chỗ ngưng thần quan sát không muốn bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại nhìn chằm chằm nếu như nam ca lọt vào tập kích lập tức xuống dưới trợ giút ừ không có vấn đề hai người trọng trọng gật đầu thật tình không biết lâm đông thân ảnh đã từ hành lang đi ra thẳng đến ba người phía sau đi đến có thể tên kia nữ giác tình giả trực giác có chút n h y cảm đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác bất an tựa như phía sau có đồ vật gì ai nàng lập tức quay đầu nhìn lại nhưng trước mắt hình tượng để nàng thân sắc khẽ giật mình chỉ gặp cái dáng người thon dài thanh niên quần áo rất sạch sẽ tướng mạo anh tuấn lại xuất khí chậm dài hướng mình đi tới loại này tướng mạo rất dễ dàng thu hoạch được nữ sinh hào cảm hô dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng có quái vật đâu nữ hải thở dài ra một hơi vỗ vỗ sung mãn bộ ngực quái quái cái vật. vật. Nào có cái gì quái vật. lâm đông đối với hai chữ này là không tán đ ộ n g nhỏ lưu hòa k h á c tên nam tử cũng nhìn sang vô ý thức đem lâm đông xem như người sống sót người biểu hiện rất t ố ta t đều tìm đến lầu sau tới dù sao nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i lâm đông mỉm cười cất bước đi lên trước cùng ba người cùng một chỗ hai tay chống tại trên lan can hướng lầu một đại sành quan sát bởi vì khoảng cách rất gần nữ giác tỉnh giả nghe được một cố giặt quần áo dịch nhàn nhạt mùi thơm quay đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy lâm đông anh tuấn chắc nhan góp cạnh rõ ràng không tì vết chút nào nữ hà nội tâm khó tránh khỏi có chút r u n động nếu không phải hiện tại tính mệnh du quan vô tâm chuyện nam nữ nếu không nhất định để hắn thị tầm không thể tại tận thế bên trong nữ tính giác t ì n h giả đồng dạng lần thụ truy phủng một vợ nhiều c h ồ n g chế cũng không là vấn đề trong thương trường thật sự có quái vật ngươi liền theo chúng ta à đợi lát nữa lầu một có thể sẽ gặp nguy hiểm nữ h à i nói lầu một có thể có nguy hiểm gì lâm đông theo miệng hỏi t i ể u lưu tính tình nóng này nội tâm có chút bực bội nói ngươi cũng không hiểu đường đông vấn tây vấn ảnh hưởng chúng ta làm chính sự vì cái gì các ngươi không cảm thấy lầu sáu nguy hiểm đâu lâm đông nghiền n g m nói ta nói ngươi t i ể u lưu há miệng liền muốn mắng nhưng nghĩ lại lại có chút không đúng hắn giọng điệu này cũng không giống như người sống sót chẳng lẽ nhất là tên nữ hài kia nhớ tới lâm đ ô n g vừa rồi đi tới thời điểm lạng yên không tiếng động mà lại như thế đen nhánh hoàn cảnh dưới phổ thông người sống sót không dùng tay điện hoặc điện thoại chiếu sáng căn bản không nhìn rõ thứ gì hắn lại cái gì đều không có cầm còn có thể ghé vào lầu sáu lan can trực tiếp hướng lầu một đại sành quan sát nghĩ đến chỗ này nữ hài thân thể cứng ngắc một cô ý lạnh chỉ xông ra đầu toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên cái kia bên cạnh mình rốt cuộc là thứ gì tiểu lưu phản ứng cấp tốc thẳng đến lâm đồng trục tới nhanh chính là hắn động thủ có thể lâm đông thân thể triệt thoái phía sau giống như quỷ mị trực tiếp né tránh nhỏ lưu cần nhớ nhân viên nghiên cứu khoa học dạy bảo có lĩnh vực z o m bi e thể phách tương đối yếu kém mà tự mình trùng hợp lại là tên lực lượng cường hóa giác tỉnh giả còn muốn chạy đi chết đi tiểu lưu lập tức đuổi lên trước đưa tay đấm ra một quyền giết chết tự mình nhiều như vậy đồng đội là nên lúc báo thủ cánh tay hắn cơ bắp giống như núi nhỏ hở ra đều nhanh muốn đem chế phục nổ nát một quyền này cực kỳ c ư n g hãn đã dùng ra toàn bộ khí lực lâm đông chính suy nghĩ qua khảo nghiệm tự thân cường độ lần trước đụng phải trường tiểu viễn kết quả một quyền liền đánh chết rồi cho nên lần này hắn dùng ra năm phần lực đưa tay một quyền đánh tới ẩm hai quyền đụng vào ở giữa còn như trùy s ắ t chạm vào nhau một đạo khí lãng quét sạch ra đem lầu sáu lan can chân ả o ả o vang lên giáp đi nương theo lấy tiếng xương nước chuyển đến tiểu lưu chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức ngay ngắn cẳng tay đều bị chấn bể bày biện ra vặn vẹo đổ cong tự nhiên rủ xuống tới thật mạnh a tiểu lưu kịch liệt đau nhức khó nhịp một tay che lấy cánh tay đang đang lui lại mấy bước mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng lúc này đã phát hiện kẻ trước mắt này mạnh đến mức không còn gì để nói hoàn toàn không giống nhân viên nghiên cứu khoa học nói như vậy hắn vừa mới một q u y ề n kia tuyệt đối có thể đem tặng cờ đánh nát chỉ một thoáng một cô manh liệt cảm giác tuyệt vọng tại trong lòng dâng lên mẹ nó đến cùng cái nào nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra thành quả nếu có kiếp sau lao tử không phải sửa hắn đây là tiểu lưu trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ mà bên cạnh hắn cái kia hai tên đồng đội chỉ ở nao đan giai đoạn cũng không có thức tỉnh năng lực c ộ n lại còn không bằng tiểu lưu lợi hại lâm đông một cái lắc mình ở giữa đem hai người cái cổ đấm xuyên lúc này lầu một đại xanh chỗ lý nam còn tại cùng người sống sót hàn huyên liền nghe lầu sáu chuyển đến một tiếng văng trầm lập tức toàn bộ lan can run dày lên hoa hoa tác hưởng xảy ra chuyện lý nam lông mày vật lên ngay cả vội ngẩng đầu quan sát có thể hắn nhìn một vòng đều không tìm được tiểu lưu các loại người thân ảnh nguy rồi cùng hắn cùng nhau nam t ử cao lớn đồng dạng nghĩ tới điều gì là tiểu lưu bọn hắn lọt vào tập kích chúng ta phải nhanh lên đi hỗ trợ vân vân lý nam đem nó gọi lại giờ phút này hắn lại nghĩ tới một vấn đề tự mình khả năng nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực đối phương bởi vì tiểu lưu đã là trong đội ngũ cương giả thực lúc này một đám những người sống sót hai mặt nhìn nhau không biết phát sinh cái gì từ khắp chung quanh đen nhánh một mảnh bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy có một tên t r ẳ n g h á n đột nhiên cảm giác được phần gãy phát lạnh có giọt nước nhỏ xuống đến tự mình gãy bên trên a thứ gì hắn v ộ i ý thức dùng tay sờ một cái cảm giác s ề n sệt còn tản ra mùi tanh ẩn ẩn có chút gáy mũi tráng h á n vội vàng dùng đèn tin chiếu đi nhưng nhìn thanh về sau lập tức sắc mặt xanh xám bởi vì chính mình bàn tay tinh hồng một mảnh máu đây là máu chương ba mươi ăn cơm đám người bị tiếng kêu sợ hãi giật nệ mình n h o nhau quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện không chỉ đại hắn trên thân dưới chân hắn m sớm đã hội tụ một vũng máu tươi kia là từ lầu sáu nhỏ d ọ t xuống mọi người trong lòng sợ hãi không thôi vội vàng dùng đèn tin hướng lên chiếu đi tại hào quang nhỏ yếu chiếu dọ dưới l o a n thoáng nhìn thấy lan can chỗ có một cái bóng người màu đen có thể cái bóng kia lóe lên liền biến mất trong n g á y mắt lại biến mất không thấy quỷ quỷ nha có ma ta nhìn thấy nó nó vừa mới còn tại cái kia sau đó hư không tiêu thất thế nhưng là nó đi đâu mọi người trong lòng sợ hãi thất kinh ở giữa dùng đèn tin tìm kiếm khắp nơi có thể làm sao cũng tìm không thấy vừa rồi cái bóng lý nam ặ t sắc mặt nghiêm trọng Từ t chằm chằm. Càng càng lần này quái vật mục tiêu là tự mình lâm đông lợi dụng thi vực năng lực trực tiếp từ lầu sáu đi vào lầu một đồng thời không có lại ở nấp thân ảnh chậm rãi ngưng hiện tại trước mắt mọi người dầm dầm lâm đông vừa xuất hiện mọi người như thị xa hạt vội vàng tứ tản ra thậm chí có người chạy quá mau trực tiếp té ngã trên đất nhưng k i a không ảnh hướng chút nào hắn lộn nào có thể trốn xa hơn trốn xa hơn trong nháy mắt lâm đ ô n g chung quanh hình thành phiến khu vực chân không người sống chớ gần mọi người nhìn chằm chằm lâm đ ô n g gương mặt kia trong lòng là đã sợ hãi vừa lại kinh ngạc kinh ngạc quái vật càng như thế anh tuấn xuất khí mà lại rất sạch sẽ cùng trong tưởng tượng diện mục dữ tợn k h ắ t m á u tàn bạo trùn phản diện hoàn toàn khác biệt mà lý nam cùng nam tử cao lớn cũng không có tránh bởi vì hai người như là bị hồng thủy manh thú để mắt tới căn bản không dám có chút động tác loại cảm giác này tựa như đi giữa khu rừng đường nhỏ đông nhiên gặp được chỉ đại lá hổ nếu như xoay người chạy tất nhiên sẽ gặp mánh hổ tập kích chính xác biện pháp là hẳn là quý gối điệu kêu ba b a bởi vì hổ giữ không ăn thịt con đương nhiên lâm đ ô n g cũng không phải là cái gì lá hổ hai người lúc này trong lòng cũng không có ý định gì nam ca nếu không chúng ta l i ề u mạng với ngươi đi nam tử cao lớn nói lý nam lắc đầu hắn trắng chọn xuất hiện nói do đã có hoàn toàn chắc chắn chúng ta không phải đối thủ của hắn nếu như có cơ hội ta sẽ ngăn chặn hắn ngươi có thể chạy liền chạy đi nhà nam tử cao lớn gật gật đầu sau đó lý nam nhắm mắt lại tập trung tinh thần phóng thích tinh thần hệ dị năng công kích không khí chung quanh phản phất đều đọc lại ý niệm của hán lực tựa như hóa thành vô số cương châm giống như nước thủy chiều hướng về phía trước quét sạch mà đi loại năng lực này phi thường c ư ờ n g đại như người bình thường bị công kích nhẹ thì tạo thành ngắn m g i thất thần hoặc té xịu qua đi nặng thì trực tiếp biến thành bại não hoặc là người thực vật quả nhiên có chút bản lãnh lâm đ ô n g phát hiện loại thủ đoạn này s ắ c thực đối với mình có chút uy hiếp thế là đôi mắt hồng quang thời gian lập l ụ lĩnh vực triển khai cương đại thi vương lĩnh vực hướng bốn phía k h u y t tán ra đến lập tức đem tinh th lý nam ý niệm bị ngăn trở cảm giác đại não như kim đâm đâm nói mắt tối sầm lại kém chút trực tiếp mất đi nhưng hắn cắn đầu lưỡi một cái c ư ỡ n g ép nâng lên tinh thần nhanh lên a ta muốn không chịu nổi a nam tử cao lớn có chút c h ầ n trở bởi vì trong mắt hắn phía trước chính là núi thây huyết hải một khi lâm vào trong đó nhất định cựu tử nhất sinh lý nam tiếp tục nói hiện tại ý niệm của ta lực còn có thể chống đỡ đợi lát nữa chỉ sợ càng không có cơ hội được thôi nam tử cao lớn ánh mắt kiên định xuống tới liền xem như núi t h â h u ế hải hiện tại cũng nhất định phải xông vào một lần thân thể của hắn cong lên như là mũi tên thẳng đến lâm đ ô n g p h ó n g đi đồng thời bắp thịt cả người hở ra, làn da biến cứng rắn phảng phất nhang thạch đây chính là hắn thức tỉnh năng lực cứng cỏi r a có thể nam nhân tiến vào thi vực về sau tốc độ đ ô n g nhiên giảm bớt phảng phất rơi vào vũng bùn nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hầm răng b ă n g vào cường đại thể phách một q u y ề n hướng lâm đ ô n g manh đến lâm đ ô n g lui lại một bước né tránh năm ngón tay hướng đầu lâu trục tới h o à n g bét nam nhân lông mày vật lên nghĩ đến lý nam nói qua da h ỏ này có thể mặc qua thân thể trực tiếp công kích nội bộ nói cách khác mình không thể bị hắn đụng phải thế là vội vàng nghiêng người né tránh tại thi vực bên trong nguyên bản l i ê n tiếp nhận áp lực thật lớn phản phất có một toàn núi nhỏ chiến đấu nam nhân miễn miễn cưỡng cưỡng tránh khỏi thân thể một cái lảo đảo cưỡng ép ổn định bước chân quá hiểm vừa mới chỉ là vừa đối mặt tự mình thiếu chút nữa chết mất loại này tại kề cận cái chết du tẩu cảm giác để cho người ta cảm thấy phá lệ kích thích ạ diện lìn tiêu t h ă n g có thể nhưng vào lúc này thân thể nam nhân lần nữa châm xuống thi vực á p chế lực càng cường đại thân thể biến phi thường cứng ngắc đã không có cách nào tiến hành hữu hiệu công kích chuyện gì xảy ra vội vàng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại nam tử kinh ngạc phát hiện lý nam đã không có ở đây con hàng này không có phát động tinh thần công kích mà là quay người hướng cửa hàng đại môn chạy tới hiển nhiên hắn tại chạy trốn ngươi đội trưởng đem người từ bỏ lâm đông lạnh nhạt thanh â m tại vang lên bên thai cái này nam nhân trợn mắt hốc mồm không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy vừa mới lý nam còn nói muốn ngăn chặn đối thủ để cho mình tìm cơ hội trốn nhưng là hắn xác thực lừa gạt mình tiến lên đứng bước áp lực tự mình chạy trốn lòng ngươi khó dò vẽ hổ khó vẽ xương không gặp được sự tình rất khó nhận rõ một người bình thường thời điểm lý nam giật chiếu cố mọi người tất cả mọi người rất tín nhiệm hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vậy mà bán đồng đội có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn đã sớm kế hoạch tốt căn bản là không có nghĩ để cho mình xuống dưới mà lại lý nam không phải mình chạy đằng sau còn đi theo một đám người sống sót bọn hắn đã nhìn ra lưu tại cái này hẳn phải chết không nghi ngờ ngay cả lý đội trưởng đều chạy mình đương nhiên cũng phải đi theo đi mẹ nhà hắn nhân nghĩa đạo đức đều đã n g à y tập thế còn nói cái gì tình nghĩa huynh đệ có thể sống sót mới là đạo lý quyết định lý nam diện mục dữ tợn miệm trong t o á i thái niệm nghĩ thầm cùng lắm thì t e t công ty cũng không trở về phản chính tự mình là giác tình giả tại cái này tận thế cũng có thể sống sót tốc độ của hắn cực nhanh rất mau tới đến cửa hàng chỗ cửa lớn bởi vì đại môn đã sớm bị thép tấm phong bế cũng cột rất nhiều xích s á t lý nam luôn cuống tay chân đem xích s á t giải khai lý đội trưởng ngươi chờ chúng ta một chút ta một đám người sống sót vội vàng chạy tới bọn hắn cho dù đi ra rời đi lý nam cũng vô pháp sinh tồn cho nên liền định đi theo hắn mọi người tế tâm hợp lực đem nặng nghề thép tấm hướng ra phía ngoài đầy âm ẩm thép tâm trùng điệp nga xuống kích thích một mảnh bụi đất cửa hàng đại môn mở ra bên ngoài gió đ ê m quét mang theo một chút ý lạnh để người t ỉ n h thần chấn động lúc này đã tiếp cận bình minh xa xa chân trời nổi lên bôi ngân mạch sắc ngựa tối tia sáng miễn cưỡng có thể thành cảnh tượng trước mắt có thể đại môn mở ra về sau mọi người không có mừng rõ đào tẩu ngược lại đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ biểu lộ kinh hãi vô cùng bởi vì cửa hàng bên ngoài lại có mấy ngàn chúng z o m bi e lít nha lít nhít đem cửa trước vây chật như nêm tối cầm đầu là t ặ n cờ tiểu bác tiến sĩ tràn ngập cảm giác các b ã c h uy dị nhất chính là bọn này dọn bị vậy mà như cọc gô đứng xứng xứng không có phát ra nửa điểm văn động hoàn toàn yên tĩnh bọn chúng tựa hồ đang đợi tự mình vương chỉ lệnh lúc này vắng lặng một cách chết chóc bên trong tại mọi người hậu phương chuyển đến cái thanh âm chấm thấp a n cơm chương ba mươi mốt địa bàn thanh âm kiếp như cùng tử thần triệu hoán khiến mọi người khắp cả người phát l ệ n h đồng thời trong lòng cho tàn một mảnh phía trước số chúng kinh cùng z o m bi e tựa như bị kích hoạt lên giống như miệng bên trong phát ra hung lệ gào thét trong mắt lấp lóe khát máu chi xác nhất là tạ cờ biểu lộ cực độ phấn khởi nay thiên lão đại an bài là t h t đứng bên trong có hơn hai trăm đạo đồ ăn đâu giống Tẳng tới tới. bởi vì vừa rồi tỉnh thần lực tiêu hao quá lớn đã không có phản kháng dư lực lúc này hắn mới ý thức tới trước đó chính là bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện dòng bi đem loạn. mục giam công hãm đem trường tiểu viễn giết chết mà lâm đồng đã trưởng thành lá thi vương một chỉ có được lĩnh vực th vương cơ h ộ i là vô giải tồn tại nhân loại đến cùng nên như thế nào mới có thể còn sống đây là lý nam trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ thân thể đau đớn truyền đ e n đã bị tiểu b á t mở ngực phá bụng các công ty người tử quang về sau còn lại người bình thường bất luận cái gì phản kháng đều là phi công bọn hắn cái này đến cái khác đổ xuống sau đó bị dòm bì chia ăn đây mới thật sự là tật thế tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc để cho người ta bất lực lại bàng hoàng không bao lâu mọi người tiếng thét trói h a y hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là dòm bị cắn xé nuốt t m thanh cả tòa cửa hàng luân hãm không có người nào còn sống lâm đ ô n g thần sắc hở h ữ n g cất bước đi ra ngoài tặng cờ cùng tiểu bắt các loại quy củ cùng sau lưng hắn cần phải trở về giết chết lý nam cả đám lâm đ ô n g đạt được năm viên tinh hạch hắn thôn phệ ba viên về sau liền cảm giác lực lượng rất dồi dào thượng như lại đến tiến hóa biên giới nhưng là ba viên t i n h hạch năng lượng to lớn cần hấp thu một đoạn thời gian thế là còn lại hai viên liền tạm thời trước lưu lại trên đường trở về sắc trời đã có chút sáng lên nếu như tại tận thế trước đó cái này nhất định là cái mặt trời mới mọc tươi đẹp tràn ngập hy vọng sáng sớm nhưng trước mắt lại một mảnh hỗn độn sắt chết khắp nơi cả tòa thành thị như là phế tích lúc này lâm đ ô n g mang theo các tiểu đ ệ xuyên qua một mảnh công viên trong công viên khắp nơi đều là pha tạp vết máu cùng gây mùi khí tức hôi thối t r u n g quanh phân bố vụn vặt l ẻ thẻ z o m bi e thậm chí có m ộ t ít, còn giữ lại khi còn sống thói quen t ỷ như một cái lao đại gia đang dùng phía sau lưng đục tây rèn luyện thân thể bây giờ hắn huyết nhục đều đ ụ n g nát vẫn như cũng làm không biết mệnh đang khô nước tây trên ra lưu lại u n g t ù n vết máu còn có một cái lao bà bà đẩy xe lăn bộ pháp cứng ngắc trên quảng trường một vòng một vòng đi lại không biết mệt mỏi vòng đi vòng lại lâm đồng liếc mắt nhìn đi phát hiện cái kia trên xe lăn mặt đúng là chỉ to lớn cho bự song chảo không biết ôm thứ gì chính say x ư ơ ngon n g lành l ầ m ăn không bao lâu phía trước lại xuất hiện mấy cái thanh niên z o m bi e nhưng mấy cái này lại không giống trước đó như vậy cứng ngắc hiện nhiên l à n nến qua huyết đủ. giống trong đó một con z o m bi e lại há to mồm lộ ra sắc bẻn lên răng đối lâm đông phát ra một tiếng gào thét ừng lâm đông liếc mắt nhìn đi không nghĩ tới một con nho n h ỏ z o m bi e lại còn dám giống chính mình bất quá từ z o m bi e trong tiếng hô truyền lại ra một cái tin tức nơi này là lão đại của mình địa bàn không cho phép người khác đặt chân hiện nhiên nó là b ã i tại k h ắ c đỉnh núi cái này một phiến khu vực là thuộc về một cái khác th vương l ã n h đ ị a c h ắ c không được dám đối với m ì n h giống lâm đ ô n g hiểu được mà t ả n g cờ tính tình nóng n ả y gặp có dòm bị đối lao đại giống hai đại bước đạp vào trước đưa tay nắm lên ở dòm bị cổ tựa như con gà con giống như cầm lên lên sau đó trùng điệp hướng mặt đất quảng chít chít. Bị bị t tung tué dịch thật bắn xa. cờ đi â y lấy nó làm chơi. Nhưng là làm nó quăng sau đó mới trở lại lâm đông bên người mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý tựa như lại nói nhanh cái ta đi trở về đi lâm đông cũng không có coi ra gì mang theo một đám tiểu đệ đi xa thế nhưng là tại công viên nơi xa trên sườn núi có một đám g i ò m bi chính nhìn chăm chú lên nơi này cầm đầu g i ò m bi thân hình cao lớn chừng hai mét nó làn ra hiện ra màu đỏ nhạt trên mặt từng đầu màu đen mạch máu nâng lên đường vân có thể thấy rõ ràng nhìn qua dữ tợn vô cùng mà lại tại cổ của h ắ n chỗ còn quấn quanh lấy cái đen xì lông xù đồ vật nhìn qua tựa như lớn mịt rổ lỏng vương thượng trong thương trường nhân loại chính là bị bọn hắn liệm sát chết nó bên người một con g i ò m b ì truyền lại tín hiệu hiển nhiên đã tiến hóa ra không tầm thường trí tuệ trí lực không sai biệt lắm cùng tiểu b á t tương tự ôi cầm đầu thi vương biết hầu phát ra trận trận g ầ m nhẹ hắn đem tỏa tia cửa hàng xem vì lãnh đ ị a mình nguyên bản bên trong những cái tia nhân loại có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm nhưng bây giờ lại bị cái k h á c g i ò m b ì đi săn bởi vì cái gọi là một núi không dung nhị hổ giết chóc là dòm bi bản năng bọn chúng có thể lẫn nhau thôn phệ tinh hạch hấp thu năng lượng cũng là thời điểm k u y ế t trương hạ lãnh đ i ệ cái này thì vương mắt lộ ra khát máu chỉ sắc đã xem lâm đông một đám coi là con n mồi mà lại nếu như muốn thi bầy lớn mạnh thêm nhất định phải liệp s á t chết cái khác thi vương Hít bốn chi chi chi. Hắn hất lên lớn mịt lỏng, đồng nhiên phát ra chi chi tiếng khiếu, chỗ khiếp người chính nhân chẳng tinh nhìn khủng nhà, thay thân mịt tiếng mặt tắm bốn bố. lên lớn đồng con lớn, càng người nó lớn mịn lông đen, đông đến ngâm quần lọc, cái cái cực kia lại lại loại mũi đổi là là, lâu, Lâm mà rồ ra rửa đầu đầy áo quay qua sau, kỳ sạ về về dù sao khác người hầu công tác lười biếng trục chính là tiền lương nhưng nàng nếu là thu thập không tốt trục thế nhưng làm ệ n h gặp lâm đông thay quần áo liền lập tức cầm đi tẩy tại trong thương trường lâm đông mặc dù không cùng người có cái gì tứ chi tiếp xúc nhưng hắn áo sơ mi trắng vẫn như cũ lấy dính từng tia từng tia mùi màu tươi tô tiểu nhu có thể rõ ràng nghe được lão lão bản ngươi lại ra đi ăn cơm ừng t i ệ t đứng lâm đông thuận miệng nói t tô tiểu nhu c o rụt lại cái cổ xem ra lần này tràng diện không nhỏ nhưng cũng không dám hỏi nhiều vội vàng thành thành thật thật giặc quần áo đi Lâm Đông lấy Đông điện thoại dừng i đ a các công đại án ty làm nhân thể thí nghiệm căn bản không phải vì nhân loại suy nghĩ bọn hắn săn dép dòm bi đều chỉ là vì phát triển tự thân bản thân tự dục mà thôi không biết hành động lần này sẽ như thế nào chúng ta rửa mắt mà lợi đi chương ba mươi hai trùng mưa tại t ty khoa học kỹ thuật toàn trước, công học cầu dẫn trước, đã từng hướng khoa kỹ ngoài đã n giang hệ hợp tác, nắm i tài、nguyên. Tại Giang ữ lấy lồ nguyên. khổng bắc thành phố chỉ là một cái phân bộ bây giờ cái này tận thế bên trong vẫn như cũ lẫn vào phong sinh thủy khởi đoán chừng cái này t e c công ty hẳn là có không ít đ ồ tốt lâm đông trong lòng treo lên bản tính có thể t e c công ty c h í ít có hơn ngàn giáp tỉnh giả lâm đông mặc dù rất mạnh nhưng còn chưa tới cử thế vô địch tình trạng dựa vào tự mình một người không cách nào đem bọn hắn toàn bộ xử lý coi như mang theo tà cờ tiểu bác tiến sĩ cùng hai ngàn chúng tinh nhuệ dòm y cũng chưa chắc có thể xông đi vào trừ phi tự mình có thể thống ngự trăm vạn thi triều đến lúc đó nghị sông ai liền sông ai có lẽ cũng nên mở rộng một chút lãnh địa lâm đ ô n g hơn hai c h ú n g tiểu đệ chỉ là cái này cao ốc xung quanh khu vực lúc trước thu bọn hắn nguyên nhân chỉ là vì tự mình cầu trong nhà không bị q u ấ y dày bây giờ lâm đ ô n g có chiêu binh mãi mã khai cương thác thổ ý nghĩ mấy ngày kế tiếp lâm đ ô n g vẫn như c ũ là không ngừng ăn thị t vốn máu cũng đem năm mai tỉnh hạch toàn bộ hấp thu hết thực lực lại tăng lên một mạng lớn khi vượt phạm vi mở rộng toàn lực triển khai lời nói có thể tiếp tục hai mươi phút đồng thời đi lực cường hắn hơn vào đêm bóng tối bao trùm đại địa chân trời huyết nguyệt treo cao đem bầu trời n h u ộ n thành màu đỏ sậm lại là một cái rết chóc ban đêm mấy ngày gần đây nhất bên trong ca o úc chung quanh cũng không yên ổn bởi vì tổng có một ít cái khác lánh địa dòm bi du đãng đến đây đối t ả n cơ một đám tiểu đệ gào thét khiêu khích thí vị mượn phần hai nhóm dòm bi thường xuyên lẫn nhau cắn xé đương nhiên t ả n cờ cũng không phải quen h à i từ người đem những cái kia ngoại lai dòm bị đầu đều đập nát lúc này lâm đông đứng tại cửa sổ sát đất trước ngưng thị phía ngoài hạ cám tại bờ bụn không chịu nổi trên đường phố đ ỗ n g nhiên chuyển đến trận chi chi chi văng động sau đó xuất hiện từng đôi u con mắt màu xanh lục l ó e ra khát máu q u o n mang bên lề đường trong đường cống ngầm chui ra một đám chuột bự hình thể t r ừ n g bé heo tử lớn như vậy chuột miệng bên trong quai thiếu mũi thợ co rúm tựa hồ đang tìm kiếm con mồi đồng thời rất nhanh nhắm vào cao ốc hạ g i ò m bi sau đó một loạt hướng về phía trước lẻn đến g i ò m bì trên thân răng nhọn cắn xé giống con kia i ò m bì thân thể treo đầy chuột bự lung lay sắp đổ miệng bên trong phát ra thê thảm đau đớn gào thét nó cũng không có kiên trì bao lâu liền ngã trên mặt đất sau đó bị chuột chia ăn không còn phản phất tại đàn chuột bên trong h ò a tan giống như những thứ này biến dị thú loại có thể đem dòm bi xem như mỹ thực b ấ t quá cắn x é động tĩnh lập tức quấy nhiều đến cái khác dòm bi bọn chúng phi nước đại lấy đánh tới công kích những đại lao kia chuột nhưng chuột thân hình nhanh nhẹn vừa đi vừa về trốn tránh cực kỳ linh hoạt rất khó bắt giữ đến thậm chí còn lặp đi lặp lại hồi ngày chê bửa những cái kia dòm bi đưa chúng nó khí hoa hoa t r ự c hiếu nhưng lại tại chuột đắc ý thời điểm đông nhiên có đạo như gió cái bóng xuất hiện sắc bén năm ngón tay huy động ở giữa đem những con chuột kia chém thành n ụ c đoạn chính là nữ dò bằng thân pháp của nàng tốc độ có thể nghiền ép những con chuột kia trên mặt quỷ dị mà cười cười đem giết chuột xem như một trò chơi không chỉ có như thế màn đêm phía dưới lại xuất hiện cái khôi ngô thân ả n h hắn một hai bàn tay to bắt lấy chuột năm ngón tay bắt đầu bắt đầu phát lực mặc cho cái tia chuột bốn chân lăng không lọt đạp miệng bên trong phát ra chói hai tiếng k ê u cũng đều không làm nên chuyện gì cuối cùng bị ngạnh sinh bóng nát tảng cờ liếm liếm trên tay chuột máu một mặt hưng phấn lập tức lại xông lên trước một cước đem con chuột g i m thành t h ị nát hoặc đem chuột bắt lại hai tay vốn éo đem nó n ạ n h sinh vặn thành hai nửa t ả n cờ tư thế động tác. t h ư ợ n h ư tách ra dưa leo không sai bị lắm những con chuột k i a bị chấn n hiếp bắt đầu nhao nhao chạy trốn chỉ chốc lát liền biến mất ở trong bóng tối toàn bộ đàn chuột bốn năm tấn hhhh ba tảng cờ cười ngây ngô mang theo hai con nhỏ máu chuột bự một đường chạy chậm đến bên cạnh trong ngõ hẻm sau đó như ăn như dưa hấu c ầ m ăn máu tươi văng khắp nơi làm một mặt nước hắn không dám ở bên đường quang minh chính đại c ầ m ăn bởi vì lâm đông nói qua ăn ít mấy thứ bẩn thiệu những cái tia đều là thực phẩm rác nếu như bị lão đại nhìn đến có thể sẽ lọt vào ghép bỏ cùng loại, loại này chuột tập kích dòng bị khiêu khích sự kiện mấy ngày gần đây thường có phát sinh lâm đ ô n g đã không cảm thấy kinh ngạc căn bản là lời ư quản sáng sớm hôm sau nồng đậm mây đen bao phủ bầu trời đen như mực không bao lâu liền giờ ở m giờ ở m bắt đầu mưa nhưng cái này g i ọ t mưa cũng không bình thường nước đ ọ n g bên trong lại sen lẫn từng đầu màu đen côn trùng từ không trung rơi xuống đây là một trận trùng mưa những cái tia côn trùng như nhỏ lớn chừng n g ó n cái rơi vào đường đi hoặc báo hỏng cỗ xe bên trên phát ra lốp bốp thanh âm không bao lâu liền lít nha lít nhít một mảng lớn t trong phòng tô tiểu n u không khỏi hít sâu một hơi cảm giác tê cả ra đầu tận thế quái sự càng ngày càng nhiều vậy mà rơi ra trùng mưa không biết về sau còn sẽ phát sinh cái gì lâm đ ô n g ánh mắt ngóng nhìn ngoài cửa sổ c a o mày hôm nay thời tiết thật là trên lệch bất quá tại tận thế trước đó t v đã từng đưa tin qua có nhiều chỗ xuống cá mưa là bởi vì có vòi rồng đem c á c u ố n tới bầu trời sau đó lại rớt xuống chắc hẳn cái này trùng mưa đại khái cùng nó là một cái đạo lý chỉ là đám côn trùng này cùng phổ thông không giống bọn chúng miệng bên trong mọc ra một vòng sắt bẻn lên răng đồng thời sẽ hướng dòm bì trong máu t h ị chui nguyên bản thân hình mạnh mẽ do bi bị côn trùng chui vào về sau lại biến cứng ngắc tựa như thân thể không bị khống chế giống như cũng may lâm đ ô n g các tiểu đệ đều là tinh nhuệ trí thông minh cực cao không đợi côn trùng tiến vào thân thể liền trực tiếp bắt tới thậm chí bỏ vào trong miệng miệng lớn bắt đầu nhai n u ố t nhất là t h n g c ờ da dày thịt béo căn bản không sợ côn trùng cũng nắm lên thổi phùng đến giống khi còn bé ăn mì tôm sống toàn diện rót vào miệng bên trong khả năng cảm giác hương vị cũng không tệ lắm thế là ngầm đầu lên mở ra miệng rộng nhắm ngay bầu trời tựa như uống nước mưa đồng dạo a cảm tạ thiên nhiên quà tạo chỉ là không có mấy phút trùng mưa liền kết thúc tảng n từng từng cờ làm mỡ lặng thủ thế ý là lặng lét thích lớn tiếng không muốn sau đó đưa trong tay côn trùng đưa tới tiểu bắt trước mặt tiểu bắt lệnh ra cái đầu đôi mắt giỏ xét một lát tựa hồ cảm giác vẫn rất có muốn ăn thế là cầm lấy một đầu côn trùng thảm i ệ n g bên trong n ế m n ế m ừng thật là thơm lập tức nàng cùng tản cờ cùng một chỗ ngồi s ổ m ở góc tường bắt đầu gặm h ạ t dừa tựa như ăn vụng đồ ăn vật tiểu hải tử tiến sĩ khoanh tay dựa lưng vào tường đôi cái này hai thi biểu thị rất im lặng các ngươi sẽ bị lão đại phát hiện sẽ không lão đại liền yêu đợi trong phòng bình thường căn bản không thế nào ra tiểu bắt nói xem ra hiểu rất rõ lâm đông nhưng lại tại nói chuyện thời điểm hẻm lối vào bỗng nhiên lộ ra một chương thâm trầm mặt chương ba mươi ba ngôi n ấ n g dòng bi ăn đâu lâm đông ngữ khí bình tĩnh tựa như giữa bằng hữu làm nhảm việc nhà đồng dạng có thể tiểu bắt cùng t ặ n cỡ vội vàng hốt hoảng từ chân tường đứng lên cà eo thẳng tắp tựa như học sinh tiểu học phạt đứng đồng dạng trong lúc đó t ặ n cỡ còn đem tay vây quanh sào lưng lặng lẽ đưa trong tay côn trùng ném trên mặt đất sau đó mở cái miệng rộng cười ngây nô g nói h ắ c h ắ c h ắ c l ã o đại đều là tiểu bắt cho ta ăn kỳ thật ta một chút đều không muốn ăn、ừ. tiểu bắt quay đầu hướng hắn nhìn lại trong lòng rất là im lặng đồng thời có chút nổi nóng sắp bén móng tay phốc thử một tiếng bắt vào tặn người tiện không tiện a nhưng tảng cờ r a dày thịt béo không thương không ngứa đã còn không sợ bỏng nước sôi bị tiểu bắt bắt cái k i a một chút căn bản không có gì đáng ngại vẫn như c ũ mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô lâm đ ô n g thật cũng không làm sao trách tội ta phải đi ra ngoài một bận các ngươi cố gắng giữ nhà a a t ố t tảng cờ cùng tiểu bắt liên tục đáp ứng nhưng ít nhiều có chút hiếu k ỷ lão đại muốn làm gì đi nếu như ra ngoài săn thú có thể hay không mang lên tự mình có thể hai người bọn họ vốn là phạm sai lầm hiện tại cũng không dám lắm miệng đến hỏi lâm đồng trận nhìn hai thì nhắc mắt các ngươi không là ưa thích gan côn chúng sao tại ta về trước khi đến đem ca o úc chung quanh côn trùng thanh lý mất ta một con cũng không muốn nhìn thấy ừm ân hai thi giống gà con mổ t ó c giống như liên tục gật đầu lâm đông rời đi ca o úc hắn năm viên hồn tinh đều hấp thu xong cho nên nghĩ đến đi ra xem một chút có thể hay không gặp phải người may mắn lại đi săn mấy quả mặt khác chính là điều tra một chút đàn chuột tập kích cùng dòm bị q u ấ y dày sự tình bởi vì tình huống cụ thể còn không rõ lâm đông không có ý định mang lên mấy ngàn chúng dòm bị tiểu đệ bởi vì chính mình dễ dàng hơn ẩn nấp nếu như gặp phải nguy hiểm thì vực triển h a i có thể công kích cũng có thể lựa chọn rút đi tới lui tự nhiên nhưng các tiểu đệ lại không được vạn nhất tao nổ biến dị thú bầy hoặc càng đại quy mô đối địch thi triều bọn chúng dễ dàng ngã vào đi đến lúc đó lâm đ ô n g liền thành quan can tư lệnh mà lại liên quan tới đàn chuột tập kích dòm bị quấy rối sự kiện lâm đ ô n g cũng không phải không có đầu mối hắn suy đoán khẳng định bắt nguồn từ phụ cận hơn phân nửa chính là ngày đó tại công viên phương hướng đi đến bởi vì ngày tận thế tới một tháng lâu trên đường những cái kêu báo hòng cố xe đã vết dị loa lộ trước kia phồn hoa đường cái bắt đầu sinh trưởng cỏ dại cả tòa thành thị hoang vu lại r ê c h nát duy nhất sinh động chính là dòm bi bọn chúng khi thì đứng xứng sướng, khi thì du đãng chẳng có mục đích nhưng nếu có chút gió thổi có lay liền phản phất bị kích hoạt lên giống như lập mã phi chạy tới cái k i a từng trương kinh khủng mặt trong cổ họng tấp h giọng gà o t h é t khát máu ánh mắt không không nói rõ lấy cực độ khát vọng huyết đ ủ những thứ này hoang dại dòm bị gặp được lâm đ ô n g đương nhiên sẽ không công kích thậm chí sẽ bản năng e ngại chủ động cho hắn tránh ra con đường có thể theo lâm đông đi về phía trước hoang dại dòm bị biến càng ngày càng ít trên đường bắt đầu xuất hiện thi thể những cái tia dòm bị máu thịt bé b é liền giống bị xe tải nặng nghiền ép lên đã thành bánh thịt nhưng đây cũng không phải là nhân loại k ế tác mà là đại quy mô thi triều phát sinh dẫm đạp sự kiện đê d i a i d ò m bị không có trí lực đang phi nước đại thời điểm không quan tâm khó tránh khỏi có mấy cái t h ằ n g xuôi sẻo bị dẫm chết mà lại thi triều quy mô càng lớn bị ngộ thương dẫm chết thì càng nhiều vô số dồi trùng vòng quanh những cái tiêu mùi hôi thi thể bay loạn tại tận thế bên trong nhặn xanh hình thể đều tăng rất nhiều chừng ngón cái lớn như vậy phát ra ho ngao ngong tiếng tê ơ để cho người phiền lòng ý loạn lúc này lâm đ ô n g đã đi tới cái khác thi vương lánh đ i ệ trên đường phố tán lạc có rất nhiều lông tóc cùng màu đen hình cầu cất chuột khiến người ta cảm thấy mười phần buồn nôn lâm đông đã tưởng tượng đến bây giờ tại chân mình hạ trong đường cống ngầm tuyệt đối ẩn giấu hàng n g à n hàng v ạ n chuột bọn chúng vẫn duy trì lúc đầu tập tính ở buổi tối mới ra đến kiếm ăn cách đó không xa chân trời có một đám sơn quá đen cặp cặp tiêu loạn vòng quanh t ò a lầu cao xoay quanh quá đen là tử vong chẳng lành biểu tượng bọn chúng thật giống như bị tòa kia nhà lầu bên trong đồ vật hấp dẫn không kịp chờ đợi muốn đi vào có người sống s ó t sao lâm đông trong lòng làm ra phán đoán cũng hướng cái kia tòa lầu cao đi đến các loại cách tới gần quả nhiên lâm đông gửi được mụi máu tươi nhà lầu bên trong xác thực có người sống nhưng để hắn kỳ quá người sống khí tức bên cạnh còn có d ò m bi bọn hắn tựa như sinh hoạt tại trong một cái phòng chuyện gì xảy ra lâm đ ô n g trực tiếp sử dụng thi vực năng lực tiên vào ẩn nấp trạng thái xuyên tường vào thẳng đến trên nhà cao tầm phương hắn ẩn nấp trong hư không ngoại nhân căn bản nhìn không thấy tại cái này nguy cơ từ phía tận thế bên trong ẩn thân tuyệt đối là t h ầ n kỹ nhưng lâm đ ô n g ẩn nấp trạng thái có cái khuyết điểm đó chính là ẩn nấp thời điểm không thể phát động công kích nếu như xuất thủ công kích người khác cái tia tất sẽ bại lộ bản thể lâm đồng một đường đi vào lầu mười tám h ắ n có thể cảm giác được chính là trước mắt gian phòng bên trong có bốn người cùng một con d ò n i mang theo một chút hiếu kỳ lâm đông lần nữa xuyên tường vào hắn đi vào gian phòng thứ nhất là cái chật trội phòng ngủ nhỏ cảnh tượng bên trong nhìn thấy mà giật mình vách tường mặt đất khắp nơi đều là vết máu mị á n liệt mùi tanh gây mũi đồng thời nương theo xích sắt ảo ảo âm thanh chuyển vào đ ạ y thai lâm đông quay đầu nhìn lại cái tiết lại có cái nữ z o m bi e hai tay bị t r ó i ở cột vào đầu giường bên trên miệng bên trong g à o thét muốn đem xích sắt tránh thoát tại nó đối diện còn có một nhân loại nam tử mắt nhỏ dày bơ môi ánh mắt xi、si、ngốc nhìn chằm chằm nữ giò bi vành nữ thần của ta mặc dù ngươi biên thành giò bi nhưng ta vẫn như cũ sẽ giữ đúng hứa hẹn nuôi ngươi cả một đời còn nhớ rõ sao ta đã từng nói vô luận ngươi biến thành cái dạng gì ta yêu ngươi tầm vĩnh v i ê n không biến ôi ôi! nữ dòm bị đối nam tử gầm nhẹ hung lệ không thôi ngụm nước từ khỏe miệng chạy sôi xuống tới đ ề u đã kéo dày giống ngôi hồ sớm thành thói quen k híp mắt cười lên ngươi vẫn là như cũ như vậy thích không ta ta từ sơ trung đến đại học đổi ngươi mười năm mỗi ngày sáng sớm mang cho ngươi bữa sáng ngươi cùng ngươi bạn trai ở chung thời điểm ta còn phải mang hai phần có thể ngươi chưa từng nhìn tới ta thường xuyên dạng này m ắ ta khá lắm lâm đông trong lòng gọi thẳng khá lắm ám đạo còn có dạng này liếm cho sao xôi dê dê gặp đều phải cho hắn đưa đ i ề u thuốc có thể dày bờ môi nói ngược lại một mặt m ự t nào hiện tại tốt người rốt cuộc cùng với ta có thể một mực thủ hộ lấy ngươi cho dù tận thế lại như thế nào vánh á n h b ả o bối ngươi nói buộc không ta đi nấu cơm cho ngươi ăn hắn sau khi nói xong quay người đẩy cửa ra khỏi phòng lâm đông lập tức đi theo bởi vì ở vào ẩn thân trạng thái nam nhân hoàn toàn nhìn không thấy lâm đông đã cảm g i á được dày bờ môi nam tử h u t khí trần đầy viễn siêu người bình thường hắn đúng là một tên giác tỉnh giả giày bờ môi đi vào trong một phòng khác mở cửa về sau bên trong còn có ba nam nhân chỉ là bọn hắn hai tay hai chân đều bị trói miệng bị băng dán phong bế chỉ có thể phát ra t i ế n g ô ô lúc này trông thấy giày bờ môi ba trong mắt người vô cùng hoảng sợ dây r ù a kịch liệt lấy thân thể có thể bởi vì trói rất dán chắc căn bản không làm nên chuyện gì giày bờ môi h í p mắt g ư ờ i c h ụ c hơi đánh giá bọn hắn t a xem một chút hôm nay là ai như thế vinh hạnh có thể mời ta nhà bánh đánh bảo bối ăn cơm chương ba mươi b ố qua đen ba người mắt lộ ra hoảng sợ bởi vì bọn hắn biết người này là cái đồ biến thái muốn lây chính mình cho ăn d ò n bì một người trong đó thân thể run rẩy liều mạng về sau c ó lại giày bờ môi t h ấ y thế được đó chính là ngươi a ô, ô ô ô ô ô ba bởi vì nam tử miệng bị ngăn chặn chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô giày trên môi trước một phát bắt được phía sau cái cổ giống như sách con gà c o n sách lên nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài t ù y ý nam nhân dãy r u ộ như thế nào đều không làm nên chuyện gì hắn trơ mắt nhìn xem khoảng cách g i ò m bị gian phòng càng ngày càng gần một trái tim triệt để rơi vào đáy cốc làm cánh cửa kia mở ra sau khi giày đặc mùi máu tươi chuyển đến bên trong nữ dòm bi thần sắc phấn khởi miệng bên trong phát ra trận trận gào thét người xem một chút nhà ta hoành ánh bảo bối nhiều vui vẻ a giày bờ môi mắt lộ ra cảm thán ồ ồ ồ ba nam nhân thấy thế đã bị sợ quá khóc miệng bên trong phát ra tiếng nghẹn ngào âm giày bờ môi đem nó ngoài miệng băng rán xé mở làm sao còn có cái gì gì muốn sao ồ ồ ồ cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta thật không muốn chết ta ồ ồ nam nhân giọng nghẹn ngào khẩn cầu giày bờ môi lắc đầu có thể chứng kiến ta cùng anh anh yêu hẳn là vinh hạnh của ngươi mới đúng hắn mang theo nam nhân từng bước một hướng dòm bi đi đến mắt thấy Nam nhân sắp trôn miệng. Có thể nhưng a m n giày bờ ngôi rất nhạy cảm lâm đông hiện thân sát na hắn liền đã phát giác được vội vàng bay đầu trông lại làm sao còn có người từ chỗ nào tiến đến nhưng khi lâm đông vừa xuất hiện tên kia nữ n dọn bị đột nhiên an tĩnh lại nàng cảm nhận được thi vương mỹ áp nguyên bản hung lệ thân xác bỗng nhiên biến tính sợ thậm chí có thần phục chỉ xác cái này d i à y bờ môi thấy thế lông mày càng nhăn càng sâu hắn c h ọ t nhớ tới lúc trước tự mình đủ kiểu truy cầu tất cung tất kính đối đại nữ thần tại trước mặt người k h á c khúng đúng bộ dáng một cô m a n h liệt ghen tuông trong không khí lan tràn hiện tại ta đã giác tình giả các ngư i dạng này người liền nên đi chết d i à y bò môi gầm h ế t lên lâm đ ô n g ánh mắt dò xét hắn có lẽ là ngày tận thế tới thời gian dài kiềm chế dẫn đến cái này người nội tâm đã và mèo cũng không biết thôn phệ hắn tinh hạch sẽ, sẽ không ảnh hưởng tự mình tình thần tình trạng mà bị trói lấy nam tử nhìn thấy lâm đông phản phất lại gặp được hy vọng h nhưng đệ, nhanh n mau cứu ta, cứu g ờ i ở lâm đồng trong mắt cũng chính là bình thường tâm niệm vừa động ở giữa thi vương lĩnh vực triển khai uy áp mạnh mẽ hướng bốn phía quyết toán giày bờ môi trong nháy mắt bị bao phủ thân hình hắn lập tức trì trệ phảng phất bị theo tạm dừng giống như cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bởi vì lâm đông hấp thu năm viên tỉnh hạch nguyên nhân bây giờ thi vực càng thêm cường đại phổ thông giác tỉnh giả t ạ i thi vực bên trong cũng nửa bước khó đi giày bờ môi tựa như gánh vác một toàn núi lớn hai chân đều đang run, run dậy lúc này ở nó trong mắt chung quanh là một mảnh t ỉ n h hồng phảng phất đối mặt núi thây huyết hải mà lâm đông chính là đứng tại đỉnh núi chúa tế cái này làm sao có thế giày bờ môi ánh mắt kinh hãi thân thể run dậy tăng lên bình thường đều là hắn chúa tế tính mạng của người khác cũng lấy tự thân là giác tỉnh giả làng ạ o nhưng hôm nay mặt đối nam nhân trước mắt này lại hào không hoàn t h ủ cơ hội lâm đông cũng mặc kệ nhiều như vậy từng bước một hướng hắn đi đến giày bờ môi phát giác được khí tức tử vong tựa như tử thần đang hướng về mình tới gần hắn biết sắp phát sinh cái gì thế là dùng hết lực khí toàn thân phản phất để tuyến như tợ gỗ chậm dai quay đầu đi xi、si、ngốc nhìn chăm chú về phía nữ g i ò n g bi nếu như không thể chống cự tử vong vậy liền để ta tại trước khi chết lại nhìn ngươi một nhãn đây là g i y bờ môi sau cùng ý nghĩ lâm đông thon dày ngón tay đã cắm vào nó trong đầu trực tiếp xuyên qua sợ não đem bên trong tinh hạch lấy ra nam người nhất thời mất đi ý thức mắt t ô i s ầ m lại thẳng tắp ngã trên mặt đất cứ thế mà chết đi bên cạnh nam tử lập tức trận mắt hốc mồm hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ gặp lâm đông tới gần d à y bờ môi dễ như t r ở bàn tay đem nó giết chết huynh đệ mạnh a nhanh nhanh tới cứu ta giúp ta đem dây thường giải khai có thể lâm đông liếc đầu nhìn về phía hắn căn bản thờ ơ mình nói qua ngôn cứu hắn sao ai người cái này nam nhân đọc hiểu hắn ý tứ nguyên bản nhìn thấy hy vọng tâm lần nữa ngã vào vực sâu đúng lúc này tại cửa sổ phòng ngủ chỗ chuyến đến trận vung vẩy cánh văn đậu có một con to lớn quạ đen rơi vào ban công quạ đen chừng cao một thước một đôi tròng mắt đỏ bừng lông vũ lấp lóe đen nhánh con t r ạ c h phảng phất trùy thủ hiển nhiên nó là bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến một đôi mắt đỏ xuyên thấu qua hợp kim hàng giáo khe hở trực câu câu nhìn chăm chú về phía trong phòng muốn ăn ta muốn ăn giúp ta mở ra tạ ơn ồ lâm đông ánh mắt kinh ngạc không nghĩ tới cái này quạ đen có thể miệng nói tiếng người cũng không biết là cùng chim sáo tạp dao còn là thế nào đồng thời vẫn rất có lễ phép lâm đông nhìn trên mặt đất dậy bờ môi thân thể dù sao đối với mình cũng không có tác dụng gì ra ngoài lòng hiếu kỳ bên trong lâm đ ô n g đi tới trước cửa sổ hai tay đột nhiên đẩy đem hợp kim hàng giả mở ra tạ c ả m cám ơn cái kia sơn quả đen lập tức đụng miệng thủy tinh trực tiếp tiến vào trong phòng đối dày bờ môi thi thể cầm ăn miệng của nó phi thường s ắ c bén tựa như áp đao một n g ụ m đem dày bờ môi cánh tay c ắ n đ ứ t sau đó ngay ngắn n u ố t xuống đi ăn ngay cả xương vụn đều không thừa vô cùng kinh khủng bên cạnh nam tử đều sợ choáng không nghĩ tới tận thế ngoại trừ d ò n bi còn có như thế quái vật mà lại cái kia quả đen hình thể không lớn nhưng lại phá lệ có thể ăn giày bờ môi thi thể rất nhanh liền bị nó ăn sạch cũng mà còn có chút vẫn chưa thỏa mãn thế là quả đen một đôi mắt đỏ bắt đầu nhìn về phía bên cạnh buộc nam tử nhưng như có lâm đông ở đây có chút xấu hổ trực tiếp đi ăn nó dùng đặc biệt chim âm xin chỉ thị ta chưa ăn no ta còn có thể ăn h ă n sao nghĩ ăn thì ăn chứ sao lâm đông biểu thị không quan trọng quả đen vậy mà nhẹ gật đầu hơi có chút ý cảm kích cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi tự mình không ăn đem thịt nhường cho ta ngươi thật đúng là người tốt không khắc khí lâm đông nói ừng lúc này bên cạnh nam tử nghe thấy cả hai đối thoại đã là một mặt một bức cái này gọi tốt người người lễ phép sao chương ba mươi lăm mội nhử nhưng một giây sau chỉ gặp mắt đỏ q u ả đen hướng mình đánh tới nam nhân triệt để mất đi ý thức q u ả đen sắc bén mỏ chim đâm xuyên trái tim của hắn sau đó tiếp tục ăn như gió q u ố n đem người này ăn hết về sau q u ả đen tựa hồ ăn no rồi bay nhảy bay nhảy cánh lại từ cửa sổ bay đi bay mai bay mai ta sẽ báo đáp ngươi bên trên bầu trời bay tới cái kia đặc biệt chim âm sau đó từ từ đi xa v ậ t này ngược lại là có chút ý tứ lâm đông cảm thấy thú vị hắn đạt được khỏa tinh hoạch chuyến này cũng coi như có chút thu hoạch lúc này chợ t nhớ tới tại đối diện trong phòng còn có hai tên người sống sót lúc này hai người vẫn như c ũ run rẩy kinh hồn chưa tiêu mặc dù vừa mới tránh thoát một kiếp nhưng cuối cùng chạy không khỏi cho hắn dòm bị vận mệnh chờ đợi tử vong quá trình để bọn hắn lần thụ d à y v ò thậm chí còn không bằng lập tức liền chết đi thống khoái lúc này có một loạt tiếng bước chân chính hướng gian phòng tới gần hắn tại sao lại tới chẳng lẽ dòm bi chưa ăn no lòng của hai người lần nữa nhắc đến cổ họng bên trong nhưng khi cửa gian phòng mở ra sau khi cũng không phải là g à y bờ môi nam nhân mà là một là v hai. hai người t h bình thường tác dụng duy nhất chính là làm mồi nhử bởi vì lâm đồng luôn cảm thấy cái này cao lầu phụ cận dòm bị không nhiều khắp nơi đều là chuột lông cùng cất chuột chỗ tối khẳng định nhận dấu thứ gì có thể lợi dụng trước mắt hai người này đem nó dẫn ra hai người mau trốn đi lâm đ ô n g rút ra trùy thủ đem trên người bọn họ dây thừng chặt đứt hai người nhất thời vui mừng quá đỗi lúc đầu đã đợi chết không nghĩ tới thật sự có người cứu mình kỳ tích xuất hiện cảm ơn ngươi thật quá cảm tạng ngươi ô ô ô ba nam nhân kích động khóc lên một người khác giỏ xét hỏi ngươi là đội cứu viện a có thể mang bọn ta đi chỗ tránh nạn sao không được lâm đ ô n g lắc đầu ta còn có việc các ngươi đi trước a cái này hai người mắt lộ ra chần chờ bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm không có giác tỉnh giả bảo hộ lời nói căn bản sống không nổi nhưng trong lòng bọn họ cân nhắc một lát vẫn là quyết định rời khỏi nơi này trước dù sao địa phương quỷ quái này một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa mà lại trước khi đi hai người còn tới phòng bếp cầm chút đồ ăn dao phay cùng dao rót xương nhóm vũ khí chuẩn bị coi như đầy đủ bất quá lâm đ ô n g biết bọn hắn tại phiến khu vực này có thể sống sót sát xuất không cao hơn một cuối cùng có thể đi ra hay không đi liền phải nhìn hai người tạo hóa kỳ thật cái này khu vực phụ cận đối với người bình thường tới nói còn không tính quá nguy hiểm như tại tự mình địa bàn hai người hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn sau khi thu thập xong lặng lẽ mở cửa rón rén đi xuống lầu dù sao tại cái này trong hành lang liền ẩn ẩn có thể nghe thấy g i ò m b ị gào thét nếu như quá i nhiễu đến bọn chúng sẽ lập tức bị g i ò m bi chế ăn lúc này lâm đông đứng ở trên lầu ban công quan sát phía dưới tình huống trong lòng cũng suy nghĩ tự mình thả ra mồi nhử không thể không có ra hành lang liền chết ra vậy nhưng quá nhàm chán nhưng may mắn hay ước chừng mười phút sau hai thân ảnh đi ra đơn nguyên cửa đến đến đường lớn bên trên hai người bộ pháp rất nhẹ dựa lưng vào lâu thể vách tường t i ê n lên sợ quá i nhiễu đến cái gì đã cẩn thận tới cực điểm lâm đ ô n g có chút hăng hái dò xét nghĩ xem bọn hắn có thể hay không sống sót hoặc là cuối cùng là chết như thế nào bên đường bên trên nó bên trong một cái nam nhân còn phàn nàn nói dương ca vừa rồi cái k i a nhân viên cứu viện cũng quá không phụ trách đi vậy mà để chính chúng ta trốn nếu như có thể tới chỗ tránh nạn ta không phải báo cáo hắn không thể người nghĩ gì thế người ta có thể để chúng ta ra đã không tệ mà lại ngươi có nghĩ tới không hắn thật là nhân viên cứu viện sao đừng quên chúng ta là làm sao bị bắt trung nhiên nam nhân nói tê thanh niên hít vào ngụm khí lạnh nhớ tới trước đó t a n nộ cái tia dày bờ n ô i nam nhân tại chỗ tránh nạn web sẽ tuyên bố tin tức công bố tự mình là đội cứu viện cần cứu viện xin liên lạc kết quả mấy người lòng tràn đầy vui vẻ liên lạc đến hắn cuối cùng lại bị trói đến gian phòng kia bên trong chuẩn bị cho hắn dòm bi cái kia nếu như hắn không phải đội cứu viện vì cái gì thả chúng ta đi ta làm sao biết tóm lại h ả o h ả o sống sót đi dương c a ngưng mắt nói hắn cẩn thận quan sát b ú n phía phát hiện nơi này dòm bị s á t thực không nhiều chỉ phải cẩn thận điểm đi vòng qua liền sẽ không q u y nhiêu đến bọc chúng nếu như có thể đi ra thành khu đến nhân khẩu thưa thất vùng ngoại ô liền có rất lớn xác suất đến chỗ tránh nạn bên trong nếu có thể có một lượng xe tải nặng liền tốt dương ca thì thầm trong miệng có thể dưới chân đ ỗ n g nhiên ba chít chít một tiếng d â m lên một đống c ấ c chuột a gây ba như thế lớn đống c ấ c chuột thật mẹ nó buồn nôn nhưng vào lúc này hoang vu trên đường phố lại có một cỗ hắc vụ bắt đầu lan tràn đem hết t h ể chung quanh bao phủ cái kia tựa hồ là một loại tinh thần lực từ trường xuất hiện trên lầu lâm đ ô n g thầm nghĩ hắn đã cảm nhận được c ố lực lượng kia có thể khống chế tâm thần của người ta nếu như tiếp tục tiến hóa đi xuống rất có thể cũng sẽ hình thành lĩnh vực phiên khu vực này quả nhiên có cái gì mà lại tư chất còn không yêu lâm đông trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì trên đường dương ca hai người cũng không có cái gì phát giác vẫn tại trên đường đi tới thân thể của bọn hắn đã bị khói đen che phủ trong đó ai ta thật đói a chúng ta ăn một chút gì a thanh niên đ ố n g nhiên nói dương ca mày n h ắ c lại người nghĩ gì thế tại trên đường cái ăn cái gì muốn chết đúng hay không nơi này không phải phòng ăn sao thanh niên đ ố n g nhiên mở miệng nói ra người điên rồi dương ca quay đầu giận d ữ mắng mỏ thanh niên càng đem tràn đầy z o m bi cùng tức chuột đầu đường trở thành phòng ăn nhưng là hắn rất nhanh phát hiện thanh niên có chút không đúng thanh niên một đôi t r ò n g mắt bên trong có một tiêu mờ mịt sau đó khỏe miệng lên, lên một bộ say mê dáng vẻ tiểu lượng ngươi thế nào màu tỉnh lại a hhhhhhhh ba thật nhiều ăn ngon tiểu lượng lại sĩ mê mà cười lên tiếng nguy rồi dương ca trong lòng sợ hãi cảm thấy hắn khẳng định là chúng cái gì đồ vật tận thế bên trong rất nhiều cái vật có được quỷ dị năng lực không phải là gặp phải quỷ thi đi hắn vừa nghĩ đến đây cho thấy t phía trước xuất hiện cái lao bà bà gương mắt hết sức quen thuộc đang bưng nóng hồi sủi cáo kêu gọi chính mình nhi tử tới dùng cơm Mũ, mũ dương ca hai mắt đồng dạng mê mang nhìn xem cái kia hiện lành khuôn mặt mạnh liệt tưởng niệm sông lên đầu mặc dù mẫu thân đã đi thế hơn m ộ ư ơ i năm lâu nhưng hắn vẫn như c ũ không cách nào tự kiềm chế đám chìm trong đã lâu ấm áp ở trong ăn sủi cạo sủi cạo ăn ngon dương ca vui vẻ tiếp nhận cái kia quận sủi cạo mạnh liệt cảm giác đói bụng để hắn mất lý trí từng ngụm từng ngụm ớt còn bên cạnh tiểu lượng thì là trông thấy một nhà hàng bên trong bảy đầy chân tu mỹ vị hắn chính bưng lấy cái máu heo miệng lớn cầm ăn nhưng là trên lầu lâm đông thấy lại hoàn toàn khác biệt trong mắt hắn hai người chỉ là đứng tại đầu đường chính ôn cùng một chỗ lẫn nhau cắn xé chương ba mươi sáu thử triều quả nhiên rất quỷ dị năng lực lâm đ ô n g yên lặng nhìn chằm chằm chính là không biết kẻ cầm đầu ở nơi nào trên đường hai người lẫn nhau gắn u ố t máu tơi ư chảy r ò n g sinh mệnh khí tức càng phát ra y ế ệ u ớt không bao lâu liền song song ngã xuống đất nguyên bản hai cái người sống s ờ sờ lại n mạnh xinh xinh đem đối phương cắn chết nhưng ư ờ i bình thường gặp cái này dọa người một màn đoán chừng sẽ bị sợ mất mật đúng lúc này bên đường xuống nước trong giếng chui ra cái đen nhánh thân ảnh miệm bên trong hưng phấn chi chi trực t ế u hứng cái kia hai bộ thi thể chạy tới cái kia đúng là một con chùa lớn hình thể như chó săn toàn thân lông tóc đen nhánh ngầm đậm hai cái răng cửa s o trùy thủ còn sắc bén nó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly k h à n giọng hai người huyết đ h ụ c miệng lớn c g ắ m ăn hiển nhiên nó chính là đây hết thể kẻ đầu tê ơ một con ngưng kết ra t ỉ n h hạch biến dị thú có được khống chế tâm thần người năng lực cũng là phiến khu vực này thử vương không biết cái này biến dị thú tỉnh hạch là mùi vị gì lâm đông lần trước đi săn qua biến dị song đầu sói nhưng này sói còn dừng lại tại nao đan giai đoạn bắt đầu ăn hương vị liền đã rất không tệ thế là hắn bắt đầu động lên thử vương tỉnh hạch tâm tư có thể con chuột lớn kia mặc dù đang ăn uống nhưng nó tỉnh thần lực cường cảm giác nhạy cảm tựa hồ phát giác được có người nhìn mình c h ă m c h ă m nó vội vàng quay đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện trên nhà cao tầng có một đạo nhân hình thân ảnh ồ bị phát hiện sao lâm đông lông mày nhữ lại một người một chuột mặc dù cách xa nhau trăm mét lại lẫn nhau nhìn chăm chú lên trong lúc nhất thời cả hai bốn mắt nhìn nhau k í c h bốn chi chi chuột đông nhiên táo bạo ám con ngươi màu đỏ bên trong tản mát ra hung lệ q u a n mang đồng thời một cỗ nhàn nhạt h ắ c vụ từ thân thể phiêu tán thẳng đến lâm đông phương hướng n ư c tới tinh thần lực của nó phạm vi công kích cực lớn nhưng là cùng lâm đông thi vực so sánh tất nhiên là trên l ệ cực lớn t một một chuột mũi thở run dày hiển nhiên có chút hoảng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên nhà cao tầng thân ảnh phản phất trông thấy một cái chúa tế thế gian vô giả cảm nhận được cô không có gì sánh kịp huy áp chuột cái này sinh vật nguyên bản phát giác nguy hiểm năng lực liền rất mạnh tỉ như địa chân hạ khiếu các loại thiên thai đều là rắn chuột loại trước cảm giác được giờ phút này cái này con chuột lớn liền phát giác được khi tức tử vong cách mình càng ngày càng gần thế là n ó r ứ t khoát từ bỏ hai bộ thi thể quay người liền muốn trốn muốn chạy lâm đông từ cao lầu nhảy xuống đến đến đường lớn bên trên đồng thời tốc độ cực nhanh trong chóc mắt liền thoát ra hơn mười mét xa t h ư ợ n như một con sẽ thoáng hiện lũ linh mây khoảng trăm thước bất quá liền đang hô hấp ở giữa kít bốn chi chi thử vương miệng bên trong phát ra bén nhọn tiếng kêu sợ hãi cực kỳ trói thai lực xuyên thấu rất mạnh vang vọng toàn bộ đường đi chi chi chi kít lâm đông lập tức nghe được dưới chân trong đất b n chuyến đến trận tất tiếng sột s o t ố t thanh âm nương theo lấy chuột tiếng thét trói t a i lập tức vô số chuột từ cống thoát nước trôi ra lít nha lít nhít đen nhánh một mảnh tựa như màu đen suối phun diễn phun ra đàn chuột lập tức hướng lâm đ ô n g vây quanh tới không chỉ có như thế bao quát phố lớn ngõ nhỏ cũng có chuột băng băng mà tới bốn phương tạm hướng tựa như cứu giá nguyên lai là nó đang triệu hoàn tiểu đệ lâm đ ô n g l ẻ loi một mình bị ngàn vạn thử triệu vây quanh cái tia chuột hình thể lớn nhỏ không đều có giống chó có giống mèo trình độ tiến hóa c ấ p có khác biệt lúc này đều hung áp điên của một phần hướng địch nhân khởi xướng công kích nhưng lâm đồng thi vực cương đại một khi có chuột xâm nhập trong đó liền tựa như bị thiết truy đập nát dưa hấu sụp đổ không thôi thử chiều mặc dù h u n g mãnh có thể lâm đông c h ú n g quanh xuất hiện phiên khu vực chân không căn bản là không có cách tới gần bất quá những con chuột kia căn bản không sợ chết vẫn như cũ như thiều thân lao đầu vào lửa giống như công kích lâm đông triệt để hóa thân thành cối say thịt bên cạnh hắn thịt nát bay tán loạn máu tươi chảy ra mấy hơi ở giữa thi thể c h ồ n g chất một tầng lại một tầng đưa mắt trên dưới đều là chuột lâm đông đôi mắt nó nhìn phát hiện ban sơ con kia thử vương lẫn vào đàn chuột bên trong không biết chạy đi đâu rồi đã bị mất mục tiêu con chuột này không tốt lắm bắt lâm đông liếc nhìn một vòng c chằm chằm, lâm đông có thể xác định chính là con kia thử vương thế là lập tức hướng cái kia phương hướng trùng đi nhưng chuột không chút nào hoảng thả người nhảy lên tiến vào bên cạnh xuống nước giếng lẫn vào thử triệu bên trong lâm đông lần nữa mất đi mục tiêu căn bản là không có cách đưa nó khóa chặt tại đã ẩn ẩn cảm thấy không đúng bởi vì thi vực toàn diện triển khai cũng liền có thể kiên trì hai mươi phút hoàng trường bây giờ đã qua hai phút nếu như lại l â u dài tự mình phần thắng không lớn ngay tại lâm đ ô n g suy nghĩ thời điểm cái k i a chuột bự xuất hiện lần nữa lần này nó ghé vào báo hỏng thùng xe bên trên giống như cười mà không phải cười nhìn xem lâm đ ô n g lâm đ ô n g vừa muốn đuổi theo nhưng chuột bự lập lại chiêu cũ lại một lần đào tẩu mà chung quanh vô cực đàn chuột vẫn như cũ giống như thủy triều không ngừng tuần hướng lâm đ ô n g hiển nhiên chuột bự muốn đem tự mình m i chết lâm đ ô n g trong lòng suy nghĩ muốn không cho dù, bởi vì một khi thi v ự c hao hết những con chuột liền sẽ bổ nhào vào trên người mình tới mặc dù bằng vào lâm đồng thể p h á c cường độ chuột sắc bén răng cửa cũng không phá được phòng ngự có thể những cái kia sinh hoạt tại cổng thoát nước sinh vật thực sự quá lâm đông không muốn trở thành đầy người treo đầy chuột dáng vẻ mưu chốt nhất là không có thi vực trèo trống tự mình càng khó đi săn con kia thử vương lấy năng lực của mình cũng không thể cam đoan đi săn trăm phần trăm thành công lâm đông thẩm nghĩ đến có thể con kia đáng hận chuột bự lại xuất hiện giống trước đó đồng dạng nó ghé vào cái thùng rác bên trên k hít mắt khiêu khích lấy nhìn chăm chú lâm đông lần này lâm đông không có ý định đi bắt nó mà là chuẩn bị lợi dụng thi vực còn lại thời gian rời đi p h i ế khu vực này trở về sau có cơ hội lại đến xử lý con chuột này nhưng ngay tại hắn m u ố n từ bỏ thời điểm đ ỗ n g nhiên dị biến đ ồ phát nguyên bản minh lượng bầu trời đ ỗ n g nhiên âm tối xuống nhất đại đoàn bóng đen bao phủ ở phía trên dắt cặc c ặ t h ê lương quạ đen kêu to từ đằng xa chuyển đến trong đó sen lẫn một cái đặc thù chim âm người tốt người tốt ồ lâm đông ngẩng đầu nhìn lại phát hiện có chỉ lớn quạ đen lên đỉnh đầu xoay quanh chính là trước kia cho ăn qua con kia nó tựa hồ đến giúp mình mắt đỏ quạ đen nhìn chăm chú lên từ chiều hôm qua không giảm sắc ý lộ ra sau đó phát ra một tiếng chói t a i réo vang không chung mấy vạn q u ả đen đều hướng phía dưới lao xuống mà đi bọn chúng thân hình như là từng k h o ả đạn tháo cấp tốc hạ xuống sắc bén mỏ chim tùy tiện đem chuột đâm xuyên vạn chúng q u ả đen lại giúp lâm đông chặn thử chiều thùng rác bên trên chuột bự thấy thê lại không vừa rồi an nhàn thần thái mũi thở run run y bị tức không nhẹ chương ba mươi bảy q u a minh nó làm sao cũng không nghĩ tới đám kia q u ả đen sẽ đến giúp đỡ cái này nhân loại mạnh liệt cảm giác nguy cơ lại lần nữa đánh tới thấy tình thế đầu không ổn chuột bự cảm thấy nơi đây không nên ở lâu nghĩ đến đến tranh thủ thời gian c h u ộ đi đứng dậy muốn đem nhảy vào cống thoát nước có thể t r u n g quanh tiếng kình phong lên có vài con quạ đen lao xuống mà đến đem nó vây vây ở chính giữa trong đó một con trùng điệp đâm vào trên thân thể khiến cho nó thẳng tắp bay ra xa mấy chục thước lâm đông liếc mắt n ó n h ì n cảm thấy cơ hội tới cái này quạ v i n h có thể chỗ có việc thật lên a hắn thả người vọt lên lĩnh vực triển khai đến cực hạn trong lúc đó bị che kín chuột thân thể nhao nhao sụp đổ con kia thử vương trong lòng lo lắng đứng dậy liền muốn chạy trốn nhưng bỗng nhiên cảm giác một cô áp lực thật lớn đánh tới thân thể cứng ngắc đã động một chút cũng không thể động ngước mắt nhìn lại p h á trong h m đó t một viên t h tình hạch bắn bay mà ra lâm đồng đưa tay giữ tại lòng bàn tay chuột bự tử vong trong nháy mắt nguyên bản hung lệ thử triều đã mất đi chủ não lúc này loạn chất ướt bọn chúng miệng bên trong sợ hai kêu lấy bắt đầu chạy trốn từ phía lít nha lít nhít chuột lập tức lại giống như thủy triều rút đi không bao lâu l i ê n toàn bộ biến mất không thấy gì nữa bây giờ trên đường phố càng thêm bừa bộn khắp nơi đều là chuột thi thịt nát mùi máu tươi gáy múi có một đám lớn q u ả đen trên mặt đất mổ người tốt gặp lại ban đầu lớn q u ả đen vòng quanh lâm đông xoay quanh vài vòng sau đó mang theo đàn q u ả h ị c vịt bay mất đến tận đây toàn bộ đường đi một lần nữa an tính lại lâm đông đưa mắt nhìn đàn quạ bay đi cảm thấy đây là thiện hữu thị báo về sau tự mình hẳn là nhiều cho ăn một cho ăn tiểu đ ộ n vật làm một cái người tốt hắn nhìn chung q a n h con đường này thử vương mặc dù bị tiêu diệt nhưng ở xung quanh khu vực khẳng định còn có cái gì những vật khác dù sao thử vương cũng không phải thật sự là bá chủ nơi này chân chính chúa t ể hẳn là chỉ thi vương lâm đông không có ý định tiếp tục thăm dò x u ố g d ư ớ i đạt được hai viên tinh hạch đầy đủ hấp thu một đoạn thời gian hẳn là về tự mình địa bàn cầu m ộ t cầu lập tức thân hình hắn đột nhiên biến mất mỏ ra ẩn nấp năng lực trở về lãnh địa của mình nhưng lại tại lâm đông vừa đi không bao lâu cái k i ê u phiến tràn đầy toái thi trên đường phố xuất hiện số chúng d ò n bi cầm đầu thi vương làn ra màu đỏ sậm màu đen mạch máu bạo khởi chính là tại công viên đỏ mặt thi vương nó trên cổ vây quanh lông sủ vật đen như mực lúc này ngẩng đầu lên lộ ra t r ư ơ n g mọc đầy màu đen lông tơ mặt người k ít bốn chỉ chỉ chỉ cái này mặt người chuột từ nó cổ nhảy xuống đi vào một đống thịt nát chuột thi trước phát ra rên dị thanh âm vô cùng t h ư ơ n g cảm lão bà ngươi chết như thế nào rời mất đến cùng là ai làm ta nhất định báo thù cho ngươi mặt n g ư ơ i chuột dùng tấm kia quỷ dị mặt tại thịt nát bên trên không ngừng c ọ không bao lâu l i ê n nhuộm đầy máu tươi mịt ỗ lọng ngươi không nên quá thương tâm dám vào xâm lãnh địa của ta ta nhất định sẽ đem nó giết chết đỏ mặt thi vương thanh em h à n giọng như đá lăn ma sát ở sau lưng hắn có mấy tên tướng tài đắc lực trình độ tiến hóa khá cao cùng tặng cỡ tiểu bắt tương tự đã có trí tuệ lao lớn ta hỏi qua thủ h ạ đây là cao ốc con kia g i ò m bị làm ồ đỏ mặt g i ò m bị mắt lộ ra s ắ c ý nguyên bản liền định đem nó xử lý khoáng đạt lãnh địa không nghĩ tới trước khi rẽ đến trên đầu mình tới chỗ của hắn có bao nhiêu g i ò m b ị trải qua trận này dò xét đã biết rõ có chừng chừng hai ngàn hậu p ư ơ n g thi vương nói mới hai ngàn đỏ mặt th vương nghiêng đầu một chút cảm thấy có chút khó tin con tưởng rằng hắn mạnh cỡ nào đâu bởi vì tại tự mình m ị dưới đã tụ tập hai vạn c h ú n g thi triều hai vạn sông hai ngàn đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay mỹ r ỗ lọc chuẩn bị một chút ta lập tức liền vì người báo thủ vậy mà lúc này lâm đông cũng không biết đây h a y thảy hắn đã về đến nhà dựa theo lệ cũ ngâm cái tắm nước nóng thay đổi thân quần áo sạch sau đó bắt đầu hấp thu tỉnh hạch năng lượng con đ ĩ a thử vương tinh hạch đúng là màu đen nhánh tựa như chín mùi c h ạ gì càng thêm thơ ngọt trong đó năng lượng cực kỳ tinh t h ầ n đối với mình tăng lên rất lớn có lẽ là bởi vì thử vương tinh thần từ trường Cùng mình trong h chút thường i tiếp, vực tự có cớ. cầu tương t duyên ngày Đông ngày Mấy Lâm kế nhà. khi Từ xử lúc ý thử chuột, bất trên trời xuất không hoặc bị đến đây quay dối chính mình. Chỉ bất quá, bên trên bầu trời ngẫu nhiên xuất hiện chỉ quả đen xoay quanh. vương về còn dọn đến bên ngẫu đen Trong sau, quay xoay quá, bầu quả có bị đây dối l đó lâm đ ô n g dùng di động thu thập ngoại giới tin tức bây giờ các công ty trên mọc phi c ả website phá lệ náo nhiệt bởi vì cửa hàng sự tỉnh đã bị công bố ra ngoài g i á c tỉnh giả bị g i ế t hơn trăm triệu vật tư biến mất rất nhiều người sống sót nhẫn lại hơn m ư ơ i tên rác tỉnh giả trong vòng một đêm toàn bộ chết thảm đến cùng là quái vật gì làm đúng vậy a cái này cần là đăng cấp gì thị vương quá kinh khủng mấu chốt là còn có hơn hai trăm người sống sót đồng thời hơn trăm triệu vật tư bị lấy sạch、Các、công á c c ty cũng không được à trước đó còn nói l i ệ p vương hành động đâu kết quả trước bị z o m b i e cho săn có khả năng hay không không phải z o m b i e mà là những nhân loại khác tổ chức làm MMM. có khả năng ta nghe nói bên ngoài có chút việc gác bất tận giác tỉnh giả tự mình thành lập tổ chức còn ăn cướp qua chúng ta chính thức chỗ tránh nạn vật tư đâu cửa hàng sự kiện khó bể phân biệt mọi người đều rất hiếu kỳ đêm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì thế nhưng là đã không có người sống có thể nói cho bọn hắn đáp án đều nhanh thành m ặ t ngày thứ nhất lớn bí ẩn chưa có lời đáp nhưng các công ty cũng không hề từ bỏ m ẫ u chốt là hơn trăm triệu vật tư thực sự quá c h ấ t quý không minh bạch cứ như vậy mất đi khẳng định không cam tâm thế là lập tức phát ra một đầu tuyên bố công ty của ta nhất định sẽ đem cửa hàng sự kiện điều tra rõ ràng lấy cảm thấy an ủi lý nam đám người anh linh l i ệ p vương hành động lập tức triển khai chúng ta sẽ l i ệ p sát chết tất cả thi vương đem vật tư tìm trở về đám người này lại bắt đầu không thành thật lâm đông miệng bên trong lẩm bẩm mà nhưng vào lúc này các công ty ngay tại bố trí lấy kế hoạch tác chiến một đám g i á c tỉnh giả ngồi ở giữa trong phòng hợp phía trước màn hình lớn đưa lên chính là giang b ắ c thành phố địa đồ trải qua một tháng máy bay không người lái trinh sát chúng ta đã nắm giữ dòm bị cơ bản phân bố cửa hàng khu vực phụ cận đại khái có m ộ ư ơ i cái thi vương lãnh địa căn cứ mức độ nguy hiểm khác biệt chúng ta đem nó định nghĩa vì nhất tinh đến ngũ tinh trong đó ngũ tinh nguy hiểm nhất nhất tinh tương đối an toàn t h như t ò a cao ốc này phụ cận một người trung niên g i à g i ả cũng tại trên địa đồ hỏa cái vòng nơi này có chừng hai dòm bị khoảng trừng xem như thi vương lãnh địa bên trong nhỏ nhất đem nơi này th vương đi săn chúng ta đem nó định v ì nhất tinh độ khó dưới đài giác tỉnh giả nhóm hai mặt nhìn nhau cảm giác khiến cho cùng trò chơi c à y phó bản đồng dạng nhưng hiển nhiên cái này nhất tinh độ khó là cái chuyện tốt thế là nhao nhao nhấc tay tranh đoạt nơi này tốt ta đi ta đi chương ba mươi tám báo tin tại phòng hợp tối hậu phương ngồi một vị trung niên hắn là người phụ trách nơi này tên là diệp giản lúc này nhìn lấy thủ hạ giác tỉnh giả không có tiền đồ dáng vẻ trong lòng không khỏi có chút nổi nóng bởi vì chỉ có săn giết cường đại thi vương mới có thể tiến hóa cẩn mạnh nhưng bọn hắn lại tiêu cực biến nhắc lại chọn một tinh khó khăn địa phương đi bất quá cũng tốt hành động lần này tiến triển thuận lợi chút có trợ giúp tăng trưởng sĩ khí cũng có thể dựng nên công ty uy danh đạt được những người sống sót tín nhiệm lâm đ ô n g vẫn như cũ cầu trong nhà dùng ly đế cao uống vào tinh hồng chất lỏng thần thái ưu nhã sinh hoạt hài lòng cao ốc bên ngoài một con mắt đỏ q u ả đen giữa không trung xoay quanh mấy tuần về sau rơi vào bên đường trên đèn đường hở tiểu hát chim bên cạnh trong nó hẻm t h n cơ lộ ra nửa cái đầu to bí mật quan sát hắn lãnh địa ý thức rất mạnh đã sớm chú ý cái này qua đen thường xuyên đến kể bên này đi dạo. mà lại ở vào ngoan đồng tâm tính dự định đem quả đen bắt lại thế là tảng cờ giòn rén cầu cầu tùy túy chậm dại hướng quả đen tới gần hắn như là đi bước chân mèo bước chân rất nhẹ t h ư n g c h ú t từng chút hướng về phía trước không có phát ra nửa chút động tĩnh bởi vì quá cẩn thận trọn vẹn năm phút mới di động ba mươi mét bất quá trong lòng may mắn quả đen tựa hồ cũng không có phát giác vẫn như cũ rơi vào trên đèn đường không có phải bay đi ý tứ lúc này tảng cờ khoảng cách quả đen đã không đến m ư ơ i mét hắn hai đầu gối chậm dại hối l ư ợ n như đủ khí lực sau đó nhảy lên một cái lấy giá a ngươi t ả n cờ bật lên lực mạnh đem mặt đất đều đà tan thân hình tựa như như đạ tháo thẳng đến q u ả đen lao đi mắt thấy q u ả đen càng ngày càng gần dỗi ra đại thủ liền muốn đem nó bắt được nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này q u ả đen bỗng nhiên bay nhảy lên cánh thẳng t ắ p bay lên kéo ra một khoảng cách vừa lúc tránh thoát tảng cờ bàn tay lớn kia bắt không đến bắt không đến không c h u n g q u ả đen đặc biệt chim âm truyền đến ngựa khí có chút đầy ý còn có chút ý trào phúng giống tảng cờ gầm lên giận dữ lập tức bị tức không nhẹ nắm lên ven đường xuống nước nắp giếm cánh tay xoay tròn hướng quạ đen ném đi nhưng quạ đen phản ứng rất nhanh lại bay lên trên một khoảng cách. Đánh không đến. đánh không đến hống hống hống tiểu hát chim có gan ngươi xuống tới t ả n g cơ gặp đã đủ không đến nó chỉ có thể mở miệng gầm thét lên quà đen căn bản không có phản ứng hắn ngược lại bay nhảy cánh hướng cao hơn địa phương bay đi từ từ đi xa đại ngất bức đại ngất bức t ả n g cơ bị tức qua ba trực chiếu đấm ngược dẫm chân nhưng cũng vô kế khả thi quà đen bay thẳng đến hai mươi nhà lầu độ cao rơi vào chỗ hợp kim trên hàng rào trong cửa sổ sạch sẽ gọt gàng không n h u n g b i trần chính là lâm đông nơi ở người tốt người tốt tốt người người tốt đây không phải quạ huy nga lâm đông nhắc đầu nhìn lại đối với cái này lớn quá đen đương nhiên là có ấn tượng nếu không phải nó hỗ trợ tự mình rất khó đi săn biến dị thử vương nhất định phải cho quạ h u y n h thêm đưa ở hải gà lâm đông ngược lại cũng hào phóng mở cửa sổ ra về sau từ không gian chữ vật bên trong lấy ra mấy cái lớn đùi gà ném ra ngoài lớn quạ đen tựa như ăn đường đầu dần dần nuốt đến trong bụng cảm ơn ngươi người tốt cảm ơn ngươi người tốt không k h á c h khí lâm đông ghé vào trên b ệ cửa sổ tiếp tục nói chuyện t h ê m nói hôm nay như thế có rảnh đến ta cái này làm khách có người cùng dòm bi muốn tới tiến đánh ngươi thật to một nhóm quạ đen mở miệng nói hiển nhiên là nó bay trên trời thời điểm phát hiện tình huống gì sau đó tới cái này tìm lâm đông báo tin lâm đông lông mày nhữ lại nghe được tin tức này ngược lại cũng không phải là rất kinh ngạc dù sao gần nhất đắc tội không ít người bọn hắn cuối cùng vẫn là tìm tới dám đến t r e o chọc tự mình vậy liền để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn vừa vặn lần trước đi săn hai viên tình hạch đã hấp thu xong còn muốn lấy đi cái nào bổ sung bổ sung kết quả liền có người đưa tới cửa nhưng cũng không thể khinh thường nhất định phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu công tác thế là lâm đông hướng các tiểu đệ truyền lại tín hiệu thông báo cho bọn hắn có người sắp xâm lấn lãnh đ i ệ tặng cờ nghe nói có người xâm lân cái này còn chịu nổi sao lúc này táo bạo nguyên bản liền bị quạ đen làm rất t ứ c giận lúc này càng là giận không kèm được giống theo hắn một tiếng quát lớn chung quanh chuyển đến trận trận gào thét từng cái tinh nhuệ z o m bi e tiểu đệ nối đuôi nhau mà ra nguyên bản tại bạch thiên bên trong z o m bi e cũng không sinh động nhưng lúc này lại cực kỳ phấn khởi mắt lộ ra khát máu chi s á c hung ác điên cuồng vô cùng lộ ra sát ý ngốc trời cũng dám xâm lấn lao đại mạc quận không là muốn chết sao hai ngàn chúng tinh nhuệ dòm bi thanh thế hạo đãng dọa người vô cùng thi chiều phía trước đứng chính là t ặ n cờ tiểu bác tiến sĩ ba vị tướng tài đắc lực chúng thi trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị mở ra huyết tinh tình yến tiểu bắt miệng bên trong hhh t cười q u ỷ dị nghe nói có người xâm lấn nàng cũng không thế nào phẫn nộ ngược lại cực kỳ hưng phấn tựa hồ cảm thấy rất thú vị bởi vì nàng đối với dết chóc khát vọng so t ả n cơ bọn hắn còn mạnh hơn mà l n g đông thì là đứng ở cao ốc mái nhà k i n h phong xé rách lấy tóc của hắn một đôi mắt sáng ngưng nhìn phương xa hơi có chút sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp khí thế tại nơi chân trời xa đầu tiên là xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ phi tóc hướng bên này tới gần kia là đỡ các công ty phi hành điều tra khí. đường phố phía dưới bên trên còn có đã sửa chữa lại xe bọc thép đội cầm đầu là chiếc cự hình máy đ u ổ i đất mở đường vô luận báo hỏng cốt xe vẫn là giải rác z o m bi e đều toàn diện bị sẻ bay đây là các công ty l i ệ p vương hành động đội trong đó bao quát m ộ ư ơ i vị r á c t ì n h giả trong đó bốn người ngưng tụ tỉnh hạch còn có năm trăm n g ư ờ i vũ trang đội ngũ bọn hắn súng ống đầy đủ thân mặc màu đen nạ nổ y phục tác chiến trước ngực có cái màu đỏ k ẹ t tiêu chí nhìn qua phi thường h u y ế t g cốc loại này nạ nổ y phục tác chiến rất g á m chắc có thể phòng dòm bị càn xé coi như thủy thủ đều không đâm vào được vô cùng hữu hiệu trừ cái đó ra các công ty còn mang đến săn đuổi người hảo trong đó trên một chiếc xe ngồi bốn vị tinh hạch giác tỉnh giả phân biệt là ba nam một nữ bọn hắn là lần hành động này tuyệt đối chủ lực hành động lần này là cái mỹ xoa để chúng ta gặp phải vẫn rất may mắn một cái nam sinh đắc ý nói nữ sinh gật gật đầu nhất tinh thi xào độ khó vừa vặn xem như lịch luyện ta còn lần thứ nhất tham gia loại này hành động ha ha ha vậy ngươi có thể phải hào hào nhìn hào hào học tập lấy một chút nam sinh ứng hòa nói bên cạnh đội trưởng lữ h ả o thì nhắc nhở tiểu văn sư tử vỗ thỏ cũng dùng toàn lực tuyệt đối không nên chủ quan bất kỳ cái gì dòm bị đều là nguy hiểm nữ sinh tập trung tinh thần nghe ba người nghị luận bởi vì nàng lần thứ nhất tham gia hành động mới biết được nguyên lai săn rết d ò n bi còn có chú ý nhiều như vậy xem ra xác thực hắn là nhiều cùng cắt tiền bối học tập một chút chương ba mươi chín xâm lấn mà ngoại trừ l i ệ t vương hành động đội còn có một phương thế lực đồng dạng hướng nơi này tập kết chính là công viên khu vực đỏ mặt thi vương nó mang theo mỹ rối l o ạ định cho biến dị thử vương báo thủ thuận tiện xử lý lâm đ ô n g chiếm đoạt lãnh địa của h ắ n đỏ mặt thi vương tiểu đệ cũng không ít c h ọ n vẹn hai vạn thi triều trùng chung điệp, điệp đen nghịt một mảnh bọn chúng gào t h é t một đường phi nước đại như là một trận dòng lũ trong đó có hơn trăm con tinh nhuệ nhanh nhẹn dòng bi chạy trước tiên trên nhảy dưới tránh tựa như viên h ầ đồng thời tại thi triều bên trong còn kèm theo rất nhiều biến dị cho bự mắt đỏ lấp lóe khí thế hung áp mười phần vạn chúng thi triều trật ních đường đi tràn diện cũng là cực kỳ hùng vĩ mà đỏ mặt thi vương cùng mấy tên tiểu đ ệ đi tại cuối cùng nó cảm thấy đều không cần tự mình ra tay liền có thể đem lâm đ ô n g bãi b ì n h hai vạn thi chiều đối hai ngàn căn bản không chút huyền nhiệm vương thượng đoán chừng chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ngài đến cái k i a trực tiếp thu lấy tinh hạch liền tốt hậu phương một tên tiểu đ ệ nói、ừ. đỏ mặt thi vương gật gật đầu lời này nó ngược lại là thích nghe lúc này liệt vương hành động đội đã đến đạt mục tiêu địa điểm vũ trang nhân viên bắt đầu bắn giết bên ngoài giải rác d ò n bi theo tiếng súng văng lên d ò n bi không ngừng n ã xuống lữ hạo các loại bốn tên g á c tỉnh giả đi xuống xe quan sát chung quanh tình huống giải rác d ò n bị từ phố lớn ngõ nhỏ thoát ra không đợi tới gần liền bị bắn giết căn bản cũng không cần quản bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cao ốc phương hướng xa xa liền gặp ngựa giữa đường đứng đây cái cao lớn thân ảnh chính là táo bạo vô cùng tặng cờ giống tặng cờ ngửi được nhân loại khí t ứ c đôi cái hướng kia gào t h é t tiếng giống chân thiên cuồng bạo không thôi nếu không phải lâm đông còn không có ra lệnh hắn đã sớm không kịp chờ đợi sông lên phía trước quả nhiên là chỉ lực lượng thi vương nhìn nó bộ này đ ằ n dạng hẳn là không cái gì năng lực đặc thù tiểu văn phân tích nói、ừ. lữ hạo gật gật đầu bất quá cũng phải cẩn thận một chút có lẽ còn có cái khác thi vương ngươi nhìn đằng sau đám kia z o m bi e giống như trình độ tiến hóa rất cao bộ dáng t thật là dọa người a duy nhất nữ giác tình giả hít vào n g ụ m khí lạnh lần đầu tham gia hành động ít nhiều có chút e ngại t i ể u văn cầm lấy thân sĩ p h ó n g phạm mở miệng ă n ủi đừng sợ nhất tinh thi xảo mã thôi chỉ có hơn hai phẩy không không không con z o m bi e phân bố không phải rất dày đặc chẳng mấy chốc sẽ thanh trừ hết ừ n tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng trở về linh t ư ờ n g đi ta đều đói bụng đã mấy ngày một tên sau cùng nam tử cao lớn nói các công ty mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng đồ ăn vẫn là rất yếu theo l i ệ p vương hành động đội chậm rãi tiến lên hai nhóm thế lực càng ngày càng gần mùi thuốc súng dày đặc dương cung bạc kiếm tựa hồ đại chiến hết sức căng thẳng tặng cơ đứng tại phía trước nhất hơi có chút một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông tư thế hắn s o n g quyền nắm chặt cánh tay khoa trường cơ bắp hở ra một đôi mắt hung lệ chỉ đợi lâm đông ra lệnh một tiếng liền xông lên trước đem những cái kia nhân loại xé nát tiểu bắt cũng thu hồi tiêu dung nàng quay đầu trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước nhân loại bởi vì trong lòng có chút nữa lão đại thế nào còn không hạ mệnh lệnh đâu. đã không kịp chờ đợi mổ g i ế t một đám g i ò m bi lo lắng chờ đợi tiếng gào thét liên tục thế nhưng là lâm đ ô n g hết lần này tới lần khác không hề có động t í n h gì mắt thấy đám nhân loại kia sắp đến trước mặt không đủ năm trăm mét cự ly xa thậm chí muốn đều nhanh tiến vào đối phương tầm bắn bên trong lao đại làm gì vậy sẽ không đi tìm ăn ngon đem chúng ta việc này quên đi tặng c ờ ánh mắt vội vàng quay đầu được rẽ tiến sĩ g i ò m bi liếc mắt nhìn hắn ngu xuẩn ngươi cho rằng lao đại giống như ngươi không có, có mệnh lệnh chúng ta chờ lấy là được rồi còn chờ một hồi đối diện bánh xe đều nhanh ép trên mặt ta tiểu bắt xong trào cào lấy tóc đã nhanh điên cuồng hơn bất quá liệp vương hành động đội tiến lên mười mấy mét về sau cũng dừng bước đội trưởng lữ hạo ngưng mắt quan sát đến những thứ này z o m bi e có chút cổ quá thế nào lữ đội tiểu văn tiến lên hỏi lữ hạo nhìn qua phía trước nói nếu là bình thường z o m bi e bị dạng này quái nhiễu đã sớm x u ố n g lại nhưng chúng nó nhưng vẫn không động cũng đúng nha nữ tính giắc tỉnh giả gật gật đầu trước mắt cái này z o m bi e cùng nàng nhận biết bên trong không giống nam tử cao lớn cũng rất tán động xuất hiện loại tình huống này hơn phân nửa là có cao trí tuệ dòm bị chủ đạo bọn chúng vạn nhất bọn chúng liền là đơn thuần ngốc đâu không n g u y ệ n ý đạp ra lãnh địa mình tiểu văn suy đoán nói bốn người tại quan sát bên ngoài bắt đầu nghiên cứu thảo luận chiến thuật chậm chạp không dám lên trước c h ọ n vẹn rằng có tốt mấy phút nam tử cao lớn nói chẳng lẽ đây là không thành kế、Phúc. thân mẹ nó không thành kế ngươi cho rằng dòm bị là da cắt lượng a con sẽ sử dụng n h ư kế tiểu văn nhịn không được bật cười lữ hạo ngẫm lại cũng thế bây giờ đến đều tới mặc kệ bọn này dòm bị chuyện gì xảy ra cũng phải đưa chúng nó tiêu diệt hết dù s a o hai ngàn cái dòm bị mạt thôi cho dù xuất hiện biến cố gì chúng ta cũng có thể tiếp nhận chuẩn bị động thủ đi được rồi tiểu văn đáp ứng một tiếng sớm liền không nhịn được xuất thủ những người còn lại viên cũng hít sâu một hơi ánh mắt biến kiên định chuẩn bị ứng đôi hung manh thi triều nhưng lại tại cái này khẩn trương thời khắc đại điệu bỗng nhiên một trận ẩm ẩm rung động lộn xộn tiếng bước chân nương theo lấy gà o t h é t cùng chỉ chỉ quay khiếu từ bốn phương tám hướng chuyển đến không đúng lữ hạo lúc này lông mày ngưng tụ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống một đám vũ trang nhân viên liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng bởi vì bọn hắn đều trải qua loại tình huống này chỉ có đại quy mô thi triều mới có thể tạo thành dạng này hiệu quả quả nhiên đầu tiên là mấy cái nhanh nhẹn z o m bi e nhảy lên t r u n g quanh mái nhà bốn chân chạm đất hung đồng dò xét bọn hắn sau đó từ bốn phía góc đường nơi đầu hẻm hiện ra vô số z o m bi e cùng hung mánh biến dị chuột bụt cái nào đến như vậy nhiều z o m bi e lữ hạo đám người mặt lộ vẻ kinh hãi trước mắt quy mô số lượng đã vượt xa hai ngàn bọn hắn thực sự nghi không ra chuyện gì xảy ra chỉ coi là chúng mai phục tiền bối ta chúng ta hiện tại làm sao xử lý nữ tính g i á tỉnh giả hỏi mấy người còn lại mặt sắc mặt nghiêm trọng bây giờ cũng không có ý định gì lữ hạo nhìn chung quanh một chút không quản được nhiều như vậy chuẩn bị chiến đấu những cái kia g i ò m b ị phi nước đại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đến trước mắt khai hỏa lữ hạo ra lệnh một tiếng chung quanh lập tức thương tiếng nổ lớn năm trăm l i ê n vũ trang nhân viên bày ra đặc biệt trận hình hỏa lực phi thường dày đặc tựa như gặt lúa mạch giống như trong nháy mắt quét đến một mạng lớn có thể thi c h i ề u dị thường hung ánh tiếp tục công kích cho dù bị dưới chân thì thể trượt chân cũng quần quận lấy hướng về phía trước hoàn toàn không quan tâm mà lớn nhất lực sát thương thì là những cái kia tinh nhuệ nhanh nhẹn d bọn chúng trực tiếp từ trên nhà cao tầng nhẹ xuống tốc độ cực nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị thường xuyên đem vũ trang nhân viên b ổ n h à o sau đó đẻ xuống đất khang hẳn rộng những thứ này z o m bi e chỉ có thể dựa vào lữ hạo các loại giáp tỉnh giả giải quyết nhưng là mọi người dưới chân đường xi、si、m a n g mặt đ ỗ n g nhiên bắt đầu giáp n ư ớ cũng c t r u y ề n đến chỉ chỉ quá thiếu lại có từng cái chuột bự trôi ra những con chuột lén đến vũ trang trên người nhân viên hoặc trực tiếp đối cổ chân căn xé đem bọn hắn đau ngao ngao trực hiếu hai phe nhân mã đánh c u i bụi tình hình chiến đấu phá lệ kịch liệt lúc này cách đó không xa tảng cờ cùng tiểu bắt các loại cũng không còn sốt ruột nhìn trước mắt chẳng diện ngược lại một mặt t r ò n váng đây là tình huống như thế nào c h ư n g bốn mươi loạn chiến rõ ràng là tự mình sân nhà phía trước hai nhóm thế nào làm rồi tàn cờ gãi đầu một cái chẳng lẽ là chạy tự mình địa bàn hẹn đỡ tới rồi mà lâm đông thon dài thân ảnh sừng sững tại mái nhà lúc trước hắn liền thấy có vạn chúng thi chiều chạy về đằng này cho nên không có để các tiểu đệ độc thủ dưới mắt hai phe thế lực đánh kịch liệt chó căn chó một miệng lông mình có thể xem náo nhiệt cố lên a thậm chí lâm đông vì bọn họ kêu gạo t h ầ n g đánh càng thảm càng tốt con k i a mắt đỏ quả đen vòng quanh lâm đ ô n g xoay quanh người tốt người tốt nhà ngươi lúc nào ăn cơm đừng nóng đội nha còn không có mở nồi sôi đâu lâm đ ô n g cũng không quay đầu lại nói nguyên lai quạ huynh tới làm khách là đổi giờ cơm tới nghĩ đến cọ phần cơm ăn nơi xa trên chiến trường thương tiếng nổ lớn huyết nhục bay tán loạn khắp nơi đều là chân cụt tay đ ứ ớ c mùi máu tươi gây mũi tựa như địa ngục tu la c h ẳ n g bởi vì nhân loại đã phái ra đòn sát thủ hai cái cao ba mét sinh hóa người cải tạo săn đổi người hảo bọn hắn lưng hùm vai gấu cực đại trên trán có đầu khâu lại vết sẹo tựa như nằm sấp đầu đại n ô công đồng dạng san đuổi người trên thân cuốn đầy dây đạn phía sau lưng con cự h r ì sắt lớn trên tay phải là gạt lịnh súng máy hạng nặng lúc này sáu cái nòng súng chuyển động ngọn lửa bắt đầu gào thét vô số đạn đổ xuống mà ra hóa thành trận bão kim loại tăng thị nhất sáng bị đánh đến trực tiếp chặn ngang cắt đứt hoặc là n ổ vỡ đi ra tử tướng cực kỳ thê thảm nếu có tinh anh dòm bị cận thân san đuổi người cũng không sợ cắn xé trở tay rút ra cự h r ì sắt lớn đập ầm ầm xuống tới thiết truy kia không biết tài liệu gì chế thành mật độ cực cao xem ra đến có nặng hai mươi tấn nện trên mặt đất chính là một cái hô sâu bị đánh trúng dỏm bi lúc này thành lâm đông nhìn trước mắt hình tượng lại không khỏi hồi ức lên tuổi tơ h mỗi khi ăn tết thời điểm cô nhi viện liền sẽ làm s ủ i c ả o ra tỏi bùn sống là từ lâm đông phụ trách hắn cảm thấy g i ò m bị tình cảnh liền cùng tỏi giã không sai bịt lắm hai tên săn đuổi người xuất hiện làm cho nhân loại chiếm hết ưu thế cho dù thi chiều hưng mãnh cũng xông vào không nổi không hổ là g i ò m bị thanh trừ kế hoạch đại sắc khí mọi người duy nhất phải đề phòng chính là dưới chân thoát ra chuột bự nhưng vũ trang tiểu đội người mặc nạ nổ y phục tác chiến cho dù chuột răng sắp bén cũng vô pháp cắn thủng chỉ có thể đem nhân loại cắn bị thương bởi vậy có thể thấy được liệt vương hành động đội vẫn còn có chút thực lực ước chừng năm phút khoảng t r ư ờ n g liền tiêu diệt 6-7 ngàn z o m bi e nguyên bản hạo đảng thi triều giảm quân số một phần ba mà đúng lúc này đợi đỏ mặt t h ì vương mang theo mì tô lọc chập ung dung đi tới cũng không biết cái gì tình huống tự mình tiểu đệ đem lâm đ ô n g cầm xuống không có thể hắn ngưng mắt nhìn một cái rất nhanh phát hiện có chút không đúng tự mình cái kia chút tiểu đệ nhóm lại cùng nhân loại chiến đấu cùng một chỗ nhất là hai tên săn đuổi người phá lệ dễ thấy giống như g i t ỏ khí đang ở nơi đó g i t ỏ trong đó còn có nhân loại giáp tình giả lợi dụng tự thân dị năng đại sát tứ phương căn bản không thể ngăn cản đây là tình huống như thế nào vương thượng nơi này có nhân loại giáp t ì n h giả chúng ta cùng bọn hắn đánh nhau một con tinh nhuệ dòm bị báo cáo n h a cái này không cần nó nói đỏ mặt thi vương tự mình cũng đã nhìn ra cái kia t r o n g cao ốc thi vương đâu không biết ta giống như còn chưa có đi ra đâu cái gì đỏ mặt thi vương giận không kèm được tự mình chủ yếu liền đến tiến đánh hắn gặp dưới mắt tình huống phe mình đã giảm quân số không ít kết quả liền đối phương mặt còn không có gặp lẽ nào lại như vậy lão đại nơi này tại sao có thể có nhân loại giáp tịch giả sau p ư ơ n g tiểu đệ hỏi đỏ mặt thi vương cũng nghĩ không thông mặc dù hắn tiến hóa ra trí lực nhưng cũng không thế nào thông minh chẳng lẽ hắn cùng nhân loại cấu kết vương thượng ngươi nói có hay không một loại khả năng nhân loại cũng là đến tiến đánh hắn kết quả bị chúng ta trước gặp được một tên khác thủ hạ phân tích nói đỏ mặt thì vương đôi mắt chừng một cái cảm giác cái này nói có đạo lý đây chẳng phải là làm số đen rồi và n h a n h a n h a n h a hắn càng nghĩ càng ấm ức bị tức k í c hoa gọi vậy sau phương tiểu đệ hỏi lão đại vậy chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không rút lui trước lui rút lui đỏ mặt thi vương mắt lộ ra sát ý, bây giờ hao tổn đông đảo thủ hạ rút lui sẽ chỉ càng bị khuất đã nỗ lực c h ầ m mặc chi phí chỉ có thu hoạch được trận chiến này triệt để thắng lợi mới có thể đền bù tự mình chiến tổn mà lại nhân loại đồng dạng là định nhân bọn hắn tinh hoạch càng thêm thơm ngọt đã không có đường lui có thể nói giết cho ta giết sạch bọn hắn giống theo đỏ mặt ra lệnh một tiếng sau lưng thủ hạ phát ra gào thét đã lao đại nói không lùi vậy liền triệt để công kích hướng về phía trước bọn chúng nao nhau, nhau đỏ mắt một mạch xông vào chiến đoàn những thứ này dòm bị tiến hóa độ cực cao cũng coi như thi vương cấp bậu thực lực phi thường thượng hãn ừng thị i t vương xuất hiện lữ hạo nhữ mày lại ngay được vừa mới cái kia trấn thiên gào thét cũng đã đoán được cái gì như thế quy mô thị triều tất có thị vương xuất hiện mọi người cẩn thận một chút chiến đấu chân chính m u n bắt đầu minh bạch người chung quanh đồng loạt đáp ứng nhưng là từng sợi hát vụ đã phiêu tán mà đến đem lấy tên vũ trang nhân viên bao phủ trong đó đói ba ta thật đói a ta cũng thế ngươi nhìn đó là cái gì biển cả ta muốn đi bờ biển a bìa ăn ẩ m ẩ m nó bên trong một cái vũ trang nhân viên ánh mắt nùng lùng bắt t r ư ớ c sách bia động tác càng đem bên hông lựu đạn đem ra uy dừng tay ngươi lại làm gì lữ hạo phát hiện không hợp lý vội vàng muốn ngăn lại nhưng này người lấy đem lựu đạn móc kéo kéo ra cả ly ẩ m ẩ m lựu đạn nổ tung lên ánh l ử a đem nó n u ố t hết đồng thời vô số mảnh đạn chạy ra đem chung quanh đồng bạn xuyên thủng loại này mảnh vỡ lựu đạn sức sát thương cực mạnh nhưng còn cái này cũng chưa hết lại có mấy tên vũ trang nhân viên lại đồng thời móc ra lựu đạn chờ ở bọn hắn cộng đồng nâm chén sau đó đồng quy vô tận ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp vài tiếng bạo tạc vang lên vô số cắt đá mảnh đạn giống như một trận báo táp quét sạch lữ hạo hai tay đẩy hướng trước hắn là tên thổ hệ giáp tình giả bùn đất tại hai tay ngưng kết hình thành nặng nghề thổ thất bài ngăn cản bạo tạc q i lực còn lại vũ trang nhân viên thì trốn đến xe bọc thép đằng sau để tránh bị mảnh vỡ tổn thương nhưng trong lòng bọn họ khủng hoảng cảm xúc lan tràn mới vừa rồi còn cùng một chỗ chiến đấu chiến hữu lại không hiểu thấu từ lôi quý dị loại kia giết người ở vô hình năng lực nhất khiến người sợ hãi lữ hạo cao mày đã nhìn ra bọn hắn lọt vào khống chế tinh thần tiểu h văn mở ra tinh thần bình t h ư ớ n g lục soát địch nhân vị trí được rồi tiểu h văn trọng trọng gật đầu hắn là tên tinh thần hệ giác tình giả một ý niệm tinh thần bình t h ư ớ n g triển khai đem h ắ c vụ ngăn cách bên ngoài đồng thời rất vui vẻ biết đến nguyên tìm được ở phía trên đám người thuận ánh mắt của hắn xem xét phát hiện cách đó không xa lầu ba bệ cửa sổ số, nằm sấp chỉ đen nhánh chuột bự cũng lớn chương lông sù mặt người chương bốn mươi một gia nhập chiến đoàn t đám người hít vào n g ụ n khí lạnh quả nhiên có quỷ dị quái vật nhưng vào đúng lúc này một con g i ọ n bị từ cao lầu nhảy xuống trực tiếp cơi tại tên vũ trang nhân viên trên bờ vai nó là đỏ mặt thủ hạ tướng tài đắc lực nhanh nhẹn hình thi vương tiên hiệu h ầ u tử h ầ u tử hình thể cường tráng trên thân mọc đầy bọc mủ cánh tay tìm chặt người kia cổ h ố n néo trực tiếp đem đầu lâu bẻ xuống nhanh công kích người chung quanh vừa muốn p h ả n kích nhưng h ầ u tử thân pháp mạnh mẽ lần nữa đột nhiên nhảy lên nhảy đến săn đuổi người gáy bên trên săn đuổi người bị quay dày thân hình kịch liệt lay động dẫn đến tay phải gạt lịnh ngoài ý muốn t ẩ hỏa lúc ử a p này đỏ c đạn n h ư mặt th ỷ vương cũng xuất thủ chỉ thấy nó đưa tay ở giữa cánh tay bành trướng đến cực khoa trường trình độ trong đó mạch máu quét sạch mà ra những cái tiêu mạch máu phảng phất có sự sống như dài như rắn đem lấy tên vũ trang nhân viên c u ố n chặt lấy lập tức đâm vào thân thể bọn họ vũ trang nhân viên lập tức kêu lên thảm thiết sau đó thân thể cấp tốc khô cát tất cả máu tươi bị rút sạch biến như làm thi nhất giống như thật mạnh lữ hạo liếc mắt nóng nhìn nhìn xem phương thức công kích của nó không khỏi nghĩ lên một bộ phim trí mạng thủ hộ giả nọc độc nhưng là cũng còn tốt loại năng lực này không tính quỷ dị vẫn tại thông thường phạm vi bên trong không cứ gọi được quỷ thi nhìn xem đỏ mặt thi vương mạch máu của vũ không ngừng thu gặt lấy mọi người tính mệnh lữ hạo đơn chân vừa bước phía trước mấy cái hình bầu dục tướng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đem nó công kích cách trở bên ngoài lữ đội thi t r i ề u xông lại bên cạnh một người báo cáo bởi vì mất đi dày đặc hỏa lực áp chế vạn chúng thi t r i ề u đã xông lên trước ta biết lữ hạo liếc đầu ngắm nhìn cảm giác thật sự là mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác tại dòm bị dày đặc tiến công dưới đều nhanh bận không qua nổi bất quá lúc này trong đội ngũ nam tử cao lớn xuất thủ hắn tên là h ứ a kiến là một tên lôi thuộc tính giác tình giả lực công kích cực mạnh hắn một thân một mình đứng tại thi chiều phía trước quanh thân lôi quang lượt lò tóc đều dựng lên sao động năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng chết hắn t r ọ n quát một tiếng đưa tay một quyền đánh tới hướng mặt đất ẩm ẩm mặt đất hình mạng nệ n d ạ n nút vết tích lan tràn đồng thời có hồ quang điện nhẹ cắn phương viên hai mươi m p h ạ m vị đều bị lôi điện bao trùm những cái kia tăng thì n h ấ t sáng đ ụ n g vào lúc này toàn thân run r u ẩ y thanh yên nổi lên m ộ n phía bị đốt thành thang cốc đội trưởng tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta sẽ bị mãi chết hứa kiến ngoái nhìn nói giác tỉnh giả tuy mạnh nhưng thể lực có hạn bây giờ mấy tên chủ chiến l ư c mang trên mặt t ủ dũ năng lượng nhanh hao tổn g i n g bọn này dòm bi là từ nơi khác phương tới thực lực đã có thể so với ba sao thi xảo lữ hạo đã sớm ý thức được phát sinh cái gì a cái này thiên kia nữ giác tình giả mà sám như cho không nghĩ tới lần thứ nhất hành động liền gặp được loại tình huống này cái kia vậy chúng nó vì cái gì đến nơi này ta làm sao biết hiện tại nhất tinh thi xảo bên trong dòm bi còn chưa có đi ra đâu lữ hạo có chút tức hồn hển đám người cũng đều trầm mặc không hiểu thấu lâm vào nguy cơ kết quả nhiệm vụ mục tiêu hoàn hảo không chút tổn hại liền sợi lông đều không có đ ư ợ ả i bất quá cũng tốt nhất tỉnh thi xảo dòm bi không ra chúng ta lúc ạ này lâm đông đứng tại mái nhà thân xác có chút nhàn nhã tại nó bên người rơi không ít quả đen đều là quạ huynh thủ hạ trở lấy ăn trực để mọi người lợi lâu hiện tại mở nồi sôi sao quả đen trong mắt hồng quang lấp lóe đã càng phát ra hư phấn、ừ. lâm đông gật gật đầu phía dưới trong chiến trường vũ trang nhân viên đạn đều nhanh đánh hụt g i á p tỉnh g i ả nhóm mệnh không nhẹ năng lượng tiêu hao hầu như không còn trước đó cái kia hai vạn chúng thi triều cũng chỉ còn lại tàn binh bại tướng nên đến chúng ta ra sân lâm đông ra lệnh nói phía dưới đứng sừng sững mấy ngàn c h ú n g z o m bi e p h ả n phất bị kích hoạt lên giống như ngao nhao gào thét lên tiếng khi thế hung ác tràn ngập giống tảng cờ rít lên một tiếng tựa như như mang yêu dẫn đầu hướng về phía trước p h ó n g đi theo cước bộ của h ắ n đại địa đều run dậy không thôi hậu phương một đám tỉnh nhuệ dòng bi giống như thoát cơ ngựa hoang nhưng muốn nói hưng phấn nhất đương nhiên vẫn là tiểu bác lão đại rốt cục hạ mệnh lệnh giờ phút này đều có chút nước mắt mắt bởi vì lúc trước nhìn phía trước giết chóc trong nội tâm liền r ấ t ngỡ đã sớm không kịp chờ đợi đi yêu thương những cái k i a nhân loại hắc hắc hắc hắc hắc tiểu bác khỏe miệng liệt đến lô thai căn lộ ra cái thật to quỷ dị mỉm cười sau đó thân hình lóe lên ở giữa như đạo mị ảnh s ô n g lên trước cao úc đỉnh chót vô số quạ đen đằng phi mà lên tại đàn quạ vờn quanh ở giữa đứng đây cái lạnh lùng thanh niên hắn trong mắt hồng quang lóe lên vậy mà tại chỗ biến mất không thấy t ặ n cờ cái thứ nhất xông vào chiến trường hắn khổng l đem một con đường dòm b ị đụng bay từ phía nam tán thậm chí để có chút dòm bi trực tiếp treo ở cột đèn đường bên trên tặng cờ đem thi chiều xé mở một đầu lỗ hổng hậu phương tinh nhuệ dòm bi động tác mau l ẹ đem địch nhân ngao nhau bổ nhào vào sắc bèn lên răng trực tiếp cắn đứt bọn chúng cái cổ đem đầu lâu vứt qua một bên về sau tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp vân vân đó là cái gì lữ hạo đám người đã cảm nhận được mặt đất dung chuyển nhao nhau quay đầu nhìn lại phát hiện một con hình thể to lớn thi vương tách ra thi chiều thẳng đến tự mình trận địa lạnh tới ngoa tạo bọn chúng ra đến rồi đám người mặt xám như cho nữ giác tỉnh giả kinh hại không thôi tiểu văn ca ngươi không phải nói các nàng sẽ không tới sao ta tiểu văn lập tức cá khẩu không trả lời được đánh mặt tới quá nhanh một chút chẳng lẽ là vừa và rồi giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy nguyên bản liền t ỉ n h cảnh khó khăn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đây cũng không phải là thêm xương đơn giản như vậy t à n g cờ khổng lồ hình thể đã vọt tới nhân loại trận doanh trước đại điệu run dày tăng lên thanh thế hạ đẳng dọa người vô cùng chúng ta phải ngăn lại nó lữ hạo vội vàng nói một đám vũ trang nhân viên nhao nhao hướng t ả n cờ xa kích nhưng t ả n cờ r a dày t h ị t béo căn bản không quan tâm bước lên mưa bom bao đạn tốc độ y nguyên không giảm ngược lại càng tấn m ạ n h mấy phần vẫn là để ta tới đi tên tiên nữ giác tỉnh giả lông mày ngưng lại năng lực của nàng là điều khiển kim loại tú tay đong đưa ở giữa một cỗ trang giáp hạng nặng xe nằm nang g ở t ả n cờ trước người vê anh cả hai chạm vào nhau ở giữa xe bọc thép trên không trung chuyển mấy vòng sau đó bay ra ngoài thật xa trong lòng mọi người giật mình mạnh như vậy chương bốn mươi hai vương giả đ a n tràng cái này dọn bi thể p h á c quá cường đại đơn giản chính là hình người man thú bất quá nặng nề g h xe bọc thép vẫn là để t ạ n cờ chậm lại chút bước chân nhưng không đợi mọi người t h ở p h à o chỉ gặp t ạ n cờ sau lưng lại xuất hiện một đạo tinh tế thân ảnh mang trên mặt nụ cười quỷ dị vô cùng kinh khủng lấy tốc độ cực nhanh v ọ t tới bên này tiểu bắt tiến hóa độ cực cao bây giờ đã ngưng tụ tinh hoạch thức tỉnh năng lực cấp tốc tiềm ảnh làm nàng di tốc đạt tới giới hạn giá trị thời điểm l i ề n sẽ tiến vào ẩn thân trạng thái loại năng lực này cũng có chút quỷ dị có thể để nàng tại thần không biết quỷ không hay bên trong tiếp cận mục tiêu nó bên trong một cái vũ trang nhân viên chính hướng về phía trước bán chỉ gặp nào tới trước mặt nữ g i ọ bi tốc độ càng, lúc càng nhanh. sau đó trong trước mắt nữ g i ò m bi lại biến mất không thấy a chạy đi đâu rồi vũ trang nhân viên lập tức mất đi mục tiêu ở vào choáng váng trạng thái hắn vội vàng ngắm nhìn một phía tìm kiếm cái k i a đạo kinh khủng thân ảnh nhưng một giây sau một chương kinh khủng khuôn mặt tươi cười thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn cả hai gần trong găng t ứ c đều nhanh áp vào trên chóc núi cái này nam người quá sợ hãi vô ý thức hướng về sau né tránh nhưng tiểu bắt sắc bén cốt trào u y ệ n giống như là các đậu phụ nhẹ nhàng đụng một cái ở giữa đã chạm vào nó trong cổ sau đó cốt trào đột nhiên vấn lên trực tiếp đem một cái đầu lâu tung bay thật xa Bét. Nó đến、đây. Bên cạnh mấy tên đây. mấy t vũ r A n nhân viên, lúc này g hãi, lúc quá sợ t rác o nao đoạn n còn nổi danh đan g giai g đó i tỉnh giả phát ả n n ra rú thảm co quắp thống khổ ngã xuống đất quá kinh khủng cái này đây là quỷ thi chạy mau a mấy tên vũ trang nhân viên cũng bị mất phản kháng tâm tư h a i người liền muốn trốn hhhh tiểu bắt miệng bên trong cười quái dị lập tức đuổi theo mỗi chạy mấy bước liền đánh ngã một người nàng cốt trào dính đầy máu tươi không ngừng nhỏ xuống trong mắt càng thêm phấn khởi hưởng thụ lấy đi săn khoái cảm lữ hạo các loại chủ lực nhân viên phát giác được bên này dị trạng phát hiện cho dù nào đang rác tỉnh giả cũng không phải tiểu bắt đối thủ nhất định phải ngăn cản nó không thể lại để cho nó đồ giết tiếp ta đến hứa kiến lần nữa chủ động xin đi cảm thấy bằng vào tự thân lôi hệ thất t n h hắn là có thể đuổi theo tốc độ của nó bây giờ mang tới năm trăm vị vũ trang nhân viên đã bị giết chết hai phần ba chỉ còn lại hơn một trăm người hứa kiến banh thân lôi quang n g h ẹ cỡng cùng bạo năng lượng ba động máy liệt hắn vừa muốn tiến đến ngăn cản tiểu bát có thể đ ỗ n g nhiên một trận càng uy áp mạnh mẽ tràn g ngập trên đường phố xa xa như có huyết h ả i trào lên mà tới mọi người trong lòng đều là run lên cảm giác bất an bắt đầu lan tràn kia là ghen bên trên áp chế để cho người ta linh hồn đều đang r u n sợ chân chính vương giả xuất hiện đám người quay đầu ngắm nhìn phát hiện trên đường phố đứng đấy một cái vóc người thon dài thanh niên mặc k h i ế áo sơ mi trắng không nhốn bụi trần thân xác hắn hờ hững hai con ngươi trống rỗng nhìn xem đám người ánh mắt chớ một chút tình cảm l i người phán n phất đ a nhìn. n g chết cái kia đó là cái gì dòm bị sao nữ giác tỉnh giả có chút không dám xác định lữ hạo lông mày càng nhăn càng sâu ừng ta cũng lần thứ nhất gặp dạng này dòm bị đoán chừng hắn mới thật sự là thi vương cảm giác rất khó đối phó a tiểu văn thân là tinh thần hệ giác tỉnh giả trực giác phi thường nhạy cảm bây giờ các đại thi vương liên tiếp xuất hiện để trong lòng bọn họ vội vàng và phần cảm giác chính từng bước một bước vào vực sâu hứa kiến trong lòng đồng dạng bất t i ế t nếu như không giải quyết rơi mấy cái thị vương lời nói tình cảnh sẽ càng phát ra gian nan cho nên trong lòng có chút gốc vậy trước tiên giải quyết người hứa k i ế n từ bỏ tiểu bát quay người chạy lâm đông đánh tới thân là lôi hệ giáp tình giả tốc độ ngược lại là cực nhanh trên thân lôi quan g nghệ cảng tựa như một đạo t i ề m điện lữ hạo thấy thế cũng không có ngăn cản bởi vì đơn thuần công kích thuộc tính hứa kiến là trong đội ngũ mạnh nhất một người tương đương với l i ệ p vương hành động đội bên trong mũi lao nhưng tiếp xuống một màn nhưng lại làm cho bọn họ triệt để mắt tròn v á n g chỉ gặp hứa kiến tiếp cận lâm đông s á t na tốc độ đông nhiên c h ậ giảm hắn phảng phất lâm vào vũ bùn động tác biên nặng nề vô cùng nguy rồi hứa kiến gặp nguy hiểm lữ hạo rất nhanh ý thức được cái gì đang nghĩ nên như thế nào tiến lên trợ giúp nhưng lâm đ ô n g thi vương lĩnh vực đã xem hứa kiến bao phủ thừa dịp thân thể của hắn cứng ngắc động tác chậm chạp thời điểm từ nó bên người đi ngang qua ở giữa thuận tay vươn vào đầu của hắn bên trong đem một viên trắng sáng sắc tinh hạch lấy ra loại cảm giác này tựa như tại nhà mình phòng khách dạ bước trải qua bàn trà thời điểm đem phía trên quả táo cầm lên phi thường nhẹ nhõm tự nhiên hứa kiến hai mắt t r ợ to con người bắt đầu tăng g ã kinh hai trên mặt còn bảo lưu lấy vẹ không thể tin được lập tức thi thể của hắn mềm, mềm ngược lại sau l ư n g lâm đồng một đám tinh nhuệ dòm bị lập tức nào tới trước đem cỗ thi thể kia chế ăn ông trời ơi lữ hạo đám người toàn toàn xứng sở vừa rồi đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra hứa kiến liền bị giết chết đây chính là bọn hắn đội ngũ công kích mạnh nhất người cái này dòm bị quá kinh khủng quỷ thi đây là một con chân chính quỷ thi lữ hạo mày níu lại thành xuyên hình tâm tình rơi xuống đến thung lũng những người còn lại nghe nói cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt tiền tiền bối chẳng lẽ chúng ta đều phải chết phải không nữ giác tỉnh giả mang theo tiếng khóc nước nở hỏi lữ hạo vội vàng nói không nếu như có thể thăm dò năng lực của hắn lời nói có lẽ còn có sinh tồn cơ hội chúng ta hiện tại không thể lưu ở nơi này trước trốn đến kiến trúc bên trong nữ giác tỉnh giả cũng không có chất vấn lần nữa dùng r a năng lực làm vách tường lô rách chữa trị lữ hạo cảm thấy không yên lòng lại dùng tự thân thổ hệ năng lực khống chế cắt đất hướng bốn phía chống chất đem tường ra cố một tầng lại một tầng vô luận là cửa cửa sổ vách tường đều phong cực kỳ chặt chẽ chỉ là bức tường l i ê n tiếp cận m ộ mươi mét dày kiên cố như vậy thành lũy chỉ để ngăn cách bên ngoài ồn ào để bọn hắn cảm giác trong nháy mắt thoát ly chiến trường chung quanh an tính lại hộ mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng rốt cục có chút cảm giác an toàn nhất là mấy tên vũ trang nhân viên cảm giác tự mình quá may mắn từ đầu đến cuối đời đang thức tỉnh người bên người mới có cơ hội trốn vào tới nếu như bị ném bỏ ở bên ngoài kết cục hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà tại bọn hắn hưởng thụ một lát an bình đồng thời bên ngoài triệt để thành lò sát sinh một đám vũ trang nhân viên phản kích cho phát hiện g i á c tỉnh giả không thấy lúc này mặt xám như cho chúng ta lại bị từ bỏ này làm sao xử lý hai người mắt lộ ra vội vàng nhưng một giây sau mấy cái tinh nhuệ z o m bi e đem nó bụi nào miệng lớn gằm ăn mau tươi phun tùng tóe mọi người tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết bên hai không rước bọn hắn là lên trời không đường xuống đất không cửa trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tử vong tại cái này tàn khốc tận thế bên trong bất lực lại bàng hoàng chương bốn mươi ba dòm bì chi chiến bất quá tiểu bắt rất nhanh cho bọn hắn yêu thương để bọn hắn không thống khổ nữa nhìn xem một bộ một c ô thi thể ngã xuống đây là đến sâm lấn đại giới hơn một trăm tên nhân loại cũng liền ba hai phút liền đều chết tại g i ò m bì trong miệng giải quyết hết ở giữa nhân loại đỏ mặt thi vương một đám rốt cục cùng lâm đồng gặp nhau giống đỏ mặt thi vương p ẫ n nộ tới cực điểm hôm nay tổn thất thảm trọng như vậy mới rốt cục nhìn thấy lâm đông bởi vì cái gọi là thù thi gặp nh hết sức đỏ mắt nó thủ hạ còn thừa z o m bi e cũng đi theo nó phát ra tiếng giống trong lúc nhất thời bầy thi gầm thét thanh âm chấn thiên triệt địa tràn g diện cực kỳ rung động đại chiến hết sức căng thẳng đương nhiên t ả n g cờ cùng tiểu bác cùng một đám tinh nhuệ dòng bi e cũng đều là phần tử hiệu chiến thấy đối phương khiêu khích cũng là không thế nào phẫn nộ ngược lại càng thêm hưng phấn đi chơi đi theo lâm đông ra lệnh một tiếng chúng tiểu đệ lập tức khỏi sướng công kích hai nhóm hung hãn thi triều cực tốc phi nước đại đối vọt lên đến nhưng lâm đông tiểu đệ quá mức tình h u ệ tựa như là chức nghiệp bóng bầu dục vận động viên sông người bình thường như thế tao một r n n cố hắc vụ nhàn nhạt bắt đầu phiêu tán hướng tặng cờ tiểu bắt các loại thi tràn g ngập có thể ở bên cạnh một chỗ trong ngõ hẻm tiến sĩ chính bí mật quan sát ánh mắt của hắn âm hiểm nhìn chằm chằm mặt người chuột có thể là trí thông minh cao nguyên nhân tiến sĩ không có tặng cơ loại kia mang kình ngược lại tương đối lão lục bây giờ tiến sĩ cũng đã thức tỉnh năng lực tinh thần xuyên thấu trong trận chiến đấu này còn chưa từng dùng tới bây giờ đem chủ ý đánh vào mặt người chuột trên thân thừa dịp nó tinh thần lực phiêu tán dự định khống chế người khác thời điểm tiến sĩ tâm thần ngưng tụ ba đột nhiên đánh l é n tinh thần lực của hắn phản p h ấ t hóa thành cách truy t h ẳ n g đến mặt người chuột đâm tới ngao nga ba mặt người chuột chúng chiêu về sau chỉ cảm thấy đại não trận nhỏ nhói nhịn không được rú thảm lên tiếng sau đó chồng có miệm sùi bọt mép thân thể kịch liệt co k ắ p không biết sống hay chết mị rỗ đỏ mặt thi vương nổi nóng giờ phút này phát hiện phe mình thật không phải lâm đ ô n g đối thủ bọn hắn tiến hóa độ quá cao nó thủ hạ tướng tài đắc lực hầu tử lúc này nhảy đến tàn cờ trên cổ mở ra giữ tận miệng lớn muốn cảm ra đầu của hắn nhưng tàn cờ dội ra cái bàn tay một thanh cắm vào nó miệng bên trong cho hầu tử tới cái thâm hầu sau đó chế trụ trên đó giang thân một cái ném qua vai đưa nó trùng điệp q u ẳ n g xuống đất còn muốn cắn đầu của ta tàn cờ trong lòng tức không nhịn nổi lại tại hầu tử trên thân trùng điệp bồ hai cướp lâm đồng các tiểu đệ lấy thế tội khô là hủ đánh ngã đối diện thi triều cơ hổ không có thương vong gì đỏ mặt thi vương tức hồn hến các n g ư y i đều chết cho ta hai tay của hắn đẩy hướng trước đồng thời hai tay bành trướng mạch máu phun ra ngoài tựa như vô số xúc tu quét sạch toàn bộ đường đi lúc này lại một đám z o m bi e bị hắn mạch máu xuyên tấu có thể lâm đông các tiểu đệ hung hãn không sợ chết mở cái miệng rộng liền hướng mạch máu bên trên tắn thậm chí có chút càng thêm r ú g mãnh hoàn toàn không để ý bị xuyên tấu h thân thể vẫn như cũ dốc hết toàn lực sông về trước tựa như hung tàn lũ sói con cho dù là chết cũng muốn từ thân thể địch nhân cắn xuống khối thì tới giống t ặ n cơ một tiếng bạo giống gặp đối diện lấy chính mình tiểu đệ làm mức quà xuyên bây giờ nhìn không nổi nữa thả người nhảy lên đi vào đỏ mặt bên người nâng quyền liền muốn nện nhưng bằng thực lực của hắn còn không phải đỏ đối mặt tay chỉ gặp đỏ mặt lồng n ộ t chỗ đống nhiên vỡ ra vô số mạch máu tuân ra đem tàn cờ c u ố n chặt lấy cũng đâm vào thân thể của hắn bắt đầu hút huyết đủ. tàn cờ cảm nhận được đau đớn giống kêu ra tiếng cũng kịch liệt dây r ù i lấy có thể những cái k i ê u mạch máu đem nó nhấc đến giữa không trùng để hắn hai chân cách mặt đất căn bản là không làm gì được toàn diện chết đi cho ta đỏ mặt hấp thu không ít huyết dịch làn da càng đỏ đồng thời trên mặt mạch máu bạo khởi cực kỳ dữ tợ đáng sợ nhưng ngay tại hắn phách lối thời khắc đột nhiên trên trời một đoá mây đen thổi qua đến cái kia lại là một đám lớn quá đen bọn chúng cặp cặp quái thiếu mắt đỏ hùng quang lấp lóe sau đó q u ả đen như đạn pháo đắt xuống sắc bén mỏ chim đối mạch máu khẳng rộng những cái kia miệng q u ả đen b à tựa như cái kéo dễ như chở bàn tay đem mạch máu cắt đoạn từng cỗ từng cỗ huyết dịch dân g trào mùi hôi thối sông vào mũi chê tấm q u ả đen đỏ mặt chịu không được đàn q u ả gầm ăn thân thể kịch liệt đau nhức liền tranh thủ mạch máu rút về nguyên bản bị khống chế lại tặng cờ rốt cục thoát buồn ngủ hắn ngầm đầu nhìn một cái trông thấy chỉ mắt đ t ả n cờ không nghĩ tới nó có thể đến giúp đỡ tiểu hát chim lấy ơn bà toán không có tự trách mình bắt nó phản mà tới cứu mình tính mệnh trong lòng lập tức vô cùng cảm động tiểu hát chim ngươi thật sự là quá tốt ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục bắt ngươi đại n g ố c b ư ớ c đại n g ố c b ư ớ c quả đen đập vô cánh như lần trước đồng dạng bay mất t ả n cờ tại đàn quà t r ợ giúp g ư ớ i đỏ mặt mất đi đòn sát thủ trong lòng phẫn hận không thôi nhưng nước mắt xem xét phát hiện l í t nha lit nhít d ò n bi đã xem tự mình bao vây lại những thứ này tất cả đều là lâm đông thủ hạ tinh nhuệ thực lực cực kỳ mạnh mẽ、Xong. đỏ mặt lập tức sinh ra chẳng lành cảm giác lúc này lâm đông thân hình loại lên lợi dụng thi vực năng lực xuyên qua vách tường tiến vào lữ hạ ẩ nút n kiến trúc bên trong cái này vốn là quán rượu bây giờ một mảnh hỗn đ ộ t đã cầm thạch địa gạch bên trên khắp nơi ung t ù n vết máu ngay tận thế tới lúc khách sạn không ít người nơi này thuộc về trọng tài khu bây giờ khách sạn vách tường đều bị lữ hạo đám người dùng dị năng phong kín nó độ dày khoảng chừng m ộ mươi mét loại năng lực này không đi làm công trường lãng phí lâm đông trong lòng nhà danh nói bởi vì là phong bê không gian bốn phía đen kịt một màu nửa điểm ánh nắng đều vào không được chỉ là ở phía trước cách đó không xa. có cột chập mấy đạo sáng trọn, k i a trang là vũ trang nhân viên t nhân chiến h u ậ t tin. đất ta thừa chút thể đèn đám người chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Chúng dưới phải thừa cơ khôi Lữ lực, hạo phục cơ văn ừ Ừm. a hao rồi tiêu nói. Tiểu quá hạo lớn. Lữ v gật gật đầu cảm thấy trốn vào đến rất sáng suốt dù sao d ò m bỉ cũng vào không được chúng ta có nhiều thời gian vừa rồi vì ngăn chặn mặt người chuột khống chế tinh thần ta cảm giác cả người đều bị rút sạch t i ể u văn ca ngươi vẫn là đừng nói nữa nữ giác tỉnh g i ả v ẹ mặt cầu xin trong lòng phi thường lo lắng bởi vì vừa mới nhìn đến cái kia thi vương năng lực mười phần quỷ dị vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem hứa kiến riết như đi bộ nhả nhã. Nàng đã từng nhìn đi đã bộ qua lần i tới quỷ thi báo cáo. Một khi gặp được quỷ thi lời nói, cho dù là giác ê n quan tỉnh giả, tỉ lệ tử vong cũng quỷ quỷ cao một tỷ tử đạt, cho báo cáo, được gặp giả, là lệ dù đẳm, này cùng l ai nơi thu thập tình n báo. Đêm à định nghĩa thành nhất tinh thi xác ả o Nữ nhân thực tình báo có sai bằng cái kia thi vương quỷ dị năng lực ít nhất phải là tứ tinh đến năm sao độ khó lữ hạo ngưng lông mày nói nhớ tới trước đó tình cảnh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi cái t i ê đạo thon dài thân ảnh thực sự quá kinh khủng đối mặt như thế t u y ệ t cảnh nữ giác tỉnh giả nhịn không được khóc lên n g ự khí nước nở nói ta ta còn không muốn chết ta không có việc gì chí ít chúng ta bây giờ còn an toàn chờ khôi phục chút thể lực tiểu văn vừa muốn an ủi nàng vài câu nhưng ngữ khí bỗng nhiên dừng lại bởi vì một cỗ chẳng lành cảm giác được chạy lên não h ắ n thân là tinh thần hệ giác tỉnh giả đối cảm giác nguy hiểm phá lệ nhạy cảm lúc này cảm giác đến giống như có đồ vật gì chính đang hướng về mình tới gần tiểu văn như ngồi bàn trông sau sống lưng phát lạnh vô ý thức quay đầu nhìn lại lại phát hiện sau lưng tối như mực một mảnh không có cái gì tiểu văn ngươi thế nào lữ hạo phát giác được hắn trạng thái không đúng tiểu văn p h o mày giống như có đồ vật gì tiến đến rồi cái gì người chung quanh quá sợ hãi cảm thấy khó có thể tin tiểu văn ca n g ư ơ i đ ừ n g dọa ta à đúng a tường này dày như vậy lại không bị phá hư làm sao có thể t i ế n đến vừa rồi không còn nói an toàn sao mọi người nhao nhao nghị luận ta cũng không rõ ràng có thể là ta vừa rồi tiêu hao quá lớn thần kinh quá khẩn trương tiểu văn méo m é o c á i chán đồng dạng không thể tin được người tại cực độ tình trạng khẩn trương hạ xuất hiện ảo giác cũng bình thường có lẽ là tự mình trực giác sai lầm nhưng lại tại tiểu văn vừa đem đầu quay trở lại sau lưng hắn lại có đạo thon dài thân ảnh đột nhiên hiện ra nó áo sơ mi trắng l o ã n thần s ắ c lạnh lùng giống như lấy mạng tử thần lữ hạo cùng nữ giác tỉnh giả ngồi đối diện hắn nhìn rõ ràng nhất hai người đôi mắt trong nháy mắt trừng lên phảng phất như là thấy quỷ thần s ắ c kinh hại không thôi thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác h á n h á n h á n tiến đến rồi nữ giác tỉnh giả nói chuyện đều cả l ă n tiểu văn thần xác không hiểu ai có thể câu này vừa mới dứt lời liền ý thức được không đúng bởi vì vì ánh mắt mọi người đều theo quay đầu động tác tiểu văn thi thể thuận thế ngã trên mặt đất tại tử vong trong nháy mắt hắn lỏ mở nhìn thấy trắng loan áo sô mi cái kia lấy mạng thân ảnh thật tiến đến đồng thời sinh ra cái cuối cùng suy nghĩ người nơi này đều phải chết đi lữ hạo con mắt chừng tăng tròn khoảng cách gần như thế nhìn thấy lâm đông thủ pháp giết người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh mặc dù hắn có săn giết thi vương kinh nghiệm nhưng lần thứ nhất gặp loại này l y kỳ c h ẳ n g diện mẫu chốt là vách tường chung quanh toàn diện gia cố hắn vậy mà có thể l ạ g yên không tiếng động ẩn nút tiến đến trong lòng cảm giác quỷ dị mười phần đây là một con chân chính quỷ thi mà tên kia nữ giác tình giả bị bị hủ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh trực câu câu nhìn chằm chằm lâm đông tân ảnh thân thể mềm mại run dậy không thôi cái này mộ địa xây không tệ lâm đông ánh mắt mắt nhìn khách sạn b á c h tường chừng mười mét dày làm nội bộ không gian hiện ra hình bầu dục hình sắp thực rất giống một ngôi mộ lữ hạo không muốn ngồi chờ chết nhanh khai hỏa cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc một đám vũ trang nhân viên bóc cỏ họng súng ngọn lửa xua tan h ắ c á m dày đặc đạn như mưa rơi phong tới lâm đ ô n g trên thân hồng q u a n g lấp lóe phản p h ấ t hóa thành hư vô những viên đạn kia từ nó thân thể xuyên qua toàn bộ đánh ở hậu phương trên b á c h tường cái này mọi người sợ vỡ mật quỷ thi quả nhiên không phải bình thường súng ống thế mà không hề có tác dụng một cỗ cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra nhưng bọn hắn vẫn như cũ chụp lấy co súng họng súng gào thét đỉnh thai nhức góc cái này cũng không chỉ là vì xạ kích lâm đ ô n g mà là đối cái này tàn khốc thế giới sau cùng lên án vì cái gì có thể như vậy sau một khắc lâm đ ô n g thi vực triển khai đem không gian xung quanh bao trùm những cái kia tiếng súng lập tức thì ngồi vũ trang nhân viên chỉ là người bình thường căn bản không chịu nổi loại áp lực này thân thể phản phất bị nện nát dưa hấu liên tiếp sụp đổ lâm đ ô n g nhìn xem chung quanh bay tán loạn huyết hoa không khỏi lại nghĩ tới cô nhi viện thời kỳ tỏi g ã thả xong pháo thời điểm liền nên ăn sủi cảo đối mặt bọn này tàn binh bại tướng hoàn toàn là một trường giết chóc lữ hạo cùng nữ giác tỉnh g i ả trước đó tiêu hao rất lớn lúc này thân thể c h ố n g rỗng bị thi vực bao phủ lại đồng dạng thống khổ và phần nữ giác tỉnh g i ả cắn chặt hàm răng cảm thấy gặp được dạng này quỷ thi tỷ lệ tử vong không phải tám mươi phần trăm mà là chín mươi chín chín mươi chín chín trăm chín mươi chín phần trăm đi chết nữ giác tỉnh g i ả hét lên một tiếng khoe miệng tràn ra màu tươi đã tiêu hao thân thể xử x u ấ t sau cùng năng lượng t r u n g quanh nặng nề g h trong vết tưởng lập tức bay ra vô số cốt thép giống như mùi tên n ọ n cắt liệt không khí từ bốn phương tám hướng hướng lâm đồng phong tới bởi vì những thứ này cốt thép bên trong xen lẫn giác tỉnh giả tinh hạch năng lượng lâm đ ô n g không có đón đỡ vây tay một cái thi vực lực lượng ứng tụ đem những cái kia cốt thép băng bay ra ngoài cùng lúc đó hắn đi vào nữ giác tỉnh giả trước mặt tại nó tuyệt vọng ánh mắt bên trong đưa tay đem nó tỉnh hạch lấy ra nữ giác tỉnh giả thi thể mềm mềm ngã xuống đất trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu ai mẹ hắn thu thập tình báo q u ả n cái này gọi nhất tỉnh thi xảo mong ước cái kia nhân viên tình báo thiên thiên đô có thể gặp phải dạng này d ò n bi nữ giác tỉnh giả sau khi chết liệt vương hành động đội cơ hộ bị rết sạch chỉ còn lư h ạ một người b ấ tại quá n g ư này cầu bùn thể thể, h đất ra chỉ dưới lữ hạo hình thể bành trướng đã cao đạt cân đẳng đến ba mét cường kiện cánh tay chân có người thành niên đeo thô nhìn qua lực lượng cảm giác một mươi phần lữ hạo chống đỡ thi vực áp lực vung lên nặng nề cánh tay một quyền hướng lâm đồng đánh tới kính phong tri âm vang lên lâm đ ô n g cũng không có c h ô n tránh ngược lại một quyền vung ra đi đối thủ này còn có chút ý tứ thế là hắn dùng ra tám phân lực trong bóng tối không khí truyền ra tiếng nổ đùng đoàn g thiết quyền như khốn long xuất h ả i thế không thể đỡ ầm ầm cả hai đụng vào trong n g y mắt giống như núi nhỏ đụng nhau tiếng ầm ầm lọt vào thai lập tức liền rắc g i ò n vang thổ cự nhân cánh tay nhìn như cương đại nhưng lúc này xuất hiện hình mạng n ệ n vết rách đồng thời không ngừng vỡ vụn bắt đầu chóc ra không bao lâu lộ ra lữ hạo bản thể cánh tay nhưng đã tự nhiên r ụ xuống hoàn toàn không có tri giác thật mạnh a lữ hạo cắn chặt hàm răng trong lòng càng ngưng trọng trước mắt cái này thi vương không chỉ có thể lực quỷ dị mà lại n ụ c thể như thế cường hãn cơ h ộ i chính là vô giải tồn tại chương bốn mươi lăm lời nói cũng thiện lâm đông đồng dạng phân tích tại tự mình săn giết đông đảo giáp tỉnh giả bên trong lữ hạo nên tính là người mạnh nhất thổ hệ năng lực công phòng nhất thể bất quá cũng là thời điểm nên kết thúc lâm đông một ý niệm lĩnh vực triển khai đến cực hạn áp lực cường đại đánh tới để lữ hạo thân thể trầm xuống kém chút mới ngã xuống đất thân thể của hắn tiêu hao nghiêm trọng đã đến cực hạn lâm đông lách mình tiến lên đưa tay một quyển đánh vào nó lồng lực vê anh lần này Làm lữ à m l hạo q u a nằm h thân bùn đất vỡ vụt, cả người như như diều dây, bay rớt ra ngoài, cũng đánh vỡ hậu phương vết tưởng, bay đến kiến trúc bên ngoài đi. Khu khu khu.、Lữ、hạo đất vụt, đứt rớt vết dây, bùn người ngoài, cũng tưởng, đến kiến bên ngoài n bay bay đi. vỡ vỡ cả trúc diệu ra Lữ trên mặt đất không ngừng ho khăn máu cũng đứng lên không nổi nữa bên ngoài minh lượng tia sáng để hắn cảm thấy phá lệ trứng mắt một đám giòm bị thân ảnh đã hướng quanh hắn tới trong đó có tảng cờ tay phải chính ước lượng lấy cái đầu làm bóng ra chơi kia là đỏ mặt th vương đầu lâu còn có tiểu bát sắc bén cốt trào bên trên vẫn như cũ nhỏ xuống lấy lâm ly máu tươi trên mặt cười quỷ dị nghiêng đầu dò xét trên mặt đất nam nhân cả hai hậu phương là hơn ngàn chúng tinh nhuệ z o m bi e bọn hắn vừa đem đỏ mặt đánh bại kinh lịch một trận giết chóc trong lòng phấn khởi chưa tiêu phải c h ế ta t lữ hạo ngóng nhìn cái kia từng trương kinh khủng sắc mặt ánh mắt càng phát ra mông lung hắn sớm nghĩ tới có một ngày như vậy chỉ là không nghĩ tới quá nhanh một chút tức sắp rời đi cái này tàn khốc thế giới từ đó về sau hết thể rốt cuộc không có quan hệ gì với mình giờ phút này lữ hạo thần sắc có chút thoải mái vậy liên h ả o hào cáo biệt đi lâm đông cất bước đi lên trước túi đầu ngóng nhìn phát hiện hắn ánh mắt phức tạp vẫn còn có loại giải thoát cảm giác có cái gì muốn nói sao、này. lữ hạo thần sắc khẽ giật、mình. không nghĩ tới cái này dòm bị biết nói chuyện mà lại thanh em chấm thấp tràn ngập t ư tính hoàn toàn không giống vừa mới giết người như vậy lanh huyết trong lòng đống nhiên có loại h ảo giác trước mặt đứng đấy liền là nhân loại lữ hạo ánh mắt càng phát ra h o à n g hốt miệng bên trong bắt đầu nhắc tới hai chữ quý dị quý dị bọn hắn đang đút ngôi giò bì bồi dưỡng quý dị một trận gió lạnh thổi qua lữ hạo con ngươi tan rã triệt để khí tuyệt bỏ mình t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh t ả n cờ cũng không ước lượng đỏ mặt đầu trời quay đầu đối bên cạnh tiến sĩ lặng lẽ meo meo hỏi q uy vừa rồi nhân loại kia nói cái gì ý tứ e mmm mờ, lấy q u y của ngươi ta không biết nên làm sao cùng ngươi giải thích tiến sĩ suy nghĩ nói nhà t ặ n cờ cái hiểu cái không cần gật đầu nhưng nghĩ lại ngẫm lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào hắn là nói tự mình n g ố c sao tiểu bắt một đám đi vào lâm đông bên người nghiêng đầu dò xét lữ hạo thi thể vương thượng ta cảm thấy cái này nhân loại trước khi chết nói cũng không thể lắm cái này gọi người sắp chết lời nói cũng thiện lâm đông t ú m ra cái văn tử b ă n g vào chung quanh một đám dò mì trí tuệ càng là không thể nào hiểu được nhất là tặng cờ nhưng hắn t ỏ mò đặc biệt mạnh hở lão đại ngươi nói lại là có ý gì ý tứ chính là nếu như nhân loại mở miệng bất thiện ngươi đem hắn đánh tới nhanh thời điểm chết nói chuyện liền dễ nghe a nguyên lai、like、là dạng này a tặng cờ lần này nghe hiểu học được một cái kiến thức mới điểm phi thường vui vẻ cũng phụng làm danh ngôn lời gian không hổ là lão đại nói chuyện chính là có đạo lý đồng thời khinh bị nhìn bên cạnh tiến sĩ một nhãn ý là cung thích không rõ, nói rõ là quy của có vấn đề. Đại chiến thúc. chân cụt liếc Có cặn cặn quy đều quạ đều, không nói ngươi vấn Trận này, đến tận đây hạ màn kết thúc. Trên đường phố thịt nát đầy đất, khắp nơi nhìn sơn đen giải ta kết thịt đất, tay đút, bột. tại mặt đất thị đại lại, hạ phố khắp rõ, rõ là là đây đầy đầy dây bầy đề. mổ bờ bởi vì đại chiến đ á t thắng tựa như khải toàn tướng sĩ trong lòng phá lệ phấn khỏi bọn hắn xử lý đỏ mặt thị vương lãnh địa đạt được huyết trương bây giờ từ cao ốc vị trí mãi cho đến công viên phạm vi lớn hơn đến tận cấp ba trải qua trận chiến này lâm đông đạt được sáu viên tình hạch có thể nói là thu hoạch lớn mấy ngày kế tiếp lâm đông như thường lệ cầu trong nhà hắn hấp thu tinh hạch ăn thịt u ố n g máu không ngừng thu lấy năng lượng nhưng t ả n cơ tiểu bác tiến sĩ gần nhất ngược lại là rất bận bởi vì địa bàn bị lớn tam vương tân thu không ít tiểu lệ từ trước đó hai nhân mã trong nháy mắt biến thành một vạn đồng thời số lượng còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong bởi vậy lâm đ ô n g cũng thành thống ngự vạn chúng thi t r i ề u thi vương bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ nhiều nếu như phía trước thêm cái chăm chữ coi như miễn miễn cước cưỡng mà lại sau thu cái kia chút tiểu lệ không đủ tinh nhuệ bọn chúng chỉ phân bố tại lãnh địa bên ngoài trước đó hai ngàn chúng tinh nhuệ vẫn như cũ canh giữ ở cao ốc xung quanh xem như lâm đ ô n g đội thân vệ lãnh địa khuyết t r ư ơ n g sau tảng cờ vui vẻ nhất không có việc gì bốn phía du tẩu vừa đi vừa về tuần sát đã thành đường phố toàn bộ nhìn xem có hay không người xâm nhập hoặc là trộm chạy vào đồ vật vận khí tốt thời điểm còn có tại h ể b ắ các m công ty trên bọc phì cản website lựa hạo các loại cả đám ảnh trụ đều biến thành màu trắng xám nói rõ cái này liệt vương hành động đội đã bị toàn bộ đoàn diện từ khi các công ty khai triển hành động đến nay thương vong thường xuyên có đoàn diện còn là lần đầu tiên liên quan tới lần này sự kiện mọi người phá lệ chú ý lữ hạo thế nhưng là bê cấp giác t ị n h giả thế mà bị dòm bi giết chết quá thảm rồi một tiểu đội đều đã chết thật không biết bọn hắn đến cùng gặp cái gì quỷ thi thôi nghe nói máy bay không người lái đập tới ảnh chụp thật sao lâm đông hướng xuống lật phát hiện thật là có tấm hình bởi vì khoảng cách phi thường xa xôi chiếu cũng không thế nào rõ ràng chỉ gặp một thanh niên thân ảnh đứng tại cao ốc đỉnh chót biên giới chung quanh bảy quả c o n quấn nhìn qua có đen một chút á m hệ phong cách liên quan tới tấm hình này bình luận đã vượt qua liệt vương hành động đội đoàn diện ta đi đây quả thật là dòm bi sao cảm giác tốt kiểm chế a chính là quá mơ hồ còn bị quạ đen cản trở thấy không rõ mặt cái này có thể không là bình thường dòm bi đây là quỷ thi không biết chu diệt nhiều ít người đâu mặc dù nhưng là ta cảm thấy hắn rất đẹp trai chuyện gì xảy ra chương bốn mươi sáu hát bọ cạp trên internet mọi người chúng thuyết phân vân lúc này trong công ty người phụ trách diệp giản phi thường nổi nóng trong lòng mắng thầm lữ hạo những người này thật sự là quá phế vật thế mà bị dòm bi đoạn d i ệ t dù là sống được một người hai cái cũng tốt bất quá hắn cũng biết c a o ư c phụ cận có chỉ cường đại thi vương đoán chừng trong công ty mạnh nhất giác tỉnh giả cũng chưa hẳn là nó đối thủ nhìn tới vẫn là dòm bi tương đối mạnh có thể giết chết quỷ thi phải là một cái khắc càng lớn thi vương do bị kế hoạch dưỡng thành còn phải tiếp tục tốt nhất làm ra có thể điều khiển quỷ thi tới diệp giản tâm bên trong tự hỏi kỳ thật hắn biết rõ nuôi nấm dòm bi tương đương với đồ lửa nhưng vì loại kia lực lượng cường đại hắn nguyện ý nhận g á n h phong hiểm hoặc là nếu như có cơ hội có thể cùng thi vương hợp tác chỉ cần cho chúng nó cung cấp chút huyết nhục là được rồi đến thông c h i cứu viện tiểu đội n ắ m chặt lục x o á t cứu người sống sót lâm đông vẫn như c ũ đợi trong nhà cũng không biết các công ty kế hoạch đương nhiên hắn cũng không quan tâm bây giờ mọi người đều biết cao ốc khu vực có chỉ cường đại thi vương cực kỳ nguy hiểm đã xem nơi này coi là cấm khu cho nên trong khoảng thời gian này căn bản không ai dám tới quái dày lâm đ ô n g thời điểm trước kia không c h u n g ngẫu nhiên còn có máy bay trực thăng bay qua hiện tại ngay cả máy bay cũng không có khu vực này trở thành d ò n bị tịch thổ lâm đ ô n g sinh hoạt m ộ ư ơ i phần ăn nhàn ăn uống sung túc mỗi ngày thu lấy năng lượng không ngừng tiến hóa nhàm chán lúc cũng sẽ nhìn xem tv đánh chơi game kinh khủng tận thế qua tựa như là nghỉ phép căn bản không có gì phiền lòng sự tỉnh chỗ tránh nạn đầu đề chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học cải tiến đất sét trắng chút ít dùng ăn sẽ không chứng chết có thể làm lâm thời đỡ đói sử dụng chỉ toàn hệ thống nước đã toàn diện chữa trị mời mọi người yên tâm uống sẽ không lại xuất hiện đại quy mô ký sinh trùng hoặc v i r ú t lây nhiễm các loại tình trạng tin giữ chúng ta ra ngoài tìm kiếm vật tư nhân viên bị thế lực không rõ cướp bóc nếu có người biết chuyện mời lập tức hướng chúng ta cung cấp manh mối trên tv thông báo là chính thức chỗ tránh nạn tin tức nhìn ra bọn hắn vật tư cực độ thiếu thốn đã đến ăn đất tình trạng nguồn nước tình huống cũng rất tồi tệ mấu chốt nhất là thật vất vả tìm tới phê vật tư còn bị thế lực không rõ cho cướp bóc thực sự quá thảm rồi lâm đ ô n g thương hại bọn hắn một giây đồng hồ về sau quay người chơi game đi lúc này tại lâm đ ô n g lãnh địa biên dưới chỗ có một nhóm người đang n ú p ở một dây nhà bên trong nơi này vốn là nhà cờ t ơ v ơ nhà nhỏ ba tầng bây giờ cửa sổ đều bị phong ngăn chặn chỉ để lại mấy đạo khe hở dùng để quan sát tình huống bên ngoài suýt do bị tới tuyệt đối đừng lên tiếng một cái nam nhân ghé vào phía trước cửa sổ xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài quan sát sau người có hai người ngay cả t h ở mạnh cũng không dám chỉ thấy mặt ngoài trên đường phố có cái cực đại thân thể một bước ba dao sau lưng còn đi theo không ít dòm bi chính là khắp nơi tuần tra t ả n g cờ đáng t i ế c t ả n g cờ cảm giác lực cũng không mạnh cũng không có phát hiện kiến trúc bên trong nhân loại mang theo bảy tiểu đệ tử từ, từ đi xa hô trong phòng mấy người thở một hơi dài nhẹ nhõm lập tức a n tâm một chút còn tốt lực lượng này hình dòm bi tương đối xuẩn ở bên trong phòng bên trong còn có mấy người ngồi ở trên ghế salon bởi vì cờ tờ vờ cách thâm hiệu q u ả tốt không sợ bên ngoài dòm bị bị quấy nhiễu chúng ta trốn ở cái này chính thức chỗ tránh nạn người khẳng định tìm không thấy một người đầu chọc đại hắn nói ừ n lão đại anh minh liền coi như bọn họ biết chúng ta tại cái này đoán chừng cũng không dám tìm đến bởi vì nơi này thế nhưng là một con cường đại thi vương lãnh địa một người khác phụ hòa nói bọn hắn nhóm người này chính là cướp bóc chính thức chỗ tránh nạn vật liệu thế lực tên là h á c bọ cạp tại tận thế trước đó h á c bọ cạp tổ chức liền tồn tại thường xuyên tại ám vong bên trên hoạt động tựa như là tà giáo bọn hắn tôn trọng cực hạn tự do không nhận bất luận cái gì trói buộc muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng bởi vì lúc ấy trật tự xã hội áp chế một mực không có n h ấ c lên quá gió to sóng thẳng đến ngày tận thế tới xem như làm thỏa mãn bọn hắn tâm nguyện trong đó thức tình năng lực đám người tụ tập lại một chỗ khắp nơi cướ giết người cướp của việc ác bất tận hắc hắc hắc tận thế mới là thuộc về chúng ta thời đại gã đại hán đầu chọc mắt lộ ra tinh quang tại cái này cờ tờ v ơ trong rạp ở giữa chỗ có ba người quỳ trên mặt đất tay chân đều bị buộc chung một chỗ miệng bên trong đút lấy vải rách chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm ba người này là chỗ tránh nạn giác tình giả, phụ trách vận chuyển vật tư kết quả đi tới đi tới liền bị hắc b ỏ cạp cho cướp đại ca ba người bọn hắn xử lý như thế nào nam tử cơ bắp hỏi gã đại hán đầu chọc nghĩ, nghĩ trước giữ đi bọn hắn còn sống c h í nàng h l ư ờ i chính ủ a c là chính thức tị nạn số một giác tình giả t r i n h lạc y ỷ ỷ quả thật đáng ghét thế giới này nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên về sau bị giam tiến bệnh viện tâm thần thật vất vả da phát hiện bên ngoài đã là tật thế có loại kinh nghiệm này người thích thế giới này mới là lạ duy nhất đáng giá nàng hồi ức chính là ở cô nhi viện bên trong vì số không nhiều ấm áp hình tượng tại trình lạc ý gì ở bên cạnh là nàng cộng tác có cơ trí ánh mắt tôn tiểu cường Úng ngũ cục. tôn tiểu cường ốm bụng mạnh liệt cảm giác đói bụng để hắn hết sức thống khổ nếu không phải giác tỉnh giả cường kiện thể phách đoán chừng đã sớm đói ngất đi ta lúc nào mới có thể tìm được vật tư ta từ khi ra về sau đều mười ngày không có ăn cái gì Côn trước i gãi cái, liếc xéo cái kia con mắt đi Mới ể u đầu cường con lòng vòng. một mắt mơ xéo ba sau. ngày ả đến. Nói hình n h người gặp qua giống như. Bên cạnh trình lạc, ý gì cũng không nói. gặp gì ư lại qua quay đầu lạc t r ý mắt trên đường phố hoàn toàn hoang lương báo hỏng cỗ xe đụng vào nhau vết d ì loan lộ có chút phía dưới đã lâu đầy rêu xanh t r u n g quanh kiến trúc đồng dạng rách nát không chịu nổi vỡ vụn pha lê bên trong ẩn ẩ n chuyển ra dọn bị tiếng gào thét một cái nào đan rác tỉnh giả nhắc nhở phía trước chính là các công ty tiểu đội đoàn diện địa phương nghe nói có chỉ có thể lực cường đại quỷ dị th vương a trần ca Kiếp chúng ta vật l gật gật gật gật sáu người cẩn thận đi về phía trước trên người bọn họ đều bơi lên đặc thù dược thể có thể ngăn cách ngủi chỉ cần không làm xuất gia thanh em là được rồi mà lại bên ngoài dòm bi cũng không dày đặc trốn tránh bọn chúng đi liền sẽ không q u y nhiều đến cách thật xa trần minh nhìn thấy mấy cái d ò n bi đứng trên đường phố thân thể lung la lung lay thần thái có mấy phần ngu dại thế là sáu người dán chân t ư ờ n g bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lấy báo hỏng cỗ xe vì công sự che chắn dự định từ dòm bị sau lưng đi vòng qua nhưng lại tại đi đến một nửa thời điểm tôn tiểu cương bụng đ ỗ n g nhiên chuyển đến trận đùm ngủ cục c âm thanh Ngậy! Trần người Minh đổi, tim cũng nhảy lên đến bọn chúng cảnh g i ắ c lên tiết hầu phát ra trận trận gầm nhẹ tựa hồ chính chăm chú cảm giác trình lạc y rìa đôi mắt đẹp n ó nhìn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mấy người còn lại đều ngồi s ổ m ở báo hỏng phía sau xe ngừng thở ngay cả thở mạnh cũng không dám bất quá còn tốt những cái kia dòm bỉ chỉ là thoáng cảnh giác một hồi không bao lâu lại bình tĩnh t r ở lại khôi phục lung la lung lay ngu dại hình thái hô trần minh đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm vội vàng vòng qua mảnh này khu vực nguy hiểm gặp dòm bỉ ở cách xa một tên giác tỉnh giả nghĩ mà sợ nói tiểu cường ngươi vừa rồi kém chút q y nhiều đến dòm bỉ ẻn ta đây không phải đói rồi sao tôn tiểu cường đương nhiên nói trần minh vội vàng khuyên giải tốt hoàn thành nhiệm vụ quan trọng tìm tới vật tư về sau liền có an tưởng nhớ tới ăn ngon tôn tiểu cường động lực mười phần trong lòng tưởng tượng lấy đợi khi tìm được vật tư về sau tới trước một ngụm bánh mì lại rót một ngụm sáu cái đạn hạt nhân đắc ý cứ như vậy sáu người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trên đường coi như thuận lợi tránh né một đợt lại một đoạn z o ò bi thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu bọn hắn sẽ còn bỏ lên trên nóc phòng giống cổ đại vượt nóc băng tường tích khách tại mảnh ngói ngược lên đi vất quá t bỗng m nhiên t một trận nữ nhân khóc tiếng vang lên tiếng khóc vô cùng thê tương khi thì cao vút khi thì chấm thấp tựa như đến từ cựu hữu địa ngục mười phần quỷ dị chỉ là nghe vào cũng làm người ta sinh ra dùng cả mình sáu người nằm dạp tại một tòa trên lầu chót vội vàng hướng tiếng khóc nơi phát ra chỗ nhìn lại phát hiện một đạo nữ dòng bị thất ảnh chính quỷ ngồi dưới đất Đầu khóc. t chân minh hít vào ngụm khí lạnh toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên thực sự quá kinh khủng ta nói thành dạng này đều không có khóc nàng khóc cái gì đâu tôn tiểu cường rỗi cái cổ ngắm nhìn trình lạc y thì nói nàng khả năng so ngươi còn đói nơi này chúng ta không thể đi đến đi vòng qua chân minh lập tức phán đ o à nói n bởi vì nữ dòm bi t r u n g quanh còn có đại lượng dòm bi bọn chúng động tác mau lẹ cũng không ngu dại h i ệ n nhiên tiến hóa độ cực cao mặt khác cướp bóc vật tư đám k i a thế lực không có khả năng trốn ở chỗ này nếu không sớm bị dòm bi chế ăn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 Giống. Mấy trần minh anh g một bị g à đám nao đan rắc tình giả từ bên hông rút ra đem hợp kim nao đây là nhân viên nghiên cứu khoa học đặc chế vật liệu cứng cọi lại sắc bén có thể chém giết cao dài dòng bi nhưng đối mặt nhiều như vậy tình nguyện z o m bi e bốn người bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn cho dù trình lạc y là chỗ tránh nạn số một giáp tình giả danh s ư ơ n g mạnh nhất người bất quá z o m bi e nhiều lắm liên sợ tốt hổ không chịu nổi đàn sói mà lại đám tia z o m bi e bên trong còn có chỉ kinh khủng nhanh nhẹn h ì n h thi vương tiểu bắt thân ảnh chính phi tốc tới gần gần nhất lánh địa thực sự quá an nhàn để bọn hắn những thứ này phần t ự hiệu chiến cảm thấy rất nhàm chán nhàm chán đều gấp khóc hôm nay rốt cục phát hiện con mồi trong lòng đương nhiên rất phấn khởi nhưng lại tại tiếp cận mục tiêu thời điểm tiểu bắt trong đầu bỗng nhiên thu được một đầu chỉ lệ chờ một chút trước đường giết hở tiểu bắt cấp tốc thân ảnh bỗng nhiên dừng lại kia là l a o đại thanh âm mặc dù rất muốn giết lục nhưng cũng phải khống chế lại thế là l ư ờ m trần minh mấy người một nhãn thân thể ngang rời đi cái này trần minh thân thể đều là lắc một cái hắn đến chết đều quên không được cái k i a nữ g i ỏ m bị hư hoàn ánh mắt nhưng tiếp xuống để bọn hắn càng kinh ngạc sự tình phát sinh nguyên bản hung á c điên cùng chạy tới đám dòm bi nao nhao biến yên tĩnh sau đó hướng bốn phương tám hướng tán đi không bao lâu toàn bộ đều biến mất không thấy chuyện gì xảy ra sau trong lòng người không thể tưởng tượng nổi lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này nguyên bản bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dự định liều chết đánh c ử c một lần kết quả thi triều lại rút đi a ta đã biết bọn chúng là đang cố ý hù dọa chúng ta tôn tiểu cường chăm chứ phân tích nói trần minh im lặng hù dọa ngươi làm gì nhất định là có cái gì tình huống đặc biệt cái gì tình huống đặc biệt trình lạc y gì h y cũng rất không hiểu bất quá nàng c h ọ t phát hiện nguyên lai thế giới này không phải tất cả mọi chuyện cũng giống như mong muốn biết bắt như vậy ngẫu nhiên cũng sẽ có chút tiểu kính h ỉ đúng lúc này một đạo thon dài thân ảnh tại đầu đường xuất hiện nó khuôn mặt anh tuấn ánh mắt dò xét đám người lâm đông nhìn chăm chú lên trình lạc y người trước mắt dung mạo dần dần cùng trong trí nhớ t r ư n g hợp hồi nhỏ hình tượng từng cái trong đầu hiện hiện hắn không khỏi lại hồi ức lên chết đi tuổi thơ đã lâu không gặp、này. trình lạc y ánh mắt l â y dại tại bệnh viện tâm thần ở mười năm lòng của nàng sớm đã giống ván giường giống như băng lãnh nhưng nhìn xem đạo thân ả n h kia nhịp tim bông nhiên ra tốc mấy phần trước mắt gương mặt này đồng dạng gánh chịu rất nhiều hồi ức kia là nàng trong cuộc đời vì số không nhiều ấm áp hình tượng tôn tiểu cường cũng phá lệ kích động hắn núi lâm đông khắc sâu ấn tượng đặc biệt trong hai mắt đã có chút nước mắt tại cái này thê lương t ậ n thế có thể gặp được hồi nhỏ bạn chơi thế là trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống đi vào lâm đông trước mặt lâm đông thật là ngươi nha thật không nghĩ tới tại cái này gặp có thể trần minh mấy người thì càng nghĩ càng không đúng liên tưởng vừa rồi chuyện phát sinh cộng thêm lên mạng bên trên ảnh chụp mặc dù ảnh chụp rất mơ hồ nhưng cùng trước mắt thân ảnh tương tự độ cực cao tiểu cường ngươi cẩn thận một chút hắn có thể là z o m bi e ngươi đừng nói mò a tôn tiểu cường l ư ờ n lên miệng tự mình mười năm không thấy tiểu đồng b ọ bị người nói thành là dòm bi trong lòng có chút rất nổi nóng lâm đông không thể nào là dòm bi con mắt của ta chính là thước chương bốn mươi tám yêu có ăn hay không t h ư ớ c trần minh đám người nhìn xem cái k i a cơ t r í ánh mắt cảm giác cái này thước có chút lệch ra s á c thực đã lâu không gặp trình lạc y từ nóc phòng nhảy xuống trong mắt ít có cảm thán không nghĩ tới cái này tàn khốc thật thế còn có thể ngẫu nhiên gặp lâm đ ô n g thực sự thật trùng hợp ngươi tại cái này làm gì ta đi ngang qua lâm đ ô n g thuận miệng nói tôn tiểu cường rất kích động cười ha hả nói nơi này chính là ngũ tinh thi xảo vừa mới xuất hiện rất nhiều z o m bi vô cùng nguy hiểm ngươi có thể còn sống sót thật không dễ rằng a lâm đông nhìn về phía tôn tiểu cường nhìn vậy cái kia xong đặc biệt hai mắt phát hiện đã nhiều năm như vậy hắn thật đúng là một chút cũng không thay đổi các ngươi tới đây làm gì có người c ư ớ p chúng ta vật tư liền trốn ở phiên khu vực này chúng ta là tới tìm hắn nhóm tôn tiểu cường giải thích nói lâm đông lông mày nhữ lại chỗ tránh nạn vật tư bị c ư ớ p sự t ì n h hắn cũng biết qua không nghĩ tới giặc cướp lại t r u i vào l ã n h địa mình chuyện khi nào tự mình vậy mà không biết phiên khu vực này ta rất quen có lẽ có thể giúp các ngươi tìm xem thật sao vậy thì tốt quá tôn tiểu cường căn bản không muốn cái khác chỉ cảm trần h Phát nhập mình chuyện thể hậu phương ấ y này gặp gia ngũ, được đội cái Có Tiểu, tự một tốt. t là minh đám người kém chút thổ huyết cảm thấy tôn tiểu cường đã đủ không hợp t h ó i thường nhưng trình lạc y khoa trương hơn thế mà còn muốn lấy đem hắn đưa đến chỗ tránh nạn mấy người cảm thấy chỗ tránh nạn an toàn hay không không chừng còn đến người ta nói tính lâm đông nghĩ nghĩ cũng không có trực tiếp cự tuyệt đến lúc đó rồi nói sau ừ m trình lạc y gì đáp ứng âm thanh quay đầu đối hậu phương bốn người nói các ngươi đều tới a còn trốn ở nóc phòng làm gì Ngậy. Trân minh mấy người ngữ khí trần trở, thần lo lắng, nhưng vẫn nhả mấy Tốt. trở, khí sắc lo là Luôn có một loại không hiểu cảm giác bất an mà lại bọn hắn phát hiện lâm đ ô n g trong ánh mắt tràn đầy h ò hứng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn tự mình thời điểm thật giống như nhìn dây bò chỉ có hắn tại cùng t r ì n h lạc y d a s y tôn tiểu cường đối thoại lúc trong con người mới có thể hiện lên trong nháy mắt linh động thần thái giới thiệu cho người một chút bốn vị này đều là chỗ tránh nạn giác tỉnh giả t r ầ n minh từ thiên hạo t r ì n h lạc y d a s y lần lượt giới thiệu luật lâm đồng chỉ là lên tiếng căn bản không thấy bốn người kêu một nhãn lúc này thái độ giống như đem bọn hắn hoàn toàn không thấy chân minh kiên chi cỡ ép gạt ra cái tiêu dùng aha ha chào ngươi chào ngươi bốn trong lòng người rất khẩn trương nhưng trước mắt xem ra đối phương giống như không có muốn ý muốn giết chính mình bằng không mà nói vừa rồi đám kia dòm bi liền đầy đủ muốn mạng của mình thế là bốn người cũng không có đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ tiếp tục giả vớng ốc coi như lâm đ ô n g là nhân loại bình thường có thể tôn tiểu cường là thất ốc mà lại cực kỳ hào phóng lâm đ ô n g chờ đợi sẽ tìm được vật tư về sau mời ngươi có một bữa cơm no đủ chúng ta ăn ngon uống say coi như trùng phùng liên hoan được lâm đồng đáp ứng ngay tại lúc này tôn tiểu cường bụng lại bắt đầu bất tranh khí ưng ngục cục kêu lên mạnh liệt cảm giác đói bụng để hắn đầu váng mắt hoa tứ chỉ sủi lo kém chút té ké xịu qua đi lâm đông một nhãn nhìn ra hắn tình trạng chính mình cũng đói thành d ạ n g này còn nhớ thương mời ta ăn cơm đâu nếu không ta trước mời ngươi ăn đi a ngươi bây giờ liền có đồ ăn tôn tiểu cường t r ừ n g lên trí tuệ hai mắt có chút không nhiều lâm đông phát tay từ không gian t r ữ vật bên trong lấy ra nhân loại ăn bánh mì lạc xưởng còn có bao là điều đây đều là lần trước tại nhà kho cướp giá trị hơn trăm triệu vật tư không gian chữ vật bên trong có rất nhiều đối với mình cũng không có tác dụng gì tôn tiểu cường nhìn qua đồ ăn cả người đều ngây dại cảm giác phi thường thần kỳ giống như lâm đ ô n g chống rông biến ra giống như bất tranh khí nước mắt nhịn không được từ khỏe miệng chảy ra bên trong thế mà còn có lạt điều kia là hắn nhất thích ăn đồ v ậ t tạ ơn vậy ta liền không k h á c h khí tôn tiểu cường nhận lấy lung tung xé mở giấy đóng gói bắt đầu hướng miệng bên trong nhét lạt điều dầu trơn tại vị giác mạng phát tán tt hương vị tây thật là hương a nói khác là tốt nhất đầu bếp tại tôn tiểu cường hiện tại trạng thái lạt điều liền là nhân gian mỹ vị nhìn trước mắt hình tượng lâm đông không khỏi lại hồi tưởng lại tuổi thơ lúc ấy ở cô nhi viện bên trong tôn tiểu cường liền yêu quý ăn lạt điều hắn sợ hai khác tiểu bằng hữu đoạn lúc ngủ đem lạt điều giấu ở t r o n g chăn bên trong kết quả không có gì bất ngờ xảy ra lạt điều đều bị đè ép ra làm mỗi lần bị ổ dầu tại chỗ bị viện trưởng chửi mắng một trận từ ngực trình lạc y gặp tôn tiểu cường ăn t h ơ n g ngọn miệng bên trong không tự chủ bài tiết nước bọn vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọn đồng thời dạ dày chuyển đến trận, trận cảm giác nói bụng lâm đông lướt qua căn bản không nói nhiều lời đồng dạng xuất ra bánh mì làm xưởng lạt điều đồng thời so tôn tiểu cường thêm ra bình dinh dưỡng nhanh tuyến đưa tới trước mặt nàng ta không nói bụng trình lạc y gì lại lắc đầu cự tuyệt lâm đ ô n g đánh giá nàng vẫn là cùng khi còn bé toàn thân đều làm mềm liền mạnh miệng không sao ăn đi n h a trình lạc y gì chậm rãi tiếp nhận nhưng vẫn là trong lòng còn đang do dự bởi vì tại tận thế bên trong đồ ăn thực sự quá chân quý vừa rồi lâm đ ô n g nói mình cũng không có nhiều liền nghĩ để chính hắn giữ lại người thì thế nào lâm đồng gặp nàng nhăn nhăn nho nhó thần xác âm tình bất định trong lòng không biết đang suy nghĩ gì liền thuận miệng hỏi một câu trình lạc y gì ngơ ngác nhìn về phía hắn cầm lấy b á n hậu mì nói. phương trần minh bốn người chực câu câu nhìn chằm chằm trong dạ dày một trận cuột cuộn đồng dạng lộc cộc lộc cộc rung động nhìn rất trông mặt thèm nhưng bọn hắn cũng không dám cùng lâm đông mở miệng lớn nhìn nó trống rồng xuất ra đồ ăn thủ pháp có thể thấy được năng lực có bao nhiêu quỷ dị vạn nhất làm không tốt tự mình liền thành đồ ăn bốn người dứt khoát nghiêng đầu đi nhắm mắt làm ngò không bao lâu trình lạc y đi ăn no rồi cả người tinh thần không ít những thức ăn này ta sẽ trả lại cho người hoặc là dùng nao đan tinh hạch trao đổi tại chỗ tránh nạn bên trong một viên nao đan liền có thể đổi một túi mì ăn liền một viên hồn tinh có thể đổi một h ộ dương bọn hắn đã thành thói quen loại này giá trị trao đổi cho nên không thích ăn lâm đồng đồ ăn đúng đúng đúng bên cạnh tôn tiểu cường miệng đầy chảy mỡ biểu thị phi thường đồng ý trao đổi ta cũng không phải ăn không Chương 49, trình lạc y thì hai người ăn xong đồ vật bổ sung chút thể lực tiếp tục tìm kiếm hắt b ọ cảm tổ chức người bởi vì có lâm đông tại đường xá phi thường thuận lợi những cái k i a hung ác điên cùng dòng y không hiểu biến mất không thấy thậm chí để trình lạc y thì sinh ra một loại ảo giác chỉ là một cái thường thường không có gì lạ buổi chiều tự mình ngay tại đầu đường thượng t ă n g bước lâm đông cùng hai người tự l ấ y cũ trong đó nâng lên hai anh đào làm sủi cáo các loại đi tại tận thế đầu đường thần s ắ c mười phần nhàn nhã chân minh các loại người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn cũng không dám hỏi bọn hắn cũng không dám nói chỉ ở phía sau yên lặng đi theo tận lực để mình làm một cái người trong suốt chỉ là bọn hắn phát hiện từ trước đến nay t r ầ mặc m ít nói trình lạc ý ỉa lời ngày hôm nay nhiều một chút ở sau lưng mọi người cực chỗ xa xa t ạ n g cơ tiểu bác tiến sĩ đứng tại một tòa trên nhà cao tầng tam đôi hung đồng ngắm nhìn lão đại làm sao dẫn đầu nhân loại hành động tiểu bác tựa hồ có chút ă n giấm chó xem thường cái kia nữ tính nhân loại ta cảm thấy ngươi đều chưa hắn là đối thủ của nàng tiến sĩ mở miệng nói ra c ắ tiểu t bác có chút không tin nếu không phải lão đại mệnh lệnh ta đã đang ăn nàng đầu vóc tiến sĩ không có lại đáp lời ngược lại nhìn về phía tặng cơ lão đại đang tìm kiếm len lén lẻn vào nhân loại tiến vào bọn hắn đi phương hướng là n g ư ơ i tuần sát địa d ư ớ i à? ừ n đúng à, khẳng định là bọn hắn sai lầm bên kia ta tản bộ nhiều lần căn bản không có khả năng có nhân loại tản cờ tự tin nói ba tên tiểu đệ phía dưới ngàn c h ú n g tỉnh nhuệ d o m bi bọn hắn tùy thời trợ lệnh đồng thời cũng đang ăn dưa xem kịch lúc này lâm đ ô n g đã đi tới lãnh địa biên giới chỗ từ khi địa bàn khuyết trương về sau hắn còn là lần đầu tiên tuần tra đến nơi đây xa xa liền ngửi được một cỡ mùi máu tươi xác thực có nhân loại khí tức phía trước đường đi nguyên bản hai bên đều là cỡ tờ vờ đã từng phồn hoa nhất địa phương hàng đêm sinh ca đen đốt sang trưng bây giờ lại rách nát không chịu nổi kiến trúc giặt nước bảng hiệu rơi xuống miệng thủy tinh đầy đất khắp nơi có thể thấy được vết máu cùng tàn phá không chịu nổi thi thể trước cửa ngừng lại báo hỏng cỗ xe bên trên kết xuất lít nha lít nhít m ạ n c n ệ n trong đó có tòa nhà kiến trúc l ầ u một cửa thủy tinh vỡ vụn cổng trên bậc thang cỏ dại sinh trường bên trong yên tĩnh tựa hồ cùng cái khác không có gì khác biệt nhưng là tại l ầ u hai chỗ cửa sổ đã bị phủ kín ở Hiện nhiên có người vì cải có vì t độ trần minh thần sắc khẽ giật mình cũng không dám lên tiếng tôn tiểu cường nhìn về phía lâm đông ta nghe nói hắt bọ cặp tổ chức rất tàn nhẫn nếu không ngươi chờ đi chờ ta ở đây móng đi tàn nhẫn lâm đông đối cái từ này ngược lại là rất quen thuộc không sao Ta cùng các vào xem. Ừ, vậy cũng được, ngươi đến vào vậy xem. Ừm, lập ú c Cường đó theo sát ta. Tôn Tiểu g t thực rất tin. tránh đầu, đối số với i mình rất có lòng tin. Dù sao, hắn nhưng là chỗ lực có lòng là nạn g Dù sao, tức bọn hắn thẳng đến phía trước cờ tờ vờ đi đến lúc này cờ tờ vờ bên trong tổng cộng có mười ba tên hát bọ cạp thành viên trong đó có sáu tên ngưng kết ra tinh hoạch thức tính năng lực thực lực phi thường cường đại tại sáu người này bên trong có một nữ nhân thức xếp tóc ngắn phía bên phải trên mặt hoa văn màu đen bọ cạp đồ án nhìn qua liền rất biến thái nàng là tên tinh thần hệ g i á tình giả cảm giác lực cường đại phúc chốc nữ nhân từ ghế s o f a đứng lên dương ca có người hướng chúng ta tới gần ồ、oh. cầm đầu gã đại hán đầu chọc đôi mắt nhữ lại lộ h u n g quang tự mình tránh ở loại địa phương này đều bị tìm được tới mấy người s á u cái chỉ có hai tên tình hạch giác t ì n h giả nữ nhân hồi đáp bằng năng lực của nàng còn cảm giác không đến lâm đ ô n g tồn tại gã đại hán đầu chọc lạnh hừ một tiếng mới hai tên tinh hạch giác t ì n h giả cũng dám tìm đến chúng ta quá tự tin chưa đi đi gặp bọn họ một chút hừng hhhh <cười> bên cạnh nam tử thời gian căn bản là không có coi ra gì bọn hắn chỉ để lại ba người trông coi con tin còn thừa mười người toàn bộ đi ra phía ngoài ra ngoài lúc này lâm đông một đám giấm mặt đất vỡ vụn pha lê kết rung động đã đi vào lầu một trong đại sành không bao lâu liền nghe đến trên lầu chuyển tới tất tiếng sổ soát tốt tiếng bước chân bọn hắn xuống tới trình lạc y d ì a biểu lộ lạnh nhạt một mình đi lên trước trần minh đám người sức chiến đấu quá yếu nàng căn bản không trông cậy vào còn không bằng tự mình giải quyết chiến đấu tốc chiến tốc thắng chỉ gặp lầu hai nơi cửa thang lầu rất mau ra hiện một đám người cầm đầu chọc mắt tăm rác lông mày đều cạo đi vẻ mặt đầy hung t ợ hắn là hắc bọ cạp tổ chức tiểu đầu mục tống dương sau lưng hắn mấy người hình tượng khác nhau có đánh lấy m ô i đinh m ô i đinh hoặc là trên mặt hình xăm tạo hình hơi đặc biệt đều ánh mắt bất thiện đánh giá trình lạc y hỉa ai hắc, hắc thật đúng là nàng tới rồi trong đám người một cái áo khoác da thanh niên ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng người bên cạnh hiểu kỳ hỏi làm sao người biết ừ m ta tại chỗ tránh nạn website nhìn qua tư liệu của nàng áo khoác da biểu lộ hẹn mọn lúc ấy hắn nhìn thấy trình lạc y hỉa n h chụp lần đầu tiên đã cảm thấy đặc biệt kinh d i m thật sự là có đẹp trong lòng liền bắt đầu h nếu như có thể gặp phải nàng liền tốt không nghĩ tới hôm nay chúng thường thật đúng là nàng tìm đến mình mà lại áo khoác gia nhớ ký tại trình lạc y ở dưới t â m ảnh mặt có một đầu giới thiệu văn tắt ấn tượng phi thường khắc sâu ta ôn n u nữ hải sợ hãi thương khổ ta liền thích ôn n u nữ hải dương ca đem nàng giao cho ta đi áo khoác gia chủ động xin đi nói tiểu tử ngư ơ i ngược lại là thật biết chọn thích liền đi đi tống h dương tà ta, ta mỉm cười cũng không có coi ra gì cũng không phải là những người này trí thông minh thấp hoặc là khinh địch chủ quan bởi vì trình lạc y tại dưới trạng thái bình thường khí tức cũng không m á n liệt chỉ là cái phổ phổ thông thông cấp bê giác tỉnh giả người bình thường căn bản cảm giác không ra áo khoác da ánh mắt phấn khởi túi người từ ống quần bên trong rút ra một thanh hợp kim truy thủ thân đao hàn mang lấp lóe cực kỳ sắp bén mỹ nữ ta đến chơi đùa với ngươi áo khoác da thân hình l o ạ lên cầm trong tay hung khí nào tới trước mặt tốc độ cũng là cực nhanh hắn là tên tốc độ cường hóa giác tỉnh giả mà chính lạc y y hay đứng tại chỗ ngay cả nhúc ních h cũng không mắt to liền như vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn căn bản không có tránh né ý tứ cái kia bôi hàn mang tại nó trong con mắt càng thả càng lớn mắt thấy truy thủ đến trước mặt gần trong c ă n t h c đột nhiên ở giữa trình lạc y lý do tay lên một thanh giữ tại trên lưới đ a o phấp thứ tình hồng máu tươi tuôn ra thuận cổ tay chạy xuôi tại nàng trắng non trên g a lưu lại đạo trói mắt nhan s ắ c chương năm mươi không đủ ưu nhã m á n h liệt đau như cắt cảm giác kích thích thần kinh của nàng mỗi cái tế bào đều sinh động thể bên trong giết chóc thửa số sắp nở rộ một đau kia phát động trình lạc y l thức tỉnh năng lực trí mạng đau đớn khí tức của nàng không ngừng kéo lên tại nó cổ tay phải bên trên có một cái vòng tay phía trên biểu hiện ra thống khổ giá trị một m ư ơ a áo khoác da nam tử bỗng cảm giác không đúng hắn nghĩ rút về hợp kim truy thủ nhưng trình lạc y tay huyền như kiểm soát mặc cho nam nhân cố gắng thế nào đều hình xăm bất động tại áo khoác da dãy r ủ a bên trong truy thủ cắt nhập huyết nhục sâu hơn lâm li màu tươi từ trình lạc y rìa giữa kẽ tay chẳng ra thống khổ giá trị vẫn tại gia tăng mười lăm phần trăm giắc trình lạc y rìa đột nhiên phát lực n g ạ n h sinh sinh đem lưới đao bẻ gãy cũng cầm đứt gãy lưới đao thẳng đến nam tử v u ệ t thái dương đâm tới phúc thứ nam tử căn bản không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy đầu một trận nói n h ó ấm áp máu tươi thuận bên mặt chảy xuôi hắn ý thức dần dần mơ hồ Cái này. đây là ôn nhu nữ hải nam nhân con ngươi tan giã sinh ra sau cùng suy nghĩ sau đó khí tuyệt bỏ mình thi thể ẩm v a n g ngã trên mặt đất ngắn ngủi khoảnh khắc trình lạc y l ì giải quyết hết một tên t ỉ n h hạch giác t ỉ n h giả tổng dương đám người con ngươi co r i ụ c lại trong lòng kinh ngạc đến từ điểm không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược nữ hải thế mà mạnh như vậy nhẹ nhàng như vậy liền giết chết ta cảm giác nàng có điểm gì là lạ、à? mọi người cẩn thận người này kỳ thật rất nguy hiểm mấy người nhất thời ngưng trọng lên vừa rồi trình lạc y l ì giết người thời điểm sắc mặt bình tĩnh không có chút rung động nào mà lại xuất thủ ổn chuẩn hung ác xem xét chính là cái kẻ tái phạm bình thường không ít làm loại chuyện này t r ì n h lạc y t h ấ p m ắ t nhìn về phía dưới chân thi thể tựa như chợt nhớ tới cái gì nàng chậm rãi ngồi xổn người xuống dùng hợp kim lưỡi đao một ngày da đem áo khoác da nam t ử đầu cậy mở sau đó trắng nó nằm ngón tay thăm dò vào trong đó tại trong đầu c ạ i nhiễu làm gì chứ lâm đông có chút hiếu kỳ bởi vì nhìn động tác của nàng không khỏi lại nghĩ tới ở cô nhi viện bên trong cùng sủi cảo nhân bánh thời gian rất nhanh trinh lạc y sờ đến nam nhân tinh hạch sau đó ngạnh sinh móc da trên tay nàng dính đầy lâm ly máu tươi còn mang ra một chút đỏ trắng chi vật nhưng sau đó xoay người đi đến lâm đ ô n g trước mặt đưa trong tay đổ vật đưa tới người cho ta bánh mì ta cho ngươi tinh h ạ c h n h a lâm đ ô n g gật gật đầu nguyên lai nàng nhớ thương chuyện này giống như trước đây vẫn là người nóng tính nhưng trước mắt máu me đầm địa trên bàn tay còn mang theo chút không do não tổ chức huyết dịch hòa với cái khác chất lỏng vẫn như cũ không ngừng chạy giống như không quá vệ sinh a mới mẹ ra sọ còn nóng hồi đây sạch sẽ lại vệ sinh t r ì n h l ạ c h í y thì biết lâm đ ô n g có bệnh thích sạch sẽ quen thuộc chỗ để giải thích một câu tại lâm đồng trong mắt cái này tương đương với canh t r a n canh nhưng đem nước canh mà làm khắp nơi đều là ít nhiều có chút khó coi thế là đứng tại chỗ chậm chạm không hề đậu trình lạc y gì ở đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn t h ầ n sắc có chút không hiểu người còn ghét bỏ cái gì không đủ yêu nhã lâm đ ô n g nói trình lạc y gì xạ mặt lại bắt trước lúc trước hắn n g ư khí yêu có ăn hay không t tống dương đám người hít vào ngụm khí lạnh người trước mắt này quá hung tàn cùng áo khoác ra nói ôn nhu căn bản không dính dáng hắn tờ mở chết thật sự là không có chút nào gan đồng thời trong lòng nghi vấn đây thật là chính thức chỗ tránh nạn người làm sao cảm giác so với mình còn tàn nhẫn bọn hắn hắc bọ cạp tổ chức cũng ăn qua t h ị t người thậm chí là ngược đãi sát hại nhưng đều so trình lạc y thiếu một loại đặc chất đó chính là không đủ l ạ n h nhạt họ vân vân đột nhiên ở giữa tống dương lại phát hiện cái nghiêm trọng vấn đề người đối diện số giống như không đúng lắm ánh mắt từ lâm đông đến trần minh trục hơi đánh giá một lần tính thế nào đều thêm ra tới một cái viện viện ngươi không nói cảm thấy có sáu người a vì cái gì xuất hiện bảy cái ta vị tiêu tóc ngắn nữ hải to mày sắc mặt phá lệ ngưng trọng dương ca trong bọn họ có một cái giống như không phải người cái gì tống dương con mắt trùng lao đại đối với t ỉ n h t h ầ n hệ cảm giác vẫn tương đối t i n phục không phải người đó là cái gì thuận nữ h à i ánh mắt tống dương nhìn về phía lâm đ ô n g gặp nó cầm lấy nhuốm máu tinh hạch đã đặt ở trong miệng tinh tế phẩm bị tựa như cảm thấy phi thường ngọt đáp án càng phát ra vô cùng sống động dòm bì hắn trong lòng nhất thời lột bột một chút chính thức chỗ tránh nạn người vậy mà cùng dòm bì hôn cùng một chỗ hôm nay chuyện phát sinh thực sự quá hoang đường một cô manh liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra hắn nhìn c u n g quanh một chút bây giờ tự mình chỗ dựa lớn nhất chính là nhân số bên trên ưu thế trước đừng quản nó hắn xử lý bọn hắn mọi người cùng nhau xông lên、ừ. người bên cạnh yên lặng gật đầu lập tức chiến đấu hết sức căng thắng hát bọ cặp tổ chức người nhao nhao dùng r a thức tỉnh năng lực m ấ y người thế như m n h h ổ khí tức cũng là cường đại trình lạc y quay đầu ngắm nhìn sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ người trước đứng ở chỗ này không nên động ta lại đi lấy chút tình hạch tới a hắt lâm đông lông mày nhữ lại cảm giác câu nói này có chút c ổ a k á i nhưng lúc này tống dương các loại mấy tên chủ lực đã đi tới trình lạc y đi trước mặt tống dương thức tỉnh năng lực là làn da kim loại hóa thể phách phá lệ cường đại Da c ủ theo ắ n một tiếng văng trầm trình lạc y đi chống đỡ cự lực nhưng dưới chân sau trượt một khoảng cách đồng thời cánh tay run lên manh liệt chấn cảm giác đau chuyển đến thống khổ giá trị mười bảy phần trăm tống dương sáng như bạc sắc mặt nhai răng cười triệu hoán đồng đội nói ngay tại lúc này hậu phương viện viện đáp ứng âm thanh đồng thời phát động tinh thần công kích tinh thần lực như là thủy t r i ề u để ép tiến trình lạc y đi l ạ trong góc mở ra đầu não phong bạo trình lạc y đi cảm giác đại não phảng phất bị r ộ i cho lăn lăn dầu mạnh liệt cảm giác đau đánh tới đồng thời biến thần trí không rõ ý thức bắt đầu m ô n g lung tống dương lập tức nắm lấy cơ hội to lớn quả đ ấ m to lần nữa đập tới tựa hồ lần này liền muốn đem nó đầu đập nát lúc này trình lạc y đi l ạ vòng tay số lượng biến ả o thống khổ giá trị h a nàng trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ ánh mắt biên trở về thanh tịnh thống khổ lực lượng để nàng càng thêm cường đại một tay nằm lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ đánh vào tổng dương trước ngực ông cho dù t ổ n g dương kim loại thân thể lồng ngực cũng lo biến hình lực lượng khổng lồ để hắn giống như bị xe tải đục vào thân thể thẳng tắp bay ngược mà quay về ầm ầm t ổ n g dương va sụt một mặt tương bích bị vùi lấp tại trong phế tích cái này làm sao có thể hậu phương viện viện muốn rách cả m ỹ mắt rõ ràng chúng tinh thần công kích lại đem lao đại đánh bay nàng diện mục biến dữ tợn trên mặt hắc bọ c ạ hình xâm phẳng phất sống lại nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp hoàn mỹ suy nghĩ nhiều ngay cả vội vàng xoay người đầu tìm kiếm trình lạc y hệ thân ảnh dự định lần nữa phát động tinh thần công kích. nhưng một chương tinh xảo trắng n ó n mặt đã xuất hiện ở trước mặt nàng chương năm mươi mốt đ ừ n g phiền thoái một giây sau trình lạc y lìa năm ngón tay như đ a o đâm vào nó cổ động mạch bên trong viện viện kinh hãi biểu lộ trong n g á y mắt dừng lại ở đây nàng há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng chỉ tràn ra một cỗ máu tươi một cỗ thi thể lại đổ vào trình lạc y lìa dưới chân nếu như đã tới một trăm linh sẽ như thế nào tại bên tai h nàng đ ỗ n g nhiên chuyển đến cái t ử tính thanh âm quay đầu nhìn lại chính là lâm đông cái kia trương anh tuấn mặt lâm đông sớm chú ý tới cổ tay nàng bên trên chi tiết không khỏi có chút hiếu kỳ cho nên mở miệng hỏi trình lạc y thì hè mỉm cười khả năng ta sẽ chết đi nàng mang theo vòng tay là nhân viên nghiên cứu khoa học đ ặ c chế liên tiếp lấy cảm giác đau thần kinh nhắc nhở nàng có thể tiếp nhận thống khổ giá trị một khi đến một trăm phần trăm chính là trình lạc y trạng thái mạnh nhất đồng thời cũng là nàng sinh mệnh cực h ạ một bên khác tôn tiểu cường cùng tên tỉnh hạch giác tỉnh giả chiến đấu cùng một chỗ đối phương là cái lực lượng cường hóa giả cầm trong tay nặng mấy tấn hợp kim cự phủ lại tựa như nhẹ như không có vật gì trong phủ vung mạnh hổ hổ sinh phong thẳng đến tôn tiểu cường đập tới a trình lạc y thì đều cho lâm đông còn nợ tự mình cũng phải trả hắn cơ t r í đôi mắt đi lòng vòng thân thể đ ỗ n g nhiên đ ô m nốp rung động nguyên bản gầy gò thân hình cơ bắp hở ra biến tráng kiện một chút đây là tôn tiểu cường thức tỉnh năng lực không sợ cùng hóa trí thông minh trên phạm vi lớn giảm mạnh nó thân thể của hắn thuộc tính bạo tăng tôn tiểu cường nguyên bản liền cơ t r í thân sắc hiện tại đã tiếp cận si ngốc trạng nhìn xem đánh tới cự phủ cũng hoàn toàn không e ngại nhất quyền cùng nó cứng rắn một cái ông kim loại tranh minh tiếng vang lên cán đũa vậy mà biến hình ốn lượng cho dù là lực lượng giác tỉnh giả h ổ khẩu cũng bị chấn nứt ra kịch liệt đau nhức phía dưới lưới búa t u ộ t tay mà bay a cái này nam nhân biểu lộ kinh hãi không nghĩ tới hắn như thế dũng mãnh ngay tại hắn xứng sở thời khắc tôn tiểu cường đã đến bên người lại nhất trọng quyền đánh vào nó lồng ngực bên thai lập tức chuyển đến cách ba giọt vang nam nhân toàn thân xương cốt đều bị chấn bể cả người bày biện ra cực v ạ n b ẹ o hình dạng p h ả n g phất phá bao tải giống như thẳng tắp bay rớt ra ngoài cầm xuống tôn tiểu cường nắm chặt lại nắm đấm hắt bọ c ặ mấy cái này tiểu lâu la dĩ nhiên không phải trình lạc y hề đối thủ của bọn họ cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp độ dù sao trình là chỗ tránh nạn số thứ tự không không một giáp tỉnh giả danh sưng mạnh nhất người liền ngay cả trần minh bốn người phối hợp cũng phi thường ăn ý bọn hắn cầm trong tay hợp kim nao bày ra cái chiến thuật trận hình cùng mấy tên nao đang giáp tỉnh giả đánh nhau không bao lâu liền chém giết hai người mẹ nhà hắn bọn hắn thế mà mạnh như vậy bị đánh bay tống dương vừa dây ruổi lấy từ đống đá vụn ngồi dậy liền phát hiện phe mình hao tổn hai viên đại tướng mà lại đều là chủ lực nhất là trình lạc ý t ỉ con sẽ cùng lâm đông nói chuyện thím hai người cười cười nói, nói tựa như làm nhảm việc nhà đồng dạng Cái này rõ ràng rõ thế n là không tống mình dương nhớ tới trên lầu còn có ba tên thủ hạng t r o n g giữ lấy chỗ tránh nạn con tin kia là sau cùng ý vào tống dương thả người nhảy lên trực tiếp nhảy đi lên lầu hai hắn lầu một thủ hạng nhóm nguyên bản chiến đấu liền rất gian nan lúc này gặp lao đại đều chạy trốn lập tức tuyệt vọng vô cùng trong lòng toát ra mấy chữ vnmlg lập tức bọn hắn nao h n h a o bị trần minh đám người chém giết lâu một chiến đấu kết thúc lâm đ ô n g căn bản không có xuất thủ bởi vì chỉ là chút tiểu lâu la mà thôi tự mình xem náo nhiệt là được rồi cho những thứ này đều cho ngươi tôn tiểu cường cầm một viên tinh hạch còn có mấy k h ỏ a nao đ a n đưa tới lâm đ ô n g nhìn một chút hắn không cần nhiều như vậy đi dùng khi c ò n bé liền nghe viện trưởng nói qua tích thủy chỉ ân làm dung tuyển tương báo ngươi tại ta nhất đói thời điểm cho ta bánh mì ta liền phải mức độ lớn nhất báo đã ngươi tôn tiểu cường nói đạo lý rõ ràng lâm đồng cũng không nói thêm cái gì đem tình hạch cùng nao đ a n thủ hạ tại lầu hai đại s ả n h chỗ nguyên bản phồn hoa cờ tờ vờ bây giờ trống rỗng trong không khí tràn ngập một tia không khí khẩn trương trong đại s ả n h ở giữa mặt đất quý ba người bọn hắn bị xích sắc cột miệng bên trong phát ra thanh em ô ô tống dương kéo xuống bọn hắn ngoài miệng băng rán nghĩ đợi chút nữa để bọn hắn cầu cứu cố gắng trình lạc y y h ả một lòng mềm liền thật sẽ b u ô n g tha mình không bao lâu lâm đông đám người liền đi tới trình tỷ máu cứu ta ta không muốn chết a ô ô ô ô ba một tên nam sinh lập tức kêu khóc tống dương lập tức cảnh cáo nói các ngươi dừng lại không nên tới bằng không thì ta lập tức gi À, trình lạc gì lúc này trình lạc y nghĩa nghe vậy thật đúng là đứng tại chỗ không có lại hướng trước mắt lộ ra vẻ suy tư trong lòng chính tính toán cứu một cái giác tỉnh già trở về có thể đổi hai cân mặt trắng nhưng giết chết tống dương có thể được đến một viên tinh hoạch này làm sao tính cũng là giết người phù hợp tống dương gặp trình lạc y nghĩa bất động còn thật sự cho rằng nàng bị tự mình ý ở lập tức sinh lòng ý mừng chỗ tránh nặng người chính là sẽ bị trật tự có hạn chế sớm thành thói quen bị quản chế thật sự là quá ngu hh ắ c ắ các c ngươi thượng tầng hẳn là xuống mệnh lệnh đi để ngươi cứu người trở về ừng trình lạc y t ì a gật gật đầu cái này cũng không phủ nhận tống dương nghe vậy càng thấy có hy vọng Tốt, vậy ngươi thả chúng ta liền để ngươi dẫn bọn hắn b a đi không cần bởi vì ta xưa nay không phục tùng thượng tầng mệnh lệnh trình lạc y t h ì nói a hai tống dương lập tức có chút mắt trợn tròn lập tức minh bạch nàng có ý tứ gì liền ngay cả ba tên con tin cũng là một mặt một bức nguyên bản còn tưởng rằng được cứu đâu một trái tim lần nữa rơi xuống đáy cốc chỉ một thoáng trình lạc y h đột nhiên nổi lên thân hình thời gian lập lụe cấp tốc sông lên trước động tác m a lẹ vô cùng tống dương cắn chặt hàm răng cảm nhận được gáp lực thật lớn đồng thời cũng buộc phát ra trong lòng ngân lệ các minh đệ liều mạng với bọn hắn hãn tử trong hàm răng gạt ra mấy chữ đồng thời cổ tay chặt vạch một cái trước làm thịt mấy cái con tin cho dù chết cũng phải kéo mấy cái đẹp lưng đúng mẹ nó liều mạng ba tên thủ hạ cao dọ quát khí thế mười phần bọn hắn đều là tinh hạch giáp tỉnh giả hơi có chút thực lực vừa mới mở màn trình lạc y liền cùng tống dương đối doanh một quyền lực lượng cường đại lần nữa đem hắn đánh bay đụng nát hai mặt bao xương vách tưởng mới rốt cục cũng ngừng lại nhưng tổng dương ý vào kim loại làn r a cũng không chút thủ thường lại từ đống đá vụn bên trong leo ra tiếp tục hướng trình lạc y phát động công kích mà một bên khác ba tên giác tỉnh giả cùng tôn tiểu cường đánh nhau ba người phối hợp ăn ý bằng vào tự thân tính linh hoạt cũng là có thể kiểm chế ở trong lúc nhất thời không sẽ bị thua cả cái đại sành lập tức loạn cả một đoàn địa gạch nổ nát vụn vách tưởng đổ sụt năng lượng ba động một phía trần minh bốn người không có tham chiến xa xa đứng sau l ư n g lâm đ ô n g bởi vì đây là tỉnh hạch g i á p tỉnh già chiến đấu bọn hắn nào đang i a i đoạn không có tư cách ra sân trong đó t r ì n h lạc y cùng tống dương đánh kịch liệt nhất tống dương một lần lại một lần bị đánh bay nhưng luôn có thể hương ngạnh đứng lên tựa như đánh không chết tiểu cường bởi vì t r ì n h lạc y hệ thực lực là dựa vào thống khổ giá trị tăng cường nhưng tống dương thuộc về phòng n ữ hình cũng không thể cho nàng mang đến quá lớn thương tích cho nên trong lúc nhất thời khó mà phá phòng đã dạng này chỉ có thể dùng biện pháp cũ trinh lạc y ánh mắt ngưng thị để cho mình thống khổ biện pháp có rất nhiều trong đó thuận tiện nhất một loại chính là tự mình hại mình trước kia trình lạc y gì tại bệnh viện tâm thần thời điểm đã làm qua loại chuyện này nhưng là ngay tại nàng dự định lúc đập thủ sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm uy đường thiền thoái chương năm mươi hai tiết kiệm trình lạc y gì thực lực rất mạnh nhưng nàng cùng lâm đông khác biệt đó chính là không đủ y ê u nhã tương đối huyết tinh bạo lực làm nước canh khắp nơi đều là nàng quay đầu nhìn lại trông thấy lâm đông từng bước một đi tới bộ pháp trầm ổn sắc mặt lạnh nhạt trong lòng liền minh bạch hắn y tứ thân hình lui lại mấy bước đem chiến trường giao cho lâm đông mà tống dương hiếp mắt nó g nhìn trong lòng lội bột một chút từ vừa rồi chiến đấu kịch liệt bị đánh trời đất quay cuồng đều đem cái này nhất nhân vật nguy hiểm đem quên đi h á n từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua cũng không biết thức tỉnh năng lực là cái gì tống dương không giam chút nào chủ quan miễn cưỡng lên tinh thần đem tất cả lực chú ý đều đặt ở lâm đ ô n g trên thân nhưng lâm đ ô n g bước chân không ngừng vẫn như cũ đi về phía trước giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần đây là ý gì tống dương trong lòng không hiểu mắt thấy lâm đông đi vào trước mặt mình đã không xuất thủ không được đi chết hắn quát lên một tiếng lớn phát ra thép thiết ma xoa thanh âm vung lên nặng nề nằm đấm hướng nó、no、đánh tới chỉ một thoáng lâm đông đôi mắt hồng quang l ó e lên thi vực mở ra uy áp mạnh mẽ tràn ngập trong n g á y mắt đem tống dương bao phủ bởi vì lâm đông mấy ngày nay cầu trong nhà không ngừng tiến hóa bây giờ thi vực càng thêm cường đại tống dương chỉ cảm thấy thân thể chấm xuống áp lực cực lớn như là rơi vào đáy biển trong lúc nhất thời thân thể lại khó mà động đậy lâm đông một cái n g h i ê người n g c u ố n qua nắm đâm của hắn từ nó nghiêng người trải qua lúc thuận thế năm ngón tay vươn vào đầu lâu bên trong trực tiếp xuyên thấu sợ não đem hắn tỉnh hạch lấy ra ngoài một bộ động tác nước chảy mây trôi gọt càng tựa như tiện tay cầm đồ vật. không cần tốn nhiều sức cái này tống dương biểu lộ kinh hãi sinh mệnh khí tức cực tốc trôi qua kim loại làn da tùy theo rút đi lộ ra lúc đầu hình thái sau đó thân thể ngựa ra sau ẩm vang ngã trên mặt đất đã khí tuyệt bỏ mình tống dương hai mắt vẫn như cũ tròn tròn trực câu câu nhìn chằm chằm trần nhà đến cuối cùng hắn cũng không nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra chết không nhắm mắt toàn bộ quá trình thời gian rất ngắn cũng chính là lâm đông đi mấy bước đường công phu lấy tống dương tinh hạch tựa như lấy đồ trong túi chân minh bọn người thấy c h o n g lần thứ nhất gặp loại này thủ pháp giết người tống dương bề ngoài chẳng có chuyện gì tinh hạch lại bị móc ra Quỷ dị mười p h â n quỷ dị cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến trong lòng càng thêm xác định lâm đông chính là cái tiệc quỷ dị thi vương có thể giết người trong vô hình tống h dương ba tên thủ hạ lúc này cũng mắt t r ừ n g chóng đốc l ã o đại cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi đến cùng chuyện gì xảy ra thừa dịp một người ngây người thời khắc tôn tiểu cường n h ấ t quyền đạt ạ i nó trước ngực đem nó toàn thân xương cốt chấn võ têu thảm một tiếng nga xuống đất liền lại cũng mất độc tính nguy rồi còn lại hai người nhìn ra đại cục đã định mặc cho tự mình làm sao phản kháng đều là phi công bọn hắn không có chút nào chiến ý tâm lý phòng tuyến sụp đổ rất nhanh liền thua trận bị tôn tiểu cường giải quyết hết đến tận đây cả cuộc chiến đ ấ u kết thúc t r u n g quanh lần nữa khôi phục kiến tĩnh cờ tờ v ờ bên trong đ ầ y g i ấ y bờ b ộ n thi thể nổn ngang lộn s ộ n nằm một chỗ bao quát ba tên con tin mười ba tên hbọ ắ c cảm thành viên toàn bộ bỏ mình tại đây lâm đ ô n g ngươi thật mạnh a nhẹ nhàng như vậy liền đem cái kia kim loại người khô rơi á tôn tiểu cường chừng t r ó n g mắt sợ h ã i thà nói ngươi cũng thật lợi hại lâm đồng xác thực không nghĩ tới bằng sự thông minh của hắn có thể thức tỉnh ra năng lực như vậy tôn tiểu cường cười ha ha ha, ha, ha cái này đều bị ngươi phát hiện mấy người còn lại đang đánh quét chiến trường trình lạc y thì ở đi vào ba tên con tin trước thi thể thấp mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm tựa hồ cảm thấy rất tiếc lối không có thể đem ba người cứu được sau đó nàng ngồi sổ người xuống ngón tay cắm vào bọn hắn trong đầu đem ba người nao đan dần dần móc ra địch nhân tinh hạch muốn c h ấ t quý người một nhà nao đan cũng đừng lãng phí trình lạc y thì thầm trong miệng đại khái là thời gian khổ cực qua đã quen cho nên tương đối tiết kiệm là cái cần kiệm công việc quản gia cô gái tốt mà một bên trần minh đám người cầm máy truyền tin hướng chỗ tránh nạn tổng bộ báo cáo tình huống hát b ỏ cạm tổ chức thành viên đã giải quyết xong lưu manh tổng số người m ộ ư ơ i ba người thực tế đánh g i ế t m ộ ư ơ i sáu người lúc này lâm đ ô n g cũng tiết kiệm hắn lầu trên lầu dưới chạy một vòng đem m ộ ư ơ i sáu cỗ thi thể thu nhập không gian chữ a vật bên trong bên cạnh tôn tiểu cường nhìn thẳng n g ộ t bức ngay cả bận bịu mở miệng hỏi thi thể đâu bị n g ư ờ i thu lại ừ m đóng gói mang về làm thức ăn cho chó lâm đ ô n g thuận miệng ứng phó câu khá lắm tôn tiểu cường gãi đầu một cái cảm giác có điểm lạ hắm đặt cái này ăn từ đâu còn mang đóng gói mang đi trừ cái đó ra trình lạc y gì mấy người cũng tìm tới bị đánh cướp vật tư kỳ thật tổng cộng cũng không có nhiều lâm đông đại khái nhìn một chút có nam dương mì ăn liền mấy túi mì sợi còn có hai túi gạo cùng một túi mặt trắng hoa quả đồ hộp sô cô la các loại đồ ăn vặt cũng có một chút nhưng đại bộ phận đều quá hạn mà lại bị tống dương đám người ăn mất không ít nhìn ra chỗ tránh nạn vật tư s á t thực rất thiếu vì như thế ít đồ liền phái ra số thứ tự không không một trình lạc ý ý ý ý cùng số không không hai tôn tiểu cường đến có thể thấy được nó coi trọng trình độ được rồi chúng ta trở về đi trình lạc ý, ý nói tôn tiểu cường mắt lộ ra hưng phấn hh lần này chúng ta có ăn hậu phương trần minh bốn người làm lên công nhân bút vác khiến hủ tiếu d ơ lên cái g i ư ờ n g lộ ra có mấy phần chật vật mà lại bốn người bọn họ phi thường e ngại lâm đ ô n g căn bản không dám tới gần từ đầu đến cuối xa x a theo ở phía sau lâm đ ô n g ngươi theo chúng ta về chỗ tránh nạn đi tôn tiểu cường nói không được lâm đ ô n g lắc đầu cự tuyệt tôn tiểu cường thần sắc không hiểu vì cái gì ta không cần tị nạn lâm đ ô n g nói n h a tôn tiểu cường cái hiểu cái không gật gật đầu lúc này chạy tới bọn hắn gặp nhau đường đi đã đến mỗi người đi một ngà thời khắc trình lạc y dì hề mắt to nhìn về phía lâm đông lần sau lúc nào gặp lại nếu như chỗ tránh nạn khuyết thiếu đồ ăn lời nói ngươi có thể dùng tinh hạch đến cùng ta đổi lâm đ ô n g làm sơ suy nghĩ nói được trình lạc y v ì đáp ứng rất thẳng thắn đây coi như là giao dịch quan hệ hợp tác hai người để cho tiện liên lạc tại trên internet tăng thêm hào hữu bình thường có thể tại trên mạng nói c h u y ệ n phiếm xử lý xong những thứ này về sau lâm đ ô n g cùng bọn họ cáo tử chỉ tới đây thôi lần sau gặp ừng gặp lại trình lạc y v ì nói xong cũng không bay đầu lại đi thẳng về phía trước trần minh mấy người bao lớn nhỏ khỏa s á c cái dương xa xa vòng qua lâm đ ô n g vội vàng chạy chậm đến đ u ổ i kịp trình lạc y lìa bộ pháp b à i b g à lâm đ ô n g về vào internet nói chuyện t h ê m tôn tiểu cường cũng bay người vây tay từ biệt lúc này trời chiều lặn về phía tây mở n h ạ t á n h nắng đem bóng của bọn hắn kéo lao dài trình lạc y lìa đám người dần dần từng bước đi đến lâm đ ô n g đưa mắt nhìn bọn hắn cho đến biến mất tại đường phố cuối cùng sau đó từng cái hung ác điên cùng z o m bi e bắt đầu từ nhỏ ngõ hẻm hẻm hoặc kiến trúc bên trong đi ra bao cóp t ặ n cờ tiểu bác tiến sĩ các loại quy quy củ c ủ hội tụ sau l ư n g lâm đồng lão đại đó là ngươi bằng hữu a chương năm mươi ba Lấy lâm ấ y công tội. Ừm. l đ ô n g ứng tiếng quay người hướng cao ốc đi đến tiểu bắt nghiêng đầu một chút tựa hồ cảm giác rất khó hiểu lão đại lại có bằng hữu nhưng rất nhanh một cô đồ ăn hương khí nào tới trước mặt lâm đ ô n g thời điểm ra đi phất tay vung ra một đống thi thể có còn nóng hồi đây hà i hà hà hà tiểu bắt nết miệng cười một tiếng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy trình lạc y gì ở đám người đi rất xa cũng không có gặp được z o m bi e thẳng đến ra lâm đ ô n g lãnh địa cái kia từng đạo kinh khủng thân t n h mới lại xuất hiện nhưng chỉ là cấp thấp d ò n bi người bình thường cũng có thể làm rơi đối giác tỉnh giả không có chút nào uy hiếp có thể nói Lạc gì? người phát hiện sao trần minh đột nhiên hỏi cái gì t r ì n h lạc y quay đầu nhìn về phía hắn trần minh giải thích nói chúng ta đi ra ngũ tinh thi xảo mới một lần nữa gặp được d ò n i y cho nên cơ hồ có thể xác định các người người bạn kia chính là cái tia ngũ tỉnh thi xảo vương n h a t r ì n h lạc y gì gật gật đầu cũng không lộ ra vẻ gì khác họ người trần minh thần sắc khẽ giật mình cảm giác cùng mình nghĩ không giống chẳng lẽ nàng không kinh ngạc sao bên cạnh tôn tiểu cường gãi gãi đầu hắn mặc dù đầu góc n g u si nhưng trải qua trước đó phát sinh đủ loại loan thoan nghĩ đến cái gì t r í n h tỷ người nói lâm đông thật là dòm bi sao nhân loại hoặc là dòm bi có trọng yếu không trình lạc y ghi hạnh ngữ khí dừng lại tiếp tục nói chỉ cần biết rằng hắn là lâm đông liền tốt cao ốc phụ cận t a dương như máu đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ sậm mấy cái sơn quả đen cặp cặp kêu quay chung quanh bay múa thế lương tận thế giới mấy cái dòm bi chính gặp ăn huyết nục hắc hắc hắc hắc hắc hắc l ã o đại t h u c tốt tự mình ra ngoài đi săn mang về cho chúng ta ăn tiểu bắt cái cầm tràn đầy vết máu bên cạnh dòm bi liên tục gật đầu biểu thị rất đồng ý cái khác thi xảo đều là tiểu đệ đi săn sau đó cho thi vương t h ư ợ n g công mà lâm đông lại vừa vặn tương phản cái này khiến tiểu bắt các loại thi rất là cảm động đám g i ò m bị ăn quên cả trời đất duy chỉ có t ả n g cơ lại ngồi s ồ m ở bên cạnh một mình sợ run trong mắt tựa hồ có chút t h ấ y náy bởi vì thật sự có nhân loại giấu ở tự mình tuần s á t l ã n h địa tự mình lại không phát hiện cảm giác có chút thất trách mà lại lâm đông chẳng những không trách tội hắn ngược lại mang về đồ ăn cái này khiến t ả n g cờ nội tâm canh bất hảo thụ tiểu bắt ngẩng đầu nhìn về phía hắn người không ăn sao không thấy n g o miệm t ặ n cờ ôm lấy bà vai rất ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác yên lặng tự hỏi tự mình hẳng là đi săn giết này nhân loại. k h i ế u kính lao đại lấy công c h u c tội tiểu bắt mặc dù có trí không nhất định nhưng xa không tới đoán được nội tâm của hắn trình độ đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì người nếu lại không ăn một hồi toàn ăn sạch muốn ăn đều không có nhà tảng cờ dư quang liếp nhìn huyết đ ụ c trong lòng khó tránh khỏi có chút dao động không tự chủ liếm lên khoe miệng ta đến hai cái cũng được mấy ngày kế tiếp lãnh địa nặng bình tĩnh lại từ đầu đến cuối không có việc gì phát sinh lâm đông cầu trong nhà phi thường nhàn h ã mỗi ngày thu thập tình báo thu lấy năng lượng trừ cái đó ra ngẫu nhiên cùng trình lạc y đi lưới trò chuyện một chút phía ngoài nói khác giết chóc hung hiểm phản phất đều không có quan hệ gì với hắn cao ốc phiến khu vực này trở thành hắn thế ngoại đảo nguyên kỳ thật lâm đông cũng nghĩ qua trình lạc y cùng tôn tiểu cường thực lực không yếu tự mình đồ ăn sung túc hoàn toàn có thể để cho hai người giữ ở bên người các loại gặp được chuyện phiền thoái thời điểm cũng coi là hai đại trợ lực nhưng trình lạc y cùng tôn tiểu cường là chỗ tránh nạn số một số hai giác tỉnh giả bản thân liền là nhân vật phong vân bởi vì cái gọi là cây to đón, đón gió để hai người bọn họ tại lưu lại chắc chắn sẽ không ăn mình cho nên lâm đông tạm thời từ bỏ ý nghĩ này cảm giác đến bọn hắn tại chỗ tránh nạn đợi cũng rất tốt dù sao có thể trở thành quan hệ hợp tác dưới lầu tiểu bắt một đám giò mi b u ồ n bực ngắn ngẩm mỗi ngày du đãng tại đầu đường tuần tra lãnh địa đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì muốn nói nhất dầu dĩ không vui vẫn là t n g cờ bây giờ lấy hắn trí chí lực trình độ tương đương với bảy tám tuổi hài đồng đối lại trước thất trách sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng lúc này hắn khôi ngô thân thể ngồi tại bên đường bóng lưng nhìn qua có chút cô đơn đi nơi nào dết chọn người đâu tự mình tốt lấy công chỗ ộ i chủ yếu đến bắt điểm con ngồi hiếu kính hiếu kính lão đại bằng không thì luôn cảm thấy trong lòng áy n thế nhưng là chủ thành khu sớm đã l u ô n hãm hoàn toàn là dòm bị thiên hạ một nhân loại đều không có nhiều nhất có thể từ trong đường cấm ngầm cầm ra mấy con chuột lớn nhưng t ả n cờ cảm thấy tự mình nếu là bắt hai con chuột lớn đi hiếu kính lao đại hắn rất có thể sẽ tại chỗ phế đi chính mình làm sao bây giờ đâu ngay tại t ả n cờ vô kế khả thi thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến bay nhảy cánh thanh â m một con mắt đỏ quạ đen rơi ở bên cạnh cột đèn đường bên trên màu đỏ s ậ m dưới bầu trời mắt đỏ quạ đen mỏ chim bên trên dính bầy máu trong miệng nó lại vẫn ngầm khỏa nhân loại trong mắt nơi đây hình tượng mười phần bái đản họ tàn cờ mặc kệ nhiều như vậy một đôi đôi mắt nhỏ lập tức nhìn lại tựa như phát hiện đại lục mới tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn quả đen ngước cổ lên liền tranh thủ trong mắt nuốt xuống đi cũng hướng tàn cờ q u ă n g tới ghét bỏ ánh mắt đại n g ố c bức tàn cờ trong lòng im lặng có chút nổi nóng nhưng dưới mắt muốn cầu cảnh quạ cho nên không có s o đo nhiều như vậy tiểu hát chim ngươi biết nào có con mồi không biết đương nhiên biết quả đen đỏ mắt chóp chớp tàn cờ nghe vậy kích động nào có mau nói ta không nói cho ngươi mắt đỏ quá đen nói tàn cờ gãi đầu một cái cảm thấy cái này tiểu hát chim quá m a n thù không phải liền là lúc mới tới đợi tự mình nắm qua nó một lần sau kết quả còn không có bắt lấy đến cùng nào có ngươi mau nói cho ta biết đi ta muốn đi săn hiếu kính lao đại quá nguy hiểm quá nguy hiểm ngươi đi liền không về được thôi đi làm sao có thể tặng cỡ trong lòng đương nhiên không tin tự mình thế nhưng là phụ cận thi x à o nổi danh thi vương mà lại cũng không nhìn một chút với ai lấp vào thế nào còn có thể về không được đâu ngươi mau nói cho ta biết đến lúc đó bắt được con mồi tính ngươi một phần quả đen không có trả lời con mắt bay trò chuyện suy nghĩ một lát sau bay nhảy bay nhảy cánh bay lên đi theo ta đi theo ta hhhh gặp quạ đen đáp ứng tảng cờ khờ cười lên vui vẻ như cái hai trăm cân hải tử khôi ngô thân thể từ ven đường đứng lên mắt đỏ quạ đen dọc theo đường đi phi hành miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm có bà bối có bà bối tảng cờ miệng rộng trương thành hình chữ ho xem ra không chỉ có con n mồi còn có bà bối trong lòng k h ó tránh khỏi hiếu kỳ bà bối gì chẳng lẽ là cái thịt nhiều con n mồi hắn lập tức đi theo quạ đen sau lưng quạ đen giữa không chung bay lượn tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng t ả n cờ thân hình mạnh mẽ tại nhà lầu trong đám nhẹ cỡng vượn nóc băng tường tựa như một con linh hoạt cự viên cả hai n g ư ờ i truy t a đ u ổ i càng chạy càng xa hiển nhiên quả đen nói vị trí đã vượt qua lâm đông phạm vi lãnh địa t r ư ơ n g năm mươi b ố bà bối tảng cờ cùng quả đen cấp tốc tiến lên bay lượn qua bửa bộn đường đi có g i ò m bị nhìn thấy bọn hắn ngựa đầu phát ra gầm nhẹ hiển nhiên đã đi ra lãnh địa mình ước chừng mười phút sau xa xa tảng cờ nhìn thấy phía trước một tòa cao ốc bên trên b ư ớ c lên lấy quần quần khói đen đã hình thành đoá mây đen có chiếc máy bay trực thăng đâm vào cao ốc ở giữa chỗ trái tiêu đốt lên cao ốc cửa sổ sát đất toàn bộ vỡ vụn có thể nhìn thấy ở giữa một tầng lầu bên trong có mấy người loại cùng dòm bi chiến đấu cùng một chỗ không chỉ có như thế cao ốc chung quanh còn có vô số dòm bi giống như thủy triều hướng bên kia dũng mánh lao tới đã đem nhân loại vây khốn dòm bi xông vào cao ốc có trực tiếp trèo tường đi lên lít nha lít nhít tràn g diện phá lệ hùng vĩ cái này còn thật sự có nhân loại t ả n cờ thầm nói có bà bối có bà bối quả đen bay n g ả y cánh lập lại t ả n cờ nhìn kỹ lại phát hiện nó bên trong một nhân loại trong tay mang theo cái dương đồng thời dùng còng tay đem cái dương khảo tại tay mình trên cổ tay nhân loại còn lại đều bảo hộ lấy người kia bởi vậy có thể thấy được cái dương đối bọn hắn phi thường trọng yếu bên trong là cái gì bà bối t ả n cờ phi thường tò mò cái kia sách cái dương nam nhân tên là tôn đại biểu hắn là k á t công ty cao tầng mới từ công ty tổng bộ thu hồi đồng dạng vô cùng trọng yếu đồ vật liền đặt ở cái kia trong dương kết quả ngồi máy bay trực thăng trên đường trở về thật vừa đúng lúc gặp được chỉ phi hành biến dị thú kia là một con đại h ắ c đ i ể u thân thể như là đạ tháo trực tiếp đụng nát máy bay trực thăng pha lê sắc bén mỏ chim cắm vào phi công trong hốc mắt dẫn đến máy bay rơi vỡ rơi vào giòm bị lãnh đ i ệ may mắn bọn hắn đều là giáp tình giả ngoại trừ phi công bên ngoài máy bay rơi xuống cũng không có dẫn đến nhân viên tử vong có thể chung quanh đây g i ò m bi để bọn hắn lâm vào nguy cơ trí mạng nhanh có g i ò m bi bỏ lên tôn đại biêu tiêu q u á t lên bên cạnh một tên giáp tình giả trong tay hàn ý phát ra ngưng kết ra vô số băng truy đứng tại cửa sổ s ắ t đất trước hướng c h è o tường đi lên g i ò m bị báo tố bắn đi những thứ này băng t r u y vô cùng sắc bén uy lực vượt qua đạn lúc này đem những cái kia dòm bi xuyên h ủ n g đạo đưa chúng nó từ cao lầu rơi xuống nhưng là dòm bị số lượng nhiều lắm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên leo lên trên đồng thời ở phía xa còn có chỉ thị vương tọa c h ấ n tại cao ốc đối diện ba tầng lầu đ ỉ n h đứng đấy một cái cao lớn thân ảnh nó miệng đầy sắc bén răng n a n h con ngươi màu đỏ lộ h ô g quang chung quanh mảnh này lãnh địa là nó phụ trách tuần tra khu vực kết quả không nghĩ tới hôm nay thế mà trên trời rơi điếp bánh có khung máy bay rơi xuống thế là nó lập tức tổ chức tiểu đệ vệ công nhân loại giáp tỉnh giả mặc dù rất mạnh nhưng tốt hổ không chịu nổi đàn sói giáp tỉnh giả không g á n đoạn sử dụng năng lực căn bản không tiên trì được bao lâu hao tổn cũng đem bọn hắn hao tổn chết rồi tự mình chỉ cần ngồi mát ăn bắt vàng liền tốt nhưng lúc này nơi xa t ả n g cờ cùng q u ả đen mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm lên a chúng ta cùng một chỗ đem bảo bối cất về mắt đỏ q u ả đen nói kỳ thật cái kia chiếc máy bay trực thăng chính là nó đánh rơi mắt thấy bảo bối rơi vào trong tay người khác đương nhiên không cam tâm tên thì lên ai sợ ai t ả n g cờ cũng không phải sợ thi mặc dù tại người khác địa bàn vẫn đang đếm chúng giỏm bị vây quanh dưới cũng dám thi miệng đ o ạ t thức ăn lập tức một thi nhấc chim phi tốc phóng tới chiến trường t ặ n cờ g á người mạnh mẽ trên đường còn đụng bay mấy cái g ò m bi một mạch vọt tới cao ốc dưới lầu hắn thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên vách tường tựa như sở hại đờ màn giống như phi t ó c leo lên phía trên thân hình mạnh mẽ vô cùng cẩn thận có biến dị dòm bi t ả n cờ hình thể cùng tốc độ rất nhanh từ thi chiều bên trong chỗ hết tài năng lập tức hấp dẫn tôn đại biểu chú ý nó bên cạnh băng hệ rác tỉnh giả lập tức trong tay băng t r ù y ngưng tụ lại lần nữa hướng phía dưới tiêu s ạ n g giống t ả n cờ nổi giận gầm lên một tiếng nâng tay phải lên che chắn bộ mặt những cái kia sắc bén băng t r ù y toàn bộ đâm vào trong bàn tay hắn nhưng t ả n cờ da dày thì béo băng trụy không cách nào xuyên thủng chỉ có thể thường tổn được chút da cùng hết mục á i này với hắn mà nói căn bản không có gì đ tàn cờ hung ác điên cuồng vô cùng đại thủ đột nhiên một nắm đem lòng bàn tay băng trụy bóp nát sau đó hai chân phát lực hướng lên thoát ra hơn hai mươi mét mắt thấy cách cách nhân loại phòng thủ tầng lầu càng ngày càng gần cái này dò m bị rất mạnh trông thấy tàn cờ tới gần tôn đại b i u lông mày càng nhăn càng sâu mà đối diện quan chiến cao lớn thì vương thấy thế trong lòng cũng rất kinh ngạc hắn nhớ đến dưới tay mình tiểu đệ bên trong giống như không có nhân vật này đây là ai bộ h ạ vậy mà như thế dũng mãnh nhưng gặp tàn cờ chính đang tấn công nhân loại cũng không nghĩ nhiều thậm chí để cho mình các tiểu đệ phối hợp hắn hành động tạm cờ s á c thực rất hung lúc này một cái tay của hắn đã khoác lên b ệ cửa sổ sau đó một tay phát lực t r ắ n g kiện thân thể lật ra đi vào mấy tên nhân loại t h ấ y thế lập tức lui lại b ệ cửa sổ chỗ thất thủ hậu phương dòng bi liên tiếp b ò lên thi bầy mặt lộ vẻ khát máu chỉ s ắ c đ ố i mấy người gà o ghét để ta chặn lại bọn chúng tên kia băng hệ rác tình giả hai tay chống đỡ hướng về phía trước hơi lạnh thấu xương tràn ngập băng xương bắt đầu ngưng kết chuyển đến rắc rắc tiếng vang tại nó hai tay trước mắt thấy lớp kín tường băng sắp ngưng hình có thể nhưng vào lúc này bỗng nhiên dị biến một phát có đạo màu đen cái bóng bay lượn mà đến tốc độ cực nhanh từ khía cạnh phát động đánh lén tựa như thủy thủ giống như mỏ chim trực tiếp đâm vào nó trong huyện thái dương phốc thử ấm áp máu tươi phun tung toé mà ra băng hệ giáp tỉnh giả ứng thanh ngã xuống đất cái này tôn đại b i u đôi mắt t r ợ n tròn nhìn về phía cái kia màu đen c á i bóng phát hiện lại chính là tập kích máy bay trực thăng đại h ấ t điều đây hết t hệ không phải t r ù n g hợp mà là n ó sớm có dựng như quả huynh cũng không phải bình thường chim nó một trận có thể ăn hai người có thể thấy được tiềm lực to lớn băng hệ giáp tỉnh giả bị xử lý sau đám dọn bị một loạt tiến lên bọn chúng ba hai một hỏa đem những người khác loại nào trên mặt đất cắn xé tràng diện khoảnh khắc hôn loạn lên tiếng gào ghét tiếng gầm cụ tiếng hét thảm liên tiếp không ngừng t ả n cơ mặc kệ cái khác mấy cái đi nhanh s ô n g lên trước mục đích rất rõ ràng đưa tay một phát bắt được tôn đại biểu cái dương bà bối ừ m tôn đại biểu lông mày v ặ t lên ra sức dãy ruộng người c ú t n g a y cho ta nhưng t ả n cơ lực lượng hà nó cường đại đột nhiên kéo một cái ở giữa k é m chút đem cái dương tính cả tôn đại biểu cùng một chỗ kéo vào trong lồng ngực của mình tôn đại biểu hai mắt đỏ lên trên thân nóng rực khí tức chuyển đến hắn là tên họa hệ g i á tình giả có thể bởi vì vừa rồi chiến đấu tiêu hao quả lớn đã không có năng lượng gì lúc này dùng r a sau cùng khí lực tôn đại biêu toàn bộ cánh tay trái đ ỗ n g nhiên dấy lên lửa cháy hừng hực cầm một cái chế trụ tặng cờ cổ tay muốn cho hắn b u n g tay t ư trong không khí lập tức tràn ngập lên đốt cháy khét khí thức một cô heo nướng lông vị chuyển đến người cho ta bung ra bà bối tặng cờ giờ phút này chỉ muốn lấy được cái dương mặc dù bị đốt rất đau nhưng hắn đại não toàn cơ bắp vẫn như cũ cố nén không b u n g tay mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đầu bắt đầu từ tôn đại b i u cái chán trở xuống hắn sát mặt chắm bệnh ánh mắt có chút nồng lùng bởi vì thân thể tiêu hao nghiêm trọng đã không chịu nổi âm tặng c đột nhiên dùng sức kéo một phát cái dương chỉ nghe huyết đ ụ c cùng xương cốt đứt gãy tiếng vang lên tôn đại biêu cánh tay phải bị kéo nửa dưới chương năm mươi lăm ta biết bay tôn đại biêu phát ra một tiếng rú thảm thé lăn trên đất đã mất đi hỏa diễm che chở chung quanh đám g i ò m bi nhao nhao nhảo lên đem nó bao phủ tại thi chiều bên trong bảo bối tới tay t ả n g cờ bưng lấy cái dương phía trên q u ò n g tay còn mang theo một nửa cánh tay t r u n g quanh mấy tên nhân loại đã toàn bộ bị chia ăn đám dòng bi thu hoạch được trận này thắng lợi tâm ở bên trong là phấn khởi giống t ặ n cờ cũng giống như thế g i lên cái dương hét lớn một tiếng giống như g i lên có chút khoe khoang chi ý mặc dù hắn không biết trong dương là cái gì mà thú vị là chung quanh đám dòng bi cũng rất phối hợp hắn nhao nhao phát ra gầm nhẹ cùng thứ nhất lên chúc mừng đại ngốc bức khoe khoang cái gì đâu đi nhanh lên a quả đen đặc biệt chim âm chuyển đến họ đúng thế tặng cỡ lúc này mới từ trong hưng phấn tỉnh táo lại nơi này không phải mình địa bàn a hiện tại rất nguy hiểm đến mau trong rời đi cái này thế là hắn thu liệm tư thái địa thấp ôm cái dương liền muốn lặng lẽ rút đi uy người dừng lại đột nhiên một cái như đá lăn ma sát thanh em từ phía sau văng lên chính là cái kia phụ trách phiên khu vực này cao lớn th vương tảng cờ thân hình dừng lại dừng bước nhưng không có xoay người sang chỗ khác chỉ cấp nó lưu lại cái bóng lưng bởi vì thi vương xuất hiện còn lại dòm bị tiểu đ ệ cũng đều an tính lại thuận lao đại ánh mắt nhìn về phía khôi ngô t ả n g cờ trong lúc nhất thời t ả n g cờ trở thành thi bảy bên trong tiêu điểm có đôi khi rất được c h ú mục cũng không phải chuyện tốt gì a tạ cờ nói thầm trong lòng cái kia cao lớn thi vương đã sớm nhìn ra hắn không thuộc về phiến khu vực này đem ngươi đổ trên tay cho ta t ạ cho ngươi cái rắm t ả n g cờ đương nhiên sẽ không cho đồng thời đối quạ đen hét lớn một tiếng chạy lập tức hắn cũng không quay đầu lại vắt chân lên cổ phi nước đại bởi vì còn tại trong đại lâu một đường đụng nát mấy bức tử mít cao lớn thì vương hung đồng chừng một cái lập tức ý thức được không đúng cho ta bắt hắn lại giống một đám giòn bị tuất lệnh gào thét hướng t ả n g cờ cùng quạ đen đuổi theo nhưng cả hai tốc độ cực nhanh nhất là t ả n g cờ phản phát hình người máy đ u ổ i đất gặp được cái gì đụng nát cái gì từ đầu tới cuối duy trì chạy thẳng tắp thẳng đến cuối cùng t ặ n cờ chạy đến cao ốc biên giới thả người nhảy lên từ cao mấy chục mét địa phương trực tiếp nhảy xuống tới Nguy không Giữa rồi. tặng cơ phát h i lít lít nhảy đến trong đống sát chết lực lượng cường đại đem lộ diện đ ặ tan t đồng thời đánh bay bên người mấy cái d ò m bi nhưng là còn lại những cái kia dỏm bi đều hướng nó bay n h o mà tới t ả n g cơ như mang yêu tại trong đống sát chết mạnh mẽ đâm tới cho dù có dỏm bị ghé vào trên lưng hắn c ă n xé cũng hoàn toàn không quan tâm có thể nhưng vào lúc này hậu phương cao lớn thi vương đã mang theo một đám tinh nhuệ chạy đến như bị bọn chúng bắt lấy coi như t ả n cờ cường tráng đến đâu cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ hướng mái nhà chạy hướng mái nhà chạy giữa không trung quả đen cho hắn bảy mưu tinh kế n h a t ả n cờ n g ầ g đầu ngắm nhìn phía trước chính là một tòa lầu cao thế là vọt mạnh hai bước thả người nhảy lên nhảy rơi trên vách tường leo lên tốc độ của hắn rất nhanh không có mấy lần liền tới đến cuối cùng những cái k i a phổ thông dọn bi không có đủ leo lầu năng lực chỉ có tinh nhuệ n mới có thể đuổi theo cước bộ của hắn đừng chạy xoay người nhìn lại cao lớn thị vương đã mang tiểu đệ đuổi theo thế là tàn cờ tại mái nhà phi nước đại từ trong đó một chỗ ngồi Ngày đến mắt tòa khác bên trên, tựa như thế khác như h bên n giới cấp cao đỏ quạ vận đen nói lần nữa người đến nghĩ biện pháp chống đi hở đúng thế tảng cờ cảm thấy cái chú ý này không tệ tự đằng sau cao lớn thì vương cảm thấy không đúng tặng cờ thân ảnh cực tốc á i lầu trong nháy mắt tại nó tầm mắt bên trong biến mất nó vội vàng đi vào cao ốc biên giới túi đầu hướng phía dưới tìm kiếm lại kinh ngạc phát hiện đường phố phía dưới bên trên đồng dạng giống tuyết tặng cờ vậy mà không thấy lão đại hắn chạy đi đâu rồi sau phương tiểu lệ chạy đến hướng phía dưới quan sát cũng tương tự rất mờ mịt cao lớn thị vương nghĩ nghĩ hắn hẳn là liền ở phụ cận đây trốn đi tranh thủ thời gian tìm cho ta là một đ á m tỉnh nhuệ tiểu đệ phân tán ra tới lúc này tặng cờ cùng quả đen đã trốn vào trong đại lâu một chỗ phòng nhỏ vừa rồi từ mái nhà nhảy xuống thời điểm tặng cờ xuống dốc trên đường phố mà là tại trên nửa đường đơn tay nắm lấy một chỗ b ệ cửa sổ lộn vòng vào trong đại lâu hắn thân hình khổng lồ co lại d ù n lại hai tay dâng cái dương trốn ở một chỗ ngóc ngách tiểu hát chim ngươi cái chủ ý này không tệ đó là đương nhiên mắt đỏ quạ đen không chút khắc khí thế nhưng là tiếp xuống làm sao bây giờ chúng ta không ra được nha t à n g c ờ hơi lung túng một chút bởi vì con kia thi vương sẽ không bỏ rơi tiểu đ ệ của hắn sẽ chỉ càng tụ càng nhiều cuối cùng đem cái này vây chật như nêm tối sớm muộn sẽ tìm được chính mình theo thời gian trôi qua tảng c ờ tình cảnh càng phát ra nguy hiểm mắt đỏ quạ đen từ trước đến nay rất có biện pháp không có việc gì ta về đi cầu viện ngươi tại cái này tránh tuốt là được rồi ngươi làm sao trở về bên ngoài đều bị bọn chúng bao vây ngươi ra ngoài khẳng định sẽ bị phát hiện bọn chúng sẽ ă n ngươi tảng c ờ tận tình khuyên bảo khuyên n ủ qua h u n h mắt đỏ chót chót b ỗ n nhiên lặng em mở một lát sau đó dùng một loại yêu mến tiểu năng ánh mắt nhìn xem hắm ta biết bay ngu xuẩn nó bay nhảy bay nhảy cánh từ cửa sổ bay mất tảng cờ trong lòng mở lặng lúc này mới nhớ tới chim là biết bay suy nghĩ một chút tiểu hát chim vẫn rất giảm nghĩa khí trước đó không có bay thẳng đi chính là vì trợ giúp tự mình chờ tự mình giấu đi về sau nó mới về đi cầu viện、ừ. là người tốt tảng cờ chính suy nghĩ phát hiện ngoài cửa sổ thân ả n h màu đen giữa không trung bay một vòng về sau đông nhiên lại trở về quá huynh rơi vào trên bệ cửa sổ mắt đỏ đánh g i hắn t ả n cờ lập tức rất mượt mực hơi ngươi thế nào lại trở về rồi không cần lo lắng cho ta nhanh lên đi thôi đem bảo bối cho ta đông đông đông không bao lâu lâm đông nhà cửa sổ bị gõ quay đầu nhìn lại mắt đỏ q u ả đen đứng tại bệ cửa sổ nhưng để lâm đông kỳ quái là trong miệng nó ngậm cái dương sáng như bạc kim loại sắc phía trên có cái vòng tròn màu đỏ ở giữa là tê chữ đồ á n kia là các công ty chuyên trúc tiêu chí hôm nay thế nào khách khí như vậy đến ta cái này đến trả mang đồ vật lâm đông đẩy mở cửa sổ ngữ khí lười biếng hỏi một câu quạ đen mắt đỏ lấp lóe đây là kinh hỉ chương năm mươi sáu z virus kinh hỉ lâm đ ô n g trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến phiên dịch phiên dịch cái gì là kinh hỷ cái dương k i a chỉnh thể hợp kim chất liệu kiên cố vô cùng nhưng ở lâm đ ô n g trong tay liền tựa như đất d ẻ o cao su cầm qua về sau nhẹ nhàng v ư n lên liền nhẹ nhõm mở ra lâm đ ô n g ánh mắt n g ó m nhìn phát hiện trong dương lại có từng dây ống tiêm bình bên trong thịnh trang màu làm nhạt trong suốt chất lỏng bên cạnh chỗ còn có một phần thí nghiệm báo cáo giới thiệu chất lỏng số liệu lâm đ ô n g cầm lấy xem xét z virus thí nghiệm kết quả đây dai dọn bị tiêm vào z virus có thể gia tăng tế bào hòa tính có được nhanh chóng khép lại năng lực đồng thời tiến vào phấn khởi trạng thái Kích thích kinh, thích thí cường tốc cấp phản thần phản nghiệm hàng tăng tiêm vào ZV rút ứng. xạ Zombie zombie độ mẫu vào dê ZV sau thư thối thân thể bắt đó ầ u sau, dung mẫu Sau khép 24h thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, thành công cùng virus hoàn toàn dung hợp.、Zombie、thí nghiệm hàng lại, đạt trạng tới Zombie về V tốt rút toàn công cùng đ tất cả đều là quá trình thí nghiệm cùng kỹ càng ghi chép thí nghiệm trọn vẹn làm m ộ ư ơ i năm lần toàn bộ thành công dọn bị không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng đây là dòm bi tiến hóa t h ể lâm đông lông mày n í u lại hắn nhớ kỹ có người nói qua các công ty ngay tại bồi dưỡng dòm bi cho nên làm ra loại vật này chẳng có gì lạ thật đúng là tính niềm vui bất ngờ lấy lâm đông thực lực đương nhiên không dùng được những thứ này cấp thấp sản phẩm bởi vì vì bản thân khép lại năng lực cực mạnh mấu chốt nhất là hắn căn bản không bị thương nhưng là những thứ này z virus có thể cho hắn tiểu đệ sử dụng thí nghiệm đã nói cấp dê dòm bị tiêm vào liền có thể gia tăng khép lại lực tăng lên tốc độ phản ứng vậy nếu như cho tinh nhuệ dòm bi tiêm vào đâu lâm đông cảm thấy các công ty thí nghiệm không đủ tất cả mặt tự mình hẳn là lại cho hắn làm, làm nghiên cứu khoa học tăng thêm chút số liệu thứ này ở đâu ra ta cũng tàn cờ đi người khác lãnh địa cướp mắt đỏ quạ đen tự hào nói còn rất lợi hại lâm đông tán dương một câu hỏi tản cờ đâu a đúng tản cờ bị thi ngăn chặn không về được ta là tới cầu viện mắt đỏ quạ đen tựa như mới nghĩ từ bản thân sứ mệnh lâm đông im lặng cảm giác không khỏi khen vậy mà bị ngăn chặn tản cờ thế nhưng là tướng tài đắc lực còn mang về vật hữu dụng lâm đông đương nhiên phải cứu hắn thế là hắn lập tức hướng tiểu bắt cùng tiến sĩ các loại phát ra chỉ lệnh tiểu bắt lúc này chính ngồi quỳ chân tại một chỗ mái nhà che mặt khóc thét lên bởi vì gần nhất lãnh địa thái bình thực sự quá nhàm chán trong lòng khát vọng g i t chóc đạt được lâm đông chỉ lệnh về sau k h ó c thét âm thanh m ở bặt mà rừng đầu lập tức chỉ lăng thoáng qua lộ ra nụ cười q u ỷ dị hhhh ba tiến sĩ đi tại trên đường cái hai bên d ọ m bị nối đuôi nhau mà ra, đi theo hắn hậu phương trong đó mấy cái lệ gào thét trong lòng cực kỳ tức giận hào đại ca bị thi ngăn chặn cái này còn chịu nổi sao nhất định phải đưa chúng nó xé nát mới có thể bình ngưng l ử a giận sau một lát vạn chúng d ọ m bị tại đường đi hội tụ hình thành quy mô không nhỏ thi chiều bởi thi khí thế u n g hắc tràn ngập trùng trùng đ ư ợ điểm xuất phát lâm đông ra lệnh một tiếng thi chiều trong nháy mắt bị kích hoạt hướng mục tiêu địa điểm tiến đến lờ mờ trên bầu trời đầu tiên là một con quạ cấp tốc lướt qua tại phía trước dẫn đường hậu phương b ạ n c h ú n g dòm bỉ phi nước đại lệ khí ngập trời s á t ý dặn dào như là một trận dòng lũ cả tòa mạt nhật chi thành đều tại bọn chúng dưới chân run dày một bên khác tảng cờ còn cầu cầu tuy tuy trốn ở trong căn phòng nhỏ khổng lồ thể thân thể co lại thành một đoàn lộ ra phi thường bị khuất làm sao còn chưa tới bên ngoài bầy thi gào t h é t phẫn nộ gào t h é t h i ệ n nhiên là đang kêu gào trả phúng đồng thời tại cửa chuyến đến trận cước bước v ă n đ ộ n a hai tảng cờ xuyên thấu qua d ạ n nước ốc tường nhìn lại phát hiện có chỉ tinh nhuệ dòm bỉ đi tới nó cái mũi như chó không ngừng c o rút lấy cái này dòm bị tư chất thường thường nhưng cứu giác phát sinh tiến hóa vô cùng nhạy cảm dọc theo yếu gót m g i chính từng bước một giống tặng cờ tới gần này làm sao xử lý tặng cờ gãi đầu một cái mắt thấy sắp bị phát hiện như thế bước ngoặt nguy hiểm nhất định phải dùng trí tuệ của mình thủ thắng đồng thời rất nhanh hắn nghĩ tới một cái biện pháp có thể ném một khối đá chế tạo chút thanh âm đem cái kia dòm bị dẫn đi ừng kế hoạch này không tệ ai nói ta là đại ngốc bức tặng cờ phi thường hài lòng một cái đại thủ trên mặt đất tìm tòi rất nhanh nhặt lên khối vỡ vụn của gạch thuận thế một cái câu tay h ư ớ n g ngoài c ử ai sổ ném cục gạch đây cao lớn thi vương vô cùng nổi nóng vừa đi vừa về nhìn quanh bên cạnh một tên tùy tùng thấy rõ lão đại cục gạch m à từ nhà lầu bên trong bay ra ngoài bên trong có thi cao lớn thi vương một suy nghĩ lập tức nghĩ tới điều gì thiên kia liền trốn ở nhà lầu bên trong lên cho ta giống mây tên tinh nhuệ dòm bi lại giống trực tiếp nhảy lên vách tường hướng cái kia phiến cửa sổ bỏ đi t ả n g cờ nghe phía bên ngoài vang động nhỏ trong mắt hơi h í p ẩn ẩn cảm thấy không đúng có chút suy nghĩ một lát ta có phải hay không thất sách nhưng một giây sau mấy cái kinh khủng d ò n bi sắp mặt đã tại cửa sổ xuất hiện bọn chúng phát hiện t ả n g cờ thân ảnh miệng bên trong phát ra gào thét chạy vội hướng hắn đánh tới tốc độ cực nhanh cùng lúc đó cao lầu xung quanh thi bảy cũng nao nhao hướng nơi này hội tụ nguy rồi t ặ n cờ nhắc quyền đả bay chỉ đánh tới d ò n bi xoay người bỏ chạy hắn vẫn như cụ áp dụng bạo lực phương thức đục nát một mặt lại một mặt tướng bích trực tiếp ch nhưng lại tại gặp trở ngại quá trình bên trong tảng cờ vẫn như c ũ p h ả n tư kế hoạch của mình như vậy h o à n mỹ đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề Ơ p mờ tờ ngay tại tảng cờ đụng nát một mặt tường bích về sau đông nhiên có chỉ to lớn quả đấm to đối diện đánh vào nó c á i chán lực lượng khổng lồ để hắn một cái l à o đảo lui lại ngồi sập xuống đất h ừ lại còn dám dùng cục gạch mà nề ta cao lớn thi vương lòng tràn đầy l ử a giận Ngậy. tảng cờ đôi mắt nhỏ ngắm nhìn nó ẩn ẩn đoán được xảy ra chuyện gì cao lớn thi vương khí thế hùng hồ sắc ý tràn ngập sau đó tại nó xương tay chỗ lại có từng cây cốt thứ sinh trưởng mà ra tựa như họ vợ dìn đ n g dạng tặng cơ lần thứ nhất gặp loại năng lực này trong lòng có chút hiếu kỳ đây là cái gì cốt chất tăng sinh đi chết cao lớn thi vương vất tay sắc bén cốt thứ phá không thẳng đến tặng cờ đâm tới bước mặt nguy hiểm tặng cờ đành phải nhấc cánh tay huyền cản có thể hắn mặc dù phá cầu thả thịt dày nhưng cũng không ngăn cản được cốt thứ một đâm chính là một cái l ỗ máu t, t t t đau quá tặng cờ vội vàng hướng lui về phía sau trốn tránh nhưng thi vương đ ổ i lên trước cốt thứ lại lần nữa đánh tới Tản chương đ à n phải đổi một cái khác đổi cái cái một năm mươi bảy báo thủ liêu mạng t ả n cờ trong nháy mắt bỏ mắt khổng lồ thể thân thể thẳng đến thi vương p h ó n g đi không để ý cốt thứ xuyên thủng bàn tay đau lớn một n ắ m chặt quả đấm của nó cao lớn thi vương gặp cự lực bị tản cơ đẩy ngăn không được lui về phía sau ẩm ẩm cả hai đụng nát một lần gối tương ngoài trực tiếp từ cao lầu rơi xuống giữa không trung bọn hắn y nguyên quần q u ậ lấy xe rách xoay đánh nhau hung tàn vô cùng ẩm cả hai đồng thời nện tại mặt đất cả con đường đều là r u lên phía dưới dạng nước vết tích lan tràn chỉ bằng vào lực lượng cao lớn thi vương cũng không phải là t ặ n cờ đối thủ đã bị hắn cơi trên người trọng quyền không ngừng đập nện nhưng là trên đường một đám z o m bi e lập tức bổ nhào vào t ặ n cờ trên thân mở ra giữ tận miệng lớn cắn xé giống t ặ n cờ gào lên đau đ ớ n lên tiếng nắm trên người mình một con giòm bị cổ đưa tay ở giữa ném bay ra thật xa sau đó trở lại đánh một cụi trỏ đem chỉ giòm bi đầu lâu đánh xoay tròn ba trăm sáu mươi độ miệng mắt bút ra màu tươi v ừ a vạn hạ con kia t h vương lập tức nắm lấy cơ hội sắc bén c ố thứ t ngay cả đ ầ m tặng cờ c á i mông ngao tặng cờ kịch liệt đau nhức khó nhịn từ nó trên thân nhảy ra nhưng lúc này trước mắt hắn đã nhìn không thấy những vật khác đều là tưởng trường kinh khủng dòm bị s ắ c mặt bởi vì thi triều đã xem tặng cơ bao phủ mà lại vẫn như c ũ không ngừng nào lên chống chất một tầng lại một tầng đám dòm bị sắc bén răng nanh không ngừng x é rách tặng cờ làn g ra hắn toàn thân kịch liệt đau nhức liền xem như thiên nhân cũng sắp bị xé nát phải chết ta tặng cơ bất lực phản kháng trong lòng triệt để tuyệt vọng rắc, rắc, rắc, đại Đại một cỗ uy áp mạnh mẽ bao phủ tảng cờ trên người dòm bi không ngừng sụp đổ huyết nhục v a n g tung tóe mùi tanh tràn ngập thế nào tảng cờ chỉ cảm thấy thân sức ép lên càng ngày càng nhẹ làm tầng cuối cùng dòm bi nổ tung tảng cờ khôi phục tấm mắt hắn xuyên thấu qua bay tán loạn huyết hoa nhìn thấy một trương anh tuấn đến cực điểm mặt lâm đông người mặc áo sơ mi trắng tại máu nhuộm tu la tràng bên trong lại không nhốn bụi trần biểu hiện trên mặt lạnh nhạt chính thấp mắt dò xét tạc cờ thảm như vậy lâm đ ô n g phát hiện t à n g cờ tất cả đều là máu triệt để bị nhuộm đỏ đã trở thành đỏ tạc cờ đồng thời đầy người răng đ ầ y dấu răng cùng cốt thứ đâm ra tới l ô máu đem tiểu đệ của ta làm t ử vi đâm không khỏi quá ác độ ca l ã o lớn t à n g cờ giờ phút này nước mắt mắt cảm thấy hắn còn như thần binh trên trời rơi xuống tại khó khăn nhất thời khắc cứu mình lại khoảng chừng nhìn một chút phát hiện hai nhóm dòng bi đã chiến đấu cùng một chỗ bọn chúng lẫn nhau gắm ướt cạo tám con mắt c h ụ cổ từng cái hung tàn đến cực điểm trong đó tiểu bắt thân ảnh giống như quỷ mị cốt trào tung bay một cái đầu lâu thân hình lấp lóe trong nháy mắt biến mất một giây sau lại xuất hiện tại khác chỉ dòm bị trước mặt cốt trào tiếp tục huy động đem nó cái cổ chặt đứt tiểu bắt trên mặt nụ cười quỷ quyệt tựa như chiến trường máy thu hoạch những nơi đi qua từng k h ỏ a đầu lâu bay lên d ò m bị thi thể ẩm vắng ngã xuống đất một bên khác tiến sĩ cũng mang theo chúng dòm bị chiến đấu hắn một quyền một cái tiểu bằng hữu hoặc là sử dụng tinh thần lực đối địch thi phát động công kích các minh đệ đều đã tới nếu như dòm bị có nước mắt t ả n cờ bây giờ có thể khắp thành bắt đồ suối mà tên kia cốt thứ thi vương lúc này trong l không biết làm gì chung quanh đột nhiên t u â n gia vạn chúng thi triều đem dưới tay mình n u ố t hết đồng thời trong đó rất nhiều tinh nhuệ dòm bi tựa như c ô máy g i ế t chóc cùng lệ vô cùng lại xem xét phát hiện vạn thi hôn trong chiến đấu có đạo thon dài thân ảnh một thân trắng đoán ánh mắt hở hứng nhìn lấy mình c ố thứ t thi vương không cảm giác được khí tức của hắn nhưng trong lòng có loại âm thầm sợ hãi cái kia là đến từ sâu trong linh hồn áp chế loại cảm giác này mặt đối với mình vương thượng thời điểm cũng xuất hiện qua ngươi ngươi sao dám bước vào chúng ta lánh điệm có thứ thi vương lệ âm thanh quát lâm đông đều chẳng muốn đáp lời dù sao cũng l à c á i tiểu lâu la m à thôi, một ý niệm thi vực hướng về phía trước chảy đi, triển k hai mấy chục mét. c ố t t h ứ t h vương thân t h ể c ứ n g ắc, tự a n h ư bị dìm ngập tại trong biển máu. Tao đại, để cho ta tới đi. t ả n k e r đăng một chút từ dưới đất này lên, giống như toàn thân vết thương cũng không đau, hùng d ữ nhìn chăm c h ú về phía cốt t h ứ t h ị vương, m u ố n bao đâm tờ tờ môi t h ủ Ừm, đi thôi. Lâm đông gật đầu nói. t ả n k e r hai c á i đi nhanh s ô n g lên trước, phi thân v ậ t lên, một cái t r ọ c quên, đem cốt thư thi vương đành nga xuống đất. Sau đó một tay đem nó để xuống đất, khắc chi nam đâm không ngừng hướng nó trên mặt ẩm. theo t ả n g cờ n ắ m đấm rơi xuống đại địa đều run dậy theo không có mấy lần liền đem đầu lâu nện xuống mặt đất bên trong chung quanh dạn nước vết tích lan tràn t ả n g cờ cảm thấy chưa đủ nghiền lại dùng song tay nắm lấy cánh tay của nó phảng phất vận khăn lau dùng sức cố néo theo rác ga tiếng vang thi vương cả cánh tay huyết đ ụ c bay tán loạn khít vụn xương lóa lộ ra còn dám đ â m ta nhìn ta không đánh nổ ngươi đầu chó đem ngươi cốt chất tăng sinh đều tách rán nát t ặ n cờ thì thầm trong miệng cái này cốt thứ thi vương cũng không phải là khu vực phụ cận tuyệt đối vương giả chỉ tính một tên tương tài thực lực cùng t ặ n cờ bọn hắn tương tự cho dù l t i ể u bắt cùng tiến sĩ bọn hắn cũng có thể nhẹ nhom đem nó xử lý mặt khác thủ hạ bọn hắn còn có mấy ngàn chúng tình n g u y ệ n số lượng nghiền ép đối phương cho nên dưới mắt tình hình chiến đấu hoàn toàn thiên về một bên tội khô l ạ p h ụ thức thắng lợi không bao lâu những cái k i a đối địch z o m bi e liền bị tàn sát t r ố n g không t r u n g quanh thi thể trồng chất thành núi nhỏ máu tươi ở phía dưới hội tụ tựa như dòng suối nhỏ trôi trong không khí mùi tanh gây mũi phiêu tán mùi hôi chỉ khí này tâm kinh khủng trong bức tranh lâm đồng không nhốn bụi trận một mình mà đứng vô số dòm bị hướng hắn tụ t ậ p lão đại cái này đều là lỗi của ta tặng cờ trong lòng ý xấu hổ càng sâu nguyên bản hắn dự định tới này bắt giết con n g ồ i lấy công c h u tội kết quả lại gặp được nguy hiểm lại để cho lão đại tự mình cứu mình cho hắn tăng thêm không ít phiền phức sai lầm ngược lại nhiều lâm đông lại lắc đầu n g ư ơ i biểu hiện rất tốt a hai tặng cờ cũng không biết rét vi rút sự tình cho nên trong lòng không hiểu lão đại vì sao khen chính mình ta cảm thấy ta không nên tự tiện chạy ra lãnh địa cho mọi người thêm phiền phức đều tại ta không trách ngươi đến trách ta lãnh địa quá nhỏ lâm đông hồi đáp t ặ n cờ nghe vậy càng thêm cảm động có dạng này lão đại thật sự là quá tốt cũng không biết nên báo đáp thế nào hắn tiểu bát nghiêng đầu đánh giá sắc bén cốt trào bên trên còn lờ mở nhỏ xuống máu tươi ta cũng cảm thấy ngươi biểu hiện không tệ về sau hẳn là nhiều cứu ngươi mấy lần quên đi thôi t ả n g cờ đầu lắc ngoảnh ngoại cảm thấy một lần là đủ rồi nhiều mấy lần cái mông chịu không được lập tức ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời một con mắt đỏ quạ đen bay nhảy bay nhảy cánh bay xuống bên cạnh tiểu hát chim cũng đến cảm tạ ngươi may mắn ngươi cầu viện kịp thời nếu không ta liền bị cắn chết t ặ n cờ mười phần cảm kích nói quạ đỏ ngóng nhìn chấm ngâm chốc lắn nói thử vi không khắc khí chương năm mươi tám giao dịch. Lâm tặng nên nên cờ nghe í a u được hai chữ này đã cảm thấy cái mông đau đã bị đâm ra bóng ma tâm lý trở lại cao ốc khu vực trích sống đương nhiên phải giao cho tiến sĩ tại vừa rồi chiến đấu bên trong có chút tinh nhuệ dòm bi bị, bị thương da thịt bị xé rách ra ô máu me đã rét vi rút có khép lại năng lực cho nên lâm đồng quyết định theo bọn nó bắt đầu trước cũng coi là đối chiến công một loại khen ngợi cái kia một dương z virus khoảng chừng năm trăm phần tiến sĩ cầm lấy ống t r í c h trước đem dược tề rút đến trong ống tiêm sau đó một thanh đâm vào giòm bị chỗ cổ theo chậm rãi thôi động màu lam n h ạ t dược tề rót vào giòm bị thân thể lâm đ ô n g đứng ở trên lầu phía trước cửa sổ ánh mắt hướng phía dưới quan sát chỉ gặp dược tế hiệu quả cũng không tệ lắm vừa mới tiêm vào đi vào cái kia dòm bị vết thương trên người liền bắt đầu có dấu hiệu khép lại cơ hội là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ôi, ôi. dòm bị miệng bên trong phát da gầm nhẹ sắc mặt có chút phấn khởi bởi vì z virus sẽ còn kích thích thần kinh của nó tăng cường tốc độ phản ứng mà lại lâm Đông nhớ kỹ, thí nghiệm trên báo cáo nói qua cần 2 a i ư ơ i giỏ z virus mới có thể cùng tăng triệt để dung hợp đoan chừng đến lúc đó hiệu quả rõ ràng hơn lâm đ ô n g thủ hạ những cái kia tình nhuệ đám g i ò n g bi tư chất đều không yếu mặc dù không tới thức tỉnh năng lực trình độ nhưng thân thể bộ vị phát sinh t i ê n hóa t h như sắc bén móng tay cứng rắn xương cốt nhạy cảm khíu rác các loại bây giờ lại tiêm vào z virus thực lực tăng nhiều mỗi một cái đơn sách g i đều có thể cùng cấp b ê nhân loại rác tỉnh già chống lại cái này năm trăm linh bi đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ có thể xương vương bài dọn bị quân đoàn lâm đồng trong tay một đại sắc khí hôm nay lâm đ ô n g xuất lĩnh thi triều đi khắc th vương lánh địa đem nó tiểu đ ệ xử lý thủ hạ đồ s á t không còn nghĩ đến đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ do bị vốn là tính tình năng lượng yêu thích giết chóc có thể trở thành một phương thi vương đều không phải là dễ trêu chủ lâm đ ô n g trong lòng xem chừng nó nhất định sẽ tới trả thù lúc này các công ty bầu không khí ngột ngạt vừa vừa lấy được một đầu tin tức xấu từ tổng bộ thu hồi z v rút vậy mà ném đi người phụ trách diệp giản ngồi ở trong phòng làm việc sắc mặt â m trầm vô cùng nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra z v rút ném cái nào rồi diệp tổng căn cứ vệ tinh địa vị máy bay rơi xuống tại một g i ò m bì trong lãnh địa phía trước một vị trợ lý trả lời cỏ diệp giản nhịn không được phát nổ nói tục tiến hóa dược tề rót xuống g i ò m bì lãnh địa đây không phải bánh bao thịt đánh cho sao nguyên bản còn muốn lấy có thể hay không tìm trở về hiện tại cảm giác triệt để không đùa tôn đại biêu bọn hắn có động tĩnh sao không có còn không có cái gì động tĩnh đoán chừng đã giữ nhiều lãnh ít trợ lý ngữ khí có chút cho dạ diệp giản một suy nghĩ đây nhất định là lạnh rơi tại d ò n bì lãnh địa còn có thể có tốt mấu chốt nhất là d ò n bì không có r vi rút ra tăng tế bào hòa tính liền không cách nào tiêm vào qv rút cải tạo xương cốt bồi dưỡng kế hoạch tiến hành không đi xuống nguyên bản bọn hắn có một bộ hoàn chỉnh dòm bi bồi dưỡng phương án hiện tại kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn máy bay rơi xuống khu vực là cái nào th vương lãnh địa diệp giản hỏi căn cứ siêu tập tình báo nơi đó th vương phi thường cường đại thô sơ giản lược đ o á n chừng thống ngự dòm bi chừng ba vạn thực lực cũng không yếu tại cao ốc khu vực thị vương cũng bị định nghĩa vì ngũ tình thi xảo mẹ nó nhắc lên cao ốc khu vực t h vương diệp g i n liền rất tức giận bởi vì liệp vương hành động đội hủy diện dẫn đến công ty mất hết thể diện sớm tôi đến phế đi hắn đem c h à n g tử tìm trở về bây giờ không cách nào bồi dưỡng thi vương có lẽ có thể cùng cái khác thi vương đàm nói chuyện hợp tác cái gì mà máy bay rơi khu vực thi vương có vẻ như chính là cái tốt thi tuyển nó thực lực c ư ờ n g đại địa bàn khoảng cách cao ốc không xa tận thế bên trong kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không cạnh t h ì d i ệ t đoàn chừng nó cũng rất muốn khuyết trương l ã n h đ ị a có được cùng chung định nhân cái kia liền có thể trở thành tạm thời bằng hữu ta cảm thấy ta hẳn là đi tìm máy bay rơi khu vực thi vương nói một chút diệp dàn mắt lộ ra vẻ suy tư trợ lý ngay cả vội vàng k u y t nhủ diệ tổng d ò m g bị k h á t máu thành tính một lời không hợp liền giết người ngài muốn đi đàm cũng quá nguy hiểm đi xác thực diệp giản gật gật đầu ai ngờ cái kia thi vương ý tưởng gì có thích hay không cùng nhân loại câu thông đi tìm nó đàm phán không khác bảo hộ l ộ t ra h u n g hiểm đến t ự c điểm cho nên hắn là phái một người đi trước thăm dò thăm dò thái độ của nó thế là diệp giản ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý vậy ngươi đi đàm a ba t r ợ lý lập tức một mặt người da đen giấu chấm hỏi màn đêm bung xuống bóng tôi bao trùm đại đ i ệ mặt nhật chỉ thành bên trong đen nhánh một mảnh cơ hồ đưa tay không thấy được nằm ngón một trận gió đêm thổi qua sen lẫn mùi máu tươi cùng khí tức hôi thối dòm bí lệ tiếng giống thỉnh thoảng vang lên bọn chúng lẫn nhau chém giết hoặc ngay tại săn mùi biến dị thú giết chóc ở khắp mọi nơi khắp nơi tràn ngập nguy cơ lâm đông cầu trong nhà một tay bưng ly đê cao thỉnh thoảng nhấp miệng tinh hồng chất lỏng khắc tay cầm điện thoại ngay tại hồi phục tin tức màn hình ánh sáng nhạt chiếu đến nàng anh tuấn mặt phía trên tin tức là trình lạc y r ì gửi tới chỉ có ngắn gọn hai chữ giao dịch muốn bao nhiêu hàng lâm đông hồi phục hỏi trình lạc y r ì đánh c h ữ rất chưa từng đi học là cái chín để lọc cá ghép vần không tốt lắm hai trăm cân mặt trắng có sao có lâm đ ô n g không gian chữ vật có hơn trăm triệu vật tư chỉ là hai trăm cân mặt trắng quả thực là chín châu mất sợi lông một lát sau trình lạc y lìa trả lời Tốt, bốn quả tỉnh hạch cùng ngơi ư đổi không có vấn đề bởi vì lần trước lâm đ ô n g nói qua cần đồ ăn thời điểm có thể dùng tỉnh hạch cùng mình trao đổi cho nên mới xuất hiện trở lên đối thoại hai người đem thời gian định tại buổi sáng ngày mai địa điểm gặp mặt là một cái khoảng cách lâm đồng lánh địa không xa trong sân rộng ngày thứ hai chỗ tránh nạn bên trong trình lạc y rìa dậy rất sớm nàng chỗ ở là một chỗ màu xanh quân đội lều vải lớn thân vì số không một giác tỉnh giả mới có loại đãi ngộ này cái khác người sông sót thảm hại hơn có chỉ ở lều nhỏ hoặc là trực tiếp trải mấy tòa báo ngủ ở bên ngoài đất trống trình lạc y rìa đi ra cửa tươi đẹp ánh nắng vẩy vào nàng trắng non trên mặt lộ ra phá lệ kiểu diễm bên ngoài một đám giác tỉnh giả bận rộn có xây nhà có đào địa đạo nhưng nhìn thấy trình lạc y rìa n h o nhao cùng nàng chào hỏi lạc y r ì người tối hôm qua nói tinh hạch có thể đổi đ ư n là thật sao một cái thấp tiệu thanh niên con mắt quay trò chuyện đem nó ng t r ì n h lạc y d ì liếc mắt dò xét hắn thật ta hiện tại vừa muốn đi ra tìm người trao đổi n h a t h ấ p tiểu thanh niên phi thường tò mò tinh hạch mặc dù chân quý nhưng không có đồ ăn liền sẽ chết đói đối phương đến cùng người nào sẽ dùng đồ ăn đổi tinh hạch đoán chừng hắn khẳng định có rất nhiều đồ ăn a nghĩ đến chỗ này thanh niên con mắt đi lòng vòng nói ta cái này vừa vặn có khỏa tình hạch có thể cùng đi với người đổi s a o có thể t r ì n h lạc y d ì trầm ngâm chốc lát nói thanh niên khoe miệng bỗng nhiên mít lên tia không thể phát giác gầm hiểm cười tia thật là quá cảm tạ ngươi chương năm mươi chín hữu nghị đưa tạo trước đó vật tư bị cướp nhân viên bắt cóc đều không thể thiếu công lao của hắn bây giờ nghe nói trình lạc ý gì hẳn muốn đi ra ngoài trao đổi vật tư lập tức động lên ý đồ xấu đương nhiên đối với trình lạc ý, ý hắn là vạn vạn không dám cướp nhưng đối phương còn không dám sao tưởng văn thành phân tích cảm thấy đối diện rất có thể là cái đoàn nhỏ hỏa hay là tổ chức nhỏ lập tức trình lạc y h i lại kêu lên tôn tiểu cường vừa nghe nói muốn gặp lâm đ ô n g tôn tiểu cường vẫn là thật vui vẻ cố ý vớt vớt tự mình giàu m ỡ t ó c bản thân cảm giác phi thường anh tuấn ba người bọn họ cùng rời đi chỗ tránh nạn hướng mục tiêu quảng trường t i ế n đến trong lúc đó t ư ợ n g văn thành cố ý đi ở phía sau lấy điện thoại di động ra lặng lẽ cho tổ chức phát tin tức các n i n h đệ giống như có công việc là một con cá lớn ô cái gì cá lớn làm sao chỗ tránh nạn lại tìm đến vật tư sao hhhh cá lớn là mỹ nữ sao có mấy người nhao nhao hồi phục hỏi t ư ợ n g văn thành nói tiếp là chỗ tránh nạn ra ngoài cùng người giao dịch đối diện có rất nhiều đồ ăn cũng không biết lai、like、lịch gì còn có loại sự tình này người kia có thể lấy được rất nhiều đồ ăn đoán chừng thực lực không kém a ừ n ta cũng cảm thấy như vậy bất quá chúng ta trước tiên có thể đi qua nhìn một chút đối diện cái gì trận hình đến lúc đó suy nghĩ thêm xuất thủ hay không ta cảm thấy có thể ta đi hắt b ỏ cặp thành viên ngao ngao tổ chức thường văn thành cũng đem giao dịch địa điểm cáo chi bọn hắn quảng t r ư ơ n g chỗ trình lạc y r ì đem giao dịch địa điểm tuyển ở chỗ này đương nhiên không có bao nhiêu d ò n bi ở giữa suối phun sớm đã khô cạn trong ao tràn ngập đen nhánh vết máu cùng mấy cỗ sớm đã triệt để hư thối s ư ơ n g khô ao nước chung quanh rào chắn cũng đã sụp đổ phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy rách nát lâm đ ô n g xuyên áo sơ mi trắng thân ảnh liền đứng tại bên cạnh ao ánh mắt vào bên trong quan sát tựa như còn lúc trước suối phun thưởng thức phong cảnh quảng trường này khoảng cách lâm đ ô n g nhà không xa tại tận thế trước đó hắn liền ban đêm thường xuyên đến cái này đi tàn bộ đương nhiên quảng trường rất náo nhiệt có bán khí cầu bán trẻ con đồ chơi khắp nơi đều là hải tử hoàn thành tiếu n ữ kết quả hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch chỉ cảnh lâm đồng quay người lại quét nhìn một phía xung quanh s à n sát ca o ố c rất nhiều đã sụp đổ hoặc là vách tường r ã n nước miếng thủy tính nước lộ ra từng cái đen ngòm cửa sổ ngẫu nhiên có d ò m bí lệ tiếng giống từ bên trong chuyển đến do khác này ở hai tòa rách nát trong ca o ố c ở giữa đường phố có ba đạo thân ảnh đi về phía này chính là trình lạc ý tỉa tôn tiểu cường tường văn thành tường văn thành dỗi cái cổ quan sát phát hiện trên quảng trường quả nhiên có đạo nhân ảnh không phải đâu l i ê n một cái sao bây giờ đã là tận thế không có chút nào trật tự có thể nói một người ra giao dịch khó tránh khỏi bị giết người cất của chẳng lẽ hắn đồng bạn tiềm phục tại xung quanh tường văn thành khoảng chừng quan sát nhưng cũng không tìm được những người khác dấu vết để lại tới gặp trình lạc y dìa đến gần lâm đ ô n g dẫn đầu lên tiếng c h à o ừng trình lạc y dìa gật gật đầu hàng mang đến sau mang theo lâm đ ô n g phát tay t r ố n g g ô n g ném ra bốn túi mặt trắng mỗi túi năm mươi cân tổng cộng hai trăm cân trình lạc y dìa đi lên trước đem cái túi mở ra r ộ i ra ngón tay quét ra một nắm đặt ở hơi thở người người không tệ rất t h u ầ n bên cạnh tôn tiểu cường rất im lặng hai mươi đặc cái này đóng phim đâu mà tường văn thành thì tử quan sát kỹ lấy lâm đồng nhất cử nhất động vừa rồi chống g ô n g ném ra mặt trắng thủ đoạn có thể thực đem hắn giật nảy mình chẳng lẽ là không gian hệ giáp t ì n h giả trong lòng của hắn phán đoán không gian hệ năng lực phổ biến đều rất cường đại nhưng là cũng không phải không thể chiến thắng t ư ở n g văn thành có chút như đầu xa xa trông thấy một tòa trong đại lâu có mấy người chính bí mật quan sát lấy bên này hắt bọ cạp tổ chức thành viên vào chỗ ha ha ha huynh đệ ngươi liền tự mình một người đến giao dịch sao vì xác định một chút t ư ở n g văn thành cố ý hỏi lâm đông ánh mắt nhìn về phía hắn ừng liền chính ta、này. không biết chuyện gì xảy ra bị nhìn chăm chú trong n h y mắt tường văn thành trái tim co cấp dưới không hiểu có loại cảm giác bất an vô ý thức lui lại nửa bước đến cùng chuyện gì xảy ra tường văn thành nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn vẫn là cố nén tìm hiểu nói ngươi ngươi còn có đồ ăn sao ta cũng nghĩ cùng ngươi trao đổi chút không có lâm đ ô n g thản nhiên nói a không có tường văn thành trong lòng kinh ngạc bất quá rất nhanh nghĩ đến hắn khẳng định là lừa gạt mình nếu như cuối cùng bốn túi mặt trắng không có khả năng đổi tinh hoạch gia hỏa này rất cẩn thận đề phòng lấy chính mình bất quá hắn cẩn thận rất có thể bắt nguồn từ trong lòng không chắc thực lực không đủ nếu như thực lực cường đại lời nói hoàn toàn không cần thiết dạng này có thể làm đặc vụ người đều không tầm thường tưởng văn thành rất thông minh thông qua thoại thuật thăm dò đem các loại tình huống phân tích một lần trước mắt hắn cho rằng trước mắt người này có thể đọc thủ kỳ thật bằng vào lâm đ ô n g nhạy cảm cứu giác đã sớm nghe được xung quanh có nhân loại khí tức chính tiềm ẩn tại một tòa nhà lớn bên trong mà lại trước mắt cái này nhân loại đối với mình không có hào ý tôn tiểu cường đại đại liệt liệt nói lâm đ ô n g gần nhất lâu như vậy không thấy ngươi qua thế nào a không tốt lắm rất buồn tẻ nhàm chán lâm đồng thuận miệm nói tôn tiểu cường cho dù có mốc trong lòng cũng không tin có nhiều như vậy ăn ngon còn buồn thẻ không thú vị sao vậy mình cũng nghĩ buồn thẻ không thú vị một chút trình lạc y rìa đi lên trước đem bốn cái tinh hạch giao cho hắn nếu như có rảnh rỗi có thể cùng một chỗ săn g i ế t z o m bi e thu hoạch được chút tinh hạch cái gì ngươi hẳn phải biết rất nhiều mục tiêu à? tạm thời còn thật không có bất quá đ o á n trường sắp có lâm đ ô n g tự hỏi nói trình lạc y rìa gật gật đầu được đến lúc đó gọi ta có thể nếu như ngươi có thích hợp săn g i ế t mục tiêu cũng có thể gọi ta không có vấn đề mấy người giảm ngắn nói vài câu mặc dù quảng trường phụ cận không có dòm bi nhưng dù sao cũng là tại tập thế không chừng liền sẽ toát ra nguy hiểm gì đến đồng dạng không nên ở lâu lập tức liền ai đi đường ấ y trên đường trở về trinh lạc y đi cùng tôn t i ể u cường diên phần mình mang theo hai túi mặt trắng mặc dù cộng lại có một trăm cân nhưng cũng nhẹ như không có vật gì ha ha lần này có thể đi trở về trưng đại bạch màn thầu ăn tôn t i ể u cường rất đáp ý thường văn thành càng phát ra trầm mặc đi tới đi tới chật dừng bước cái kia ta không đổi đến đồ ăn nghĩ đến xung quanh nhìn xem có thể hay không sưu tập điểm vật tư các người đi về trước đi a đi thôi trinh lạc y gật, gật đầu Ừ, không cần lo lắng ta rất mau chóng về chỗ tránh nạn tường văn thành mỉm cười quay người rời đi không bao lâu liền biến mất ở phế tích giống như nhà lầu trong đám tôn tiểu cường còn tại tưởng tượng lấy đại bạch mặt tàu ngụm nước đều lưu lại nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tại chỗ tránh nạn bên trong một viên tinh hạch giá trị một dương mì ăn liền nhưng tại lâm đ ô n g nơi này lại tương đương với năm mươi c â n mặt trắng họ lâm đ ô n g như thế cùng chúng ta trao đổi hắn có phải hay không thua lỗ yên tâm đi hắn cũng không thua thiệt ta còn hữu nghị tặng đưa cho hắn đâu trình lạc y có h c chút q u a y đầu lộ ra h o à n m ỹ chắc nhan minh lượn g đôi mắt nhìn về phía tưởng văn thành biến mất phương hướng